Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện hầu môn cầm tú của tác giả Tô Tiểu Lương. Thể loại, ngôn tình, cổ đại, xuyên Việt, cung đình, hầu thước, trạch đấu, sảng văn, sủng, he. Độ dài, 177 chương cộng 3 phiên ngoại. Văn án, lâm thanh nhiễm xuyên qua. Cha mẹ phu thê tình thâm, trong nhà tất cả đều là đích xuất tỉ muội, phụ thân quan phẩm không thấp. Thời gian trôi qua xôi gió xôi nước này làm sao xem đều là một lần kỹ thuật cao tính xuyên qua. Nhưng là... Tổ mẫu ngại nương sẽ không xảy ra như từ, góp đủ một nhà thất tiên nữ mẹ kế lại cho các nàng thêm hai cái đệ đệ. Các tỷ tỷ gà cho cha môn sinh đắc ý có thể cuộc sống này lại đều không quá hài lòng. Mắt thấy Lâm Thanh nhiễm đến xuất giá tuổi rồi tuyển vị hôn phu trên lại nhiều mặt ý kiến. Làm hàn lâm viện đại học sĩ ra ngũ tiểu thư, Lâm Thanh nhiễm biểu thị Alexander. Chuyện là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Hầu Môn Cầm tú. Chuyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc .com. Chương 1, Lâm Gia Ngũ Cô Nương Lâm Thanh Nhiễm ước chừng dùng một tháng thời gian mới đại khái nhận rõ chính mình đến tột cùng xuyên việt đến cái gì dạng địa phương. Từ một ngày chỉ có thể thanh tỉnh hai cái canh giờ đến bây giờ tốt xấu có thể hào hào mở mắt xem thế giới. Lâm Thanh Nhiễm nhớ tới một tháng này cảnh ngộ chính là một fan chua xót lệ 18 tháng 4, hôm nay là lâm thanh nhiễm trăng tròn tiệc rượu làm hàn lâm viện đại học sĩ gia ngũ tiểu thư lâm thanh nhiễm trăng tròn tiệc rượu nhất định là khách bằng ngồi đầy bất quá đây đều không nàng chuyện gì lúc này nàng đang bị chính mình nương thân ôm vào trong ngực bị bốn tỷ tỷ vây xem chung lâm gia đại cô nương lâm thanh nghi nhìn nương thân trong ngực muội muội thân thù cẩn thận sơ sờ, sờ của nàng mặt một bên nhị cô nương thấu nhìn lên đối phía sau tứ cô nương nói tứ muội ngũ mũ muội dài sau so ngươi khi đó hảo xem lâm gia tứ cô nương lâm thanh vận mới ba tuổi sợ hãi trốn tại đại tỷ tỷ phía sau nhìn thoáng qua lâm phu nhân trong ngực muội muội thanh âm ong ong vẫn là tán đồng của nàng vân là dễ nhìn hơn ta đại cô nương cười đem muội muội lãm đến chính mình bên cạnh người lớn như vậy thời điểm làm sao sẽ biết chính mình lớn lên trông thế nào tứ cô nương một chút cho xoay chóng mặt ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn lâm phu nhân lại xem một chút nhị tỷ tỷ than thở một tiếng không phải nhị tỷ nói nhị cô nương sung nàng le lưỡi một cái hoạt bát đạo ta nói ngươi liền tín lâm thanh nhiễm cố gắng nghe các nàng nói chuyện đâu lâm phu nhân một bên mụ mụ bỗng nhiên nói tiểu thư ngài xem ngũ tiểu thư giống như có thể nghe hiểu đâu lâm thanh nhiễm theo thanh âm trực tiếp ngẩng đầu nhìn quá khứ lâm phu nhân cười nhẹ nhàng quát một chút của nàng mũi ôn nhu nói ngươi còn thật có thể nghe hiểu ngoài phòng có người đến thông báo bên ngoài chuẩn bị thỏa đáng Lâm phu nhân lục thì ôm lấy nữ nhi dẫn còn lại bốn ra ngoài đến tiền thính trăng tròn tiệc rượu xử. Tại tiền thính cũng liền một hồi công phu, lâm thanh nhiễm trên cổ liền treo đầy thất thải dây thường buộc hồng bao, lâm phu nhân ôm nàng chính là đi qua thấy nàng có mệt mỏi, muốn ôm đi về nghỉ. Lúc này bên cạnh hành lang sử có chút nói chuyện nháo thanh, lâm thanh nhiễm chỉ thấy xinh đẹp nương sắc mặt khẽ biến, cố gắng tưởng ngẩng đầu qua xem đâu, đáng tiếc nhìn không tới. Bất quá nàng cũng không đợi bao lâu, mấy cái này nói chuyện người rất nhanh xuất hiện ở bên cạnh nàng, trong đó So Lâm phu nhân lớn tuổi một chút phụ nhân nâng một cái lão nhân, nghe người bên ngoài ý tứ, này lão phụ nhân tựa hồ là tổ mẫu. Lâm Thanh Nhiễm nghĩ hẳn là tận lực bày ra một cái cười đến, lại không ngờ kia thân vì tổ mẫu lão phụ nhân, đầu tiên đối với chính mình bày ra ghét bỏ thần tình, không có sai, Lâm Thanh Nhiễm đây là rành mạch thấy được nàng đáy mắt ghét bỏ. Lâm Thanh Nhiễm còn nghe được này lão phụ nhân không nhẹ không nặng thanh âm có cái gì thật là cao hứng, lại là cái khuê nữ, sinh năm cái đều không sinh được nhi tử. Nhất thời, Lâm Thanh Nhiễm không bằng lòng, nàng vừa mới xuyên qua một tháng đâu, đây liền bị trọng nam khinh nữ tư tưởng nghiêm khắc đả kích xuyên qua trước nàng tuy rằng gia cảnh phổ thông, nhưng tốt xấu không ai ghét bỏ nàng là cái cô nương, đến nơi này, tổ mẫu nháy mắt liền hung tàn thực nhiều. Lâm Thanh Nhiễm rất có cốt khí quay đầu không đi xem nàng, một bên kia đại bá mẫu còn an ủi đâu. Này có từ cũng phải xem duyên phận để muội tốt xấu có này 5 cái chi kỳ tiểu áo bông. Lão phụ nhân lưu thị bị này một khuyên càng ghê gớm chi kỳ cái gì có thể có nhi từ chi kỳ. Lúc nói lời này còn không kiêm kỵ xem này lâm phu nhân lục thị đâu, mệt các nàng là chuẩn bị rời đi, bên này ít người, bằng không như vậy náo nhiệt ngày nhượng nhân ra nhìn đến người trong nhà trước náo loạn bao nhiêu đại chê cười. Lục thị mắt lạnh nhìn đại tàu trần thị, này tại lưu thị trong mắt cũng là không chấp nhận được sự tình, xem đi theo lục thị bên cạnh bốn cô nương, đối lục thị nói thẳng. Lần này xem ngươi còn như thế nào ngăn cản, thành thân 10 năm đây đều còn chưa cho chúng ta lâm ra vì văn tích thêm hương khói. Nàng người đều tìm tốt, lần này thế nào cũng phải khiến nhi tử nạp làm nhỏ cho nàng sinh ra tôn tử đến không thể. Lục thị nghe bà bà nói như vậy, lập tức cười, ngược lại là chân thành thực. Nương ta như thế nào sẽ ngăn cản đâu? Hừ, lưu thị nhìn lục thị trong ngực lâm thanh nhiễm liếc mắt nhìn phảng phất nàng không phải cái nam chính là phạm vào tội ác tay trời tội nói rất dễ nghe lúc này đến ta liền không đi rồi xem ngươi còn như thế nào tác quái nói xong đây liền nghênh ngang mà đi lâm thanh nhiễm bị ôm trở về trong phòng nàng cố gắng muốn nhìn xinh đẹp nương thân phản ứng vừa rồi tổ mẫu kia một đoạn nói không phải là phim truyền hình chung bục muốn nhi từ cưới vợ bé ác bà bà sao Bất quá nàng này có lòng không đủ lực, đến cuối cùng buồn ra một tiếng hừ hấp dẫn Lục thị lực chú ý, Lục thị cúi đầu ôn nhu nhìn nàng, thân thủ chạm một phát của nàng mũi. Nương Ngũ Nhi xinh đẹp nhất Lâm thanh nhiễm trong lòng một chấn, lục thì ánh mắt kia lúc này liền đem nàng cho hòa tan, xuyên qua trước nàng lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền ra tai nạn xe cậu chết, nàng theo bà ngoại tại cữu cữu cuộc sống gia đình sống, do cữu cữu nuôi lớn, cữu cữu cùng bà ngoại đều rất đau nàng, nhưng ăn nhờ ở đậu sinh hoạt cữu mẫu đối với nàng không lạnh không nóng thái độ biểu mụi thường thường xa lánh, làm cho nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn là cái ngoại nhân. Này tại như vậy trong hoàn cảnh, nhìn lục thị như vậy nhìn nàng từ tiểu không có thể hội quá cái gì là mẫu ái lâm thanh nhiễm ở trên người nàng cảm nhận được thật lớn ấm áp. Nàng còn sẽ không nói, vì thế nàng giật giật thân mình hướng lục thị trong ngực dựa vào, lục thị phía sau vương mụ mụ nhìn lâm thanh nhiễm động tác này trong giọng nói có chút tiếc nuối. Ngũ tiểu thư khả dán tiểu thư ngài. Bất kể là nam là nữ, đều là hai từ của ta có cái gì thật đáng tiếc. Nói lục thị sắc mặt có chút lạnh. Nàng muốn cho lão ra nạp nhỏ ta nhưng cho tới bây giờ không ngăn cản. Lâm ra cổng rộng mở, liền tính bà bà nàng cấp cho lão ra nạp 8 cái 10 cái tiếp chất đầy lâm ra, nàng lục đỉnh cũng sẽ không nói nửa chữ không. Vương mụ mụ thở dài một hơi, tiểu thư tính tình này, xuất giá sau mấy năm nay so với gả trước càng dữ dội hơn, đều là cô ra nuông chiều A. Ban đêm lâm thanh nhiễm vốn còn muốn chống được chính mình cha tới được nhưng khiêng không trụ buồn ngủ trời tối không bao lâu nàng liền đang ngủ cho nên nàng cũng liền bỏ lỡ chính mình kia anh Minh thần võ cha ở trong phòng hống xinh đẹp nương một màn. Lâm Đại học sĩ Lâm Văn Tích là cái học thức nguyên bác nhân còn là cái không có thế gia nội tình từ tầng dưới chót bỏ lên văn nhân, hắn cũng chính là mọi người trong miệng thập tuổi trung học trò nhỏ thập tam tuổi trung cử, 14 tuổi vào kinh thi cái thám hoa, sau đó một đường một bước lên mây được đến thánh thượng thưởng thức thăng quan phát đạt nhân. Lâm Văn Tích sinh ra nông thôn, đó là một tiểu góc địa phương, tuổi trẻ liền tang phu lâm lão phụ nhân lưu thị tân tân khổ khổ đem hai cái nhi từ nuôi lớn, đập nổi bán sát khiến Lâm Văn Tích đọc sách, hắn cũng thực không chịu thua kém mở ra học bá hình thức một đường hướng lên trên. Trung học trò nhỏ sau tình trạng đã khá nhiều, hương lý sẽ có người chi trợ hắn, trông cậy vào hắn tương lai phát đạt hồi quỹ, cho nên hắn mới có cơ hội tiếp tục đọc sách chúng cử tiện đà vào kinh. Theo lý mà nói, như vậy khích lệ lòng người câu chuyện nhân vật chính hẳn là nếu là một cái tiến tới, nho nhã có học thức mà lạnh nhạt nhân. Nhưng là đương lâm văn tích tại lục thị trước mặt thời điểm, đây hết thầy cũng có thể trực tiếp trước để ở một bên xem nhẹ một chút sâu thánh tâm lâm đại học sĩ, vẫn là một cái tiêu chuẩn thê nô, hơn nữa hắn coi đây là vinh. Phô thê hai người cảm tình có bao nhiêu hào, từ bọn họ thành thân 10 năm cũng đã có năm cái hài từ thượng có thể thấy được một ít năm đó lâm văn tích một cái từ sơn góc trong gia tới mao tiểu tử, vừa mới ở trong quan trường bộc lộ tài năng, liền dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng theo đuổi lục đại tướng quân gia độc nữ lục đình câu chuyện đến nay còn có người truyền sướng tới. Lâm Lão Phu Nhân Lưu Thị cứ như vậy hai cái nhi tử, lúc trước đón dâu thời điểm Lâm Lão Phu Nhân ngược lại là cao hứng, phan thượng cao môn, chỉ là kết hôn sau mấy năm nay, Lục Thị cả đời một cái nữ nhi, khiến Lưu Thị dần dần tâm sinh bất mãn, làm tối có tiền đồ tiểu nhi tử, như thế nào có thể không có nhi tử từ? từ Lục Thị sinh hạ tam cô nương thời điểm Lưu Thị liền bắt đầu nghĩ biện pháp hướng Lâm Văn Tích trong hậu viện tắc người, Lục Đình chiếu đan toàn tiếp chẳng qua những người này, Lâm Văn Tích một cái đều không đi, không ra bao lâu, đều cho sai phái. Này ngũ cô nương sinh ra, lưu thị lại tới nữa như vậy vừa ra, khổ chính là lâm văn tích vội vã đến cùng chính mình thê từ giải thích. Trong phòng nói đã nửa ngày, lục thị vẫn chính là như vậy nhàn nhạt lâm văn tích thấu đi lên nàng liền đẩy ra hắn, ngữ khí cũng lãnh đạm thực. Không quá hai tháng, đợi lát nữa nương lại nên nói, không ra ba ngày này tiểu thiếp nên vào cửa ngươi ngủ thư phòng đi. Lâm văn tích khổ ha ha lại lần nữa thấu đi lên. Nương ta đây sẽ đi nói, người yên tâm, vì việc này khí cái gì, chọc tức thân mình làm thế nào, ai nói ta thích con trai, ta liền thích cô nương, chúng ta ra tướng đến có được có 5 cái như hoa như ngọc cô nương, xem không hâm mộ chết kia nhóm người tương lai ai tiến đến xin cưới ta đây cũng phải nhìn cho thật kỹ. Lục thị bị hắn giọng nói kia đùa cười một thoáng tiện đà lại nghiêm mặt. Ai sinh khí, không sinh khí, không sinh khí chính là đưa vào đến ta cũng sẽ không đi, người cũng là biết đến. Lâm Văn Tích thấy nàng rốt cuộc có nụ cười tự nhiên là thuận tay liền đem nàng lãm đến trong lòng mình. Nương nói muốn tại đây trụ thượng một đoạn ngày thẳng đến ngươi sinh hạ nhi tử mới thôi. Nhiều năm như vậy vợ chồng, Lục Thị cũng không phải không biết mình tướng công là hạng người gì, chính là làm bà bà suốt ngày hướng hậu viện trong tác nhân, phóng ai trên người ai có thể thống khoái. Lâm Văn Tích nhướng mày, nàng còn có thể bỏ được buông xuống đại ca ra. Lục Thị hừ cười một tiếng, nhân tiện kháp hắn một phen. Như thế nào không thể, đây chính là ngươi lâm văn tích hương khói trọng trách. Ta sẽ đi nói, ngươi an tâm lâm văn tích tê một tiếng, thăm dò nhìn thoáng qua bên giường nôi chung ngủ an ổn lâm thanh nhiễm. Đình nhi, chúng ta này tiểu ngũ, khả chỉ so với tứ hoàng tử nhỏ hai tuổi. Khỏi phải mơ tưởng lục thị lúc này trừng mắt nhìn hắn một cái. Đừng nói tứ hoàng tử, Đương kim thái tử đến cũng đừng nghĩ cưới đi ta lâm ra cô nương, thánh thượng nếu là có này ý đồ, người vẫn là thừa dịp về sớm tuyệt hắn, đến thời điểm cho dù là thánh chỉ hạ chúng ta cũng không theo. Ta liền nói, thánh thượng để ta nhất định là từ chối lâm văn tích nhanh chóng cam đoan. Chỉ là thuộc phi kia, nếu là về sau đi tìm ngươi, chính ngươi kiềm chế chút. Trong lúc ngủ mơ lâm thanh nhiễm nơi nào hiểu được chính mình đã muốn tại Hoàng Phi trên con đường này đánh cái gần cầu, lại để cho cha mẹ cho kéo về. Cuối cùng cha cùng nương là thế nào xử lý tổ mẫu đưa vào tới tiếp Thất Lâm Thanh Nhiễm liền không được biết rồi, làm anh nhi sinh hoạt rất đơn giản ăn ngủ, ngủ ăn, tình thời điểm gặp nhiều nhất chính là nương thân hòa các tỉ tỉ, cơ hồ từ sáng tới tối đều có thể nhìn thấy cha xem ra nàng, cuộc sống như thế nhoáng lên một cái vài năm, Lâm Thanh Nhiễm 3 tuổi. Chương 2: Phục hát cha ruột, tại đây 3 năm trong thời gian, Lâm Thanh Nhiễm đem thân ở thế giới này hào hào biết một phen, cái gì triều đại, hoàng đến nào, còn có cùng nàng quanh thân chuyện có liên quan đến Chẳng qua nơi này dài cũng vòn vẹn giới hạn trong nàng tại trong lâm phủ nghe được không có cơ hội ra ngoài xem xem. Mà tại đây 3 năm trong thời gian, liền tại năm trước cuối năm, nương cho nàng thêm cái muội muội trăng tròn rượu sau, đến năm nay đầu xuân, này hàn lâm viện đại học sĩ gia lục cô nương, đã muốn 4 năm tháng lớn. Bà vũ lý mụ mụ nắm nàng đi tới nhà chính, lạc anh viện trong tháng 3 đào hoa mờ hảo. Lâm thanh nhiễm xem một chút sân, lý mụ mụ cho rằng nàng thích khiến theo nha hoàn cho nàng bẻ gãy một chi lại đây, cẩn thận đi bên cạnh nhiều ra tới tiểu chi lại cho lâm thanh nhiễm cầm trong tay, đi vào nhà chính chung. Nương thân lục thị đang ngồi tại tháp từ thượng theo một khối tấm khăn, thấy nàng đến, đem châm tuyến phóng tới tuyến lâu tử chung, sờ sờ của nàng thủ, hỏi phía sau lý mụ mụ. Như thế nào thủ có chút lạnh? Nương ta vừa mới sờ soạn cột đá từ lâm thanh nhiễm dành trước trả lời, lục thị nhẹ nhàng chỉ một chút cái chán của nàng thiên còn lãnh đâu, bị cảm lạnh làm thế nào? Lâm thanh nhiễm thích cây cận nàng, đến trong lòng nàng, cười hì hì nói. Vậy thì nương ngủ cùng ta bái. Lục thị biết nàng quỷ đâu, vỗ một cái nàng mân mê tới mông. Còn đồ thừa đâu? Lâm thanh nhiễm lúc này mới đoan chính ngồi hào, nhưng nàng cũng mới 3 tuổi, này khuất chân ngồi cũng không ổn. Đầu mùa xuân y phục mặc giày thực ma thẳng đã lâu mới ngồi hào cửa kia đại cô nương các nàng cũng làm bạn đến thỉnh an. Đại tỷ tỷ lâm thanh nghi thập tam tuổi, năm trước cuối năm thời điểm đã có không thiếu bà mối tới cửa mà nói thân, cũng làm cho lục thị cho đẩy, niên kỳ còn nhỏ ở lâu hai năm cũng không vội mà làm mai. Lâm thanh nhiễm nói ngọt kêu đến, nhị tỷ tỷ lâm thanh nhiên hướng bên người nàng ngồi xuống, cười bấm một cái nàng thịt đô đô mặt, đau nàng nhe răng mới buông tay. Người chừng nào thì chuyển gia trụ, nếu không đến ta cùng đại tỷ sân trong. Lâm thanh nhiễm một chút chịu đựng đến lục thị bên người, hướng về phía nàng làm hóa ổp mới không ta đẳng lục muội cùng ta cùng nhau chuyển ra ngoài trụ Lâm Thanh Nhiễm người không biết xấu hổ a khi đó người đều có 6 tuổi Lâm Thanh nhiên sờ muội muội mặt cảm thấy xúc cảm cực tốt lại nhít một phen Lâm Thanh Nhiễm hừ hừ một tiếng nói chuyện lưu loát có cái gì xin lỗi nơi nào tới quy củ nói ba tuổi liền muốn một mình ra ở riêng một cái tiểu viện nàng còn chưa hưởng thụ đủ cùng nương ở cùng một chỗ cảm giác Lâm Thanh Nhiễm ỉ vào tuổi còn nhỏ liền nương nhờ Lục thị bên người, như thế nào cũng không chịu chuyển ra ngoài ở một mình một cái tiểu viện. Lâm Thanh Nhiên còn muốn xoa bóp nàng thịt đô đô mặt, Lâm Thanh Nhiễm trốn tránh, một đầu chui vào Lục thị trong ngực, một mặt hô tí tí khi dễ nhân, trong phòng cười thành một đoàn. Trạng vạng ngủ chưa đứng lên sau, bà Vú Lý mụ mụ liền mang theo nàng đi tổ mẫu Lưu thị kia thỉnh an vốn là thần hôn định tỉnh mỗi ngày lưỡng hồi đều hẳn là đi tổ mẫu kia. bất quá các nàng này lục tỷ muội đã muốn tập thể bị tổ mẫu ghét bỏ mà từ lúc trước nàng trăng tròn sau đến bây giờ lưu thị vẫn liền ngụ tại lâm phủ ba năm này bám giết không tha làm hai chuyện cho nhi tử cưới vợ bé khiến nhi tử đi thiếp thất trong phòng cho nàng sinh tôn tử trên đường gặp cùng bạn mà đi tam tỷ tứ tỷ ba người vào lưu thị thanh huy viện cửa mụ mụ nhìn đến các nàng đây liền hướng bên trong thông báo tam tiểu thư tứ tiểu thư ngũ tiểu thư đã tới Liều thì cũng mới vừa mới đứng lên, hai ngày vừa mới thôi nhi tử đi thiếp thất kia thất bại, cho nên nhìn đến liên tục ba cái cháu gái lại đây thỉnh an, mặt mũi này sắc liền không được tốt. Bất quá tại lâm thanh nhiễm trong mắt tổ mẫu sắc mặt cái gì thời điểm dễ chịu, dù sao nhìn thấy nương thời điểm không tốt nhìn thấy các nàng một đám thì mỗi thời điểm càng không tốt chỉ có nhìn thấy cha cùng đại bá cả nhà bọn họ thời điểm mới cao hứng. Loại này không thích nhìn xem lâu, nàng sớm đã thành thói quen. Án quy cù mời an, lưu thị cũng không lưu các nàng, các nàng cũng không muốn lưu, trước sau mới bao nhiêu công phu liền đi ra, đi đến thanh huy cửa viện, tứ tỷ lâm thanh vận nhỏ giọng nói. Tổ mẫu sắc mặt nhìn chúng đi rất không tốt à, lâm thanh vận mới 6 tuổi, là tỷ muội vài cái chung lá gan nhỏ nhất, tam tỷ lâm thanh tuyền nắm của nàng thủ, nói ra lâm thanh nhiễm tiếng lòng. Tổ mẫu sắc mặt lại không phải ngày đầu tiên kém như vậy. Bị bà vú nắm lâm thanh nhiễm gật gật đầu, thanh âm tính trẻ con. Đợi lát nữa đại thì cùng nhị tỷ đi tổ mẫu sắc mặt sẽ càng không tốt. Lâm Thanh Vận nửa khắc hơn sẽ chuyển không lại đây quay đầu xem nàng, xinh đẹp ánh mắt như là ngậm một uông thủy. Vì sao, Lâm Thanh tuyền cười nhị tỷ thì, thì khéo miệng tổ mẫu có thể nói bất quá nàng. Nói như vậy Lâm Thanh vẫn sẽ hiểu cuối cùng gật gật đầu. Vân ta cũng nói bất quá nàng tứ tỷ tỷ chính là như vậy cái thành thật nguyễn nhu nhân lâm thanh nhiễm cười đi đến tiểu hoa viên thời điểm cùng các nàng phân đạo trở về là anh viện lục muội muội tỉnh ngủ dậy đang nằm sấp tại trên đệm mềm tại kia chơi phiên thân lâm thanh nhiễm nằm sấp đi lên tiểu tử nhìn đến nàng con ngươi đảo một vòng phất tay liền muốn kéo nàng lâm thanh nhiễm giữ chặt tay nhỏ bé của nàng khí lực còn cử đại lục thị từ sau xương phòng đi ra nhìn đến nàng như vậy không hình tượng ngồi giận nàng liếc mắt nhìn tọa không tọa tướng Lâm thanh nhiễm làm nũng nói, nương, lúc này đi lục ra, ngài mang ta cùng đi nha. Lục thị trở về cầm trong tay một kiện tiểu y phục tại muội muội trên người khoa tay múa chân một chút xem nàng còn tại này khoe mã xảo, đưa tay chỉ cái chán của nàng. Người cứ như vậy muốn đi bên ngoài, nàng dĩ nhiên muốn a. ba năm trở lại đều không có gia phủ quá, đối ngoài tường thế giới tự nhiên rất hiếu kỳ. Nhìn nữ nhi này thẳng gật đầu, lục thị cười đến thời điểm lại nói. Ăn cơm tối xong lâm thanh nhiễm tại lục thị kia ở một tiểu hội trở về phòng mình trong nghỉ ngơi đi, lý mụ mụ thay nàng tắm xong chân làm cho nàng ngồi hảo đợi lát nữa ôm nàng lên giường ngủ, ngoài phòng liền truyền đến cha thanh âm. tựa hồ là tại hỏi nàng ngủ không, đào mắt cửa phòng liền xuất hiện lâm văn tích thân ảnh, hắn xem nữ nhi ngồi tại tọa trên tháp kiều kẽ chân hơi xòe mở to mắt nhìn hắn, đi tới ngồi vào bên người nàng sơ sơ của nàng đầu thực trực tiếp hỏi. Hay không tưởng cùng ngươi nương đi ngủ? lâm thanh nhiễm trong đầu là giáng xuống vô số hắc luyến phía trên vẻ mặt thiên chân nhìn hắn cha hôm nay bên ngoài cũng không xét đánh lâm văn tích chính là giày như vậy mặt ra nhìn mới ba tuổi nữ nhi sợ nàng cảm lạnh đem nàng tiểu cước mò được trong lòng mình phóng vẻ mặt thành thật hù nàng đợi liền xét đánh còn hội thiềm điện lừa quỷ đâu từ lâm thanh nhiễm truyền đến cách phách trụ sau ba năm thỉnh thoảng sẽ có như vậy vừa ra bởi vì tiểu thiếp sự tình chỉ cần lục thị tại tổ mẫu kia bị cái gì dạy bảo đêm đó lâm văn tích nhất định là muốn bị đuổi ra ngoài muốn lại vào phòng liền không dễ dàng lâm văn tích nghĩ tới khiến nữ nhi trang đáng thương muốn cùng nhau ngủ nhân tiện đem hắn cũng mang vào trong phòng đi lâm thanh nhiễm không khách khí chỉ ra cha lý do này năm ngày trước dùng qua lâm văn tích không có nửa điểm ngượng ngùng hướng dẫn từng bước nàng người ăn cơm trưa chẳng lẽ không ăn cơm tối năm ngày trước xét đánh hôm nay còn sẽ đánh lôi tia chớp lâm thanh nhiễm thân thủ nhếch nhếch đầu ngón tay cười cha không bằng ngài đáp ứng hai ta sự kiện ta liền đi nương kia ba tuổi đại khuê nữ học được hướng mình ra điều kiện lâm văn tích lại đặc biệt đắc ý hắn nữ nhi phải là thông minh a vì thế ôm lấy nàng ở trong lòng mình hào khí đạo nói tháng sau ngài bồi nương hồi lục ra mang ta cùng đi Lâm Thanh Nhiễm chạc chặt lòng bàn tay hắn, Lâm Văn Tích vẻ mặt buông lỏng. Đi, mang ngươi cùng đi, còn gì nữa không? Lâm Thanh Nhiễm nghĩ nghĩ, ngửa đầu nhìn hắn. Cha ta muốn học nhận được chữ. Nàng muốn nhìn thư, Lâm Văn Tích này vẻ mặt sửng sốt, nhìn nữ nhi nghiêm túc đôi mắt nhỏ, nửa ngày trực tiếp đem Lâm Thanh Nhiễm dơ lên cao hứng nói. Hảo cha tự mình dạy ngươi nhận được chữ. Dứt lời tại Lâm Thanh Nhiễm trên mặt hôn một cái. Hai cha con nàng đàm phán ổn thỏa điều kiện, lâm thanh nhiễm thân thù trước sụi rụi con mắt, làm cho chính mình thoạt nhìn mông mông hô hô tiện đà do lâm văn tích ôm đi lục thị phòng ở cửa nha hoàn tự nhiên không có ngăn cản, vào phòng, lâm thanh nhiễm nhu nhu hô nương, lại không chịu rời đi lâm văn tích ôm ấp, làm nũng nói nàng cùng với cha mẹ cùng nhau ngủ. Lục thị mới đầu không đáp ứng, số lần hơn, nàng còn hội nhìn không ra đây là trưởng phu ôm nữ nhi đến trò cũ trọng thi nhưng cũng không chịu nổi lâm thanh nhiễm làm nũng bán manh cộng thêm đáng thương nhìn nàng lục thị như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đây có thể là phụ nữ hai cái hợp mưu cuối cùng lâm văn tích có thể thuận lợi lên giường mới đầu nàng là ngủ ở bên trong rất nhanh liền bị phóng tới bên trong đi ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại nàng cũng đã là ở phía sau sương phòng trên giường bên cạnh trong nôi là đang ngủ say lục muội muội lục muội muội bà vốn nhìn đến nàng tỉnh cười nói ngũ tiểu thư ngài tỉnh Lâm thanh nhiễm lật người ôm chăn nhìn về phía cửa, hỏi cái này bà Vú Cha cái gì thời điểm ôm ta tới được? Ngũ tiểu thư ngủ hạ không bao lâu, lão ra liền ôm ngài đã tới. Bà Vú trả lời nàng thời điểm, bên kia cửa mở, lý mụ mụ tiến vào cho nàng mặc quần áo, lâm thanh nhiễm hừ hừ một tiếng, nàng chỉ biết nhất định là một ngủ cha liền đem nàng ôm tới cuối cùng xem một chút ở trong nôi muội muội đẳng nàng lớn hơn nữa một điểm cha chỉ có thể ôm lục muội đã tới nếu là không phối hợp chiêu này liền không hảo sử đứng lên rửa mặt xúc miệng lâm thanh nhiễm liền nương nhờ lục thị nơi này ăn rồi điểm tâm chờ các tỷ tỷ lại đây thỉnh an sau đó do lý mụ mụ mang theo đi trong tiểu hoa viên đi rồi một vòng xem như toàn bộ lúc trạng vạng biết được cha trở lại lâm thanh nhiễm khẩn cấp muốn lý mụ mụ mang tự mình đi cha thư phòng hỏi hắn có hay không có cùng nương nói lên đi lục gia sự Lâm văn tích đem nàng ôm dậy làm cho nàng ngồi tại bên bàn học câu một chút của nàng mũi cười nói. Nóng lòng như thế, nhất định là đáp ứng. Lâm thanh nhiễm thực khách khí tại hắn trên gương mặt hôn một cái, đánh giá trông quanh thư phòng, nhìn đến một bên giá sách từ thượng bài bài phóng thư trước mắt sáng lên, ngẩng đầu hỏi hắn. Cha, vậy ngươi cái gì thời điểm dậy ta biết chữ? Lâm văn tích thuận tay ở trên bàn cầm một quyển sách mở ra cho nàng xem tự thể dườm ra, lâm thanh nhiễm có thể xem hiểu không vài cái xem nàng xem thần tỉnh sát có kỳ sự bộ dáng lâm văn tích cười đem thư hướng bên cạnh một đặt đem nàng dơ lên cao đến ôm vào trong lòng từ ngươi ngoại tổ phụ ra trở về liền dậy ngươi nhận được chữ lâm thanh nhiễm không chút nào keo kiệt ôm cổ hắn lại thưởng hắn một ký thân chỉ huy hắn hạ xuống anh viện cha thật tốt chúng ta cùng nương cùng nhau ăn cơm cha buổi tối lại ngủ cùng ta lâm văn tích một trận cảm động khuê nữ thật là biết tâm hắn hoa chương 3, của nàng ngoại tổ phụ Tháng 4 tiên đào hoa lạc tẫn tại đây lạc đô thành trung xuân sắc vừa lúc hiu mộc chi nhật cha cùng nương mang theo nàng cùng tam thị tứ tì cùng đi lục ra. Lâm thành nhiễm riêng dậy thật sớm, ra này ra cửa liền không chịu ngồi yên, ghé vào xe ngựa nội cửa sổ nhỏ thượng khán bên ngoài cũng không thể trách nàng tên nhà quê này vào thành tâm, ba năm trở lại lần đầu tiên ra cửa có thể không nhìn một chút xem sao. Lục thị đem nàng kéo lại, không để nàng lại nhìn, này trên đường cái người ta lui tới nhiều như vậy. Một cái tiểu cô nương ra như thế nào có thể vẫn như vậy nằm xem. Ngồi một hồi lâm thanh nhiễm đã cảm thấy xe ngựa điên có chút không thoải mái chung quy không phải hiện đại có xăm lốp phòng chấn động này thuần đầu gỗ làm bánh xe, một đường quá khứ, va chạm tiểu thạch đầu, nàng ngồi tại bên trong xe cảm giác hơi mệt chút ghé vào tam tỉ tỉ trong ngực. Lục thị xem nàng một chút thay đổi mệt mỏi thân thù tại nàng trên trán sờ sờ, không nóng a lâm văn tích nhìn qua, gặp nữ nhi này vi sắc mặt tái nhợt. Say xe rất lời đem nàng ôm quá khứ, mở chút phía trước xe ngựa môn, một trận gió thổi vào đến, Lâm Thanh Nhiễm thoải mái hơn. Lục Thị xem giờ khóc giờ cười, lên xe thời điểm cái kia cao hứng, ngồi nửa canh giờ cũng chưa tới xe ngựa nhân cứ như vậy, xem ủy ủy khuất khuất hoa tại trượng phu nữ nhi trong ngực cười nói. Lần tới còn muốn đi ra sao? Lâm Thanh Nhiễm gật gật đầu. Còn ra tới, kia tiểu bộ dáng, bĩu môi đáng thương. Trong xe ngựa vài người đều cười, Lục Thị trêu ghẹo nàng say xe còn ra đến, lần tới ngồi thời gian càng lâu. Lâm thanh nhiễm vảnh vảnh lên miệng. Ta không sợ, nàng đây là lần đầu tiên tọa hàng thật giá thật xe ngựa. Về sau nhiều tọa vài lần thành thói quen, hướng lâm văn tích trong ngực vừa dựa vào. Lâm thanh nhiễm đầu chuyển hướng gió thổi một bên kia thoải mái hơn, nheo lại ánh mắt hưởng thụ. Xe ngựa một canh giờ tả hữu thời gian đến lục phủ, xuống xe ngựa có lục phủ lão quản ra chờ bọn họ. Lâm thanh nhiễm đây đều sắp ngủ mất từ lâm văn tích trên người xuống dưới, mơ mơ màng màng do tỉ tỉ nắm đi vào lục phủ. Còn chưa đi bao nhiêu xa lộ, nghênh diện chính là cực kỳ vang dội thanh âm truyền đến, một người cao lớn thân ảnh hướng tới bọn họ bên này đi tới, thô cuồng tạo hình, thô cuồng thần tình, còn có thô cuồng trực tiếp đem lâm thanh nhiễm cho ôm dơ lên, tiếp nàng chính là lấy trên cao nhìn xuống tầm mắt nhìn này góc cạnh rõ ràng khuôn mặt trong đầu liền thổi qua một câu nói như vậy, nàng kia ốm yếu nhiều bệnh mất sớm ngoại tổ mẫu, nhất định là cái đại mỹ nhân. Lục tướng quân cũng không nhìn ra chính mình này ngoại tôn nữ trên mặt dối rắm giờ cao lâm thanh nhiễm thấy nàng một chút cũng không sợ, vừa buông tay lâm thanh nhiễm ngã xuống dưới, hắn vừa nhanh tốc ôm lấy nàng ở trong lòng mình, vẻ mặt đắc ý hỏi nàng. Trời thật khá sao, vừa mới hắn buông tay trong nháy mắt lâm thanh nhiễm thân mình nhẹ bẫng rất xuống toàn bộ dọa mông. Chờ hắn lời này truyền đến. Lâm thanh nhiễm không đãi phản ứng, thân mình đã đến lục thị trong ngực, lục thị vỗ nhẹ nhẹ của nàng phía sau lưng, hướng về phía lục tướng quân bất mãn nói. Cha, ngài làm sợ ngũ nhi, lục tướng quân lúc này mới nhìn đến ngoài, tôn nữ có chút tái nhợt sắc mặt, sờ sờ mũi, quay đầu liền trực tiếp nhìn về phía lâm văn tích tiến lên liền đại lực vỗ một cái phía sau lưng của hắn, cười to nói. Đã lâu không gặp con rể, đi chạng vạng đình nhi nàng đại ca cũng nên trở về chúng ta đi trước uống một chén. Tại lục thị trong ngực phục hồi tinh thần lâm thanh nhiễm tận mắt nhìn đến cha tại bị ngoại tổ phụ vỗ một cái sau trên mặt trượt lóe một mặt ăn đau tiện đà cha liền bị ngoại tổ phụ mang đi. Lục thị lại sờ sờ cái chán của nàng, này đệ nhất hồi ra cửa, lại là say xe, lại để cho cha cho sợ, đừng có nóng lên mới hào. Nhưng lâm thanh nhiễm trong thân mình phóng là một cái hai 20 tuổi linh hồn A, nàng rất nhanh liền thích ứng tiện đà hạ lục thị ôm ấp, đi dắt tì tì thủ, đợi lát nữa có thể tại lục phủ trong đi dạo cách đó không xa lục thị đại tàu hà thị đi tới nhìn đến lâm thanh tuyền trong tay nắm lâm thanh nhiễm ôn nhu cười đây chính là nhiễm nhi đi lục thị nhắc nhở nàng gọi người lâm thanh nhiễm ngọt ngào kêu một tiếng cữu mẫu hà thị sơ sờ của nàng đầu có chút hâm mộ thật ngoan đại tàu hướng dịch hướng tùng đâu lục thị nhìn nhìn đều không gặp hai cái cháu ngoại trai đi ra hỏi hà thị đi vào dứt lời hà thị cười nói người đại ca mang theo bọn họ đi săn thú buổi tối nướng đồ rừng ăn Hà thị mang theo các nàng đến tiền thính, tiền thính mặt sau là tả hữu xương phòng, sân hai bên còn có hai gian nhà kề, lâm thanh nhiễm ngồi không được muốn đi tìm cha, hà thị khiến cho một đứa nha hoàn mang theo nàng ra tiền thính hướng nhà kề kia đi, còn chưa đi vào phòng, lâm thanh nhiễm nghe được chuyển đến cao tiếng cười, đứng ở ngoài cửa hướng vào phía trong vừa thấy, ngoại tổ phụ chính dùng sức cấp cho cha uống rượu, cha một mặt che, một mặt khiêng không chủ uống một ít mặt đã muốn đỏ. Lục tướng quân nhìn đến đứng ở bên ngoài lâm thanh nhiễm, hướng nàng vẫy vẫy tay, lâm thanh nhiễm tay vịn khung cửa bước qua cửa ai đến lâm văn tích bên người, hô một tiếng phụ thân. Lâm văn tích sờ sờ của nàng mặt, như thế nào không tại ngươi nương kia, nương cùng cựu mẫu nói nhỏ đâu, lại nghe không thấy, lâm thanh nhiễm xem bên cạnh ghế cũng muốn ngồi đi lên, vì thế đối lâm văn tích nói. Ta nghĩ đến tìm cha. Nói xong, thân mình liền bị dơ lên, lục tướng quân thoải mái đem nàng ôm dậy để ở một bên trên ghế trả cho nàng cầm một chỉ bát này hoàn toàn đã là bán túy trạng thái thế nhưng hỏi nàng muốn hay không uống rượu. Lâm thanh nhiễm lúc này đối với này cái ngoại tổ phụ bội phục trình độ đã muốn rất cao, nghe nương nói về ngoại tổ mẫu sinh hạ nương thân thời điểm không bao lâu liền bệnh qua đời, khi đó nương còn ở trong tã lót cữu cữu cũng là tiểu hài từ từ, ngoại tổ phụ một cái chỉ biết đánh nhau thô hán từ cứ như vậy đem hai cái hài từ nuôi lớn, vô cùng không dễ dàng. Lâm văn tích thời khắc chiếu khán nữ nhi kỳ thật rượu của hắn lượng so nhạc phụ tốt nhưng là mỗi lần so rượu. Hắn đều phải là tiên ngã xuống cái kia, giả say sao, phải khiến nhạc phụ đại nhân có cảm giác thành tựu. Không bao lâu, Lâm Văn tích đỏ mặt ánh mắt vượng hồ hồ liền ghé vào trên bàn cuối cùng còn hướng về phía nữ nhi chớp mắt tiện đà lục tướng quân liền bắt đầu ghét bỏ hắn đã nhiều năm như vậy, như thế nào tử lượng đều không có tiến bộ, nhanh như vậy liền say, không kinh. Lâm thanh nhiễm nhìn rõ ràng là ngoại tổ phụ đã muốn say, mở to mắt nhìn hắn, lục tướng quân cầm lấy trước mặt nàng chiếc đũa dính một điểm rượu phóng tới bên miệng nàng, lâm thanh nhiễm liếm một chút nhất thời nhíu mày. Lục tướng quân cười nha đầu, ngươi có biết năm đó ngươi cha là thế nào cưới đến mẹ ngươi sao? Lục tướng quân tự hồ là cảm thấy cùng một cái ba tuổi đại hài từ nói những này, nàng căn bản nghe không hiểu, lại cảm thấy con rể là túy gục xuống, nương vào về điểm này cảm giác say, lục tướng quân nói lên năm đó cha đối nương nhất kiến trung tình, lại từ triền lạn đánh tại lục gia cứ các loại lấy cớ lắc lư thiếu chút nữa liền muốn leo tường lấy kỳ thật lòng vĩ đại sự tích. Lâm thanh nhiễm khóe miệng vi trừ theo bản năng nhìn thoáng qua kỳ thật thực thanh tỉnh cha chỉ thấy hắn nằm nơi bảo vai còn vi kích thích tiện đang ngẩng đầu lên, vẻ mặt thiên chân nhìn lục tướng quân, nghe hắn giảng quá khứ sự tình. Lục tướng quân say khớt nói còn có chút khiêu dược lâm thanh nhiễm nghe xong xuống dưới tổng kết đó chính là năm đó vừa mới đến lạc đô thành hỗn cha coi trọng tướng quân ra đại tiểu thị tại mạo bị ngoại tổ phụ cùng cữu cữu đánh cho tàn phế điệu nguy hiểm tánh mạng, dũng cảm đem nương cưới về nhà Ngay lúc đó cha còn cái gì đều không có trung thám hoa là không sai, nhưng hắn chính là cái từ sơn góc trong ra tới, một không quyền hai không thế, ngay cả cái cường hữu lực hậu trường đều không có, tại lạc đô thành đương cái tiểu quan ngay từ đầu cũng không hào hỗn, ngoại tổ phụ vẫn là đem nương gà cho cha tuy rằng trong miệng không một câu là nói chung ý cái này con rể, nhưng cũng ra bạc lại xuất lực. Lâm thành nhiễm hơi chút có thể minh bạch ngoại tổ phụ làm như vậy nguyên nhân, ngoại tổ mẫu chết sớm, nương lúc trước theo ngoại tổ phụ trong quân danh còn sinh hoạt không thiếu thời gian, từ trình độ nhất định thưởng, muốn so với thế gia ra tới tiểu thư đơn giản hơn, dưỡng thành tính tình cũng không thích hợp đi cái gì đại thế gia quá phức tạp. Cha cố gắng cùng đối nương dụng tâm, khiến ngoại tổ phụ cảm thấy nương gà qua đi, lâm ra đơn giản bối cảnh nhân đinh cùng cha tiến tới tâm, nương nhất định sẽ không chịu ủy khuất. Lâm thanh nhiễm nhìn say khướt muốn nằm sấp xuống đi ngoại tổ phụ cố gắng siêu tầm trí nhớ xuyên qua trước chính mình ba mẹ ấn tượng quá nhạt nàng hoàn toàn nhớ không nổi chỉ nghe bà ngoại nói về về ba mẹ sự bọn họ thực yêu nhau ba ba đối mụ mụ rất tốt. Nàng lúc còn rất nhỏ bị ôm đến cứu cữu ra khi thường xuyên còn khóc nháo muốn ba ba mụ mụ, dần dần nàng liền sẽ không như vậy náo loạn biểu muội có cứu cữu mợ đau nàng chỉ có bà ngoại mà bà ngoại tuổi lớn thân thì không tốt rất lâu không thể chiếu cố đến nàng, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoài ý muốn tới nơi này cái thế giới, sinh ra tại như vậy một cái đại gia đình chung, Lâm Thanh Nhiễm vẫn cảm thấy thực may mắn có thể có như vậy bảo bối của nàng cha mẹ ngoại tổ phụ nói nói, túy gục xuống. lâm thanh nhiễm thân thủ chạc chạc cha cánh tay. cha ta muốn ăn cái kia. nhìn cha đứng lên, chỉ chỉ bên cạnh hắn đậu phộng. lâm văn tích nhìn nữ nhi thuần khiết mặt, nhạc phụ vừa mới nói nhiều như vậy, hắn gương mặt này cũng có chút đặt không đi xuống, cho nữ nhi lột hai viên đậu phộng hướng tay nàng trong lòng vừa để xuống, dặn nàng ăn từ từ, không cần nghẹn. lâm thanh nhiễm cắn đậu phộng giòn vang. ngoại tổ phụ say. Lâm văn tích sờ sờ của nàng đầu, đem nàng ôm dậy. Đúng a, ngoại tổ phụ say, chúng ta đi tìm mẹ ngươi, cha cũng say. Đi đến bên ngoài, khiến canh giữ tại phía ngoài nha hoàn tiến vào hầu hạ, lâm văn tích ôm nữ nhi hướng phía trước sảnh đi. Sau lâm thanh nhiễm theo hai cái thì thì tại lục phủ đi dạo một vòng, ăn cơm chưa thời điểm ngoại tổ phụ còn túy đâu, nương tự mình đi tống canh giải rượu, ăn rồi cơm trưa. lâm thanh nhiễm tập quán tính mệt nhọc. Nương xuất giá trước lầu các đều thu thập thỏa đáng tam thì muội đi kia ngủ ngủ chưa tỉnh lại, đây đã là trạng vạng tối cữu cữu cùng hai cái biểu ca săn thú trở lại. Lâm thanh nhiễm đều là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ ngoại tổ phụ mang theo bọn họ bên ngoài đóng giữ, lần này xem như thăm người thân giả trở về cũng chỉ có thể trụ hơn ba tháng, hơn ba tháng sau, lại là muốn rời đi lạc đô thành trở về. Lâm thanh nhiễm đứng tải tì tì bên cạnh tò mò nhìn kia một cao một thấp thiếu niên trên lưng còn cõng cung tiễn đâu, một bên trong lồng sắt phóng đánh tới con mồi. Vài năm không thấy đều trưởng lớn như vậy, đây chính là ngũ nhi đi. Lâm thanh nhiễm lại bị dơ lên, bất quá lần này không giống ngoại tổ phụ như vậy dơ lên cao lại buông xuống nàng giật mình, mà là trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng niết một chút của nàng mũi. Dài tượng mẹ ngươi. Lâm thanh nhiễm lân cận nhìn cái này cữu cữu, tại nàng đáy mắt cũng bất quá là ba mươi cũng chưa tới niên kỷ, lưu trữ ngắn ngủi hồ cha, có một cỗ quân nhân trầm ồn hương vị anh lãng trên mặt còn mang theo chút xa trường trải qua thang thương cảm kia một đôi con người thâm thúy trung gian kiếm lời ngậm sùng nịch khí cười, lâm thanh nhiễm nhìn một hồi, trong lòng bình tĩnh ân, nương cùng cữu cữu nhất định đều là theo ngoại tổ mẫu. chương 4, Tổ mẫu dạy bào Buổi tối đồ ăn là cữu mẫu tự mình xuống bếp thiêu, những kia đồ rừng bị chế biến thức ăn ăn rất ngon, nhưng là lâm thanh nhiễm tuổi còn nhỏ, lục thị không để nàng ăn quá nhiều thịt nàng cũng chính là nếm cái tiên. Các nàng ăn nhanh còn lại thời gian chính là ngoại tổ phụ cữu cữu cùng cha cùng nhau kia những này đồ rừng nướng nhắm rượu tán gẫu tam tỷ tỷ mang theo nàng đi sân trong tàn bộ, lâm thanh nhiễm nhìn đến cách đó không xa trong đình biểu ca, lôi kéo tam tỷ tỷ tay áo. Tỷ tỷ chúng ta đi kia. Tam tỉ muội đi qua, đình lục hướng tùng cùng lục hướng dịch có vẻ có chút khẩn trương, hai người bọn họ đều theo lục tướng quân bọn họ bên ngoài sinh hoạt không như thế nào tiếp xúc qua nữ hài tử, gặp lâm thanh nhiễm ngửa đầu nhìn bọn họ, lục hướng dịch học phụ thân như vậy, đem nàng bế dậy ngồi tại ghế đá tử thượng, kia bàn đá tử thượng thả cái lồng sắt, bên trong có một chỉ toàn thân tuyết trắng con thỏ. Này con thỏ thật đáng yêu! Tứ tỷ tỷ lâm thanh vận thân thủ nhẹ nhàng chạm một phát con thỏ lộ ở ngoài lồng mau, lại quay đầu xem nhị biểu ca lục hướng tùng, lúng đồng tiền lộ ra hai cái khả ái tiểu hổ nha. Lục hướng tùng xin lỗi gãi đầu, hắc hắc cười, lâm thanh nhiễm rớt khoát hơn. Biểu ca, đây là muốn bắt đến ăn sao? Lục hướng dịch lắc đầu, cầm qua đến nuôi, kia đưa cho tứ tỷ tỷ hảo không hảo. Lâm thanh nhiễm tay nhỏ một chảo trên bàn cả rốt hướng kia trong lồng sắt chạc kia con thỏ giống như là ăn no, đối với này cả rốt xa cách nằm ở đó chôn đầu, vẫn không nhúc nhích. Lục hướng dịch sơ sờ của nàng đầu cười chính là chụp tới đưa cho các ngươi. vốn tưởng nhiều chảo mấy con. Lâm thanh nhiễm lắc đầu, kia cho tam tỷ tỷ thứ tỷ tỷ tốt ta có thể đi các nàng sân trong xem. Dưỡng tiểu động vật quá phí tâm tư, Lâm Thanh nhiễm kiếp trước chính là dưỡng một chậu xương rồng đều có thể cho dưỡng chết mất, dưỡng cây vật sống, nàng thật sự là không chuẩn. Lâm Thanh vẫn thích này lông xù, vừa nghe biểu ca là muốn tặng cho các nàng, nói tiếng chút cảm ơn, cầm cả rốt muốn cho con thọ uy động tác có thể so với Lâm Thanh nhiễm ôn nhu hơn. Buổi tối tại Lục Phủ Liêu qua đêm, ngày thứ hai buổi chiều các nàng hồi Lâm ra đi. Lên xe ngựa thời điểm biểu ca lại thay đổi một cái lồng sắt đem con thỏ đưa cho các nàng, cựu mẫu làm cho các nàng mang theo không thiếu gì đó ở trên xe, sau xe trong dương phóng tràn đầy. Lâm thanh nhiễm lên xe ngựa liền tưởng ngủ, lục thị sợ nàng say xe, khiến trưởng phụ ôm tựa vào khung cửa biên, thổi chút phong, xe ngựa một đường sóc này quá khứ, đẳng nàng tỉnh ngủ lại đây, đã muốn đến nhà. Lâm thanh nhiễm mơ mơ màng màng bị cha đánh thức, vừa muốn xuống xe ngựa, bỗng nhiên nghe được ngoài xe ngựa có người nhìn đến ra ngoài cha thân thiết hô một tiếng con rể. Một tiếng này gọi, lâm thanh nhiễm còn tưởng rằng ngoại tổ phụ theo các nàng một khối đến rồi đó. Lục Thị ôm lấy lâm thanh nhiễm, hoa một tiếng kéo ra mảnh, liền tại lâm gia đại môn bên ngoài, có một nam một nữ trong ngực ôm bao bọc nông thôn nhân trang điểm, nhìn đến trượng phu đều vẻ mặt thiếu a a bộ dáng, nha đều liệt đi ra. Đem nữ nhi từng bước từng bước ôm xuống xe ngựa Lâm Văn Tích cao mày nhìn hai cái vẫn muốn tiến lên làm thân nhân. Các ngươi là người nào? Lâm con rể còn hỏi chúng ta là người nào? Chúng ta là đinh hương cha nàng nương A, nhưng là nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu đâu? Này trên đầu còn bao vây lấy khăn mặt phụ nhân nói là vẻ mặt quen thuộc thậm chí tưởng hướng tiến đến lạp Lâm Văn Tích bị xa phu ngăn cản. Người trước mắt lục thị là không biết khả đinh hương nàng như thế nào sẽ không biết. Không phải là năm trước cuối năm, nàng sinh hạ tiểu lục thời điểm, bà bà cho tướng công tử lão ra tìm tới tiểu thiếp sao. Lục thị như cười như không nhìn lâm văn tích liếc mắt nhìn ôm lâm thanh nhiễm kéo khuê nữ thủ. Chúng ta đi vào, lâm thanh nhiễm quay đầu nhìn thoáng qua, hai người kia vẻ mặt lấy lòng nhìn cha, lại nhìn nương mặt tối hôm nay, cha vừa muốn ngủ thư phòng đi. Ngày thứ hai buổi chiều, nương mang theo các nàng đi Thanh Huy Viện Thỉnh An thời điểm, lại gặp hai người kia, ngày hôm qua thì tại Lâm Gia cổng lớn, lúc này là tại tổ mẫu trong phòng. Lục Thị cũng không biểu hiện ra cái gì bất mãn, mang theo hài từ cho Lưu Thị mời an, phải trở về đi, Lưu Thị lại muốn các nàng đều lưu lại, chỉ vào kia hai cái ngồi ở đó một nam một nữ cho Lục Thị giới thiệu. Không quy không cự đây là thôn trên đinh thất thúc cùng thất thẩm còn không gọi nhân. Lễ phép thượng, đối trường bối là hẳn là xưng hô một tiếng thúc thầm, nhưng là hai người kia ngày hôm qua tại cổng lớn thấy chính mình tướng công còn gọi con dệt tới, lục thị hiện tại vừa nhìn thấy bọn họ liền chán ghét thực, vì thế trực tiếp đối lưu thị nói. Nương, không biết đây là nhà chúng ta nào một hộ thân thích. Người đình thất thúc thất thầm, năm đó giúp chúng ta lâm ra không ít việc văn tích có thể hôm nay cũng đều mệt thất thúc bọn họ hỗ trợ, không phải chúng ta thân thích liền không thể hô sao. Trước mặt quê hương người mặt, lưu thị thanh âm một hướng lên trên nâng, này nhưng làm bà bà tư thế cho bãi chân, vừa nói năm đó liền không dừng được nàng năm đó là như thế nào tại gian khổ chung nuôi lớn hai cái hài tử, một cái quả phụ lại là như thế nào công nhi tử đọc sách nếu không phải hàng xóm hỗ trợ, hương lý hương thân trợ cấp, đã sớm không có bọn họ nương tam. Những lời này lâm thanh nhiễm đều nghe xong không dưới thập biến, huống chi là lục thị. Quá khứ quả thật không dễ dàng, cũng thật là bởi vì quá khứ không dễ dàng cho nên trên trình độ nhất định lục thị vẫn là thực kính trọng cái này bà bà có thể đối nàng vài lời không so đo, nhưng cái này cũng không bao gồm liên nói vậy cũng có thể không thèm để ý. Tính văn tích mẹ nàng, đây chính là tướng quân phù thiên kim đại tiểu tỷ ta không chịu nổi đừng hô ta cho nàng hành lễ còn kém không nhiều. Kia đinh thất thẩm khoát tay, hướng về phía lưu thị nói, ánh mắt còn trợt lóe chợt lóe Lâm Thanh nhiễm thấy rõ kia rõ ràng chính là hòa thượng Thiêm Du sao về sau ai lại nói với nàng trong thôn gia tới tất cả đều là thuần pháp thiện lương nàng hãy cùng ai cấp cũng có cực phẩm a trước có đại bá mẫu sau có này đinh thất thẩm đều thích suỷ khiến người đâu Lưu Thị Tuối nghe không được chính là những lời này mặt lập tức liền đen xuống nhất phách ghế dựa tay vịn quát lớn đạo cái gì tướng quân phù thiên kim đại tiểu tỷ vào chúng ta Lâm gia môn chính là chúng ta Lâm gia tức phụ thủ là chúng ta Lâm gia quy củ liền phải kêu nhân lục thị còn cái gì nói đều không giảng đâu kia đinh thất thầm lập tức liền tiếp thượng lưu thị lời nói nói cái gì mê sảng chúng ta chính là tiện mệnh một điều nhân ta cái lâm con rể đều không tiếp thu chúng ta nếu không phải ngươi đi ra tiếp chúng ta cũng không biết ở đâu lần đầu đến lạc đô thành này nhân sinh không quen nói dĩ nhiên là muốn khóc a lâm thành nhiễm rốt cuộc biết chính mình nương thân vì sao chưa bao giờ cùng tổ mẫu tranh cãi cái gì này cổ đại phong khí rất nặng hiếu đạo tổ mẫu quá khứ vì cha trả giá nhiều như vậy Phạm là nương nói không đúng, này nhưng liền là bất hiếu a muốn bị ngự sử đài đâm thọc hơn nữa, cùng một cái không văn hóa phụ nhân giảng đạo lý cuối cùng tức chết tuyệt đối là chính mình. Lục thị nhìn kia đinh thất thầm lau nước mắt thương tâm bộ dáng, cũng không nhiều giải thích cái gì, trực tiếp cùng lưu thị nói nương tướng công nhạc phụ chỉ có một đó chính là đương triều lục đại tướng quân có người tại lâm gia phù ngoại loạn nhận thân nói là tướng công nhạc phụ nhạc mẫu khiến hữu tâm nhân nghe qua hướng ngự sử đài một cáo tướng công nhưng là phải ở trong triều đại thần trước mặt mất mặt đến thời điểm vạn nhất ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn khiến thánh thượng mất hứng chúng ta cả nhà đều muốn đi theo liên tội lục thị đem kia thánh thượng mất hứng năm chữ cắn đặc biệt trọng tiện đà chậm gì gì bổ sung thêm Nói không chính xác, nay cái vào chiều, đã có người nói tướng công không phải. Liêu thị trừ bỏ ăn nhi từ một bộ này ở ngoài còn phá lệ để ý này thánh thượng ý tưởng, đây chính là một câu có thể làm cho các nàng lập tức liền đầu người rớt nhân, lục thị như vậy vừa mở miệng, lập tức đem ba người này toàn cho dọa sững đinh thất thúc cùng đinh thất thẩm là sợ a ngự sử đài bọn họ chưa nghe nói qua nhưng là thánh thượng bọn họ biết a thánh thượng mất hứng đó là muốn chém đầu trấn trên có gia đình ngầm cùng nhân cùng nhau buôn bán muối chính là thánh thượng mất hứng biết về sau cả nhà kéo ra ngoài khảm đinh thất thẩm tức khắc dừng lại nước mắt theo bản năng đi sờ sờ cổ lúc này còn có chút run tay lôi kéo đinh thất thúc đừng khóc ta vẫn là trở về đi Lưu thị dù sao cũng là tại đây lạc đô thành trụ mấy năm, không giống bọn họ này phản ánh, nhưng là quan tâm nhi từ tiền đồ không phải, hòa nhi thức phụ trí khí quan trọng vẫn là nhi từ tiền đồ quan trọng, Lưu thị tự nhiên tuyển người sau. Cái này, nhân cũng không cần hô, trực tiếp lấy chút bạc cho đinh thất thuốc đinh thất thẩm phái người tống bọn họ ra ngoài, mau chóng hồi thôn đi nhân một tiễn bước lưu thị này xem lục thị như cũ là không vừa mắt năm trước cuối năm hay là đang chính mình thôn tìm tới hai cái tiếp này dáng người đẩy đà vừa thấy chính là hảo sinh dưỡng nhi tử cũng không đụng tới một chút như thế nào cho mình sinh tôn tử bà tức chi gian mâu thuẫn hoặc là tính cách không hợp lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt hoặc là một phương hoặc là lưỡng phương cũng khó hầu hạ bỏ qua một bên cố ý tìm tra kéo dài hương khó chuyện này chắn ở bên trong rất quan trọng một điểm Từ thanh huy viện đi ra, lục thị lại lĩnh giáo bà bà một đốn dậy bảo, về cưới vợ bé, về sinh con. Nàng đều chiếu đan nghe xong, buổi tối đặng Lâm Văn Tích trở về, nhưng liền lại là vào không được môn kết quả. Lâm Văn Tích lại lần nữa đi nữ nhi phòng ở, đây đều hai cái buổi tối không tiến phòng ở, Lâm Thanh nhiễm tỏ vẻ không có cách vô tội nhìn Lâm Văn Tích. Nương nói, một tháng này đều không chuẩn ta đi nàng kia ngủ, xét đánh đổ mưa đều không được nếu là sợ tối, khiến cho bà vô cùng ngủ. Lâm Văn Tích xem khuyên nữ này vẻ mặt đồng tình dạng cười, ngồi xuống đem nàng ôm đến trong lòng mình sờ sờ của nàng đầu. Hôm nay tổ phụ cùng ngươi nương nói gì đó, Lâm Thanh nhiễm thuật lại khả rõ ràng tổ mẫu là thế nào cưỡng bức nương khuyên cha đi thiếp thất kia, lại đem nữ tử thất xuất vô hậu vì đại nói một lần, nói nương là đố phụ. Lâm Văn Tích càng nghe càng đầu đại, này thật là nhàn dỗi không chuyện gì tình làm, tẫn cho hắn thêm loạn. Cha dù sao nương kia vào không được, không bằng ngài dạy ta nhận được chữ đi. Lâm thanh nhiễm chỉ chỉ kia thiểu trác tử, lý mụ mụ thay nàng đem thiểu trác tử truyền qua đây cất xong, lại cầm giấy bút cất xong. Xem nàng tốt như vậy học, lâm văn tích làm cho nàng ngồi tại trong lòng mình, để bút tại trên giấy tuyên thành trước viết tên của nàng giáo nàng nhận. Lâm thanh nhiễm học rất nghiêm túc, học bá cha thêm học bá nữ nhi, hai người chọn đang nhận được chữ, này thời gian quá vô cùng nhanh lâm văn tích kinh ngạc với nữ nhi trí tuệ xem nàng cúi đầu món tay nhỏ kia trên sách tự từng bước từng bước niệm niệm không xác định còn ngẩng đầu nhìn chính mình lâm văn tích càng nhiều là kiêu ngạo vừa thấy đối diện xa lậu đây đều đã qua nàng ngủ điểm muốn ôm nàng đi lên giường ngủ lâm thanh nhiễm kỳ thật đã sớm mệt nhọc ôm cha cổ cứ như vậy vài bước đường đến trên giường đã muốn nửa ngủ trạng thái không chịu nới lòng tay trong miệng còn lầm bầm cha Hắn một lấy ra của nàng thủ, nàng liền vội vã muốn khóc dường như trong lúc ngủ mơ chính là không chịu phóng, trên vẻ mặt rất sợ hắn đi. Lâm Văn Tích rớt khoát ôm nàng nằm xuống. Quá hơn nửa giờ cách vách Lục thị nghe Vương Mụ Mụ nói lão ra còn tại Ngũ tiểu thư trong phòng, không yên lòng quá khứ xem, Lý Mụ Mụ cho nàng mở cửa, hồn ám ánh nến hạ Trượng phụ ôm nữ nhi nằm ở trên giường đang ngủ, nữ nhi nho nhỏ thân ảnh núp tại túi sách của hắn vây chung, kia ánh sáng ánh sấn chứ nàng điềm tĩnh mặt ngủ phá lệ an ổn. Chương năm Nhà có thất tiên nữ, từ biết chữ bắt đầu, Lâm Thanh Nhiễm cảm thấy thời gian qua rất nhanh, mỗi ngày cha đều sẽ rút ra một canh giờ thời gian đến giáo nàng biết chữ, trong nhà đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ các nàng đều là 5 tuổi mới bắt đầu biết chữ, nàng 3 tuổi liền học cha giáo phá lệ nghiêm túc. Khởi điểm Lâm Văn Tích còn lo lắng nàng tuổi còn nhỏ theo không kịp phóng nhịp độ. Dậy hai tháng sau phát hiện nữ nhi học so với hắn trong tưởng tượng nhanh rất nhiều trong nhà vài cái hài từ kỳ thật đều thực chí tuệ, nhưng tiểu ngũ càng phát triển, mở miệng sớm, hai tuổi thời điểm nói chuyện liền lưu loát thực ba tuổi có thể cùng ngươi chống lại hảo chút nói, nay nhận hai năm tự nhi, nàng đều có thể một mình phủng đơn giản thư coi trọng hảo hai cái canh giờ. Năm tuổi lâm thanh nhiễm chát đơn giản tiểu kiều biển, ngồi ngay ngắn tại kia viết chữ bộ dáng, phá lệ nghiêm túc. Lục Muội muội Lâm Thanh Lan nhu thuận ngồi tại bên cạnh nàng, ngửa đầu xem Tỷ Tỷ viết chữ cũng không quấy rầy, đùa trong tay ngày hôm qua Lâm Thanh Nhiễm vừa mới cho nàng chiếc tiểu chỉ hạc trong miệng phát ra hiu thanh âm. Lại một bên vây lại trên giường nhỏ, là mới hơn 9 tháng thất muội muội tiểu tử không thích nhàn rỗi, hai tay tóm lan can, nâng đi tới đi lui còn hướng về phía Lâm Thanh Nhiễm bên này a một tiếng. Lâm Thanh Lan cầm lấy tiểu chỉ hạc cho muội muội chơi, tiểu thất nắm lên chỉ hạc trực tiếp nắm ở trong tay, Nhu Thành Đoàn nhếch miệng cười, hắc hắc muốn đi miệng thấu. Một bên chiếu Cố Bảo vú vội vàng đem chỉ hạc theo trong tay nàng lấy ra, tiểu thất còn muốn bắt tay nhỏ vỗ lan can, còn đá chân, một cái chống đỡ không trụ, ngồi tại trên giường nhỏ. Tựa hồ là bị chính mình này bỗng nhiên ngồi xuống động tác cho dọa, tiểu thất lăng lăng nhìn nhìn bà vú, lại nhìn nhìn thì thị bên này, nửa ngày, miệng một xẹp nhíu mày, muốn khóc. Lâm thanh nhiễm để bút xuống, hướng tới nàng hô một tiếng. Duyệt duyệt, tiểu thất quay đầu nhìn qua, này nước mắt thủy cũng đã treo tại trong mắt. Lâm thanh nhiễm nhìn nàng, hai tay che mặt buông ra cười hì hì nhìn nàng, lại khép lại, lại buông ra, vài lần qua đi tiểu tử liền treo nước mắt a a a cười, lộ tiểu môn nha tay nhỏ hướng trên lan can tóm lại nghĩ tới đến. Lâm Thanh Nhiễm cũng viết xong một chữ thiếp, để ở một bên chờ buổi tối cha trở lại xem, đến giường nhỏ bên cạnh lôi kéo muội muội thủ, này lôi kéo tiểu thất càng linh hoạt, dụng cả tay chân, muốn leo ra cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi. Trong nhà tỷ muội nhiều chỗ tốt chính là sẽ không tịch mịch, Lâm Thanh Nhiễm lúc còn nhỏ có 4 tỷ tỷ cùng, bây giờ tiểu thất có 6 tỷ tỷ. Lâm Thanh Nhiễm bội phục nhất vẫn là nương, cả đời thất cái cô nương, đều có thể thấu thành thần nói câu chuyện trung thất tiên nữ. Cửa truyền đến Động Tĩnh, Nương trở lại, đi theo vào còn có Đại Thị tỷ đã muốn định thân Đại Thị tỷ tháng trước vừa mới qua cập kê, hôm nay Nương mang theo nàng đi mua đồ thành thân ngày định qua sang năm đầu xuân, này đã muốn 9 tháng rồi, muốn mua đồ vật không thiếu còn phải làm không thiếu nữ hồng. Cùng Đại Thị Thị định thân là cha đệ nhất học sinh, là lạc đô thành hạ gia nhị phòng trường tử nàng từ nương đôi câu vài lời xuôi tai đã đến lâm gia cùng lạc đô thành rất nhiều người ta đều không giống với lâm gia chính là canh xuông mì sợi không có thế gia danh môn vọng tộc nội tình tổ tiên cũng không có nói được thượng danh hào đại nhân vật lâm gia liền một cái lâm đại học sĩ được thánh sủng học thức huyên bác còn có cái thô hán từ nhạc phụ lưng không phải thô nhưng đủ cứng Tưởng tại cha môn hạ làm học sinh, đơn giản chính là hướng về phía thánh thượng nhìn chúng cha điểm này đi, làm cha môn sinh tốt xấu có thể hỗn cái quen mặt không phải tương lai trên quan trường đỉnh cha ân sư danh hào cũng có thể thông thuận chút. Mà này lạc đô thành lục đại gia một trong hạ gia ôm cũng không phải là tâm tư này, tống nhi từ lại đây bái sư không nói, bây giờ còn muốn kết hôn ân sư khuê nữ trở về thân càng thêm thân. Tiểu thất xem trong phòng càng nhiều người lại càng cao hứng, y y nha nha tự quyết định, lục thị đem nàng ôm dậy, nàng liền cấp hống hống hướng lục thị trên mặt thấu, thoa nàng vẻ mặt nước miếng. Lâm thanh nhiễm đi đến đại tỷ tỷ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Đại tỷ tỷ, ngươi gặp qua hạ gia nhị công tử sao? Lâm thanh nghi mặt đỏ lên, ngượng ngùng, chặt một chút cái chán của nàng, cười xích nàng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng liền tưởng biết này không ở Trung Quốc thượng hạ 5.000 năm trong cổ đại có phải hay không cũng là manh hôn manh cả thành thân trước một hồi mặt đều chưa thấy qua tuy rằng không đến mức gặp được tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng như thế nào đều cảm giác không được tự nhiên a Lâm Thanh nhiễm điểm nhiên hỏi cha lão nói học sinh của hắn nhiều hào nhiều thông minh ta mới không tin đâu. Cả nhà đều biết này ngũ muội muội hào học thực đọc sách tư thế một chút cũng không so bé trai nhược vì thế Lâm Thanh nghi nói cho nàng biết. Rất xa gặp qua một hồi cũng không có nói thượng nói. Lâm thanh nhiễm thoáng có chút thất vọng, nàng chính là lại dung nhập thế giới này, vẫn là thủ vững người hiện đại nào đó quan niệm, hôn trước chỉ thấy quá một mặt đều chưa nói thượng nói, vạn nhất kết hôn sau không thích hợp làm thế nào chẳng lẽ cưỡng cầu cứ như vậy sống, sau đó nhìn Trượng phu đi chân ái tiểu thiếp kia chính mình đương cái khuê phòng oán phụ. Nếu như là nàng thật sự làm không được. Năm tuổi lâm thanh nhiễm nhìn tỉ tỉ trên mặt kia tia thi ngượng ngùng bộ dáng, bắt đầu có chút sầu chính mình tương lai sẽ gả một cái cái dạng gì người. Cuối tháng 9 thời điểm, trong hoa viên đan quế hoa nở tránh hương, lâm ra đến khách. Đại bá mẫu mang theo tam nhi một nữ, đến xem tổ mẫu. Vừa vặn tháng 10 chung là tổ mẫu ngày sinh, đại bá mẫu liền tính toán trụ đến tổ mẫu ngày sinh sau lại đi. Đại bá mẫu này toàn ra đến, ngoại tùa mẫu khả cao hứng, liên tục mang đến ba cái tôn tử, có thể không cao hứng đâu, bên trái là thân tôn tử, bên phải cũng là thân tôn tử, đại đường ca đã đến thành thân tuổi, này đại bá mẫu trái chọn phải tuyển còn chưa nhìn chung ý đâu, đợi đến lâm thanh nhiễm các nàng đi thỉnh an, này giữa những hàng chữ nói lên đại tỷ tỷ hôn sự. Trần thì cũng không phải không văn hóa, nhưng là liền nhận quá một năm tự tại lâm thanh nhiễm xem ra, hoặc là không nhận được chữ thuần thất học, hoặc là nhận nhiều một chút. Tưởng đại bá mẫu như vậy, chỉ nhận một năm, lại cảm thấy chính mình có chút học thức gặp ai đều muốn bày ra một chút thật sự rất hào cười. Lúc này trần thị này không phải bài lộng khởi chính mình nghe được một ít đối lưu thị nói. Nương, này đại cô nương định thân hạ ra, nhưng là này lạc đô thành trong có danh vọng tộc A, này tiểu thúc tử cho mình khuê nữ tìm việc hôn nhân thật đúng là không sai. Mặc dù đối với vài cái cháu gái đều thích không nổi, nhưng là hôn sự thượng, Lưu Thị vẫn là vâng chịu tự nhiên là muốn gả được hảo, nghe Trần Thị nói như vậy, không có nghe ra nàng trong đó vị chua đến gật gật đầu, có vài phần đánh giá ý thứ hàm xúc ở bên trong. Lạc đô thành lục đại gia, là không sai, chúng ta tiểu nhị khuê nữ tự nhiên xứng đôi. Cũng không phải là chính là chúng ta húc đào A, bậc này quá năm nhưng liền thập bát ngay cả cái việc hôn nhân đều không định ra. Trần Thị nói than thở nường người cũng biết chúng ta lúc này không giống ngày xưa cha của hắn trấn trên mở cửa hàng kia lân cận trường quầy tưởng đem mình khuê nữ nói cho ta húc đào khả không xứng a húc đào hắn thúc nhưng là cái đại quan đâu liêu thị vừa nghe đúng vậy trường tôn hôn sự còn chưa tìm lạc đâu đây làm sao thành trấn trên không phải có vài hộ người trong sạch Trần Thị thần sắc một san, chấn trên người trong sạch là có vài hộ đâu, có thể nói đến cùng, tốt lắm người ta chướng mắt bọn họ, lúc này Trần Thị có chút thầm oán tiểu thúc tử muốn cho tiểu thúc tử ra mặt cho Húc Đào nói cái thân, tốt xấu là cháu suột là không. Nửa câu sau Trần Thị ngược lại là kiềm chế điểm chưa nói, nữ nhi gả đi ra ngoài, tương lai dưỡng lão còn không được dựa vào cháu suột, một cửa hôn nhân tốt đều không sư kỉnh tính cái gì thân thuốc. Tồn từ hôn sự tại Lưu Thị trong mắt nhất định là so cháu gái đến được trọng yếu, Lưu Thị thức khắc nhìn Trần Thị nói. Đẳng văn tích trở lại ta liền cùng hắn nói, cháu ruột hôn sự, hắn không phải dùng sức ai dùng sức. Lâm thanh nhiễm ở một bên nghe, ngẩng đầu nhìn cái kia đại đường ca liếc mắt nhìn, này đại bá mẫu toàn ra lòng dạ còn thật không là bình thường cao a. Ban đêm Lâm văn tích trở lại, Lưu Thị riêng kêu hắn quá khứ, nói lên này Lâm húc đào hôn sự, Lâm văn tích không có nghe hai câu liền cự tuyệt. Nương, ngài đây không phải là khiến nhi tử dùng chức quyền đi bức người khác gà cho hốc đào. lưu thị song mâu một chừng, nói cái gì mê sảng như thế nào tính ép này đặt lên chúng ta việc hôn nhân, đó là bọn họ phúc khí. Lâm văn tích bất đắc dĩ. Nương, người ta thật có lòng kết thân, đã sớm phái người đi đại ca kia nói, sẽ không biết húc đào có cái làm quan nhị thuốc sao, nếu người ta biết lại không động tác chính là không phần này từ tâm ta đi không phải bức là cái gì không phải là lấy quan uy áp người ta đến thời điểm truyền đi ta lâm văn thế thì thế hiếp người lần này lưu thị không có nghe hắn sắc mặt có chút khó coi như thế nào hiện tại nương làm cho ngươi bang điểm bận rộn ngươi đều đầy đầy tha tha như thế nào làm quan liền quên bổn quên người ta đối chúng ta trợ giúp quên ngươi đại ca vì cung ngươi đọc sách đại niên 30 còn tại bên ngoài cho nhân làm thợ mộc làm cho ngươi cho húc đào nói một môn tốt chút việc hôn nhân có hay không có khó như vậy nói một cửa hôn nhân tốt không khó lâm văn tích đau đầu tiếp lên lời của nàng nhưng này việc hôn nhân hảo không hảo rốt cuộc là ta định đoạt vẫn là nương định đoạt liêu thị ngẩn ra này tự nhiên là cùng nhau nói hảo mới tính nói hơn cũng nói vô ích lâm văn tích nói thẳng hắn ý tứ lấy đại điện tử này thân đương cưới quan gia nữ tử không có khả năng cưới cái môn đương hộ đối đó chính là chấn trên tốt một chút khuê nữ của người ta đại tẩu nếu là nhìn chúng chấn trên khác mấy đại gia nương ngài nói cũng không cần nói nhi tử quan này cũng đương không nổi nữa nương nếu là cảm thấy nhi tử nói hôn sự này hảo nhi tử liền cho đại đệ tử đi làm muốn cảm thấy không tốt nhi tử cũng không có biện pháp đại tẩu là muốn khiến húc đào cưới quận chúa vẫn là cưới đại phụ a hắn năm đó trung thám hoa thời điểm đều không dám như vậy nghĩ tới Gặp nhi tử là có chút sinh khí, lưu thị điều này cũng khí nhược ngươi nói húc đào nhiều không tốt dường như tốt xấu gì cũng là ngươi cháu ruột. Có thể có nhiều hào, lâm văn tích không khỏi chìm thần sắc, năm đó làm cho hắn đọc sách hắn còn không nguyện ý, đại tẩu sợ hắn đọc sách vất vả, liền không tiếp tục niệm rất cao vụ xa theo đại ca xử lý cửa hàng cũng là ba ngày đánh cá hai ngày sái võng, ngài nói hắn có bao nhiêu hào. Từng tuổi này còn chơi bời lêu lồng hắn là thật không nghĩ dính líu việc này lấy hắn thực hiện như vậy không lâu tiến đừng cưới tai họa người ta cô nương không phải vậy cũng so ngươi thất cái khuê nữ hảo tốt xấu người ta là nhi từ lưu thị nghe hắn như vậy không khách khí nói trường tôn này tính tình lại nổi lên ngươi ngược lại là sinh một gia đến cũng hảo đổ đổ lão nương ngươi của ta miệng cũng không biết lưu thị nơi nào nghĩ lầm bỗng nhiên lại toát ra một câu Nếu con dâu không sinh được nhi tử, người đại tàu liên tục ba cái con trai, không bằng làm cho người đại tàu tái sinh một cái, cho làm con thừa tự cho người tục hương khói, cho làm con thừa tự gia nhi cũng thành, niên kỳ còn nhỏ cũng thông minh, như thế nào cũng là chúng ta lâm ra huyết mạch. chương 6, nhi tử chính mình sinh, lưu thị nói lời kia, lâm văn tích trực tiếp cực tuyệt sau, cũng không có cùng thê tử nói, sợ nàng nghe xong trong đầu không dễ chịu, đồ tăng không khoái. Cũng không nghĩ đến tháng 10 sinh nhật kia thiên, trong nhà tiền thính triển khai tam bàn, trừ bỏ hài từ chi ngoại chính là lâm gia đại bá từ thôn trên mang đến vài cái họ hàng xa thích đều là người một nhà, một đám người ngồi chung một chỗ vui vui vẻ vẻ ăn bữa cơm thời điểm, lưu thị bỗng nhiên trước mặt mọi người, lại đem việc này cho lấy ra nói. Nàng lúc nói nhìn cách vách bàn lục thị, nói xong nhìn ngồi cùng bàn mời qua đến một cái tương đối có uy vọng trong thôn lão nhân, ngữ khí rất là thành khẩn. Chịu đựng lão, ngài nói ta đây nói nhưng có đạo lý. Nhi tử không thể không có kế thừa hương khói, cũng không nói muốn ngưng con dâu, sinh thất cái khuê nữ còn không sinh được nhi tử đến, vậy thì cho làm con thừa tự một cái, nàng Lưu thị cũng không phải không thông tình đạt lý, hai cái nhi tử trong lòng bàn tay u bàn tay đều là thịt từ đại nhi tử nơi này cho làm con thừa tự một cái cho nhị nhi tử, có kế thừa hương khói, nàng này tâm cũng có thể buông xuống. Lục thị nắm chặt này chiếc đũa, sắp tức giận, bên này Lâm Văn Tích ba một tiếng đem chiếc đũa buông xuống, đứng lên là vẻ mặt vẻ giận. Nương, chuyện này ta không đáp ứng, ngài như thế nào còn để ta lâm văn tích không có nhi tử như thường có thể sống hảo hảo, ngài là không phải là không muốn khiến ta đây ngày quá tốt, không để lâm ra thượng hạ an an ổn ổn, còn đem này cho làm con thừa tự sự tình lấy ra. Hôm nay không phải một mình nói chuyện, lưu thị trực tiếp cho người lái náo loạn, mở màn một câu chính là, ta đây tạo là cái gì nghiệt a Sinh cái như vậy không nghe lời nhi tử lão lâm a người như thế nào không đem ta mang mang đi năm đó người muốn lưu hạ chúng ta cô nhi quả phụ người như thế nào không đem ta cũng mang đi tính nói ngồi ở đó trên ghế một mặt đấm ngực một mặt hai mắt đẫm lệ tung hoành rất là bi thương nương a ngài đừng khổ sở tiểu thúc tử chứng mắt chúng ta hài tử đó là chúng ta hài tử không thông minh không phần này trần thị đứng lên đến bên này đỡ lưu thị này an ủi ngược lại là một phen vượng hòa xài dùng sức thêm dùng sức thêm Lâm Văn tích trực tiếp nhìn về phía đứng Trần Thị âm thanh lạnh lùng nói. Đại tàu ngươi sau này lại như vậy cùng nương nói chuyện, này Lâm ra, ngươi cũng đừng đến. Trần Thị ngần ra chính là cùng với bà bà một dạng bắt đầu hào đâu, một bên trưởng phu hung hăng thân thủ lôi nàng một cái, Trần Thị trừng mắt nhìn hắn một cái. Hảo oa ngươi khiến cho ngươi đệ đệ nói ta như vậy. Uồn cái gì ngươi còn ngại không đủ loạn có phải hay không? Lâm Văn lộc thấp giọng cảnh cáo nàng, đem ngươi kia thiêu tử tâm thu lại. Trần thị vừa thấy Trượng phu đã vậy còn quá không duy trì nàng, dương giọng muốn nói gì đâu, ta tự vừa xuất khẩu, lục thị bên kia trực tiếp đứng lên, không tức giận, lúm đồng tiền đâu, xoay người lại nhìn lưu thị. Nương a không phải là tưởng ôm tôn từ sao, sinh ra được đúng rồi, ngài tức phụ ta đều sinh thất cái, cũng không để ý nhiều sinh vài cái, ngài muốn lão ra có nhi tử kế thừa hương khói, con dâu liền sinh, sinh ra nhi tử mới thôi. Lục thị tầng tầng cắn tự, mặt là cười kia cảm xúc khả thật lạnh, nàng xem trần thị liếc mắt nhìn, thẳng đem nhân nhìn ánh mắt rụt một cái tiện đài nhìn về phía lưu thị. Sau này a này cho làm con thừa tự sự cũng đừng để kia đều là không sinh được hài từ người ta làm sự, người con dâu ta có thể sinh, không cần người khác cho đại lao. Lục thị sinh khí, nổi giận lên có chút tượng lục tướng quân, này mi mày khí phách cùng năm đó lâm văn tích từ triền lạn đánh thời điểm, nàng lần đầu tiên sinh khí thời điểm giống nhau như đúc, lâm văn tích đương nhiên biết chính mình thê tử không dễ chọc cho nàng ngáy mắt, nhìn này tam bàn nhân nói, hôm nay nương sinh nhật đâu, đại gia ăn hảo, uống hảo. Hắn mặt đen mặt trắng thay phiên đổi, một hồi liền tiếu a a nhìn mọi người kia bị lưu thị điểm quá danh chịu đựng lão càng là nửa câu chưa nói tán đồng không đồng ý, hữu lý không hữu lý, mắc mớ gì tới hắn, hắn chính là trong thôn đức cao nhìn trọng mà thôi, tại đây lạc đô thành, đại học sĩ trước mặt còn có thể chỉ cái rắm, người ta nghe ngươi nói đó là để mắt ngươi thật nghĩ đến giữa ban ngày một cái thôn lão nhân có thể chỉ điểm động bên người hoàng thượng hồng nhân. Vì thế, hắn phản chiến khuyên lưu thị văn này tích cùng hắn tức phụ này không phân xử tốt vô cùng, hài tử tái sinh thì có, ngươi làm gì nói cái gì cho làm con thừa tự sự tình làm cho bọn họ tình cảm vợ chồng bất hòa, này làm quan chuyện gì cũng phải kiêng kỵ, khả không bằng trong thôn tự tại. Lưu thị bây giờ là sượng mặt mặt mũi a. Hôm nay nàng chúc thọ không phải, nàng là thọ tinh không phải, nàng nói lời nói như thế nào bị nhi từ bác sau còn bị con dâu bác bỏ, hiện tại nàng vừa mới đầy cõi lòng chờ mong có thể cho chính mình thuận theo hai câu nhân, cũng phản lại đây khuyên mình, lưu thị chì mặt không nói lời nào, bên kia trên bàn nhỏ, lâm thanh nhiễm cùng nhị tỷ lâm thanh niên cùng nhau, cầm cái chén, bên trong ngã rượu trái cây đâu, bừng qua đến cùng lưu thị mời rượu, một lớn một nhỏ thanh âm này khả giòn vang. Chúc đồ mẫu phúc như đông hải, thọ sánh nam sơn, cháu gái cho ngài mời rượu. Này trong nhà mình qua cái đơn giản ngày sinh, cũng không nhiều như vậy phức tạp lý giải, hành lễ hoàn uống rượu, cung chúc tốt chính là đưa cho tổ phụ ngày sinh lễ. Lâm Thanh Nhiên cũng là tìm không thiếu công phu cho nạp một đôi giày, đế giày rất dày, lão nhân ra đi điềm lộ, đế giày dày, đạp lên cũng thoải mái, trên hài tú văn thực tinh xảo, Lâm Thanh Nhiên tú sống là mấy người tỉ muội trong làm tốt nhất. Lâm Thanh Nhiễm tuổi còn nhỏ Vừa mới học tú, liền tú một khối tấm khăn, trọng điểm tại tấm khăn bên cạnh lục trúc thượng, khả phế đi nàng không thiếu công phu, so với tỷ tỷ là kém rất nhiều, nhưng lấy nàng niên kỷ này đã muốn rất khá. Liêu thị lúc này không bao giờ có thể mặt chầm xuống mặt, bọn nhỏ từng bước từng bước lên một lượt đến chúc mừng đưa thọ lễ, đúng là tốt kia được khoa không phải, một bàn hài từ khoa lại đây, khí này nhi cũng lại cũng mạo không ra ngoài, mặt cũng trầm không nổi nữa. Cơm còn phải ăn, con dâu nói mình sinh, làm bà bà còn có thể nói cái gì. Lưu thị ngày sinh vừa chấm dứt, ngày thứ hai trường tử Lâm Văn Lộc từ sớm liền mang theo thức phụ hài tử đi về nhà, lạc anh viện nội, Lâm Thanh nhiễm đùa với không cách ngừng lại tiểu thất xem nương đi tới rồi lại đi ra, ngửa đầu hỏi Lưu tại trong phòng chiếu cố các nàng vương mụ mụ. Có phải hay không tổ mẫu vậy có sự, sớm ra vào đều vài trở về còn nói thỉnh đại phu. Ngũ tiểu thư, là lão phu nhân vậy có một ít dạng, mời đại phu nhìn một cái lâm thanh nhiễm gật gật đầu không có hỏi lại này tiểu dạng ai biết là thật bệnh vẫn là không xuống đài được giả bệnh bất quá lưu thị này tiểu dạng cũng chỉ giữ vững vài ngày ước chừng là nằm ở trên giường thật sự là quá không thú vị rõ ràng là kiên lãng thân mình bỗng nhiên muốn vẫn không nhúc nhích nằm nàng vài ngày lưu thị cũng nằm không được lại nói quá khứ làm quen sống vài năm nay tại trong lâm phủ thật sự là ngốc muộn nay nhi từ con dâu đều nói như vậy trong năm năm đều không thể thuận lợi tắc cái thiếp hết bệnh rồi sau lưu thị yêu cầu về nhà Bà bà chủ động yêu cầu đi lâm ra đại bá ngủ ở đâu, lục thị tự nhiên là cung kính thay nàng thu thập gì đó, bị thượng hào một ít thức ăn dùng, lâm văn tích cũng nói, đại điệt tử hôn sự sẽ hào hào để bụng lưu thị đây liền lên xe ngựa đuổi về trấn trên lâm đại bá ra đi. Buổi sáng xuất phát buổi chiều có thể đến lạc đô thành ngoại tiểu trấn trời tối người đưa đến lâm ra truyền cái khẩu tấn, người tới, bọn họ cũng yên lòng. Tổ mẫu đi rồi, toàn gia lục tỉ muội đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thất còn tiểu đâu theo thì thì học vỗ tay, lâm thanh nhiễm là trước mặt lục thị mặt nói còn mang theo thở dài khí đâu. Nương, sau này liền không cần đi tổ mẫu kia nghe nàng nói cho ta biết ta chính là cái gà ra ngoài không hương khói nữ nhi. Lục thị chạc một chút nàng chán, cười mắng, không lớn không nhỏ, tại sao có thể nói như vậy, đó cũng là người tổ mẫu. Lâm thanh nhiễm lầm bầm một tiếng, bối phần thượng tự nhiên là a khả đánh nàng sinh ra tới nay năm năm này trong thời gian cũng không thiếu thụ tổ mẫu trong ngôn ngữ ghét bỏ. Vì thế lâm thanh nhiễm phản bác, cự ly sinh ra Mỹ. Không thường gặp mặt nàng tài năng dần dần đem đây đối với tổ mẫu tôn kính cho bồi dưỡng được đến. Lục thì quay đầu xem nàng, người nói cái gì, lâm thanh nhiễm vội vàng lắc đầu, ta nói chấn trên cự ly cũng không xa qua lại cũng thực phương tiện. Nữ nhi sinh quá quỷ linh, cũng là đau đầu sự, lục thị tổng lo lắng này, tiểu ngũ quá một tuổi về sau gặp nhiều thua thiệt, nhưng trưởng phu tối cưng chiều đứa nhỏ này, nói nàng tượng chính mình, thông minh, thứ gì đều là một giáo liên hội, tương lai chuẩn là cái đại tài nữ, những kia cái gì nội tình thâm hậu thế gia kia đều không phải là sự nhi. Lầm văn tích có cuồng vọng tư bản, bao nhiêu con em thế gia đến bọn họ tiến đến cầu học hắn nữ nhi, nhất định là so với bọn hắn muốn xuất sắc. Lâm thanh nhiễm nơi nào hiểu được nương đã muốn bắt đầu lo lắng khởi chính mình quá thông minh, nàng cùng muội muội chơi một hồi, trở về gian phòng của mình đọc sách đi, gần nhất nàng thật vất vả ma cha cho nàng một bộ giảng phong an vương hướng lịch sử thư, này liền cùng đọc sách thời điểm nàng trung ái lịch sử một dạng tổng có thể ở trong đó phát hiện chút chuyện thú vị, mình cũng có thể xem mùi ngon. Đến thời điểm cha hỏi tới vẫn không thể nói đều xem hiểu, nàng mới 5 tuổi nha tốt xấu giữ lại điểm hài đồng nên có bằng không thật sẽ đem cha mẹ dọa sợ. Lưu thị về nhà sau, rất nhanh là tháng 12, tiểu thất đã biết đi bộ trong miệng y y nha nha thích nhất kêu chính là tỷ tỷ, trong nhà tỷ tỷ cỡ nào. Ngày mồng 8 tháng trà qua đi, lục thị bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc đầu năm mồng một muốn về trong thôn chúc Tết đi. Lâm thanh nhiễm là một hồi trong thôn đều không đi qua, nàng trăng tròn thời điểm tổ mẫu liền ngụ tại lâm phủ cho nên kia vài năm đều là lâm ra đại bá mang theo cả nhà lại đây bên này chúc Tết nay tổ mẫu đi trở về, bọn họ này toàn ra phải trở về ra đi chúc Tết. Vốn nhị cửu nên trở về, nhưng là đại niên ba mươi lâm văn tích cùng lục thị muốn vào cung cho nên đây liền trực tiếp đầu năm mồng một đi, lục thị tại lạc đô thành cũng hảo trước bái qua miếu. Đại niên ba mươi lạc đô thành vài cái trong miếu đều là rất náo nhiệt đến giờ tí liền có yên hòa cả thành tề phóng, bất quá lâm thanh nhiễm tuổi còn nhỏ kia trong miếu người nhiều hỗn độn, lục thị liền không khiến nàng đi. Năm nay đại niên 30, chờ cha cùng nương đều vào cung, Lâm gia nhị cô nương mang theo thứ cô nương chuẩn bị đi trong miếu, lưu lại đại cô nương cùng tam cô nương chiếu cố vài cái muội muội, nhanh đến giờ tí, ngoài phòng đã muốn có thể nghe được yên hòa tiếng. Bà vú Lý mụ mụ cho nàng mặc vào tiểu áo choàng, Lâm Thanh Nhiễm đến sân trong thải tuyết không bao lâu, này giờ tí đến từ hoàng cung kia đến các gia yên hỏa thanh tề phóng. Màn đêm đều sắp bị những này yên hòa xua tan, sáng trưng đầy trời không, lâm thanh nhiễm đứng tại dưới mái hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác ngửa đầu nhìn quá niên, ở bên kia, bà ngoại cùng cữu cữu quá khả hào. Đẳng lâm văn tích cùng lục thị trở về, vài cái hài từ đều ngủ, phu thê hai cái nói hội thoại cũng nằm xuống, ngày mai còn phải vội trở về chúc Tết đâu. Chương 7, Hồi thôn chúc Tết đầu năm mồng một trời tờ mờ sáng lâm phủ ngoài cửa xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong tỉ muội vài cái tối qua ngủ trì sáng sớm liền bị kêu lên người người tinh thần đều không hiện hào lâm thanh nhiễm nằm nhị thì thì trên người ngáp một cái lầm bầm một tiếng nằm sắp đến nàng trên người tiếp tục lại nheo lại ánh mắt lâm văn tích cùng lục thị ôm tiểu nữ như một chiếc xe ngựa lâm thanh nhiễm các nàng ba người một chiếc xe ngựa ngồi thêm bà vú đằng hầu hạ nha hoàn còn có mang về chúc tết lễ này một đám người ra cửa liền có năm sáu lượng xe ngựa Từ lạc đô thành đi chấn trên là gần ba cái canh giờ nhiều lộ trình, từ chấn trên còn muốn về thôn, lại được tiêu tốn hơn một canh giờ, cho nên lâm thanh nhiễm lúc tỉnh lại, các nàng còn tại trên xe ngựa liên tiểu trấn đều còn chưa tới. Vén rèm lên vừa thấy, một trận gió lạnh rót vào, ngânh diện thổi, nhân thanh tỉnh hơn phân nửa, nhị cô nương lâm thanh nhiên đem nàng ôm xuống. Như vậy sẽ cảm lạnh, lâm thanh nhiễm lại rút vào trong lòng nàng, tam cô nương thân thù tại nàng trên trán ô một chút ân cần nói có phải hay không choáng khó chịu, không có tọa lâu khó chịu, Lâm Thanh nhiễm dầu dĩ đạo, nàng đều tỉnh ngủ còn chưa tới, đến tột cùng có còn xa lắm không lộ. Người nơi nào là đang ngồi khó chịu, rõ ràng là ngủ khó chịu. Nhị cô nương trêu chọc nàng, đem nàng đẩy ngồi dậy. Nhanh đến chấn trên, dự tính muốn dừng lại nghỉ ngơi ăn một chút gì lại đi trong thôn. Vừa nghe muốn nghỉ chân một chút, Lâm Thanh nhiễm tinh thần lại tốt lên không ít, lại vén rèm lên nhìn thoáng qua hỏi nhị cô nương. Nhị tỷ trước kia cha cùng nương mang bọn ngươi lại đây, cũng là muốn đi thời gian dài như vậy sao? Đúng a tổ mẫu ngụ tại đại bá ra thời điểm, hàng năm chính là muốn trở về chúc Tết người trước lúc sinh ra 2 năm, tuyết rơi đặc biệt đại, hồi thôn Sơn Đạo Trận đầu năm mồng một buổi tối chỉ có thể lưu tại trấn trên thứ hai thiên tài hồi thôn. Cũng chính là lâm thanh nhiễm sinh ra kia vài năm, lưu thị vì để cho nhi từ cưới vợ bé, ngụ tại lâm phủ các nàng lúc này mới không cần thiết hàng năm như vậy trở về. Đang nói, xe ngựa ngừng, vào tiểu trấn rừng ở một nhà cửa hàng trước đầu năm mồng một này ra ra hộ hộ đều về nhà quá niên đâu, trấn trên không mấy nhà cửa hàng mở cửa, phái người đi mua chút đơn giản bánh bao màn thầu, nhiệt hồ hồ phủng ở trong tay, xứng với lý mụ mụ đặc biệt điều chế dính thương, hương vị cũng rất tốt. Ước chừng nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, xe ngựa lại xuất phát. Đi trong thôn lộ khả không yên ổn thản, một đường lắc lư quá khứ, vốn lâm thanh nhiễm là không choáng liền như vậy một hồi hội công phu, nàng bị điên say xe Cái này là thật mệt mỏi, ghé vào nhị cô nương trong ngực, xe ngựa dày mành kia cho nàng kéo một khe hở, lạnh lùng phong thổi vào, làm cho nàng thoải mái một ít. Thật vất vả đến nơi này trong thôn, lâm thanh nhiễm sắc mặt tái nhợt khiến nhị cô nương lâm thanh nhiễm trực tiếp là từ trên xe ngựa cho ôm xuống, mặt sau chạy tới lý mụ mụ nhìn lên, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, sờ sờ cái chán của nàng cùng mặt vừa mới cho thổi lạnh. Chỉ cần xuống xe nàng liền tốt hơn nhiều, lâm thanh nhiễm muốn chính mình xuống dưới, hít sâu vài hấp không khí lạnh lẻo, này thoải mái một ít lục thì ôm tiểu thất sang đây xem nàng. Khó chịu liền nói, khiến cho người trước nhìn một cái, đừng có đông lạnh. Nương ta không sao. Lâm Thanh nhiễm rời đi lực chú ý hướng tới chung quanh nhìn nhìn, liếc nhìn lại đều là bình ốc thôn xóm bị bạch tuyết bao trùm một mảnh bạch ngai trước mặt chính là một cái đại trạch viện so với tuần này biên thôn ốc này trạch viện bất luận từ cổng vẫn là trên tường vây đều cao hơn quanh thân một mảng lớn đại môn kia trên bảng hiệu còn viết lâm trạch hai chữ mấy chiếc xe ngựa dừng lại có động tĩnh thanh không đợi bọn họ gõ cửa này bên ngoài có thấy đã muốn hướng tới bên trong thét to Lâm gia đại nương con trai của ngươi trở lại. Một hồi đã có người đi ra mở cửa, Lưu Thị nhìn đến cửa này một đám người, nhanh chóng nghênh vào cửa. Lúc này thần đã là trạng vạng tối, rơi xuống tuyết sắc trời vi ám, chúc Tết đều là sáng sớm tới, lúc này Lâm Trạch trong trừ bỏ Lâm đại bá toàn ra, cũng không khác nhân. Lưu Thị lôi kéo Nhi tử nhìn nhìn, cho mày, như thế nào gầy, đi theo phía sau Lâm thanh nhiễm theo bản năng nhìn cha một cái liếc mắt kia, này tới gần quá niên thời điểm, cha cơ hồ mỗi ngày đều bên ngoài xã giao, rõ ràng là mập như thế nào sẽ gầy Liêu Thị vẫn còn lôi kéo Lâm Văn Tích tại kia hỏi Han Ân Cần, đây bất quá là hơn hai tháng thời gian không gặp giống như cách mấy năm tựa được. Lục Thị mang theo các nàng đi mặt sau tiểu biệt viện An Chí xuống dưới, Lâm Thanh Nhiễm cùng nhị thị Tam thì một cái phòng ở đây là giường lò giường, hai bên hai đại trưng dựa vào sơn tường. Lâm Thanh Nhiễm liệu có hào kỳ đi lên sờ sờ nệm tử ấm áp. Nhị cô nương Lâm Thanh Nhiên thấy nàng tò mò cười nói trời thật khá không ta lần đầu tiên lại đây cũng hiểu được thú vị trong nhà phòng ở còn phóng ấm chậu đâu này giường lò giường ngược lại là nhất cử lưỡng tiền. lâm thanh nhiễm muốn ngồi đi lên thử xem đâu bên ngoài hầu hạ đổ mẫu nha hoàn liền tới đây thông báo phía trước cơm chiều chuẩn bị xong thỉnh các nàng quá khứ ăn cơm Đi tới phía trước lâm thanh nhiễm vừa thấy, vừa mới còn chỉ có đại bá toàn gia, này trong thính đường, một chút ngồi 6-7 bàn nhân, các nàng vừa vào cửa, những người này liền đều nhìn qua, lâm thanh nhiễm cẩn thận phát hiện thêm các nàng tiểu hài từ thậm chí có lưỡng bàn ngồi xuống sau liền mở tịch thôn này trong ăn cơm chính là như vậy người nhiều náo nhiệt lại là đầu năm mồng một lưu thị đem cùng lâm gia quen biết đều mời tới mọi người cũng là hướng về phía lâm gia này tiền đồ nhị nhi từ tới hỗn cái nhìn quen mắt nói không chừng còn có thể dính điểm quang nhất là kia một đám hài tử nói không chính xác nhập lâm đại học sĩ mắt thu làm nhập môn đệ tử vậy cũng là thăng chức rất nhanh Có người nghĩ như vậy, khẳng định đã có người làm như vậy, cơm tất nói chuyện phiếm, đã có người đem con hữu ý vô ý đều dẫn tới Lâm Văn Tích trước mặt hướng hắn dập đầu, hành lễ, lớn tuổi nói lên hai câu trong học đường đọc đồ vật tuổi còn nhỏ, vậy thì khoe mã bán manh. Lâm Văn Tích năm đó kia đại trong thôn tiền đồ cũng có người cảm thấy bái nhất bái hắn, được hắn vài câu khích lệ chính mình hài từ cũng có thể tiền đồ. Đại nhân nói chuyện phiếm, lâm thanh nhiễm các nàng là sẽ không thấu đi lên, ban ngày quá mệt mỏi cùng tổ mẫu thỉnh an qua đi, sớm trở về tiểu biệt viện đi ngủ đây. Ngày thứ hai, này đến lâm trạch nhân càng là hơn. Còn có từ trấn trên mộ danh mà đến đâu, đương nhiên không phải ôm thỉnh cầu gì, đại quá niên, chính là đến bái cái năm. Chính là mùng 2 đến mùng 4, lâm trạch cửa chính là nhanh bị đạp phá, lâm thanh nhiễm là năm thứ nhất tới nơi này, còn kinh ngạc một chút, vài cái thịt tỷ đã sớm nhìn quen không quen. Tổ mẫu cũng chính là ở phía sau, đặc biệt hưởng thụ loại này hãnh diện cảm giác như từ có tiền đồ, người cả nhà theo hưởng sái, này tòa nhà chấn trên lâm ra cửa hàng, đều là dựa vào nhi tử khổ non nửa đời, nay khả không phải là hưởng phúc thời điểm. Giờ ngủ buổi sáng, lâm văn tích chuẩn bị mang theo thê từ nữ như nhóm hồi lạc đô thành đi, này 4 năm ngày đều đặt ở nơi này, trở về còn phải có bữa ăn, này lâm ra cũng phải mở tiệc chiêu đãi chiêu đãi khách nhân lưu thị thu thập hào chút ăn, đưa thẳng bọn họ đến cửa kia, mắt nâng nâng chờ như từ mở miệng kỳ thật vẫn là hy vọng như từ có thể nói tiếp nàng đi lạc đô thành trong. Bất quá lâm văn tích cũng là khai báo đại ca chiếu cố thật tốt nương, lại để cho lưu thị bảo trọng thân mình, người một nhà đang muốn lên xe ngựa cách đó không xa vài người, đón tiểu tuyết vội vàng hướng tới bên này đuổi tới, trong miệng còn gọi làm cho bọn họ chờ một chút. Còn chưa lên xe ngựa lâm thanh nhiễm nhìn qua, đó là hai cái mặc giản dị áo bông nhân, lôi kéo một đứa tám tuổi nam hài, hướng tới bên này chạy tới. Ba người đến lâm văn tích trước mặt cầm đầu cái kia nam thúc dục đứa bé trai kia một tiếng, đứa bé trai kia phù phù một chút quỳ xuống đến, giọng trẻ con hô lớn đạo Cầu lâm đại nhân thu ta vi đệ tử, mạnh hiền nhìn lên lâm đại nhân tài thức hy vọng có thể đi theo lâm đại nhân bên người học tập. Kia dập đầu tương đương thành thực, một nam một nữ cũng quỳ theo xuống dưới, trực tiếp cầu đảo. Lâm Đại Nhân, nhà chúng ta Mạnh Hiền từ nhỏ thông minh hảo học cầu Lâm Đại Nhân thu hắn vì đệ tử. Như vậy quỳ xuống bái sư, Lâm Văn Tích vẫn là đầu nhất tao gặp được chung quanh nhìn nhân cũng không thiếu, Lâm Văn Tích làm cho bọn họ đều đứng lên, hỏi đứa bé trai kia từ. Mấy tuổi thượng vài năm học đường, hồi Lâm Đại Nhân lời nói, Mạnh Hiền năm nay cửu tuổi thượng 4 năm học đường, sang năm liền tham gia đồng thử. Vừa thấy một nam một nữ này trang điểm liền không phải điều kiện gì người tốt ra, tại như vậy trong thôn, muốn cùng một đứa nhỏ đọc sách thật sự là một kiện thực không dễ dàng sự tình cũng không phải từng cái như vậy đập nồi bán sát khai ra đều có thể có tiền đồ tuyệt đại bộ phận tại đồng thư cửa ải này đều không qua được niệm vài năm thư, về nhà đến làm ruộng Nếu các ngươi nghe qua ta lâm Mỗ thu đệ từ sự cũng có thể biết lâm Mỗ không thu nhỏ như vậy hài từ. Bất luận nhiều thông minh, hắn bây giờ hai cái học sinh cũng đều là thi đỉnh sau mới thu, hắn nơi này thu đệ tử, giáo cũng không phải là như thế nào đọc sách dự thi, mà là thế nào làm quan vì dân. Lâm Đại Nhân, nhà chúng ta vài cái hài tử, là một cái như vậy đọc sách có tiền đồ, người cả nhà đều bồi đi vào cung hắn một cái, van cầu ngươi xem tại đây cùng thôn phân thượng đem hắn thu làm đệ tử của ngươi. Phụ nhân kia vừa muốn quỷ, Lâm văn tích người bên cạnh đỡ nàng, Lâm văn tích nhìn này bé trai. Mạnh hiền, nếu muốn nhập ta lâm mỗ môn, người trước hết phải quá đồng thử, còn muốn khảo đậu cử nhân, lúc này mới có thể đến trước mặt của ta bái sư, mà thu không thu cũng không nhất định, người có thể biết. Cái này gọi mạnh hiền bé trai, rất có cốt nhục nghiêm túc gật gật đầu, còn hỏi lâm văn tích. Thì đỉnh sau, có phải hay không cũng có thể đi hướng lâm đại nhân bái sư. Nếu là trong thôn lại có thể ra một cái nhân tài như vậy. Lâm văn tích tự nhiên nguyện ý hỗ trợ, nhìn đứa nhỏ này cha mẹ liếc mắt nhìn, năm đó nương cùng đại ca vì để cho hắn có thể giỏi giỏi đọc sách cũng bỏ ra rất nhiều, người nghèo ra hài từ tiền đồ thiếu, có một bộ phận nguyên nhân cũng liền ở chỗ thật sự cung không nổi, lâm văn tích hỏi lục thị cầm một tiểu thỏi bạc tử, phóng tới đứa nhỏ này cha trong tay. Non nớt chi lực, bên này lâm thanh nhiễm thoáng nhìn cái kia bé trai vẻ mặt hào học bộ dáng quật cường. Không biết là sao thế này, Tổng cảm thấy này một cỗ kiệt ngạo có vẻ là lạ bị tỷ tỷ kéo một cái lên xe ngựa kéo ra mảnh xem, bị phía trước xe ngựa che ở, nhìn không tới cha kia tình hình. Mà bên này một nhà tam khẩu, được Lâm Văn Tích cho bạc chính ngàn tạo vạn tạ Lâm Văn Tích gật đầu cười, lại lần nữa nhìn này bé trai liếc mắt nhìn, xoay người lên xe ngựa lục thị các nàng đã muốn đợi có một hồi. Xe ngựa ly khai thôn, lâm thanh nhiễm kéo ra xe ngựa sau mảnh, hướng tới thôn kia nhìn lại, khúc quanh, nàng nhìn thấy tổ mẫu các nàng còn đứng tại kia còn có kia một nhà tam khẩu theo xe ngựa đi trước, bóng người dần dần mơ hồ không thấy. chương 8, đại cô nương xuất giá, trở lại lâm gia đã là trạng vảng, trên đường nghe nhị thì nói qua đi, trở về nhà, cha cùng nương ít nhất còn phải vội lên mấy ngày, đây là không cần hồi ngoại tổ phụ ra chúc tết ngoại tổ phụ cùng cữu cữu bọn họ đều tại đóng giữ chưa có trở về. Đẳng sơ thất qua đi, cha bắt đầu vào chiều sớm đi, trong lâm phủ bận rộn còn chưa chấm dứt, lục thị còn cùng với các gia quen biết phu nhân lui tới, đầu năm đưa lên phủ đồ vật nên chuẩn bị trở về lễ đều muốn chuẩn bị trở về, một dạng cũng không có thể kém. Đoàn đoàn chiếu cố đến tháng riêng thập ngũ, nguyên tiêu hội đèn lồng, lục thị lúc này mới xem như dừng lại, bất quá cũng không nghỉ tạm vài ngày, đại cô nương hôn sự nhưng ngay khi cuối tháng 2, hơn một tháng thời gian sớm liền phải bắt đầu chuẩn bị. Mà từ bà vũ lý mụ mụ trong miệng Lâm Thanh nhiễm biết được tượng nương như vậy một nhà chủ mẫu tại chuyện của Lâm Gia Nhi coi như thiếu đi, nghị luận khởi lạc đô thành trung thế gia danh môn trong chủ mẫu, một năm nay đến cùng còn thật không không nhàn thời điểm, lớn nhỏ thế tự liền đủ bận rộn còn có một đại gia từ các loại công việc vặt. Lúc này còn phải bội phục ngoại tổ phụ năm đó lựa chọn quá cơ chí. Thập ngũ hội đèn lồng nàng không nhìn, các tỷ tỷ cũng không ra ngoài, đại tỷ muốn xuất giá, nhị tỷ cũng đã đến làm mai niên kỷ, lúc này ra ngoài, chọc cái gì nhàn thoại chỉ biết bại rồi cô nương ra thanh danh. Lâm thanh nhiễm vội vàng cho đại tỷ tỷ xuất giá chuẩn bị thêm cả đồ vật đâu, tú một khối huyên ương khăn cùng một đôi hà bao còn có vài năm nay tích góp tới tiểu kim khố chung xê ra đến bạc khiến lý mụ mụ đi mua một đôi kim vòng tay, lấy đến đại tỷ tỷ kia đi thời điểm, nhưng làm đại tỷ cùng nhị tỷ làm vui vẻ Lâm Thanh niên cầm này hà bao chỉ vào một bên kia nửa tình yêu, một cái khác thượng cũng có nửa tình yêu, hỏi Lâm Thanh Nhiễm. Đây làm sao tú một nửa một nửa, Lâm Thanh Nhiễm cầm lấy hai cái hà bao, hợp cùng một chỗ, nửa tình yêu hợp thành một cái. Chính là như vậy a đại tỷ cùng đại tỷ phu tương thân tương ái, lòng này, đóng lại mới xem như hoàn chỉnh một cái. Ngược lại là mới mẻ, đại cô nương Lâm Thanh nghi nghe cười cùng này long phượng ngọc bội không sai biệt lắm đâu. Đóng lại mới là hoàn chỉnh một đôi, cho nên thường thường dùng làm giữa tình nhân biểu đạt tình yêu. Nhị cô nương nhẹ nhàng chạc một chút lâm thanh nhiễm chán. Người mới mấy tuổi, người biết cái gì gọi yêu a? Lâm thanh nhiễm không cam tâm yếu thế phản bác nàng. Nhị tỷ so với ta hiểu là đến nơi, quá hai năm chờ ngươi xuất giá, ta cũng cho ngươi cùng nhị tỷ phô tú một đôi nhi. Xuống nhà đầu, ngươi bao nhiêu đại điểm niên kỳ a? Liền lão nói cái này. Lâm Thanh niên bị nàng nói mặt một trận đỏ bừng, thân thù ôm quá nàng, gãi của nàng nách. Lâm Thanh nhiễm né tránh không mở cười thành một đoàn. Tháng 2 trong thời điểm, Liêu Thị mang theo Trần Thị lại đây Lâm gia hỗ trợ, lại có chừng 10 ngày đại cô nương liền muốn xuất giá, này Lâm Phù Thượng Hạ sớm đã hiền lộ ra không khí vui mừng. Lục tướng Quân cũng tới tín quá, ngoại tôn nữ xuất giá hắn nhất định là muốn tới tính cả mời nhân, Lục Thị bên này đang cùng vương mụ mụ đối với nhân số. Một bên Lâm Thanh Nhiễm cùng Tam thị thì cùng nhau tại cắt may dày giấy, Lâm Thanh Tuyền tiễn, nàng đến viết đều là y theo lục thị cho nhân danh. Đây là Lâm Thanh Nhiễm vô tình nghĩ ra được biện pháp, trên bàn thả số thứ tự, bên cạnh còn lập nhân danh danh sách đến thời điểm lai like khách sau khi vào cửa cửa có thể báo cho biết đến cùng tại thứ mấy bàn, cũng không dễ dàng lộn lăn lộn. Phân công vị trí cũng rất sang trọng, mà bất luận thân phận tôn ti, trong đó trà hết được sở, mời người tới trong, có hay không có nhà ai cùng ai nhà có nháo mâu thuẫn quá, nhà ai cùng ai ra bất hòa, gặp mặt tam câu cũng phải tranh chấp, những thứ này đều muốn phân mở ra. Như vậy đồng lòng bận rộn năm sáu ngày, cự Ly Lâm gia đại cô nương thành thân, cũng bất quá còn có 3 4 ngày. Thành thân trước có cái tập tục xuất giá đại cô nương, muốn đem đồ cưới trước tiên vài ngày nâng đi nhà chồng phơi, một là vì trương hiền này nhà mẹ đẻ thực lực, đồ cưới dày cũng có thể được đến nhà chồng tôn trọng, nhị cũng là nhà chồng khoe ra, đây rốt cuộc cưới cái nhiều dầu có sung túc có quyền tức phụ trở về. Lâm thanh nghi đồ cưới chính là do hai cái đường ca dẫn nâng quá khứ. Đến hạ công phủ, vào cửa, những này đồ cưới chính là đặt tại hạ phủ tiền viện mấy chục đài đồ cưới, hảo chút thời điểm mới toàn bộ nâng vào đến, hạ gia nhị phòng phu nhân đó là cao hứng thực, này lâm ra tuy nói so ra kém thế gia tới dày, nhưng này đồ cưới là một chút cũng không so với kia chút thế gia ra tới khuê nữ kém A, liền so đấu vài lần này hạ phủ đại phòng, dâu cả đồ cưới cũng cứ như vậy. Đối với Nhi Tử này việc hôn nhân về điểm này không đồng ý, giờ phút này cũng nhạt không thiếu, cưới nơi này tức phụ tương lai đối với Nhi Tử cũng không ít trợ lực. Ba ngày sau, lâm ra đích trưởng nữ Lâm Thanh Nghi xuất giá. Sớm trời còn chưa sáng, Lâm Thanh nhi trụ sân trong liền công việc lô bù lên, Lâm Thanh nhiễm trước một buổi tối đã phân phó bảo vũ phải gọi nàng lên, mơ mơ màng màng rời giường sau, Lâm Thanh Nghi thay quần áo mới, đến đại tỷ tỷ sân trong, bên kia đã muốn tắm rửa canh y quá, bắt đầu hóa trang. Đại bá mẫu trần thị khả lần đầu tiên nhìn đến như vậy xuất giá trận trận lần trước nhìn đến long trọng đón dâu trận trận vẫn là thập sáu năm trước tiêu thúc từ đón dâu thời điểm khi đó nhưng làm vừa mới thành thân không mấy năm trần thị cho hâm mộ nàng thành thân khi đó có gì a kiệu hoa mang đầu thôn đến thôn vĩ kèn trống xem như náo nhiệt quá. Hừng đông thời điểm trong phòng Lâm Thanh Nghi đã muốn thay áo gả sơ hào tóc, không ngừng có mụ mụ ra vào tặng đồ, nói chuyện xem tập Lâm Thanh Nhiễm cũng liền đi vào một hồi, xem trang điểm đậm che lấp dung nhan cũng có chút nhận không ra bộ dáng lúc trước. Lâm Thanh Nhiễm ra phòng ở đi tiền viện, nơi này ngăn cản nhân tài nhiều đâu, cũng chờ tân lang quan đến, làm khó dễ một phen, thảo điểm đường thảo điểm hồng bao đồ cái không khí vui mừng. Giờ thì quá nửa thời điểm, rất xa tiếng pháo truyền đến, còn kèm theo diễn tấu tiếng nhạc đây là đón dâu đội ngũ đã tới. Cổng lớn bên này một nhóm người lui, một nhóm người ngăn đón, vây quanh cách chật như nêm cối. Này diễn tấu thanh âm càng ngày càng nặng, giống như chính là dọc theo thường viện bên kia lại đây, đến cổng lớn rừng, rất nhanh đã có người tràn vào, cầm đầu còn là cái hồng y vui vẻ hỉ nương, tay cầm hồng sắc tấm khăn, cười hì hì nhìn mọi người, đầu tiên là nói vài câu hào phần thưởng lời nói tiện đà liền trực tiếp mở miệng muốn cho bọn họ tiến vào tiếp tân nương, chậm nhưng liền lầm canh giờ. Muốn vào đi đón người nào có dễ dàng như vậy, đương nhiên là được làm khó dễ. Lạc Đô Thành Trung đón dâu, hưng đấu điểm tài học tân nương từ bên này người nhà ra đề mục tân lang hồi đáp này, sai lầm liền phải phạt đúng rồi, đưa điểm hồng bao cũng liền đi vào, đều là đồ cái náo nhiệt. Bất quá hôm nay này, tình thế, thật có nghiêng về một phía, Lâm gia thượng hạ toàn gia cô nương, nghị luận vài cái đường huynh đệ. Vẫn là không cần khoe khoang tài học ngoại tổ lục ra hai cái anh em bà con, lại là múa đao lộng thương tân lang này rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến A, lại là lâm đại học sĩ nhập môn đệ tử cũng không thể khiến lâm đại học sĩ đi ra làm khó dễ con dể đi. Trong đám người không có hỏi vài câu cũng làm cho bọn họ dễ dàng hóa giải, mắt thấy đây liền muốn cho bọn họ tiến vào, lâm thanh nhiễm nóng này, nào có chuyện dễ dàng như vậy như A, đại tỷ tỷ là tốt như vậy cưới sao. Chậm đã. Thì nương này vừa mới phát rồi bánh kẹo cưới nhét hồng bao chuẩn bị dẫn người vào tới, trong đám người bỗng nhiên truyền tới một tiếng kiều kêu. Mọi người cho nhường nhường, lâm thanh nhiễm kiều tiểu thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại gia vừa thấy là cái tiểu bất điểm, đùa cười tân lang quan vừa thấy cô nàng trang điểm từ phía sau lưng nhân thủ chung cầm lấy bánh kẹo cưới muốn phân cho nàng, lâm thanh nhiễm hừ một tiếng. Dọn ghế dựa lại đây. Lý mụ mụ mang theo một đứa nha hoàn tức khắp cho nàng chuyển đến ghế dựa nhị tỷ tỷ lâm thanh niên đem nàng bế đi lên, mọi người không rõ tiểu nha đầu này muốn làm cái gì. Lâm thanh nhiễm cùng bọn hắn nhìn thẳng, mở miệng nói. Ai nói có thể đi vào tiếp đại tỷ tỷ chúng ta còn chưa hỏi đâu. Nói như vậy, mọi người sẽ biết ấn tuổi này, hẳn là lâm phù thượng ngũ tiểu thư, hôm nay xuất giá tân nương từ muội muội. Đây chính là tương lai em vợ tân lang quan hạ thành xanh cười ngươi thường hỏi cái gì. Này hạ thành sinh phía sau vài cái kéo qua hỗ trợ ứng đối vài cái công tử, đều là vẻ mặt thoải mái, đừng đùa trước mắt nhưng là cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu cô nương a. Trong đó hai cái trong lòng còn muốn, đợi lát nữa không thể để cho đáng yêu như thế tiểu cô nương thua quá thảm tốt xấu là lâm đại học sĩ khuê nữ. Rất đơn giản, đối với ta tam câu thì ta nói nửa câu đầu, các người tiếp nửa câu sau, sau đó ta sẽ nói cho các người biết ta nghĩ nửa câu sau là cái gì, nếu là không của ta hảo, các người coi như thua, thua một câu, muốn phạt một lần. Tu sửa lang quan nói hảo, Lâm Thanh nhiễm hắng giọng một cái. Nghe kỹ câu đầu tiên, Xuân Miên bất giác hiểu, khắp nơi văn đề điều. Vài người bị Lâm Thanh nhiễm mở màn ngược lại là cho chấn nhiếp một chút rất nhanh đã có người đúng rồi đi lên. Lâm thanh nhiễm cười tùm tìm đại nhìn bọn họ, nàng lật nhiều như vậy phong an vương hướng thi thư, liền chưa thấy qua một cái nhìn quen mắt mượn Trung Quốc cổ đại thi phú tổng không có sai. Quyết định lâm thanh nhiễm còn hỏi hắn một lần, bộ dáng này, nhưng có tư thế. Kia thiếu ra gật gật đầu, lâm thanh nhiễm cao giọng nói. Kia nghe ta này nửa câu sau, người nói một chút ai càng tốt hôm qua tiếng mưa gió, hoa lạc biết bao nhiêu. Này xem, hạ thành xanh vài cái đều mây ngẩn cả người bên cạnh vây xem lớn tuổi một chút, không dính líu này so đấu cho công chính lời nói, tự nhiên là Lâm Thanh Nhiễm câu này càng có thể thể hiện ý cảnh, Lâm Thanh Nhiễm kiêu ngạo nhìn bọn họ. Trước làm 20 hít đất trước, tối không am hiểu cái gì, liền khiến bọn hắn làm cái gì, Lâm Thanh Nhiễm ở trong lòng yên lặng cho Mạnh Hạo Nhiên đại thúc điểm cái tích góp lại cho năm đó bức bách các nàng bối viết thi từ lão sư điểm cái tán, cười hì hì nói trừng phạt. Lâm gia là không có đàn ông đi ra khó xử Tân Lang Quan. Khả lâm gia còn có cô nương ra đâu, ai nói liền dễ dàng vào tức phụ là tốt như vậy cưới sao, nhớ năm đó lâm đại học sĩ đi đón dâu thời điểm chuẩn bị cũng không phải là cái gì tài học đến lục ra cửa, đó là thiết tranh tranh tỉ võ, nửa điểm đều không hàm hồ, lục gia cữu cữu chính là thật sự tưởng đem lâm đại học sĩ hướng chết trong tấu kế tiếp hai câu này, tự nhiên là đúng không có Lâm Thanh Nhiễm tốt, khởi điểm còn khí thế bàng bạc đâu, cảm thấy đối mặt như vậy một cái tiểu cô nương ổn thắng, hiện tại ba cái trợ uy, hai cái đã muốn hít đất gục xuống, còn có một đang chờ Lâm Thanh Nhiễm nói trừng phạt đâu. Tần Lang Quan không tốt phạt này phù rể liền phải tao ương, Lâm Thanh Nhiễm nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn nhị tỷ liếc mắt nhìn, hai tỷ muội nói một chút lặng lẽ nói, Lâm Thanh Nhiễm quay đầu, cũng không làm khó dễ bọn họ tay nhỏ một vũng. Hì nương vội vàng đem bánh kẹo cưới cùng hồng bao đưa lên đến lúc này lại không đi vào khả thật liền lầm canh giờ lâm thanh nhiên đem nàng ôm hạ ghế dựa vỗ một cái của nàng đầu khoa đạo thật tuyệt chính là muốn đánh đánh bọn họ khí thế đại tỷ là tốt như vậy cưới sao còn tưởng rằng chúng ta không ai đâu lâm thanh nhiễm hừ hừ nhìn bọn họ đi cổng vòm kia nàng lúc này nơi nào liệu đến trải qua một chuyện này nàng nổi danh chương 9, tiểu ngũ nổi danh Tại dì dì thành thân ngày đó, niên cận 6 tuổi Lâm ra Ngũ tiểu thư Lâm Thanh Nhiễm, một người chi lực làm khó Tân Lang Quan ba cái phù rể tam câu thi phú đem đón dâu nhân ngăn đón ở bên ngoài. Nói như vậy tại Lâm gia đại cô nương xuất giá sau ngày thứ hai, Lạc Đô thành trong liền truyền ra đến. Tiệc cưới hôm nay nhiều người như vậy, về nhà sau tùy tiện nói một chút này một truyền 10 10 truyền 100, trong một đêm mọi người liền đều biết Lâm đại học sĩ có cái đỉnh thông minh khuê nữ. Ba ngày sau đại cô nương cùng cô ra hồi môn, lâm thanh nhiễm này đã muốn bị quan thượng tiểu thần đồng danh hiệu. ra đề mục làm khó dễ tân lang quan, có lẽ là trong nhà đại nhân chỉ bảo, nhưng điểm này đều không ảnh hưởng lâm thanh nhiễm lưu cho người khác ấn tượng, lâm gia đại cô nương xuất giá, thánh thượng đều ban thưởng gì đó, đây đối với lâm đại học sĩ là nhìn lâu trọng a lấy lâm đại học sĩ thân phận này cho lâm gia ngũ tiểu thư quan vu tiểu thần đồng, không phải dán tiếp tại vụ hắn mã thì sao. Mà lúc này đâu, Lâm Văn Tích chính kiêu ngạo ôm tự cái khuê nữ, còn muốn nàng lại nói hai câu đi ra nghe một chút, sáu tuổi có thể làm thi không ngạc nhiên, sáu tuổi làm thi có thể làm khó chính hắn môn hạ học sinh, đó mới là ngạc nhiên, so với bị nạn đổ hạ thành sinh, Lâm Văn Tích cảm thấy này khuê nữ quả thực chính là chính mình tiểu khuôn mẫu, thông minh yêu đọc sách, mới ba tuổi hài tử liền sẽ cùng chính mình thông đồng xong đi lừa mẹ nàng tranh thủ đồng tình khiến hắn qua ngủ, như vậy khuê nữ, nào tìm đi. Lâm Thanh nhiễm hảo tâm nhắc nhở hắn. Cha ta lại không đi tiền thính, vẫn khiến đại tỷ cùng đại tỷ phu như vậy chờ sao. Ngoài phòng đến thông chi nha hoàn đã muốn đợi một hồi lâu, lâm văn tích viết xuống người cuối cùng tự, để bút xuống, nhìn nhìn cuối cùng hài lòng gật gật đầu. Gấp cái gì, mẹ ngươi có chuyện muốn cùng ngươi đại tỷ nói. Nàng cấp A, nàng muốn nhìn một chút này đại tỷ phu đối đại tỷ hảo không hảo, mặc dù mới ba ngày, nhưng dầu gì cũng có thể nhìn ra chút gì rốt cuộc vị nhạc phụ này cái giá bãi chân lâm văn tích mang theo nàng đi tiền thính chỉ có đại tỷ phu một người tại đại tỷ tỷ bị nương gọi đi đại tỷ phu cho nàng thứ hai ấn tượng vẫn là khiêm tốn bộ dáng trong sảnh không có khác gì muội lâm thanh nhiễm liền không nguyện ý sống ở chỗ này lưu thời gian cho cha cùng đại tỷ phu nói chuyện nàng đi lạc anh viện trong nương cùng đại tỷ tỷ đều ở đây vào buồng trong nàng thăm dò nhìn lại vừa vặn nhìn đến đại tỷ tỷ đỏ bừng nửa bên mặt cười hì hì thấu đi lên Tì tì tiên còn không nóng, người như thế nào mặt đỏ đâu? Bị nàng hỏi lên như vậy, thêm vừa mới cùng nương nói đến sự tình, lâm thanh nghi mặt thì càng đỏ chạc một chút gương mặt nàng. Nói nhăng gì đấy ngươi? Lâm thanh nhiễm le lưỡi một cái tiếp xúc được nương kia quẳng đến cảnh cáo ánh mắt, không dám nói tiếp ngoan ngoãn chịu đựng tại đại tì tì bên người ngồi xuống. Lục thị lúc này mới tiếp tục quan tâm nữ nhi. Nay này hạ gia còn chưa phân ra, cho nên do hạ đại phu nhân làm chủ, bất quá này đại phòng nhị phòng, rất nhiều việc nhi cũng phân làm mở ra, ngươi là dâu cả, việc này phải cùng ngươi bà bà nhiều học một chút. Nương ta biết đến, lâm thanh nghi gật gật đầu, lục thị vỗ vỗ của nàng thủ tiện đà thanh âm này liền không ôn nhu như vậy ngươi nhớ kỹ, chúng ta lâm gia tuy không phải thế gia, nhưng tuyệt không có kém một bậc cách nói, ngươi tại kia hạ gia ai muốn là cảm thấy khinh thường, cũng đừng khách khí. Lục thị nói sự phát hiện này tưởng kỳ thật cũng là này lạc đô thành trung lên án, hoàng gia cảm thấy cao mọi người nhất đẳng, thế ra xem thường lâm ra như vậy, nội tình không sâu, nhưng trong nhà có người chức quan rất lớn, tên gọi tắt quan trường trung nhà giàu mới nổi, chức vị xem thường kinh thương, kinh thương xem thường bình dân, này bình dân còn xem thường ven đường tên khất cách các giai tầng, kỳ thật tại rất nhiều lòng người chung phân không cần quá rõ ràng. Lâm thanh nghi đáy mắt có như vậy một cái chớp mắt lóe ra, lục thị không phát hiện chỉ là đúng nàng chậm rãi khai giải đạo. Người bãi chân thân phận của bản thân, ai cũng sẽ không coi khinh ngươi, nếu ngươi mình cũng cảm thấy so hạ ra những người đó là thấp một ít kia ai cũng sẽ không xem trọng ngươi. Nhớ tới hai ngày trước kính trà một màn kia, Lâm Thanh Nhi nghiêm túc gật gật đầu. Nương ngài yên tâm, nữ nhi sẽ không muốn như vậy. Một bên Lâm Thanh nhiễm nghe là được lợi rất nhiều A. Tại loại kia trăm năm thế gia chung sinh tồn, thật đúng là rất nhiều kỹ xào. Lúc trạng vạng ăn rồi sớm cơm trưa, hạ thành sinh mang theo lâm thanh nghi đi trở về, lục thị có vẻ có chút phiền muộn, ban đêm lâm văn tích lại đây, nàng chỉ nói. Đại cô gia nhân nhìn xem không sai cũng không biết có thể hay không hộ hào thanh nghi. Nàng gả cho người mấy năm nay, biết rõ trượng phu đối với chính mình trân trọng cùng duy trì là một kiện cỡ nào chuyện trọng yếu, phu thê đồng tâm, tài năng kỳ lợi đồng tâm. Như thế nào không thể hắn bản tính tại bọn họ kia cùng phê trung tính tốt người lo lắng đại nha đầu gà đi hạ gia hội ứng phó không được vậy ngươi cũng phải xem hạ gia bồi dưỡng ra được quả quyết sẽ không kém nam nhân xem nam nhân chính là xem phẩm đức cùng làm người xử thế về phần trên tình cảm sự khẳng định không thông lục thị không có bị hắn khuyên hảo bao nhiêu lâm văn tích còn nói thêm hôm nay người lo lắng một cái đợi ta ra này thất cái khuê nữ đều xuất giá vậy sao ngươi xử lý Lục thị nghe hắn nói như vậy, càng phiền muộn, Lâm văn tích khả không cho nàng thời gian lại nghĩ những này, hô một chút thổi đăng, bôi đen ôm nàng, làm việc trước. Khi nhập tháng tư, hơn một tháng quá khứ, Lạc Đô Thành Trung nói lên này Lâm ra ngũ tiểu thư sự cũng dần dần thiếu đi, này trong Lâm phủ, bỗng nhiên nhận được trong cung tới bái thiếp tháng tư trung nội cung tổ chức su hồ, mời Lâm phu nhân cùng Lâm ra tiểu thư cùng đi chung, bái thiếp chung còn đặc biệt ghi rõ, muốn Lục thị đem Lâm ra ngũ tiểu thư mang quá khứ. Lục thị không rõ hoàng hậu làm như vậy rốt cuộc là có ý thứ gì tiểu ngũ sự tình quá khứ những thời giờ này đã sớm nhạt chung quy chỉ là một đứa trẻ, nàng không nghĩ đến còn có thể gợi ra trong cung chú ý, dùng là hoàng hậu danh nghĩa, này phía sau rốt cuộc là cái nào phi từ khởi ý ai biết được. Vương mụ mụ xem nàng nhíu chặt mi, nếu không khiến ngũ tiểu thư cao ốm tiểu thư mang nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư quá khứ. Lục thị lắc đầu. Tại đây bái thiếp phía trước cao ốm còn chưa tính, nay bái thiếp đều đến, chừng 10 ngày công phu ôm bệnh không đi qua cố ý đến thời điểm không chừng có bao nhiêu khó nghe đi ra. Suy nghĩ một hồi, lục thị vẫn là có ý định buổi tối đẳng tướng công trở lại thương lượng một chút cuối cùng hỏi vương mụ mụ. Nghe noãn các kia thu thập xong, nhà bà tử tìm không, đem nhân tuyển tốt thừa dịp thiên không toàn nhiệt làm cho nàng trước truyền qua trụ thói quen. Nói hay lắm, giờ thân lại đây, ta ngủ một hồi, không sai biệt lắm canh giờ tới gọi tỉnh ta. Lục thị có chút mệt mỏi, nằm xuống ngủ, Vương Mụ Mụ quan môn đi một chuyến nghe noãn các lý mụ mụ các nàng đã muốn thu thập đến đuôi. Buổi chiều, Vương Mụ Mụ vào phòng gọi Lục thị đứng lên, nàng còn cảm thấy có chút hôn trầm, rửa mặt quá đến ngoại thất nha bà tử đã muốn chờ tại đó, Lục thị sau khi ngồi xuống uống ngụm trà, khiến nha bà tử đem nhân mang vào, một lưu mười tiểu cô nương tiến vào, xuyên sạch sẽ cái nhìn đầu tiên xem quá khứ đều đều cũng không tệ lắm. Lục thị nhìn xuống đến xem kia nha bà tử còn gì nữa không, nha bà tử lấy lòng nhìn nàng, tự nhiên không phải phu nhân nếu là xem không trùng ý mấy cái này bên ngoài còn gì nữa không. lần này mang đến nhân, rõ rệt đều là tốt nhất nha bà tử cũng là rõ ràng quý phủ tùy tiện mua nhân dùng đương gia chủ mẫu thân tự xuất mã đâu, đây nhất định là cho quý phủ tiểu thư thuyền nha hoàn cho nên lần này áp tương bảo đều mang ra vung tay lên lại thay đổi 10 người, lục thị ai cái hỏi trong nhà tình huống, cuối cùng để lại 6 nha hoàn, nha bà tử vui sướng một mụ ngân nha theo vương mụ mụ đi xuống lĩnh tiền đi. Lục thị mua mấy cái này, đều là từ khế, khiến cho người đi 6 người này trong nhà hỏi thăm tình huống có phải hay không cùng các nàng nói một dạng, kế tiếp 6 người này liền tạm thời giao cho dưới đáy mụ mụ dậy quy củ, giáo tốt lại hầu hạ nhân. Xem tốt nhân, Lục thị sai người đem sổ sách đưa lại đây, vẫn cảm thấy ngủ chưa không thể tỉnh táo lại, đứng dậy muốn đứng lên đi một chút, lại hôn mê một chút thiếu chút nữa xuất trên ghế ngồi. Phía sau nha hoàn nhanh tay đỡ, "Phu nhân, ngài không có việc gì đi." Lục thị lắc đầu, khởi quá gấp không vướng bận, đứng lên, Lục thị đến ngoài phòng, thổi một hồi phong mới thoải mái một chút, nghĩ thầm hẳn là nay này mùa ảnh hưởng, đến buổi tối Lâm Văn Tích trở lại, Lục thị vẫn còn có chút mệt mỏi. Lâm Văn Tích xem nàng như vậy, ngày mai thỉnh cái đại phu nhìn một cái lại khốn cũng không đến mức như vậy lục thị trực tiếp đem trong cung này đưa tới bái thiếp cho hắn xem người nói hoàng hậu nương nương rốt cuộc là có ý thứ gì lâm văn tích nhíu mày này khẩu truyền chung muốn dẫn tiểu ngũ cùng đi đã muốn đồ kỳ quái còn tại bái thiếp trong đặc biệt thuyết minh hoàng hậu nương nương cũng không phải người như vậy à thánh thượng phía trước ngược lại là nhắc tới quá tiểu ngũ xem thê thử bắt đầu khẩn trương lâm văn tích trấn an nàng nói bất quá chính là khen một câu cái gì khác đều chưa nói thánh thượng người nọ nếu thực sự có hứng thú trực tiếp làm cho người tướng công ta mang vào cung đi cho hắn nhìn đường kim thánh thượng làm việc đó là tương đương có đặc điểm lôi thôi lách thách trong cung về điểm này sự lâm văn tích không nghĩ tới muốn xen vào cũng sẽ không đi xen vào thái tử tuy đứng nhưng thánh thượng cũng không thích đây là mọi người đều biết sau lưng có động tác nhân còn thiếu sao tại hắn xem ra nội cung trong xuân hơn quá thông minh hắn mới không có hứng thú làm cho chính mình hài tử thang đi vào tiểu ngũ lại không tới cái tuổi này chúng ta không phải hoàng thân quốc thích đi cái gì này bái thiếp thân mình liền có vấn đề khiến cho hài tử giả bệnh lục thị than một tiếng người nói được nhẹ nhàng Cuối cùng lại chừng hắn, ta nói hài từ quá sớm tuệ không tốt ngươi còn nói tốt thực lúc trước tiểu ngũ sinh thời điểm liền chọc thục phi chú ý, ngươi còn tại kia nhẹ nhàng nói không có việc gì, ngươi xem hiện tại. Gặp thê từ một ký kháp lâm văn tích trai ai thanh. Đứa nhỏ này thông minh có cái gì không tốt các nàng thấy thèm hâm mộ vậy cũng chỉ có xem phần tiểu hài từ bỗng nhiên ốm đau cũng bình thường, đẳng du hồ kia thiên ngươi đi, nói thẳng tiểu ngũ bị bệnh tại gia dưỡng đâu, hoàng hậu tài cán vì khó ngươi kéo lại tay của vợ lâm văn tích lại an ủi ta biết người lo lắng cái gì sợ nhân ra nói ngươi đây là cố ý không mang theo tiểu ngũ quá khứ sau này những người này miệng nơi nào đổ được ngươi mang đi còn có người nói ngươi khoe ra hâm mộ đố kỵ bọn họ lâm ra không nghĩ phản hoàng gia thân có rất nhiều người muốn đi đâu lâm văn tích càng quan tâm nàng cái này không quá tốt sắc mặt thân thủ che che cái chán của nàng nhân khó chịu sao lục thị lắc đầu ngày mai thỉnh cái đại phu xem xem Thổi đang nghỉ ngơi, này ngày thứ hai, đại phu còn chưa mời qua đến đâu, lục thị đứng lên sau không bao lâu, bỗng nhiên té xỉu. Audio chuyện được đăng ở cô Úc đọc chuyện.com, chương 10, vừa muốn làm cha lạc, lầm văn tích hạ chiều về nhà biết được lục thị sớm té xỉu quá sự cũng không đợi hỏi rõ ràng, nhanh chóng đi lạc anh viện xem nàng. Còn chưa vào phòng đâu chợt nghe đến một trận tiếng cười, là vài cái hài từ phát ra trong đó còn có thê từ tiếng nói chuyện. Lâm văn tích treo tâm thả phóng đi vào bên trong phòng từ nhìn đến thê tử nằm ở trên giường, này tâm lại đề một chút. Như thế nào bỗng nhiên té xỉu, lục cô nương lâm thanh lan khả đợi không kịp muốn tuyên bố tin tức tốt chạy nhảy đến bên người hắn đạo. Cha ta vừa muốn làm tỷ tỷ, vừa mới bắt đầu học nói tiểu thất vỗ tay nhỏ phụ họa một tiếng. Tỷ tỷ, ha ha cười ghé vào mép giường. Này một cái chấp mắt lại từ lo lắng chuyển biến đến vui sướng, Lâm văn tích cùng nằm ở trên giường lục thị đối nhìn thoáng qua tại nàng đáy mắt thấy được xác nhận trên mặt nhất thời triển lộ ra một mặt ngây ngô cười đến, nụ cười này lục thị quen thuộc cực qua nhiều năm như vậy đều không biến quá, mỗi một hồi biết được nàng có thai, hắn chính là cái này vẻ mặt. Lục thị sơ sơ còn không có hiền hoài bụng, ngày thiền đại phu nói huyết hư mới có thể té xỉu tuổi lớn duyên cớ. Ngoài đằng trước vài cái thời điểm, nàng đều không có gì phản ứng, thân mình xương cốt cũng tốt được thực đợi đến sinh tiều thất thời điểm, chính nàng đều rõ ràng cảm thấy có chút cố hết sức. Đây cũng là thật vất vả trong một thai, lục thị không trọng nam nhẹ nữ, nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể cho trưởng phu sinh một đứa con. Khiến vài cái hài từ đều đi ra ngoài, lầm văn tích có thời gian cùng thê từ thật dễ nói chuyện, ngồi tại mép giường làm cho nàng dựa vào chính mình kia liền hào hào nuôi, sinh xong cái này, bất luận là nam là nữ, đều không sinh hắn này ra, đã muốn đủ náo nhiệt. Lục thị lại nghĩ thuận thuận lợi lợi sinh hạ đến mới là hảo, vừa hoài thượng cứ như vậy không dễ chịu, thêm tuổi này, này một thai, sợ là vất vả thực. Lâm Văn Tích lôi kéo của nàng thủ, vòng ra nghĩ tới Du Hồ sự. Mang thân mình vốn là không thích hợp ra cửa, lại nói ngươi này suy yếu, chỉ có thể nằm dưỡng thai, Du Hồ liền không cần đi. Lục thị gật gật đầu. Ta đưa phong thưa đi trần phu nhân kia, đến thời điểm làm cho nàng thay ta cùng hoàng hậu nương nương nói một tiếng. Đứa nhỏ này cũng tới phải là thời điểm ít nhất có thể tránh thoát hơn một năm thời gian, đã hơn một năm quá khứ, về lâm gia tiểu thần đồng sự cũng liền đạm hiếm khi sẽ có người nói lên đến. Lục thị phái người đi trần ra truyền tin, nghe noãn các nơi này. Lâm Thanh Nhiễm cũng chuẩn bị mang vào, vốn là dọn nàng một người, nay nương có bầu, lạc anh viện trong chiếu cố không lại đây quá mấy tháng khiến cho bốn tuổi Lâm Thanh Lan cũng dọn đến nghe trong noãn các hai tỷ muội cá nhân cũng sẽ không có vẻ nhàm chán. Hai bên trái phải tách ra đến, ngoại phòng bên trong thất là tại lầu một thư phòng cùng tiểu các gian tại hai lâu, Lâm Thanh Nhiễm vào ở đi ban sơ hai tháng. Đều là do bà vũ lý mụ mụ cùng một cái lớn tuổi chút nha hoàn chiếu cố, đợi đến tháng sáu thời điểm, phù trong quản sự mụ mụ đem kia sáu mua tới nha hoàn mang tới. Nhìn theo thứ tự mà đứng sáu người, lâm thanh nhiễm từ trên ghế xuống dưới, đi tới các nàng trước mặt phụng lục thị mệnh lệnh tới được vương mụ mụ cười nói. ngũ tiểu thư, sáu người này ngài chọn lựa bốn. Ban tên nhi, sau này chính là ngài bên người nha hoàn không có ngoài ý muốn, này bốn từ tiểu đi theo bên người nàng nhân, tương lai đẳng nàng xuất giá, cũng là muốn của hồi môn đến nhà chồng đi. Lâm thanh nhiễm đi qua các nàng đều thật không dám xem nàng, duy trì có cuối cùng cái kia, nàng quá khứ thời điểm ngẩn đầu cùng nàng đưa mắt nhìn nhau, vừa thẹn cười cúi đầu cái này niên kỷ thoạt nhìn so còn lại 5 cái đều giống như là muốn đại một ít. Cái nhìn đầu tiên bằng đều là nhãn duyên, sáu người này lại là lục thị tuyền qua sau lại đến cho nàng tuyển, lâm thanh nhiễm nhìn tuyển bốn, còn lại hai cái do vương mụ mụ mang về. Lý mụ mụ nhắc nhở nàng nên cho các nàng đổi cái tên, lâm thanh nhiễm đi đến vừa mới xem của nàng cái kia trước mặt. Người tên là gì? Hồi tiểu thư lời nói, nô thì gọi chiêu để. nha hoàn này trả lời cung kính. Lâm thanh nhiễm nghĩ nghĩ, từ nàng bắt đầu. Từ nay về sau người liền gọi tư cầm, người gọi tư kỳ tư thư tư hỏa dứt lời lâm thanh nhiễm mình cũng rất vừa lòng lý mụ mụ khiến cho người mang theo các nàng đi xuống phân phối sự vụ nhìn lúc này thần nên ngủ chưa nhắc nhở nàng tiến bên trong phòng đi vừa nhấc chân cửa kia truyền đến lục muội thanh âm nàng tay nhỏ vịn khung cửa sợ hãi nhìn chính mình trong đáy mắt ủy khuất nước mắt tại đảo quanh tỷ tỷ ta muốn ngủ cùng ngươi nói xong lâm thanh lan bước đi vào phòng đến bên người nàng giữ chặt quần áo của nàng không chịu ly khai Lâm thanh lan bà vũ hứa mụ mụ theo tiến vào, muốn ôm nàng trở về, lâm thanh lan kề bên tỷ tỷ, này nước mắt rất nhanh là muốn rơi xuống, đáng thương ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Cùng nhau ngủ liền cùng nhau ngủ, lâm thanh nhiễm vội vàng hống nàng, thân thủ cho nàng xoa xoa nước mắt. Khóc cái gì, đến cùng tỷ tỷ đi bên trong phòng. Lâm Thanh Lan còn không chịu buông tay, theo nàng vào bên trong phòng chung, thoát trên dài giường, quần áo còn chưa thoát đâu, một cô lỗ lăn đến giường nội chắc ôm lấy chăn nín khóc mỉm cười. Lâm Thanh nhiễm giờ khóc giờ cười nhìn nàng, còn không đem cởi quần áo. Hứa mụ mụ lại đây cho Lâm Thanh Lan cười quần áo tháng sáu trời hai người ngủ thoát liền chỉ mặc một thân đơn bạc tiểu vải lót tử, Lâm Thanh Lan còn sợ nàng đổi ý, nằm xuống sau nằm bên người nàng, như thế nào đẩy đều đẩy không ra. Rất nhanh lâm thanh lan liền đang ngủ, lâm thanh nhiễm nhìn về phía hứa mụ mụ. Lục nhi tối qua chưa ngủ đủ, hứa mụ mụ gật gật đầu. Hôm kia truyền qua đây, buổi tối ngủ thời điểm nhận giường, ngày hôm qua lại nhận phòng ở ban đêm tỉnh vài hồi. Lâm thanh nhiễm cẩn thận đem cánh tay rút ra cho nàng cầm lấy tiểu chăn đắp ở trên người, phân phó hứa mụ mụ. Người đi giúp đi, khiến cho nàng ở chỗ này của ta ngủ vài ngày thói quen có thể một người ngủ tiếp trước nàng nhiều sợ một người ngủ trưởng thành vẫn không thể nào sửa đổi đến bằng hữu nói nàng là khuyết thiếu cảm giác an toàn tại nàng còn không nhớ thời điểm ba mẹ liền qua đời lại quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt mới đưa đến mà bây giờ đâu từng mất đi khát vọng đều có lâm thanh nhiễm nhìn muội muội ngủ say bộ dáng nhếch miệng lên nghiêng nghiêng người đối mặt với nhắm mắt lại cũng ngủ buổi chiều cùng nhau ngủ chưa quá lâm thanh lan liền nương nhờ nàng nơi này không đi rồi buổi tối cũng muốn cùng nhau ngủ Lâm Thanh Lan thực dính Lâm Thanh Nhiễm, nàng viết chữ thời điểm, có thể ngoan ngoãn ngốc ở một bên, chơi chính mình, nàng xem thư thời điểm, cũng không tranh cãi ẩm ý, chính là như vậy cái yên lặng tính tình, nếu ngươi thì không bằng của nàng nguyện, nàng hãy cùng ngươi cưỡng đến cùng, nửa điểm đều nghiêm túc. Cũng không có cái gì quy củ nói nhất định phải tách ra ngủ mới được Lâm Thanh Nhiễm liền túng nàng, liền tháng 6 trong thời gian, Lâm Thanh Nhiễm trong phòng thường thường xuất hiện như vậy đối thoại. Ngày mai muốn chính mình ngủ, biết không? Hào! Ngày thứ hai, lâm thanh lan lại đã tới chơ mắt nhìn nàng, đều vô dụng nàng hỏi, gật gật đầu hứa hẹn. Ta ngày mai chính mình ngủ, tiểu nhà đầu phía trên hồ đồ trong lòng khôn khéo thực ngày mai phục minh ngày, ngày mai cỡ nào nhiều a Đảo mắt tháng 7, lục thị hơn 3 gần 4 tháng có bầu, nhưng như chiếc phun không chỉ thượng nhất định niên kỷ này mang thân mình cũng không lúc còn trẻ lưu loát. Năm thời điểm chiếm đa số, may mắn lâm phủ trong ít người, sự nhi cũng ít, vài cái mụ mụ tại, lục thị không cần nhiều bận tâm. Lâm Văn Tích xem nàng này khó chịu bộ dáng, đi trong cung hướng thánh thượng cầu tứ hảo dược Lâm Văn Tích là dày ra mặt đi cầu, này Hoàng thượng không phải thể tốt quan viên sao, này quan viên người nhà thân mình không thoải mái, làm quan hắn này trong lòng cũng không thoải mái, trong lòng hắn không thoải mái, liền làm không tốt quan, làm không tốt quan, không phải được ảnh hưởng triều đình thượng phát huy. Buổi sáng đi buổi chiều trở về, Lâm Văn Tích mang về Hoàng thượng ban thưởng hảo chút quý báu dược liệu. Như hôm nay càng ngày càng nóng, lục thị khẩu vị kém, lâm văn tích lại đang lạc đô thành trung tìm cái am hiểu làm thanh đạm thức ăn đầu bếp nữ, số tiền lớn thỉnh hồi lâm phủ chuyên môn cho lục thị nấu cơm ăn. Hôm nay lâm thanh nhiễm mang theo muội muội đi cho nương thỉnh an, lâm ra đến khách nhân. Lục thị khiến lâm thanh nhiễm các nàng cho Trần Phu Nhân hành lễ cùng lục thị niên kỳ bình thường đại Trần Phu Nhân, nhìn nàng này hở ra bụng cười ngươi này bụng thật không nghỉ quá. Không phải nói buổi chiều sau, như thế nào từ sớm liền đến lục thị khiến cho người thượng trà Trần Phu Nhân than một tiếng. Buổi chiều muốn vào cung một chuyến, vội tới thăm ngươi một chút. Trần Phu Nhân nói tiến công thời điểm, này mày thúc lục thị đối Lâm Thanh nhiễm nói. Ngũ nhi, ngươi mang muội muội đi về trước. Lâm Thanh nhiễm xê dịch thân mình, xuống dưới cùng Trần Phu Nhân nói lời từ biệt nắm muội muội ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trong phòng, Trần Phu Nhân đưa mắt nhìn lâm thanh nhiễm lôi kéo lâm thanh lan ra ngoài, đối Lục Thị tràn đầy hâm mộ. người đừng nói ta thân tại Phúc Trung không biết Phúc cố ý chèn ép người ta là thật hâm mộ người có như vậy vài cái khuê nữ. Hai người nhận thức có lẽ nhiều năm, Lục Thị biết nàng cái dạng gì nhân cười nói. người tại sao không nói ngươi sinh như vậy vài cái nhi từ. Trần Thị khẽ quát thanh. Có cái gì tốt cưới tức phụ quên nương vài cái thối tiểu tử, còn không bằng khuê nữ chi kỷ, ngươi khoan hãy nói, kia thiên du hồ đi ta cùng hoàng hậu nói ngươi có thân mình, không có cách nào khác đi, này quý phi vài cái nghe xong, đều không giống với sắc mặt. Lục thị nâng nâng đầu xem nàng, Trần thị thiện đà đảo Này quý phi nhưng là nói ngươi có phúc khí, vừa muốn đương mẹ, bất qua kia thục phi sao? Trần thị thanh âm áp thấp hơn ta đi lúc nói trong phòng liền hoàng hậu cùng quý phi vài cách thục phi nói chính là không biết là nam là nữ. Nghe là tùy ý khẩu khí, ai chẳng biết Thục Phi là sinh hai cái nhi tử nhân tỷ như Lục Thị như vậy sinh thất cái đều không được nhi tử Thục Phi những lời này, không phải là ly ti hướng người ta trên miệng vết thương chạc. Ta còn không biết ta Lục Đình có cái thân mình thế nhưng thụ nhiều như vậy chú ý Lục Thị hừ lạnh một tiếng, nàng chính là tại bốn năm trước tiến công thời điểm Thục Phi có ý đưa ra cùng với lâm gia kết thân khi huyền môn cự tuyệt Thục Phi liền ghi hận cho tới bây giờ. Đây không phải là điều nhìn chằm chằm, ai có thể làm nhà các ngươi con rể. Trần Phu Nhân cười, một môn thất cái cô nương kết thân đứng lên, này Lâm Đại Nhân thượng hướng, chẳng phải là ba bước một cái thân ra. Hướng lớn nói, nay này hình thức sau này vạn nhất có cái gì sự nhi, Lâm ra này một cái lưới lớn giạt ra, có thể để bao nhiêu lực đâu. Chương 11, Thần Bí Phương Thuốc Đưa đi trần phu nhân, lục thị trong lòng mặc xanh đánh cục một hơi, lâm ra chuyện của mình còn có thể thụ trong cung chú ý, như thế nào nàng sinh nhi sinh nữ, cùng các nàng lại có thể có quan hệ thế nào, sinh nữ nhi sẽ không gả cho hoàng gia, sinh nhi từ cũng sẽ không làm cho hắn thượng chủ, nàng đều không bận tâm, các nàng đỡ cái gì kinh. Vương mụ mụ đi tới cũng là vẻ mặt ý cười. Tiểu thư, hạ ra kia truyền tấn nhi đến, đại tiểu tỷ có tin vui. Lục thị ngẩn ra, rất nhanh phản ứng kịp trên mặt cũng nhiều chút ý cười. Đã bao lâu truyền lời nhân còn tại? Sắp có 2 tháng thân mình, nô thì làm chủ cho thường 2 lượng bạc đã muốn đi trở về. Vương mụ mụ nâng dậy nàng tin tức này đủ để đem lục thị trong lòng về điểm này úc đổ cho xua tan. Nâng đi tới ngoài phòng, lục thị gật gật đầu. tưởng liền hào quay đầu chuẩn bị vài thứ đưa đi hạ phủ. Cuối cùng, lại thêm một câu. Cũng đừng đưa quá, miễn cho khiến cho người cảm thấy chúng ta là ngại bọn họ đối đại nha không đủ hào. Đại tiểu tỷ thành thân như này có thân mình, tiểu thư tâm cũng có thể phóng vừa để xuống vương mụ mụ nâng nàng ở trong sân đi tới, lục thị cười khẽ một tiếng. Đường nương, nào có thật yên tâm một ngày. Vương mụ mụ nhìn lục thị lớn lên, lại cùng nàng đến lâm gia sao lại không biết nàng trong lòng nghĩ quá khứ lục gia đơn giản, bây giờ lâm gia cũng đơn giản. Tiểu thư lo lắng là đại tiểu tỷ đi hạ ra sau ứng đối không lại đây, chính mình phản chịu ủy khuất. Ở trong sân đi rồi một hồi về phòng, bên ngoài trời mặt trời một cao liền sái táo lục thị nhìn một hồi sổ sách còn chưa ăn cơm chưa nhân cũng đã mệt dã rời đem xem xong đồ vật giao cho quản sự mụ mụ đi vào bên trong phòng lục thị nằm xuống lại ngủ một giấc tỉnh lại vừa lúc ăn cơm chưa thất cô nương lâm thanh duyệt lại đây cùng nàng cùng ăn cơm chưa hơn một tuổi hài tử đối với nàng hở ra bụng rất hiếu kỳ à ô một ngụm ăn bà vú y cơm tay nhỏ gõ gõ bàn chỉ vào lục thị bụng mơ hồ không rõ hô một tiếng muội muội lục thị thay nàng xoa xoa rơi ra ngoài mễ lạp ăn cơm không thể nói chuyện hai cái tỷ tỷ đều truyền đi đi nghe noãn các tiểu thất cô nương tịch mịch ca nương không để cho nàng nói chuyện nàng yên lặng níu chặt ngón tay nín một hồi vẫn là nhịn không được ta nghĩ tỷ tỷ, bà vú múc một muỗng canh uy nàng lâm thanh duyệt không hợp tác phất tay vỗ một cái bà vú thủ liên canh mang thìa đều cho rơi xuống đất thìa xuất tết không đợi lục thị nói nàng lâm thanh duyệt bị kia thìa ném vỡ thanh âm dọa đến nước mắt tục tích nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lục thị này ủy khuất trực tiếp điệu đậu từ Khóc níu chặt quần áo, Lâm Thanh Duyệt quay đầu không xem lục thị này có chút chìm mặt đẩy ra muốn tới ôm của nàng bà vú truyền cái thân ghé vào ghế đệm thượng tưởng dưới đi. Làm cái gì đi, lục thị khẽ quát nàng một tiếng, một bên hầu hạ bà vú sợ nàng thật cho té xuống, bế nàng một phen, Lâm Thanh Duyệt đứng ở trên mặt đất còn chân trần đâu, nghe nàng này quát lớn thanh, khóc lớn tiếng hơn, hướng về phía nàng hô. Ta muốn đi tìm tì tì, nói cứ như vậy lòa trần tiểu cước nha muốn đi tới cửa. Lục thị điều này cũng tâm tao thực xem kia bà vú muốn cản cao giọng nói. Làm cho nàng đi, không hào hào ăn cơm, đùa giỡn cái gì tính tình Lâm thanh duyệt liền cố ý chân đạp rất nặng, ba ba ba đi tới cửa tay nhỏ đỡ lấy không cửa, vừa khóc một mặt muốn bước chân quá khứ. Lục thị cứ như vậy nhìn nàng cũng đã bước ra, lửa này khí càng tăng lên một phần, gian ngoài nữ nhi tiếng khóc đã là kinh thiên động địa. Vừa vặn vương mụ mụ đi tới, nhìn đến nàng khóc thờ hồn hển giày cũng không mặc muốn đi ra ngoài, vội vàng đem nàng bế dậy ôm vào bên trong phòng chung, xem còn toái trên mặt đất cái thìa, đối một bên canh chừng nha hoàn đạo. Còn không khoái thu thập xong, chát bị thương làm thế nào. Lâm Thanh duyệt ôm vương mụ mụ cổ, ngạnh chính là không chịu xem lục thị liếc mắt nhìn, vương mụ mụ ôm nàng ngồi xuống. Như thế nào khiến cho tiểu tiểu thư chân trần đi ra ngoài. Có người an ủi khả không được hào hảo ỷ khuất, lâm thanh duyệt khóc càng hưng phấn. Lục thị ba một tiếng đem chiếc đũa đặt tại trên bàn, xem nữ nhi còn hướng vương mụ mụ trong ngực lui. Nàng đây chính là giả bộ, vô duyên vô cơ có kỉnh, còn ném này nọ chính là toàn ra chung nàng nhỏ nhất mới đem tính tình dưỡng như vậy kiêu căng, hơi không bằng nàng ý liền phát giận. Tiểu thư, đây là hài từ đâu, ngài nói nặng như vậy lời nói cũng không sợ làm sợ nàng. Vương mụ mụ đau lòng sờ sờ lâm thanh duyệt đầu, này không có người đau càng là không sợ hãi. Người tới, đem đồ vật thu, không ăn liền rút lui. Chính là nàng nói hai câu, xin khoan dung có một đám, mới đem hải tử tính tình cho nuông chiều nửa câu đều nói ghê gớm, lục thị trực tiếp khiến cho người đem thức ăn đều triệt hạ đi. Nếu xuất thìa không ăn cơm, vậy thì không cần ăn. Kia nào thành A, bị đói làm thế nào? Vương mụ mụ khả luyến tiếp lục thị đứng dậy đỡ eo, xem còn núp tại vương mụ mụ nữ nhi trong ngực. Nàng cái gì thời điểm biết sai lầm, bất loạn lên cơn lại nói. Nàng lại không để nàng biết sợ lớn hơn chút nữa, liền thật sự vô pháp vô thiên. Vương mụ mụ vỗ trong ngực khóc đau sốc hông lâm thanh duyệt. Này có được đói bị thương, Lưu mụ mụ đem thất tiểu thư mang về ngủ trưa nàng nếu biết sai lầm, lại mang đến ta chỗ này. Lục thị ngữ khí lãnh phân phó, lưu mụ mụ từ vương mụ mụ trong tay ôm quá lâm thanh duyệt đi ra ngoài. Rất xa còn có tiếng khóc đâu, vương mụ mụ đem nàng nâng ngồi xuống. Tiểu thư thất tiểu thư còn tiểu đâu, ngài đây cũng là làm gì, liền là nói không hẳn trưởng trí nhớ, này vạn nhất đói bị thương thân mình, đau lòng còn không phải chính ngài. Đói không bị thương, vừa mới nàng đã muốn ăn nửa bát năm đó lục tướng quân hồ đồ, tại nàng vừa mới cai sữa thời điểm không biết như thế nào chiếu cô nữ nhi, liên hai bữa quên cho nàng uy cơm nàng đều không có chuyện lục thị nhìn vương mụ mụ liếc mắt nhìn. Không lập quy củ này, tương lai chẳng lẽ đằng người khác tới thay ta giáo nữ nhi không thành, mấy người các người ai cũng không cho tặng đồ đi. Lục thị phân phó lạc anh viện thượng hạ, đằng lâm thanh nhiễm vài cái biết đến thời điểm, đã là buổi tối, lúc này tiểu thất đã muốn nhận sai quá. Quyệt chứ mông nằm tại lục thị trên đùi, ước chừng là cảm thấy chính mình buổi chiều chuyện khiến nương nói ra, mất thể diệt, lăng là không chịu ngẩng đầu lên. Lâm thanh nhiễm các nàng hống nhiều lần, lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó đến bên cạnh tỷ tỷ, lôi kéo lâm thanh nhiễm thủ làm nũng nói. Tỷ tỷ ta nghĩ ngươi, một bên nhị cô nương lâm thanh nhiên nhiết một chút nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi chỉ tưởng ngươi ngũ tỷ tỷ, không nghĩ người khác. Không ngờ lâm thanh duyệt gật đầu thực thành khẩn còn xác nhận ân một tiếng, khí lâm thanh nhiên xoa xoa của nàng mặt cười mắng nàng. Vòng ân phụ nghĩa, lâm thanh duyệt đem thì tỉ nói lời nói trở thành là khích lệ đâu, nhếch miệng cười, ha ha dính vào lâm thanh nhiễm bên người. Trước lúc ngủ vài cái hài từ đều trở về ngủ, về trễ lâm văn tích mang theo chút cảm giác say mới trở về trên quan trường xã giao không thể thiếu, lâm văn tích sở dĩ như vậy bận rột, là những kia công hầu tức ra thích thỉnh hắn quá khứ nói chuyện phiếm. Trò chuyện cái gì đâu, phàm là thánh thượng lại cái gì cử động động tĩnh, bọn họ liền muốn tìm Lâm Văn Tích quá khứ tìm hiểu hạ hư thực, ôn chuyện cái gì đều là lấy cớ, muốn từ hắn Lâm Văn Tích miệng đào ra chút gì đến mới là thật. Tắm rửa đi một thân mùi rượu, Lâm Văn Tích nằm lên giường, cho thê tử dịch hạ chăn, này có thay, hai người là phân chăn ngủ, lục thị hướng hắn bên này nhích lại gần, nói lên ban ngày tiểu thất sự. Lâm Văn Tích nghe tiện đà cười vi phô ta nghe như thế nào cảm thấy có chút quen tay đâu. Lục thị nghe ra hắn này chế nhạo kình, rút tay khắp hắn một chút. Người lấy ta cùng vài cái hài từ so, ta năm đó là trong quân doanh lớn lên, điều này có thể so sao. Năm đó lục phu nhân qua đời. Lục thưởng quân mang theo hai cái hài từ trong quân doanh sinh hoạt mấy năm, sau này là lục thị gì thật sự xem không vừa mắt lại như vậy dưỡng đi xuống, khuê nữ đều dưỡng thành tiều tử, lúc này mới tại lục thị 8 tuổi năm ấy đem nàng tiếp về tới 8 tuổi phía trước nàng nữ tử nên hội đồ vật một mực cũng sẽ không tính tình lại quật lại dã, ngay từ đầu căn bản không có cách nào khác giáo. Ta như thế nào sẽ như vậy tương đối, người nói hài từ quật ngươi khi còn nhỏ cũng không quật hiện tại nhiều hảo ôn nhu thiện lương, hào phóng khéo léo thật là ta lâm mổ phúc khí a Lâm văn tích đau thở dốc vì kinh ngạc, lục thị hừ một tiếng không nói lời nào, lâm văn tích xoa xoa khắp đau eo. Vẫn là hài từ đâu tính tình cũng hảo sửa. Biết chính mình có thân mình sau miên man suy nghĩ hơn, khả lục thị cũng không nhịn được làm cho chính mình không đi nghĩ những này, phu thê hai người nói một hồi nói, đêm đã khuya, rất nhanh nằm xuống ngủ. Thời gian đến tháng 8 chung, lục thị 5 tháng có bầu, lưu thị tại Trần Thị đi cùng, đến lâm gia Lục thị này một thai hoài nhân quả thật cũng không thoải mái, lưu thị này làm bà bà ở nông thôn không có việc gì, dứt khoát đến lâm ra chiếu cố con dâu Trần Thị chuyến này cùng đi lại đây thuận đường vì trường tử hôn sự mua sắm chuẩn bị vài thứ. Một ngày trước lục thị còn kém nhân đem thanh huy viện thượng hạ quét dọn sạch sẽ, lúc xế chiều lưu thị đến, lục thị đi cửa đón hạ ngày oi ả trực tiếp đưa đi thanh huy viện chờ đến buổi tối khiến bọn nhỏ quá khứ thỉnh an. Lưu thị nhìn này sáu hài từ than một tiếng, hơn nửa năm không trở lại, tiện đà hỏi lục thị vài câu thân mình chuyện, đặc biệt cường điệu hỏi nàng về ăn yêu thích. Tục ngữ nói toan nhi lạt nữ, lưu thị tín những này còn muốn xem xem thức phụ này bụng rốt cuộc là tiêm vẫn là viên. Năm tháng có bầu trừ bỏ nhìn ra bụng thiên lớn hơn một chút ở ngoài trái xem xem viên phải xem xem tiêm thật sự là nhìn không ra thành quả, lục thị lại không kén ăn, lưu thị hỏi nửa ngày, không khỏi có chút thất vọng, đã muốn sinh thất cái khuê nữ, nên sẽ không lại là khuê nữ. Bất quá lần này lưu thị cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cho lục thị một cái phương thuốc thần bí hề hề uống cái này, chuẩn sinh nhi từ. Một bên trần thị còn phụ họa nói. Đúng a đệ muội đây là nương biết người có thai, từ rất xa đi trên núi cầu, phí không thiếu bạc đâu, khả linh nghiệm cầu người tới sinh đều là nhi tử. Ngồi tương đối gần lâm thanh nhiễm vừa nghe theo bản năng liếc vậy có chút ố vàng giấy liếc mắt nhìn tán dóc sao, này từ thụ thai bắt đầu giới tính cũng đã nhất định làm sao có khả năng bởi vì một tề dược đem nữ nhi uống thành nhi tử uống thành nhân yêu uống thành ngốc từ ngược lại là có khả năng. Vậy cũng thật là vất vả mẹ ta thu, ngày mai sẽ khiến cho người ấn phương này từ đi lấy thuốc. Lục thị bất động thanh xác nhận phương thuốc này từ, Lưu thị không quên dặn nàng. Cũng không thể nhàn hạ, một ngày hai lần uống nửa tháng, thiếu một ngày đều không được. chương 12, Hồng đường mật ong thủy. Lưu thị như vậy dặn, lục thị đương nhiên sẽ không thật sẽ cầm phương thuốc xứng dược uống 10 ngày nửa tháng. Sáng sớm hôm sau, lục thị phái người mời đại phu cho hắn nhìn phương này từ, đại phu lắc lắc đầu. Đây chính là một chương bổ thân mình phương thuốc. Nói ra ai tín uống chút dược có thể bao sinh con trai, một bên vương mụ mụ hỏi. Kia này dược uống có thể hay không có vấn đề? Sẽ không, đều là chút ôn tính dược có thay uống đổ sẽ không ra vấn đề gì, bất quá là dược ba phần độc, phu nhân hiện tại thân thể tốt, không cần thiết bổ quá nhiều, đối hài tử không hàn hảo. Kia đại phu thiện đã nói, lầm phu nhân mạch tượng có chút biến hóa, này tựa hồ hoài, không chỉ một cái. Lục thị ngẩn ra, ngẩn đầu cùng vương mụ mụ đối nhìn thoáng qua. Đại phu ta đây bụng là so với lúc trước hoài còn có mấy cái hài từ thời điểm lớn hơn rất nhiều. Lâm phu nhân nếu không phải tín có thể lại mời người lại đây nhìn một cái, lão phu xem này mạch tượng không chỉ một cái. Đại phu này cất xong gì đó trong phòng nha hoàn đưa hắn đi ra ngoài. Lục thì còn có chút không tin, sờ sờ bụng bên trong hài từ giật giật tay nàng chạm đến địa phương bị nhẹ nhàng đỉnh hạ cảm giác kia rất nhanh liền qua đi. Vương mụ mụ này còn muốn như thế nào đem này lão phu nhân cho phương thuốc cho viên quá khứ. Tiểu thư, sợ là cùng lão phu nhân nói đây chính là một chương bổ thân mình dược nàng không tin. Vậy cũng không cần nói. Lục thị nhìn kia ố vàng giấy liếc mắt nhìn. Không phải có tại ăn thuốc dưỡng thai sao, lão phu nhân hỏi tới, nói ăn chính là nàng cho phương thuốc. Muốn thật cùng bà bà nói rõ ràng phương này từ là giả, vô dụng còn không biết nàng sẽ như thế nào tích cực đâu. Buổi chiều lâm văn tích trở về, lục thị nói lên ban ngày đại phu nói lời nói, lâm văn tích tức khắc ra phủ đi quá hơn nửa canh giờ, sắc trời cũng có chút tối, lâm văn tích kéo cái thái y trở về, làm cho hắn cho thê tử lại thỉnh mạch xác nhận một chút này hoài một cái cùng hoài hai cái kém nhưng có nhiều lắm. Vệ thái y đây là nhanh ngồi trên bàn cơm làm cho hắn cho kéo qua, lục thị trừng mắt nhìn lâm văn tích liếc mắt nhìn, đánh nhau mở hòn thuốc vệ thái y nói. Vệ đại nhân, đợi lát nữa liền ở lại đây trong ăn cơm đi, ngài cũng đừng làm khách, khiến cho người hồi cái tấn đi vệ phủ, đừng làm cho vệ phu nhân đằng lâu. Đúng a, Vệ Minh huynh, ngươi nhìn một chút Trần, ta phái người đi ngươi ra truyền tấn. Không đợi Vệ thái y Vệ Minh cự tuyệt, Lâm Văn Tích vỗ vỗ hắn vai lập tức liền phân phó nhân đáp lời đi, Vệ Minh có chút bất đắc dĩ, than thượng như vậy cái bằng hữu, không biết là hắn hạnh vẫn là bất hạnh. Cẩn thận bắt mạch sau, Vệ Minh lời nói cùng kia đại phu một giảng, Là song sinh, mấy tháng trước mạch tưởng không rõ ràng, không có chẩn đoán được tới cũng là có, lâm phu nhân, này người thân thể này, vẫn là tĩnh dưỡng hảo, song sinh nhiều dễ dàng sinh non, ngày trước tiên hơn đối hài tử đối với người đều không tốt. Song sinh rất dễ khó sinh, nếu là đầu thai là song sinh tử, phòng chừng người ta không phải trước cười, mà là tiên buồn, lục thì ổn ổn tâm thần, sinh nhiều như vậy cái đều đã tới, sẽ không tại đây thời điểm làm khó. Vệ Minh nói cũng cẩn thận không thể ngồi lâu lắm không thời điểm ở trong sân nhiều đi vòng một chút đồ ăn thượng phải tránh nhiệt táo nhập thu hôm nay táo khí cũng trọng lấy thanh đạm vì chủ không thích hợp động khí nói xong vệ minh cười an ủi nàng lâm phu nhân không cần phải lo lắng mạch thượng thượng khán hết thảy đều hảo ngày thứ hai lâm phu thượng hạ đều biết phu nhân này một thai là song sinh trạng vạn lục thị quá khứ thanh huy viện thỉnh an nói lên việc này giữa những hàng chữ trần thị khả vì nàng đổ mồ hôi đối đồng dạng có chút bận tâm lưu thị nói Nương, ngài còn nhớ rõ ta cách vách thôn chuyện đó sao, 7-8 tháng thời điểm mới lấy ra tới là song sinh, 9 tháng không đến sinh non, này mẫu từ tam nhân. Trần thị dừng một chút giảm thấp xuống thanh âm, đều không sống sót, phòng ở lại lớn như vậy, lại nhẹ lục thị cũng nghe được bất quá lần này, lưu thị quả thật quát lớn trần thị. Nói hiu nói vượn cái gì, người đây không phải là chú lão nhị thức phụ sao ta lâm ra tổ tông đó là có thể phù hộ nàng bình an sinh hạ hài tử, đừng nói hai cái, ba cái 4 cũng không có vấn đề gì. Một bên lâm thanh nhiễm nhịn không được phốc một tiếng cười, nói thô lý không thô. ngẩng đầu nhìn đại bá mẫu này đầy mặt xanh mét truyền tới tổ mẫu nơi này, lưu thị vẻ mặt an ủi nhìn lục thị còn lôi kéo của nàng thủ đâu. Yên tâm, chuẩn có thể hảo hảo chuẩn là lưỡng tiểu tử. Nói, lưu thị mặt mũi này thượng thần thái, phảng phất cũng đã xuyên thấu qua bụng nhìn đến lưỡng cháu. Lưu thị đây đối với hương khói truyền lại chấp niệm đã muốn thâm căn cố đế, mặc dù là song sinh thân mình, nàng cũng hiểu được con dâu nhất định có thể an an ổn ổn sinh hạ hài tử, hơn nữa là nam hài, như vậy con trai của mình tài năng nối dõi tông đường. Trần thị không có hưởng ứng nhân, tự nhiên nói không dưới nói đi, ngựa ngùng nói nàng đi trước bên ngoài bố trang trong xem xem gì đó, sau khi ra ngoài, Lưu thị đây cũng là một đống hảo dặn, mấu chốt vẫn là nói kia một chương thần kỳ phương thuốc, dặn lục thị đúng hạn ăn, đừng sợ khổ. Từ Thanh Huy trong viện đi ra trở về nghe noãn cắp Lâm Thanh Nhiễm trong lòng nhớ kỹ xong bào thai sự, gặp Lý Mụ Mụ tiến vào, ngừa đầu hỏi nàng. Bà Vú này mang thai song sinh có phải hay không đều thực lo lắng? Lý Mụ Mụ đem thiết tốt hoa quà đặt tại trên bàn nhỏ. Tiểu thư yên tâm, phu nhân nhất định sẽ bình an đem tiểu thiếu ra sinh hạ tới. Lâm Thanh Nhiễm nghĩ đại bá mố từng nói lời, tại không thiếu địa phương, biết được là song sinh, rất nhiều nhân còn sẽ cảm thấy điểm xấu. Xanh con chính là đi một chuyến quỷ môn quan, huống chi là hai cách cổ đại chữa bệnh kỹ thuật như vậy lạc hậu, song sinh nhiều khó sinh chết non, dần già, mọi người liền cảm thấy điểm xấu. Lâm thanh nhiễm không khỏi có chút bận tâm nương tình huống, nàng có thể làm cái gì đâu vắt hết óc nghĩ nghĩ lâm thanh nhiễm cũng chỉ nghĩ đến ở trên mạng nhìn đến quá một cái biện pháp vậy hay là tùy tay điểm đến diễn đàn trong nói là nhanh sinh thời điểm uống chút hồng đường mật ong thủy năng đủ đỡ đẻ giảm thấp sự phụ đau đớn bổ sung năng lượng còn có thể mềm hóa cổ tử cung sinh thời điểm có thể thuận lợi hơn chút bái thiếp hạ nhắn lại nhân nói hữu dụng vô dụng rất nhiều hồng đường lưu thông máu như thế nào uống cũng có thể tôn lời dặn của bác sĩ phù lâm thanh nhiễm tổng nghĩ nếu là có thể khiến nương sanh con thời điểm cũng uống một điểm Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Nhiễm có chủ ý. Chờ cha buổi tối trở lại, Lâm Thanh Nhiễm cuốn hắn đòi sách thuốc xem. Lâm Văn Tích vừa nghe nữ nhi bỗng nhiên lại đối học y sinh ra hứng thú, nhìn nàng hỏi. Như thế nào bỗng nhiên muốn xem sách thuốc? Lâm Thanh Nhiễm cũng không gạt, rất là thành khẩn. Cha, đại bá mẫu nói nương mang hai cái đệ đệ, gặp nguy hiểm trên sách thuốc nhất định có chút như thế nào bang nương. Cha, nếu không ngài từ vệ thuốc thuốc kia cho nữ nhi mượn một bộ lại đây, có được hay không? lâm thanh nhiễm nói lời nói tràn đầy ngây thơ chất phác ngửa đầu tràn đầy chờ đợi nhìn lâm văn tích lâm văn tích vừa nghe nàng nói đại bá mẫu nói sắc mặt một trầm tiện đà sơ sờ của nàng đầu an ủi nàng nói mẹ ngươi không có việc gì không nên suy nghĩ bậy bạ ta mặc kệ lâm thanh nhiễm chỉ biết hắn không dễ dàng như vậy nhà ra dứt khoát chơi xấu cha ta chính là muốn nhìn sách thuốc bằng không ngươi mượn ta xem kia một bộ chính sử xem lâm văn tích cười gõ một cái của nàng đầu Người có thể xem hiểu sao, biết chữ đều còn chưa bao nhiêu, liền tưởng xem những thứ này. Lâm Thanh nhiễm hừ hừ chịu đựng ở bên cạnh hắn. Cha, ngài nữ nhi nhưng là tiểu thần đồng đâu, như thế nào có thể cùng bình thường nhân ra một dạng, xem không hiểu ta cũng có thể nhận được chữ nha. Người nhận được chữ, Lâm Văn tích cười lớn tiếng hơn. Thái tử Điện Hà cũng sẽ không lấy cái này đi ra nhận được chữ, người nhà đầu kia thật đúng là khẩu suất của ngôn. Lâm Thanh nhiễm thức khắc truyền truyền. Kia cha ngài hướng vệ thuốc mượn một bộ sách thuốc cho ta xem có được hay không vậy. Nói lại quay trở về đến, lâm văn tích xem nàng như vậy kiên trì cũng nghiêm túc nói với nàng. Nói cho cha, người vì sao muốn nhìn sách thuốc, lâm thanh nhiễm còn muốn nói nương thân mình, đào mắt vừa tưởng, nói cái này cha khẳng định vừa muốn nói nàng buồn lo vô cớ, vì thế đổi cái lý do trong đôi mắt đều là nghiêm túc a Cha, bởi vì nữ nhi hảo học, nói xong trong thư phòng an tĩnh. Thật lâu sau, trong phòng truyền gia Lâm Văn Tích sảng lãng tiếng cười to, hắn nhìn nữ nhi ánh mắt này trong kiên định bộ dáng, lần đầu nghe được có người nói xem sách thuốc là vì hảo học. Lâm Thanh Nhiễm muốn khóc, đáng thương nhìn hắn, "Cha, ngài đến cùng có đáp ứng hay không?" Nếu không phải vì thuận lý thành trương khiến vệ thái y nói ra mật ong nước đường đỏ, nàng mới không cần như vậy hao tâm tổn trí, bằng không từ nàng trong miệng nói ra được cha cùng nương chỉ biết khi nàng nói đùa, nàng muốn dây dưa hơn, nói không chừng nương còn tưởng rằng nàng là cái gì ta. Lâm Văn Tích đau khuê nữ cũng sẽ không thật sự suy nghĩ lâm thanh nhiễm phức tạp như vậy tâm lý thế giới, hài Tử mới mấy tuổi à, Lâm Văn Tích tự nhiên cảm thấy thích xem thư nữ nhi thuần túy là đối sách thuốc có lớn lao hứng thú, bởi vì trong thư phòng những kia hắn cho phép nàng xem thư, nàng đều bay qua. Thần thủ nhéo nhéo khuê nữ mềm mềm hai má, Lâm Văn Tích vừa mới trên mặt này một trận ý cười còn không có rút đi. Hảo, ngày mai người vệ thuốc liền muốn lại đây, cha hướng hắn nói. Lâm Thanh Nhiễm vừa nghe vệ thái y ngày mai sẽ lại đây cầm lấy Lâm Văn Tích cánh tay, cả người muốn treo tại trên người hắn, sửa lời nói. Ta đây chính mình nói. Ngày thứ hai Lâm Thanh Nhiễm liền tại lạc anh viện trong canh chừng trạng vạng vệ minh cùng Lâm Văn Tích một khối lại đây, đợi đến bắt mạch tốt. Lâm Thanh Nhiễm theo tới gian ngoài, nhìn vệ minh mở phương thuốc, ngồi vào bên cạnh hắn trên ghế nói. Vệ thuốc ta muốn hỏi ngươi mượn xem sách thuốc. Vệ minh ngẩng đầu xem nàng, cười rất ôn hòa người cha nói về vì cái gì muốn hỏi ta mượn sách thuốc bởi vì ta muốn nhìn a lâm thanh nhiễm đem lời nói này là đương nhiên không có nguyên nhân khác nàng chính là muốn nhìn cuối cùng còn bổ sung thêm quá thầm ảo ta xem không hiểu vệ thúc ngươi mượn ta chuyên môn viết thực vật động vật có thuốc gì lý tác dụng thư hảo không hảo vệ minh khóe mắt vi trừ xem đối diện này vẻ mặt thiên chân tiểu cô nương vệ minh duy trì kia ôn hòa cười người muốn nhìn sách thuốc lời nói ta cho ngươi một bộ nhập môn Lâm thanh nhiễm bán manh khoe mã nhìn hắn, nhập môn là viết cái gì, nhập môn A, vệ minh nghĩ nghĩ, chính là nói cho ngươi biết như thế nào nhận thảo dược còn có lời ghi chú trên bản đồ. Đây là đơn giản nhất nhận thức thảo dược biết chúng nó một ít cơ bản dược tính. Lâm thanh nhiễm gật gật đầu cường điệu nói, không được thảo dược cùng động vật ta đều muốn, nàng không chỉ muốn động thực vật nàng còn phải có viết mật ong công hiệu thư qua vài ngày vệ minh là tự mình đem thư đưa đã tới cũng sảng khí lâm thanh nhiễm muốn đều lấy đến thật dày vài bản đặt tại trên bàn dặn nàng đây nhưng đều là tuyệt bổn trong nhà có chừng một bộ này yên tâm đi vệ thúc ta sẽ trân trọng những sách này lâm thanh nhiễm lật vài tờ xem quá sau, rất là nghiêm túc hướng hắn hứa hẹn vệ minh xem nàng này vẻ mặt tò mò thực thuận thẳng tiếp theo đạo người nếu là có cái gì không hiểu có thể hỏi ta Nói xong vệ minh đã cảm thấy không được bình thường, hắn như thế nào sẽ nói với nàng ra nói như vậy đâu, đây là hắn bình thường cùng chính mình ra mấy cách kia tiểu tử nói lời nói a bọn họ mới là có tiếng cũng có miếng theo chính mình học y. chương 13, Sớm tuổi Hài Tử Đẳng vệ minh một tháng sau lại đến tái khám, đã là cuối tháng 9, từ trong trong phòng đi ra đến sân trong, vệ minh phát hiện lâm gia ngũ tiểu thư nhón chân trông ngóng chờ đợi mình, đột nhiên một tháng trước vi diệu tâm tình lại xông tới, không đợi hắn mở miệng, lâm thanh nhiễm cười ngọt ngào nhìn hắn. Vệ thúc ta có chút vấn đề tưởng hỏi ngươi. Vệ minh theo nàng đi lạc anh viện trong tiểu thư phòng, lâm thanh nhiễm cầm ra một quyển sách mở ra đến tò mò hỏi hắn. Vệ thuốc ta ở trên sách nhìn đến, nước đường đỏ có thể bổ trùng ích khí, mật ong có thể nhuận táo giảm đau kia hồng đường mật ong thủy cùng nhau dùng ta nương sinh đệ để thời điểm có phải hay không có thể thiếu đau một ít. Vệ minh ngẩn người, một chút hiểu nàng cuốn chính mình lại sách thuốc lại hỏi vấn đề là vì cái gì, xem ánh mắt của nàng lý đa mấy lau trấn an. Người xem những này, là muốn cho mẹ ngươi thuận lợi sanh con. Lâm thanh nhiễm gật gật đầu. Đúng a vệ thuốc ngài nói, nếu là nương sinh thời điểm uống một ít đau không lợi hại như vậy có phải hay không có thể có thể rất nhanh đem đệ đệ sinh hạ đến. Lâm thanh nhiễm cường điệu cắn mật ong có thể giảm đau điểm này, lật hơn một tháng sách thuốc tốt xấu là khiến nàng tìm đến. Nhà đầu, điểm ấy giảm đau, so với mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đau, kém cũng không phải là một đinh nửa điểm. Vệ Minh cười, thân thù sơ sờ của nàng tóc thật là một chi kỳ hài từ A, mới lớn như vậy, chỉ biết quan tâm chính mình nương thân. Liền tính biết này giảm đau hiệu quả không tốt như vậy, Lâm Thanh Nhiễm cũng muốn thử thử một lần, giảng đạo lý nhất định là không thể thực hiện được, vì thế Lâm Thanh Nhiễm bắt đầu trang đáng thương. Lâm Thanh Nhiễm ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, cố gắng làm cho chính mình có vẻ thực đáng thương, tay nhỏ níu chặt quần áo. Vệ thúc vậy ngươi nói, nương có thể uống hay không a Này rõ ràng viết cái này có thể giảm đau, như thế nào sẽ vô dụng. Nói, nín hai giọt nước mắt xuống dưới. Vệ Minh thất thố trong nhà hắn liền hai cái tiểu tử, không có nữ nhi, trước mắt này nũng nhịu tiểu cô nương, cứ như vậy nhìn tự mình, trong mắt tràn đầy không tin, vệ Minh cảm thấy chính mình vừa mới là phạm vào bao nhiêu đại lỗi, đả kích người ta tưởng thay mẹ nàng thân phân yêu tâm, hủy bỏ nàng như vậy cố gắng mới tìm tới kết quả. Vệ thuốc người là thái y, người nhất định biết đến nương có thể uống hay không, nếu có thể đưa cái này cho nương uống, nàng sinh đệ để thời điểm liền không như vậy đau đớn có phải hay không? Lâm thanh nhiễm tiếp tục cố gắng, đánh chính là hắn một cái đại nhân ngượng ngùng lại phủ định chính mình một đứa nhỏ lời nói, đánh nát giấc mộng cái gì, đều là người xấu a. Quả nhiên, vệ minh gật gật đầu, người không khóc, vệ thúc mới vừa nói sai lầm, thanh nhiễm thật thông minh ta cũng không biết làm cho ngươi tìm đến, mẹ ngươi mang thai ổn thỏa, không phải là không có thể uống. Lâm thanh nhiễm trương đại hai mắt đẫm lệ sương mù hai mắt nhìn hắn, ủy khuất hỏi. Thật sự sao, thật sự, vệ thúc như thế nào sẽ lừa ngươi? Vệ Minh hống nàng, nghĩ thầm trước an ủi qua a, đánh lại kích nàng, khiến Lâm Văn tích biết còn tưởng rằng hắn khi dễ hắn khuê nữ. Khả Lâm Thanh nhiễm nơi nào sẽ cho hắn này lừa dối quá quan cơ hội tiện đà hỏi. Nếu vệ thuốc cảm thấy nhiễm nhi nói đúng kia vệ thuốc cái gì thời điểm nói cho nương, làm cho nàng sinh đệ để thời điểm uống cái này. Vệ Minh trầm mặc một chút Lâm Thanh nhiễm này nước mắt lại cho sông tới, lên án đạo. Vệ thuốc ngươi tưởng gạt ta, vệ thuốc như thế nào sẽ gạt ngươi chứ? Vệ Minh giờ phút này trong lòng không biết có bao nhiêu phức tạp, hắn có loại chính mình dưới chăn mặc vào cảm giác có thể nhìn ngồi đối diện tiểu cô nương đáng thương nhìn chính mình, lại cảm thấy là muốn nhiều lắm, 6 tuổi hài tử có thể cho chính mình hạ cái gì bộ đâu, nàng chính là kiên trì cho rằng thứ đó đối lâm phu nhân sinh sản có giúp. Lấy lâm phu nhân thân thì trạng huống là có thể uống, một khi đã như vậy, vệ Minh nghĩ nghĩ, vẫn phải là thuận một đứa nhỏ tâm A ít nhất được dỗ không phải. Vì thế vệ Minh cam đoan đạo. Vệ thúc sẽ không lừa ngươi, Vệ thúc sẽ cùng mẹ ngươi nói. Thật sự, thật sự. Lâm Thanh nhiễm nín khóc mỉm cười, lại lần nữa nói một câu. Kia Vệ thúc lần sau đến đừng quên nói, quên mất lời nói, Nhiễm Nhi sẽ nhắc nhở ngài. Vệ Minh trong đầu liền mạo quá tiểu quỷ hai chữ, nhà đầu kia quá khó chơi. Lâm thanh nhiễm thật sự là nói được thì làm được tháng 9 đến tháng 11, vệ minh ba lượt tái khám, lâm thanh nhiễm đều đi theo phía sau hắn không ngừng hỏi, vệ thúc ngài nói không vệ thúc ngài như thế nào cùng nương nói vệ thúc ngài nói ta nương tin hay không. Vệ minh hắn là cùng lâm phu nhân nói về, bởi vì này nha đầu không ngừng nhắc nhở hắn, hắn đều cùng lâm phu nhân nhắc nhở hảo lưỡng trở về, mấu chốt hắn còn phải phòng trừng tiểu cô nương còn nhỏ tâm linh. Không thể để cho nàng cảm thấy hắn thuần túy khi nàng là nói đùa cho nên không có cùng Lâm Phu Nhân nói đây là nàng nữ nhi lật hơn một tháng sách thuốc có được kết luận. Bất quá vệ minh cùng Lâm Văn Tích nói lên việc này. Lâm Văn Tích nghe xong sau lại tại kia cười ha ha, vỗ vai hắn bàng hỏi. Nhà chúng ta tiểu ngũ có phải hay không thực thông minh? Đều có thể thử y thuật xem đi ra cái gì hiệu quả trị liệu còn có thể kết hợp đứng lên thật sự là hắn Lâm Văn Tích nữ nhi có tiền đồ. Vệ minh trợn trắng mắt nhìn hắn, cha là cái khó dây dưa rác sinh khuê nữ cũng khó chơi như vậy, nhà hắn phu nhân còn muốn cùng lâm ra kết thân sao, vệ minh bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là tính, nhà hắn kia hai cái khờ tiểu tử, sợ là hoàn toàn chấn không được lâm ra nha đầu a. Người nói ngươi ra tiểu ngũ, có phải hay không quá sớm tuệ vệ minh nhìn hắn đắc ý thành như vậy, nhịn không được nói. Bạch ra tiểu cô nương kia sinh ra thời điểm, bạch lão hầu ra nói nàng nhiều thông minh ta xem còn không bằng ngươi ra tiểu ngũ. Người lấy bạch hằng chấn cháu gái cùng ta lâm văn tích nữ nhi so. Lâm văn tích hừ một tiếng. Hắn cháu gái tương lai nhưng là phải tiến công nhân tôn quý thực nhà chúng ta tiểu ngũ điệu thấp đâu. Khi ta là hắn bạch hằng chấn sao, ba tuổi hội bối thi liền hận không thể khắp thiên hạ biết nhà chúng ta tiểu ngũ sáu tuổi thời điểm tam câu thi liền đem đón dâu người đều cho làm khó bên ngoài ta đều không tuyên dương. Như thế mà còn không gọi là khoe ra, như thế mà còn không gọi là tuyên dương sao. Vệ Minh nhìn trên mặt hắn kia hoàn toàn che đậy không được cuồng vọng cùng kiêu ngạo, khóe mắt thoáng trừ, trong chiều thượng hạ ai chẳng biết Lâm đại học sĩ chính là cái bất kham văn nhân a. Những người khác nhà có tài học tốt xấu nội liễm điệu thấp, bộ dáng tổng muốn giả bộ thanh tâm quả dục cũng phải bãi hảo xem, trong nhà nhiều đứa nhỏ, có vẻ nhiều túng dục Hắn lâm văn tích đâu, gặp người tú phu thê ân ái không nói, này một thai song sinh tính được, hắn đều là chín hài tử cha thanh tâm quả dục ở trong mắt hắn kia đều là phù vân, nội liễm là nội liễm, không nỡ đem thê tử hài tử cho người khác xem còn lại sao. Lại cứ hoàng thượng liền ăn hắn bộ này, cảm thấy hắn tính tình thật người khác vẫn đều noi theo không đến, ra mặt không hắn dày. Vệ minh cảm giác bó lớn bó lớn vô lực cùng hắn làm bằng hữu lâu, ra vẻ mình nào đó thời điểm cũng không quá bình thường. Bất quá nên quan tâm vẫn là quan tâm, người liền tính không tuyên dương, vẫn có nhân thay người nói. Đừng nhìn Lâm Văn Tích không có thế ra trụ cột chính mình làm quan tương lai không dậy được sóng gió gì cùng hắn thục biết hắn làm người, liền rõ ràng này Lâm Văn Tích bản lãnh lớn đâu, người khác cho rằng hắn chỉ là tiểu thụ xoa vô lực đạo người ta là đại thụ cọc hảo không hảo Nói đã nói, bọn họ cũng chỉ có thể nói nói mà thôi. Lâm Văn Tích vỗ vỗ hắn vai. Tiểu ngũ chuyện này vất vả ngươi rồi, đứa bé kia tính tình vặn vắt thực như vậy nhận định ta cũng không muốn làm cho nàng quá thất vọng, đẳng nàng trưởng thành chính mình rồi sẽ biết. Vẫn còn con nít vậy thì nhiều giữ lại một ít hài tử nên con giấc mộng cùng kiên trì, làm phụ mẫu không cần phải luôn đà kích nàng, nói cho nàng biết cái gì mới là sự thật cái gì mới là chân lý. Vệ minh cười ta có sổ, không cần đưa tiễn ta đây trở về đi. Đến cổng lớn. Lâm văn tích nhìn theo hắn lên xe ngựa lộn trở lại lạc anh viện, lục thị chính phân phó vương mụ mụ đi chuẩn bị lâm bồn sự, nay đã muốn tháng 11 tính ngày hẳn là tháng 12 mới sinh, nhưng nàng thân mình đã muốn trầm không dễ đi lộ, lục thị sợ tuy thời cũng có thể sinh non, khiến vương mụ mụ sớm chút chuẩn bị đứng lên, miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân. Nhìn đến lâm văn tích tiến vào, lục thị đối với hắn cười cười. Vệ thái y đi rồi, ân đưa hắn đến cửa. Lâm văn tích đến nàng bên cạnh ngồi xuống, cho nàng đè chân, hơn 6 tháng thời điểm chân liền bắt đầu sưng lên, mỗi ngày ngủ tại một khối, ban đêm hắn đều có thay nàng ấn. Chờ hai cái hài từ sinh hạ đến, phải hảo hảo cảm ơn vệ thái y. Lục thị sơ sờ, sờ bụng to, lâm văn tích gật đầu. Hảo, đến thời điểm cho hắn đưa một phần hậu lễ. Lục thị tựa vào trên người hắn, làm cho hắn án thoải mái một chút, vỗ vỗ cánh tay hắn. Tiểu ngũ như thế nào liền bỗng nhiên muốn xem sách thuốc đều vài tháng, hỏi nha đầu kia cũng không nói. Lâm văn tích cười cảm khái nói, đình nhi chúng ta có chi kỳ bảo a Đem lâm thanh nhiễm trước hỏi hắn muốn thư, sau này hỏi vệ minh muốn thư lại thay vấn đề sự nói một lần. Cuối cùng, lâm văn tích xem nàng này kinh ngạc thần tình, nắm của nàng thù. Nếu nàng không chịu nói, chúng ta liền làm bộ như không biết nàng tưởng ngươi hảo, lo lắng ngươi, chúng ta cũng không có thể bác của nàng hảo ý. Lâm văn tích không có đề kia hồng đường mật ong thủy cũng là nữ nhi chủ ý, mà là nói nữ nhi vì nàng có thể an ổn sinh hạ hài tử, nhìn không ít sách còn đi hỏi vệ minh. Lục thị dừng một chút tiện đà trên mặt một mặt vui mừng, nhìn thoáng qua trượng phu, đáy mắt có cảm động. Đúng a chúng ta có chi kỳ bảo Cuối tháng 11 thời điểm, Lạc Đô Thành đã là là cuối mùa thu, Lục thị trạng huống đều hảo, Lâm gia thượng hạ đã muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại bá mẫu chọn mua đủ đại đường ca sang năm đầu xuân thành thân muốn chuẩn bị đồ vật vừa muốn chuẩn bị quá niên sự, sớm hai ngày đi về trước. Thành huy viện kia, lưu thị một ngày vài cái canh giờ tại bái Bồ Tát Cầu Phúc hy vọng con dâu có thể bình an sinh hạ hài từ. Tháng 12 sơ một cái buổi sáng vừa mới ăn rồi điểm tâm, lục thị nước ối bỗng nhiên phá lạc anh viện thượng hạ bận rộn lâm thanh nhiễm sớm biết nương kia muốn sinh ăn mấy miếng cơm chạy tới lạc anh viện sở cho nhân thêm phiền toái lưu tại thất muội muội trong phòng chờ có chút đứng ngồi không yên tiểu thất còn không hiểu chuyện gặp thì thì khẩn trương như vậy bên ngoài lại ra ra vào vào nhiều người như vậy muốn đi xem một chút lâm thanh nhiễm ôm nàng bồi nàng chơi quá không bao lâu nhị thì thì các nàng cũng chạy tới sau này tổ mẫu cũng đã tới bên này trong phòng nhỏ ngồi đầy nhân người một nhà canh giữ tại này cũng chờ cách vách kia tin tức Quá hồi lâu, ghé vào trên cửa sổ tiểu thất bỗng nhiên đưa tay chỉ ngoài phòng, quay đầu hướng đại gia nói. Bạch bạch, lâm thanh nhiễm quay đầu đi xem, tuyết rơi rồi đó. chương 14, song sinh đệ đệ, bay là tà, không biết từ lúc nào bắt đầu hạ tiểu thất tò mò nằm ở đó xem, nhị cô nương lâm thanh nhiên sợ nàng cảm lạnh ôm trở về đến tiểu nha đầu đầu còn một cái vẻ hướng kia xử. Cách phát trong phòng truyền đến thanh âm không vang, đảo mắt một cái nửa canh giờ quá khứ, cũng có chút ngồi không yên, tổ mẫu Lưu thị trước đứng lên bước đi trên hành lang một hồi. Lâm Thanh Nhiễm đi theo ra ngoài, trong phòng truyền đến nương thân kêu rên đau kêu. Lưu thị hai tay tạo thành chữ thập đối với bầu trời, trên tay còn ôm một chuỗi Phật châu, Lâm Tình Nhiễm nghe được tổ mẫu trong miệng vẫn lẩm bẩm Nam Mô Xem Thế Bồ Tát cũng không khỏi nhìn về phía bầu trời, hy vọng thực sự có Phật tổ trời xanh phù hộ, nương có thể thuận thuận lợi lợi sinh hạ hài tử. Cái này buổi sáng có vẻ phá lệ dài lâu, dài lâu đến lâm thanh nhiễm ra ra vào vào mấy lần, đều cảm thấy thời gian qua quá chậm nhanh đến buổi trưa, hạ triều lâm văn tích tức khắc về nhà, còn đem vệ thái y cũng cho mang đến làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, rơi xuống tuyết sân trong đợi không được bên cạnh trong phòng ngồi đầy nhân mà phòng sinh nội bà đỡ không ngừng muốn lục thị nín thở dùng sức cung khẩu lái đàng hoàng không ra cái gì huyết chính là muốn lục thị phí lực khí thời điểm chính là hai cái vị trí không tốt lắm trước đó bà đỡ đều tại đầy bụng sợ nhất trong bụng hài từ nhiễu cảnh thời gian dài nhưng liền nghẹn chết ở bên trong vương mụ mụ bưng một chén nhiệt mì nước tiến vào đôn nồng đậm dùng tìa cho lục thị đút một ít tăng chút thể lực lại cho nàng hàm một mảnh tham tại bên tai nàng nói tiểu thư cô ra trở lại đều ở bên ngoài chờ đâu ngài đừng có ngủ đi Bụng dưới đau đã sớm ma đến không có gì chi giác một trận một trận rũ chướng nhắc nhở nàng dùng sức bà đỡ nhìn thoáng qua sau nói với nàng. phu nhân nhịn xuống, đợi lát nữa này đau vừa đến, ngài liền khiến cho kình. Lục thị gật gật đầu trong phòng ấm chậu thiêu có chút muộn, nàng dương mắt xem hờ ra bụng, hai tay níu chặt chăn, trên vẻ mặt một mặt đau đớn, nghẹn chân kình không chịu hô lên từ nhỏ, mặt đỏ lên, sinh tiểu thất thời điểm đều không tốn bao nhiêu thời gian, nay này một thai, so đệ nhất thai thời điểm đều tới khó Như vậy dùng sức quá vài hồi, lục thì cũng có chút thần trí mơ hồ, bên tai chính là bà đỡ thanh âm, vương mụ mụ không ngừng cho nàng sát hãn, ngoài phòng đây đã là chính ngọ. Cơm chưa đều đưa đến cách vách phòng ở, đẳng về đằng, còn phải ăn cơm không phải, lâm văn tích mang theo vệ minh đi tiền thính vậy đơn giản ăn một chút lúc trở lại tuyết thế càng lúc càng lớn. Sớm có lẽ lục thị còn có khí lực đau kêu, nay lại không sinh hạ bao nhiêu khí lực lại hô, lâm thanh nhiễm đi ra lo lắng nhìn phòng sinh, hiện đại thuận sản hao hết khí lực sinh không được cũng còn có thể lựa chọn xanh lối giải phẫu C-section, khả ở trong này, bất luận có khó không cũng phải dựa vào chính mình. Vẫn chờ đến buổi chiều trong phòng sinh như cũ là ra ra vào vào bận rộn chờ đợi chính là một loại giày vò lưu thị ngồi ở đó không ngừng niệm phật cầu nguyện thẳng đến trời đã tối năm sáu cái canh giờ quá khứ tại lý mụ mụ các nàng đem cơm chiều đưa lại đây đến thời điểm lục thị rốt cuộc sinh ra đứa con đầu bà đỡ vui mừng kêu một tiếng sinh trong phòng người đều ra ngoài đến hành lang hạ trong phòng sinh bà đỡ thanh âm không ngừng truyền đến còn có một khiến lục thị không cần ngủ đi không kém qua cách một khắc đồng hồ thời gian đứa con thứ hai mới thuận xuống dưới không bao lâu cửa phòng xanh mở bà đỡ là vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn mọi người Chúc mừng Lâm Đại Nhân, Mẫu từ Bình An. Hải Tử là tại bà đỡ sau khi nói xong bị ôm ra, Lưu Thị chỉ tiến lên nhìn thoáng qua, xác nhận là Nam Hải tức khắc liền ở trong hành lang chiêu thiên đã bái tam bái. Trời cao có mắt con ta rốt cuộc có người kế nghiệp. Ai đều không đi bất kể nàng này khoa trương hành vi, Lâm Văn tích lườm một cái tức khắc liền vào phòng đi, ngăn đón đều ngăn không được. Đến Lục Thị nằm trước giường hao hết khí lực tuy rằng không ngủ được nhưng là nói không ra lời, lâm văn tích sờ sờ nàng thấp lục tóc tại nàng trên chán hôn một cái. Là nhi tử, hai cái nhi tử, ngươi ngủ một hồi, tỉnh lại liền hào. Chiếm được trưởng phu đích xác nhận lục thị dùng nhẹ vô cùng thanh âm lầm bẩm nhi tử hai chữ chỉ chốc lát mệt mỏi ngủ. Lâm Phủ được song sinh tử, mẫu tử bình an, đứa nhỏ này ra đời sau, báo tin vui nhân cũng tùy theo xuất phát Lưu thị này cười miệng đều sắp liệt trời cao, bây giờ nhìn vài cái cháu gái đều phá lệ thuận mắt, vì sao sinh thất cái cháu gái A này không được vì chiêu mặt sau hai cái đệ đệ sao? Lâm Thanh nhiễm tại ngày thứ hai đến xem hai cái đệ đệ. Song sinh hài từ cái đầu rất nhỏ, đại bốn cân nhiều tiểu nhân bốn cân vẫn chưa tới, Sau so ngày hôm qua sinh ra thời điểm dễ nhìn một điểm, bất quá vẫn là nhiều nếp nhăn, lâm thanh nhiễm cũng không dám đi chặt bọn họ quá nhỏ. Điều kiện này người tốt ra tiểu hài từ sinh ra cũng nhiều có chết non, huống chi là song sinh, vốn là so một cái suy nhược trong phòng này chung quanh phong bế, nửa điểm cũng không dám chậm trễ, lâm thanh nhiễm vẫn là dừa tay thay đổi quần áo đi hàn khí mới vào ba ngày sau tắm ba ngày tiến đến lâm phủ chúc mừng nhân rất nhiều này bình an song sinh vẫn đều là nhi tử có thể không là một kiện đại hỉ sự đâu trong cung thánh thượng thưởng là lâm văn tích hoàng hậu nương nương vậy cũng có ban thưởng hai người kia đại biểu là triều đình cùng hậu cung có ban thưởng là hoàng gia đối với lâm gia thưởng thức người khác cũng chính là hâm mộ ghen ghét mà thôi kỳ liền kỳ tại trong cung ban thưởng liên tục phi đều thấu một phần tử náo nhiệt đưa lễ còn không nhẹ lục thị tựa vào trên giường nhìn đan tử nhíu mày có thể ở trong hoàng cung vì hoàng thượng sinh hạ hai cái nhi từ hào hào nuôi lớn đến bây giờ nhà mẹ đẻ thế lực lại không phải rất cường thịnh kia thục phi bản lãnh của mình cũng không nhỏ chân trước tại du trên hồ còn tràn đầy thứ nói chuyện sau lưng chúc mừng tới như vậy đúng lúc phảng phất chính là đang nói ngươi càng tưởng muốn phiết thanh sở quan hệ ta lại càng không để lục thị đem đan từ thả phóng đều đưa đến còn có trả trở về đạo lý sao phía trước thế nào vương mụ mụ cho nàng bưng một chén phóng ôn rượu gạo Tắm ba ngày nhanh kết thúc, vừa mới tại thêm bồn đâu, người tới không thiếu, đều nói hai người này hài từ dài là có phúc khí. Như vậy trong cuộc sống ai mà không nói lấy dễ nghe nói. Hạ ra người đến không, lục thị bên này sinh hạ bên kia đại nữ nhi cự ly lâm bồn ngày cũng liền hơn một tháng thời gian, vương mụ mụ làm cho nàng uống trước rượu gạo. Đến, hạ nhị phu nhân phái nhân lại đây, này tới gần cuối năm, lắm chuyện nói là đẳng đầu xuân hài từ trăng tròn, mới hào hào tới cửa đến chút. Tắm ba ngày cuộc sống này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ tức phụ lớn bụng không có cách nào khác lại đây, làm bà bà cũng chỉ là phái người lại đây, lục thị nghe vào trong tay, miệng cũng chưa nói cái gì, phân phó vương mụ mụ hướng hạ phục kia đưa vài thứ cho đại nữ nhi, đại gia đại tộc khuyết thiếu chọn người tình điệu. Tắm ba ngày chấm dứt, ngay sau đó chính là bận rộn quá niên lục thị ở cữ liền phân phó nhị nữ nhi đi cùng vài cái quản sự mụ mụ tiếp xúc làm việc. Quá năm lâm thanh niên liền 14 tuổi, đến làm mai niên kỷ, này công việc vật thượng cũng học có mấy năm, có mấy cái quản sự mụ mụ tại lại có lục thị ở bên cạnh nhắc nhở, cũng là thuận thuận lợi lợi đem sự nhi đều an bài đi xuống. Trăng tròn tiệc rượu cũng là muốn cùng năm này một khối chuẩn bị đứng lên, đầu năm lục chính là trăng tròn, lưu thị năm nay lưu tại lâm phù trong, các nàng cũng không cần hồi trong thôn đi bái niên thù đưa năm lễ chuẩn bị hàng Tết, Lâm phu thượng hạ nên đổi mới, nên trang điểm, đến năm 25 26 cũng đã không sai biệt lắm, đảo mắt chính là đại niên 30. Lâm Văn Tích từ trong cung trở về rất sớm, người một nhà tại Tiền Thính dùng cơm sau, đưa Lưu thị đi trở về Thanh Huy viện, đều đến Lạc Anh viện chung cùng ở cữ lục thị cùng hai cái ngủ say đệ đệ. Giờ tí vừa đến, ngoài phòng yên hòa thịnh phóng Ngoài hành lang sân trong chiếu sáng trưng tiểu thất muốn đi ra ngoài đùa dỡn tuyết, lâm thanh nhiễm cùng nàng đến bên ngoài, tiểu tử lộ còn đi không tính vững chắc, khom lưng muốn nhặt đắp lên tuyết, không ngờ y phục mặc quá nhiều, thân mình không linh hoạt cúi xuống đi thủ vừa mới câu đến, nhân liền khuynh đảo đâm vào tuyết đôi trong. Lâm thanh nhiễm đem nàng lôi ra đến, tiểu tử trên mũ tất cả đều là tuyết hoa, còn ngây ngô cười, trong tay tóm một phen tuyết hướng lâm thanh nhiễm trên mặt hồ đi. Không tránh né cùng, đông lạnh cái giật mình Giờ tí quá khứ trên bầu trời yên hỏa dương dương tán tán, một lần nữa đưa về đêm tối, Lâm Thanh nhiễm cùng Lâm Thanh lan một khối trở về nghe noãn các nghỉ ngơi, lý mụ mụ cho nàng bưng nước ấm lại đây hào hảo, hảo tẩy ấm người tử, đến trên giường, Lâm Thanh nhiễm rất nhanh liền đang ngủ. Thứ hai sớm, mơ mơ màng màng rời khỏi giường, ngoài phòng tuyết ngừng, thế giới phá lệ sáng sủa mặc vào hồng sắc đặt nền tảng quần áo, ngoài phòng lục cô nương đã qua đến, muốn cùng nàng cùng nhau ăn điểm tâm, lại đi tổ mẫu kia chúc Tết. Hai tỷ muội cá nhân ăn điểm tâm, hai cái mụ mụ cho tiểu thư nhà mình mặc vào áo choàng, hai tỷ muội tay nắm tay, hướng thanh huy viện đi. Trên đường gặp tam tỷ tứ tỷ, đồng loạt đến thanh huy viện, lưu thị đã thức dậy, nhìn đến các nàng tiến vào, này vẻ mặt thiếu a a, không còn có quá khứ kia ghét bỏ dạng, khiến lâm thanh nhiễm các nàng chấn kinh không nhỏ, tổ mẫu đổi tính. Thẳng đến lấy được này hồng bao, càng là cảm thấy tổ mẫu đổi tính, nương vừa sinh hạ đệ đệ, tổ mẫu xem ai đều thuận mắt Tiếp đi lạc anh viện trong chúc Tết qua đi, lúc xế chiều, đại bá phụ mang theo cả nhà cho tổ mẫu đến bái niên. Nhân tiện muốn lưu đến mồng sáu trăng tròn rượu sau trở về nữa. Cũng nói không hơn là hãnh diện, nhưng này tình huống xem ra tựa hồ lục thị sinh nhi tử tại lưu thị trong lòng gia đình địa vị lập tức tăng lên rất nhiều tự nhiên là vượt qua này sinh ba cái nhi tử trần thị. Từ Trần Thị đến Lâm Gia cùng Lưu Thị bắt đầu, đến buổi tối ăn cơm, bất quá một canh giờ, Lưu Thị liền khen mấy lần hai cái tôn tử khả ái, từ trước này yêu nhất ba cái tôn tử, đã muốn bài xếp hàng sau này đứng, Trần Thị nghe trong lòng còn thật không là tư vị. Tại bà bà trong lòng, tiểu thuốc từ vĩnh viễn là so với chính mình tướng không có thể làm, hiện tại đệ muội sinh hai cái nhi từ chính mình tại bà bà trong lòng điều này cũng không có đệ muội thụ coi trọng cho nên ăn cơm thời điểm Trần Thị này vẻ mặt đây là không nói ra được dối rắm Bất quá cơm nước xong, Trần Thị rất nhanh liền ngộ ra đạo lý đến tiểu thuốc từ sở dĩ thụ bà bà coi trọng, không phải là có tiền đồ sao, đầu năm nay làm gì có tiền đồ, đọc sách khảo thủ công danh. Hai cái nhi từ tuổi này không nhỏ, đều chậm Trần Thị cảm thấy tiểu nhi từ còn có cơ hội, vì thế, vừa cơm nước xong, liền đem việc này cùng bà bà đề một chút tưởng đem tiểu nhi từ lưu tại lâm gia làm cho hắn tại lạc đô thành trong đọc sách tương lai cũng hảo khảo thủ công danh, vì lâm ra làm dạng rỡ tổ tông A. Tôn Từ phải có tiền đồ lưu thị tự nhiên là cảm thấy tốt tại trấn trên đọc sách sơ khẳng định không có tại đây Lạc Đô thành trong đọc sách hảo, huống chi tại đây có có thể được tiểu nhi tử chỉ điểm, vì thế ngày thứ hai, Lưu thị liền cùng Lâm Văn Tích nói lên chuyện này, đem hắn cháu nhỏ Lưu tại Lâm gia, đưa hắn đi này Lạc Đô thành trong thư viện đọc sách. Chương 15, đại bá mẫu phấn khởi. Lưu thị nói xong, còn lo lắng nhi tử không đồng ý. Lâm Văn Tích tự định giá một phen kêu người đi đem đại ca đại tàu cùng cháu nhỏ đều mang đến, ngay mặt hỏi cháu nhỏ Lâm Húc ra, nguyện ý nguyện ý lưu tại Lạc Đô Thành trong thư viện đọc sách. Lâm Húc ra nhìn Trần Thị Liếc mắt nhìn, gật gật đầu, đối Lâm Văn Tích cung kính chung có chút ý sợ hãi. Chất nhi thưởng lưu tại Lạc Đô Thành đọc sách hy vọng tương lai cũng có thể tượng nhị thúc một dạng khảo thù công danh, làm dạng rỡ tổ tông. Quá năm lâm húc ra liền thập tuổi, trong thôn thô đọc hai năm thư chấn trên trong học đường cũng đọc ba năm, lâm văn tích cũng không biết hắn học thức sâu cạn chỉ hỏi hắn. Người nghĩ gì thời điểm trở về chấn thượng dự thi? Đồng thử một năm một lần, nhưng thi hương là ba năm một lần, cũng không có ai cách xa nhau một năm liền trực tiếp đi tham gia thi hương, nhưng bỏ lỡ liền lại là ba năm cũng không chịu nổi lãng phí. Chất nhi tưởng tại lạc đô thành trong nghiệm hai năm thư tham gia nữa đồng thí nghiệm. Lâm Húc Gia nghĩ nghĩ nói, Lâm Văn Tích gật gật đầu. Như thế bảo thủ biện pháp. Năm nay liền có thi hương. Nếu là cháu hai năm sau đồng thử quá cách bốn năm tham gia nữa thi hương, chuẩn bị thời gian cũng nhiều. Tọa đối với Lâm gia đại bá cùng Trần Thị nói. Đại ca đại tẩu ở lại đây lạc đô thành trong đọc sách là hào, nhưng là phải có cá nhân chiếu cố ta đề nghị ở bên ngoài tìm một chỗ tòa nhà tuyển cái im lặng chút địa phương. Cung Húc Gia đọc sách tương đối khá đây là đọc sách khảo thủ công danh không phải đến thăm người thân lâm phủ kết cấu không đại không giống những kia thế gia có chuyên môn một mình ra tới biệt viện cùng nội viện không phân liên có thể công nhân trụ trụ ngoại viện thực xin lỗi thân phận trụ nội viện cũng không được bên trong toàn gia nữ quyến có nhiều bất tiện còn không bằng ở bên ngoài tìm cái an tĩnh chỗ ngồi nói đến đây đọc sách khảo thủ công danh chuyển thượng lâm gia đại bá không có bất kỳ ý kiến gì trần thị càng khó mà nói cái gì lâm văn tích còn nói thêm Chỉ có húc gia chung đồng thử, lúc này mới có thể tại trong thư viện trụ, 2 năm qua chi bằng trụ bên ngoài ta chỗ này có thể phái người quá khứ chiếu cố, đồ không có sơ sẩy, đại ca đại thầu các ngươi vậy có phải hay không muốn tới nhân chiếu ứng chính các ngươi thương lượng, mấy ngày nay ta trước phái người đem này tòa nhà cho tìm hảo thập ngũ qua đi các ngươi khiến húc gia lại đây ta an bài cho hắn đi thư viện. Không đợi trần thị ngăn trở lâm ra đại bá liền từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu đặt ở trên bàn. Nhị đệ kia này mua tòa nhà bạc chúng ta chính mình đến, còn có này tiền trả công cho thầy giáo, ở trong thành đọc sách khẳng định so chấn trên quý, những này ngươi cầm trước. Trần Thị chỉ có thể ám khắp hắn một phen, tới đây lạc đô thành trong đọc sách khiến tiêu thúc tử chiếu cố một chút làm sao. Lâm ra đại bá không để ý nàng, cố ý muốn đem bạc cho Lâm Văn Tích vẫn là lưu thị mở miệng. Này bạc ta trước thu các ngươi trở về thương lượng một chút thương lượng tốt thập ngũ quá đem con đưa tới, này cái đã là sơ bảy hả cuối tháng còn có đại lang thành thân sự. lưu thị như vậy mở miệng, mọi người liền đều không ý kiến, đến thanh huy cửa viện trần thị lôi kéo vài hạ đều không thấy trượng phu để ý chính mình khí khắp hắn một phen. Ngươi là sao thế này, bạc cứ như vậy lấy ra tiểu thúc tử đều chưa nói, ngươi làm cái gì lấy ra kia trên trăm lượng bạc nàng có thể không đau lòng ra một điểm có thể tại trấn trên trí một kiện tiểu cửa hàng trong nhà tổng cộng cũng cứ như vậy mấy gian cửa hàng vì đại lang hôn sự xính lễ liền lấy ra đi không thiếu có thể còn lại bao nhiêu bạc này một trăm lượng bạc mua sắm chuẩn bị một gian tòa nhà cũng không đủ ngươi còn ngại nhiều lâm gia đại bá chừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn ngươi một mặt muốn hài tử đến trong thành đọc sách một mặt nghĩ chiếm văn tích tiện nghi này lạc đô thành tòa nhà chính ngươi đi hỏi thăm một chút một gian xuống dưới bao nhiêu bạc Có tiện nghi không chiếm là người a trần thị lại khắp hắn một phen. Ta nói ngươi, này người một nhà, nói cái gì có chiếm tiện nghi hay không, chúng ta có nạn tiểu thuốc từ ra bang điểm bận rộn làm sao, người năm đó vì cung tiểu thuốc từ đọc sách này trả giá còn nhỏ nhớ năm đó ta gả cho ngươi thời điểm có cái gì, mấy gian phá phòng ở gì đều không có, ngươi bây giờ còn nói như vậy. Lâm ra đại bá xoay người xem nàng, trong đáy mắt nghiêm túc thực. Người trong nhà mới không chiếm phần này từ tiện nghi, đừng lấy ngươi về điểm này trên sinh ý sự đánh trong nhà người chủ ý, húc ra ở lại đây trong còn nhiều hơn cần nhị đệ cùng em dâu chiếu cố, đầu hai năm ngươi không yên lòng còn phải chính mình lại đây chiếu cố. Lại đây lạc đô thành kia trấn trên sự liền đều ném cho trượng phu cùng hai cái con trai, nhà đối diện trong cửa hàng kia đậu hù tây thi, một mờ cửa hàng cũng không có việc gì liền đối với chính mình nam nhân phao mị nhãn, nàng trong lòng bao nhiêu không yên lòng. Toại trần thị là nói như vậy tiểu thúc từ này phái người đi chiếu cố húc ra, không có việc gì ta đây đi ngược lại dưỡng thành hắn ỉ lại tính giỏi giỏi đọc sách về sau mới có thể có tiền đồ vội vàng đem gì đó thu thập một chút về nhà hào hào ở vài ngày Đưa đi đại bá một nhà, lục thị chính thức ra thắng, đầu năm còn có chuyện muốn bận rộn. Hạ ra kia đại nữ nhi đến qua tín, phát động ngày đại khái tại tháng 2 sơ, lục thị lúc này mới vừa đã sanh hài tử, đầu nửa năm không thích hợp ra cửa, đến thời điểm tắm 3 ngày tiến đến Vân An, liền do nhị nữ nhi quá khứ. Ngay sau đó cuối tháng 2 là bên kia đại bá ra hôn sự, tháng 3 còn có hạ ra trăng tròn rượu, lục thị hết thảy ra không được môn, liền cũng phải do vài cái hài từ đại biểu quá khứ ngày hôm đó thỉnh an lục thị nói lên đến khiến lâm thanh niên mang theo hai cái muội muội cùng đi hạ công phủ lâm thanh niên chỉ chỉ tam cô nương cùng lâm thanh nhiễm liền tam muội cùng ngũ muội muội cùng ta một khối đi tốt lục thị giận nàng liếc mắt nhìn người ngũ muội muội nhân còn tiểu lâm thanh niên chịu đựng đến bên người nàng nương không nhỏ chúng ta là nhìn đại tỷ cũng không làm cái gì ngũ muội muội cấp bậc lễ nghĩa cũng sẽ không cho chúng ta mất mặt lâm thanh niên còn suy xét đến mặt khác một điểm đi hà công phủ cũng là cấp đại thì thì cậy thế tứ muội tính tình quá nhát gan chính là tại kia khí thế cũng không đủ vẫn là tiểu ngũ hảo nhân tuy nhỏ nhưng thông minh Lục thị nhìn về phía vài cái nữ nhi, đều là chính mình sinh tính cách các đều bất đồng, nhị nha đầu tính tình mạnh mẽ, cực kỳ giống không xuất giá phía trước chính mình, này tam nha đầu ngược lại là cùng đại nha đầu một dạng ôn hòa chút tứ nha đầu cái gì đều hảo chính là lá gan quá nhỏ, ngũ nha đầu sao cái gì đều không cần thiết nàng quản thúc, sớm tuệ hiểu chuyện tiểu lục tiểu bảy người đều còn nhỏ càng nghĩ tam thì muội đi hạ ra cũng chỉ có thể như vậy vậy được ngươi cùng tuyển nhi liền mang ngươi ngũ muội muội đi. Hơn nửa nguyệt quá khứ, lâm thanh nghi lâm bồn phát động ngày so lục thị thường còn muốn sớm vài ngày, mùng 3 tháng 2 kia thiên hạ ra liền phái người báo lại hỉ, mùng 2 đêm khuya phát động sơ tam nhanh buổi trưa sinh ra một cái nữ nhi, 6 cân hai lượng. Quá hai ngày, tắm ba ngày ngày hôm đó sáng sớm tam tì muội liền xuất phát đi hạ phủ, một canh giờ không đến xe ngựa, đến hạ công phủ cửa, sớm đã ngừng không thiếu xe ngựa. Từ cầm nâng lâm thanh nhiễm xuống xe ngựa, lâm thanh nghi bên cạnh nha hoàn tiến lên cùng cửa đón khách nhân nói vài câu đem bái tiếp đưa lên tức khác đã có người mang theo các nàng vào hạ công phủ. Hạ công phủ rất lớn, so lâm thanh nhiễm trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều kia dẫn đường nhân mang theo các nàng quá vài cái sân, dự tính là đến hạ ra nhị phòng bên này, đi vào lại đi rồi không thiếu lộ mới tới nhị phòng thiếu phu nhân sân. Lúc này bên này sân trong cũng không hiền náo nhiệt, náo nhiệt là nhị trước phòng sành kia, đang tại tắm ba ngày. Dẫn đường nhân mang các nàng đến cửa, Lâm Thanh nghi bên người nha hoàn thấy là ba vị tiểu thư, bận rộn đem các nàng nganh vào nhà chính, không biết như thế nào, Lâm Thanh nhiễm tổng cảm thấy đại thị thị trong viện này so với vừa mới đi ngang qua bên kia có vẻ lạnh lùng rất nhiều. Lâm Thanh nghi nhìn đến các nàng thật cao hứng, dâng trà dọn chỗ, ngồi dựa ở giường thượng cười nhạt nhìn các nàng. Một năm không thấy tiểu mũ biến hóa thật đại, đều nhanh không nhận ra được. Lâm Thanh nhiên nhìn nàng lại nhíu mày, nói chuyện cũng thẳng. Ngươi thoạt nhìn như thế nào có chút tiêu tụy bọn họ có phải hay không không chiếu cố tốt ngươi. Nói bậy bạ gì đó, ta ăn hảo uống tốt. Lâm Thanh nghi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn, làm cho các nàng ăn bưng lên trà bánh hỏi chút chuyện trong nhà. Lâm Thanh nhiễm nhìn đã lâu, rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Đại thì thì quá gầy. Nương Hoài tiểu lục tiểu thất thời điểm người đều là dưỡng thực nở nang, sinh sau 4 năm tháng mới chậm rãi lui về lại, đại tỷ tỷ mặt mũi này sắc mặc dù nói không hơn kém, nhưng lại có vẻ gầy yếu. Nào có vừa sinh xong hài tử nhân gầy yếu thành như vậy, huống chi là đầu thai, không phải hẳn là bị chiếu cố rất tốt. Lâm Thanh Nhiễm nhìn thoáng qua canh giữ tại đại tỷ bên cạnh bên người nha hoàn Đào Hỉ, hạ ghế đối Lâm Thanh nghi làm nũng nói. Đại tỷ tỷ, ngươi viện này hảo đại, không bằng khiến Đào Hỉ mang ta đi xem xem. Lâm Thanh nghi phốc một tiếng cười, một bên Lâm Thanh niên chạc một chút cái chán của nàng, cười mắng nàng. Người như thế nào an vị không trụ đâu. Lâm Thanh nhiễm cười hì hì nói. Ta liền ra ngoài xem xem, lập tức quay lại, đợi lát nữa chúng ta còn đi phía trước xem tắm ba ngày đâu. Dứt lời đi đến đào hỉ bên cạnh, đào hỉ được đến tiểu thư nhà mình gật đầu, toại mang theo Lâm Thanh nhiễm đi ra ngoài. Quá hai cái hành lang, đào hỉ ngược lại là tận trách cho ngũ tiểu thư nói, lâm thanh nhiễm lại đều không có nghe đi vào thẳng đến viện này phía sau yên lặng bên cạnh bồn hoa, lâm thanh nhiễm dừng chân lại, xoay người nhìn đào hỉ trên mặt ý cười liễm đi, nhàn nhạt nhìn đào hỉ. Đào hỉ, ngươi nói cho ta biết, đại tỷ tỷ vài ngày nay có phải hay không chịu ủy khuất? Đào hỉ ngẩn ra, xem này ngũ tiểu thư trên mặt kia vô niên kỳ hoàn toàn không hợp thành thục trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời nàng, nửa ngày mới cười nói. Ngũ tiểu thư, ngài như thế nào sẽ hỏi như vậy đâu, tiểu thư tại đây quá hảo đâu Người gạt người, lâm thanh nhiễm không nhẹ không nặng quát lớn trụ nàng Chúng ta một đường lại đây, đều không nhìn thấy có khác trước người đến xem đại tỷ Hạ gia thượng hạ người cũng không thiếu, đại tỷ tỷ là đầu thay, vẫn là nhị phòng dâu cả phụ Hiện tại cũng không chậm tại sao không có ai đến xem Đào hỉ đáy mắt trợt lóe cũng là ổn trọng nhân Cũng không bị lâm thanh nhiễm một câu nói này cho hỏi đổ, mà là cười ôn hòa Ngũ tiểu thư, đều ở phía trước viện chờ xem tiểu tiểu thư tắm 3 ngày đâu, các người tới phía trước không bao lâu đã có người tới xem quá. Không bao lâu mới có người tới xem, như thế nào trên bàn sạch sẽ không thấy một cái cái đĩa, một ấm trà đều không chuẩn bị thẳng đến chúng ta tới rồi mới lên trà dâng trà điểm. Lâm thanh nhiễm nhìn thấu nàng đây là có tâm muốn man đâu thẳng tắp nhìn đào hỉ có mang thân mình vốn nên là cao hứng là đại tỷ tỷ hồi âm trung nói hạ gia đem nàng chiếu cố rất tốt ăn ngon ngủ ngon an ổn thật sự chiếu cố hào còn như vậy gầy lúc này mới sinh xong vài ngày đâu đào hỉ ngươi còn nói nhà các ngươi tiểu thư không chịu ủy khuất chương 16, hạ gia tắm ba ngày yến ngũ tiểu thư tiểu thư ở trong này đúng là bị chiếu cố rất tốt đào hỉ không có lừa ngài đào hỉ cảm thấy ngũ tiểu thư ánh mắt qua bức người thay đổi một người dường như lâm thanh nhiễm gấp gáp hỏi nàng kia mấy ngày nay đâu, đào hỉ dừng một chút nhưng vẫn là dựa theo như vậy nói. Mấy ngày nay tiểu thư tự nhiên cũng là bị chiếu cố hào hào, ngũ tiểu thư, ngài thật sự suy nghĩ nhiều. Lâm thanh nhiễm không đợi nàng nói xong trực tiếp muốn trở về đại tỷ tỷ phòng ở kia, một mặt đi một mặt nói. Người không nói ta tự mình đi hỏi, đào hỉ nhanh chóng đuổi theo đem lâm thanh nhiễm ngăn lại trên mặt thần tình cụ kết. Ngũ tiểu thư, ngài như vậy thật sự là quá khó xử nô tỳ Đào hỉ, người nói liền không làm khó dễ lâm thanh nhiễm ngửa đầu nhìn nàng, ánh mắt hòa hoãn một ít. Người muốn biết chúng ta đều là quan tâm đại tỷ tỷ, nàng lúc này mới sinh xong vài ngày, nhân liền gầy yếu nhiều như vậy, ta đều đã nhìn ra, chẳng lẽ nhị tỷ tỷ sẽ nhìn không ra, đến thời điểm nương vậy cũng biết đại tỷ tỷ còn có thể giấu giếm không thành. Đào hỉ bị nàng nói như vậy, ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, qua đã lâu, đào hỉ mở miệng. Ngũ tiểu thư tiểu thư nàng trong lòng khổ, không xử nói. Lâm thanh nhiễm trong lòng luộc bục một chút tĩnh chờ đào hỉ nói tiếp. Tiểu thư gả vào đến ngày thứ hai kính trà thời điểm liền bị lấy đến cùng hạ ra đích tôn hai cái tức phụ làm so sánh, dưới đáy đã có người nói tiểu thư thân phận không có nàng nhóm cao, việc này tiểu thư đều nghẹn. Cô ra tiểu thư kia một câu cũng không chịu nói, có bầu sau còn có nhàn ngôn toái ngữ nói tiểu thư nhất định sinh không được nam hài, tiểu tiểu thư sinh hạ tới thời điểm ngoài phòng đợi đã lâu nhị phu nhân chỉ nhìn hài từ liếc mắt nhìn mấy ngày nay lại cũng chưa từng tới nơi này. Mấy ngày nay tiểu thư quá không tốt trong lòng khó chịu vốn dưỡng hảo hảo nhân, bỗng nhiên liền gầy thành như vậy. Đại tỷ có phải hay không còn nhắc nhở các ngươi ai đều không cho nói việc này. trầm mặc một hồi, lâm thanh nhiễm hỏi nàng, đào hỷ gật gật đầu. Việc này, phu nhân lão ra biết ngược lại sẽ thay nàng lo lắng. Đây chính là đại tỷ tỷ bỗng nhiên gầy yếu nguyên do sao, lâm thanh nhiễm nhìn đào hỷ. Đại tỷ tỷ sinh nữ, hạ nhị phu nhân cũng không đến kia đại tỷ phu đâu. Cô già rất thích tiểu tiểu thư, mấy ngày nay cũng đã có đến. Đào hỉ nói như vậy, lâm thanh nhiễm trong lòng khẽ buông lòng một hơi, còn muốn nói điều gì, phía sau cách đó không xa có nha hoàn kêu một tiếng đào hỉ, nhị thì thì các nàng sốt ruột chờ, muốn nàng nhanh lên trở về. Lâm thanh nhiễm xoay người dục hồi đại tì tì phòng ở, đào hỉ thấp hô nàng một tiếng. Ngũ tiểu thư, nô thì nói cầu ngũ tiểu thư không cần hướng tiểu thư nhắc tới. Nhìn đào hỉ trên mặt kia lo lắng, lâm thanh nhiễm gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, về tới đại tỷ tỷ phòng ở, ba người đồng loạt ly khai đi tiền thính xem hạ ra nhị phòng đích trường cháu gái tắm ba ngày, dọc theo đường đi, lâm thanh nhiễm chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân. Đại tỷ tỷ sinh nữ, hạ nhị phu nhân lạnh lùng đối đãi loại này lãnh bạo lực so cuồng loạn chỉ trích cùng thầm oán càng làm cho lòng người lạnh ngắt. Ở nơi này nhân đinh tràn đầy hạ ra chung. Đích tôn tương lai hội tịch thừa tức vị, nhị phòng Thoạt nhìn cũng rất có tiền đồ, bất cứ nào một cái thời điểm, đều hình như là tại tiến hành một hồi tỷ thí, tỷ thí ai nhi từ càng có tiền đồ, tỷ thí ai cưới tức phụ đắc lực hơn, tỷ thí ai trước phải tôn từ tương lai còn ai vào đây tôn từ càng thông minh, càng tốt học tương đối. Mà đại tỷ tỷ sinh hạ nữ nhi tại hạ nhị phu nhân xem ra trực tiếp trước thua đại phòng một bước. Quá khứ lâm thanh nhiễm cảm thấy tổ mẫu không ngừng khiến cha cưới vợ bé, ngôn ngữ kích thích nương thân là một kiện thực quá phận sự tình khả lại nhìn hạ ra như vậy đối đãi phương thức lâm thanh nhiễm đột nhiên cảm giác được tổ mẫu đơn giản hơn. Nàng sở dĩ cảm thấy vô lực là vì mặc dù là biết đại tỷ tỷ tình huống, nàng cũng không có biện pháp đi thay đổi những này, đại tỷ tỷ gà cho người, làm là hạ gia tức phụ thủ là quy củ của hạ gia, hết thầy sự tình, mặc kệ khổ vẫn là ngọt cũng phải lớn hơn tỷ tỷ tự mình đi gánh vác lên đến, mà trong đó rất nhiều sự thoạt nhìn là như vậy nghẹn khuất. Cha cùng nương có lẽ là nhiều mặt suy tính cái này hạ ra, đối đại tỷ phu nhân phẩm cũng là khẳng định, nhưng rất nhiều việc là cần cùng nhau sinh hoạt quá mới có thể xem hiểu chỉ dựa vào kia một điểm tiếp xúc lại như thế nào đủ. Dọc theo đường đi lâm thanh nhiễm đều trầm mặc không nói gì, lâm thanh nhiên vỗ nhẹ một chút cái chán của nàng. Làm sao đây là, vừa mới còn vui vẻ, một chút không bảo Lâm thanh nhiễm ngẩng đầu, xem nhị tỷ tỷ, lại xem tam tỷ tỷ, giật giật miệng, trên mặt lộ ra một mặt cười. Không có A ta chính là suy nghĩ, đại tỷ tỷ sân hảo đại, vừa rồi đều không đi tới đâu. Ước chừng là cảm thấy một đứa tuổi tiểu nha đâu có thể nghĩ gì, lâm thanh nhiên xoa bóp của nàng thịt mặt. Hạ ra là đại gia, nói theo vài đại tự nhiên dày. Ta xem đại gia cũng không có cái gì tốt, lâm thanh nhiễm lầm bầm một tiếng quá không có cách nào khác hài lòng, lại hiển lộ hách có ích lợi gì. Là không có gì hảo vẫn thiếu nói, tam thịt thì bỗng nhiên mở miệng, lâm thanh nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng, lâm thanh tuyền đưa tay sờ sờ của nàng đầu. Đại gia đại tộc rất phức tạp, không bằng tiểu gia tới đơn giản. Ba người nói, trước mắt là tiền viện cổng vòm náo nhiệt thanh truyền đến, tắm ba ngày đến vĩ thanh. Trong thính đường đứng đầy người, dẫn đường mang các nàng đến một bên, thông báo một tiếng, hạ nhị phu nhân đã tới, nhìn đến các nàng một nhà tam tỷ muội lại đây cười nói. Chiều đãi không chua toàn tiểu hà, mang lâm ra ba vị tiểu thư đi chỗ đó. Lâm thanh niên xem hải tử đã muốn bị ôm đến cách vách lôi kéo hai cái muội muội không nhúc nhích trái lại cười nhìn hạ nhị phu nhân. Vừa mới đi xem thì tỷ từ lâu chưa gặp trò chuyện quên thời gian, lúc này mới tới chậm bỏ lỡ cháu trai nữ tắm ba ngày, thật là quá không nên, kính xin dẫn đường lĩnh chúng ta đi xem một chút hải tử tì mụi chúng ta vài cái đều vì nàng chuẩn bị lễ vật đâu. Các nàng vài cái là đại biểu lục thị đại biểu lâm gia tới được hạ nhị phu nhân tự nhiên sẽ không chậm trễ. Tiểu Hà, mang lâm gia tiểu thư đi xương phòng nơi đó, sau này lại mang các nàng đi ra đi an bầy xong vị trí kia. Nhìn theo hạ nhị phu nhân đi tiếp đón khác khách nhân, các nàng ba cái theo cách kia tiểu Hà đi cách vách xương phòng, trong phòng một cái bà vũ cùng hai cái nha hoàn chiếu khán nằm tại trên giường nhỏ anh nhi. Đi vào sau hài từ trên giường đã muốn đang ngủ, Lâm Thanh Nhiễm nhìn thoáng qua Nguyễn Nhu Nhu cháu trai nữ cầm ra tạo hình tinh xào kim tòa quấn quanh ở trên tay nàng, nhẹ giọng nói. Đây là ngũ gì đưa cho ngươi, muốn khỏe mạnh lớn lên, muốn đối mẹ ngươi thân tốt một chút. Cuối cùng kia nửa câu, nhẹ đến Lâm Thanh Nhiễm là dán tiểu tử mặt nói. Đem mấy tỉ muội đưa đồ vật buông xuống, Lâm Thanh Nhiên còn muốn xem xem hài tử, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng cười, đảo mắt hai cái cùng Lâm Thanh Tuyền Niên kỳ bình thường đại cô nương vào tới, Lâm Thanh Nhiễm nghe được này bà vú hô các nàng một tiếng tam tiểu thư cùng biểu tiểu thư. Hạ ra tam tiểu thư nhìn đến Lâm Thanh Nhiên các nàng, mỉm cười, nhận ra gầm đầu Lâm Thanh Nhiên tự nhiên cũng đoán được khi hai cái chưa từng gặp mặt là Lâm ra còn có hai vị tiểu thư. Ta nói như thế nào không ở bên ngoài nhìn đến lâm tỷ tỷ, nguyên lai like là đến này xem tuệ tỷ nhi. Đúng a đi trước nhìn đại tỷ tỷ, lại đến xem xem đứa nhỏ này, trở về cũng hào cùng nương có cái công đạo. Đây đều đụng phải, không thiếu được nói hai câu, vậy thì dứt khoát đều ngồi xuống, nhắc tới lâm thanh nhiễm thời điểm, nàng lễ phép hướng về phía hạ gia tam tiểu thư kêu một tiếng hạ tỷ tỷ, rồi hướng kia hạ ra biểu tiểu thư gật đầu nói tiếng ngươi hào im lặng ngồi tại tỷ tỷ bên cạnh, nhu thuận giảm thấp tồn tại cảm Chẳng qua đối diện kia hạ ra biểu tiểu thư, tự hồ mục đích tính mạnh nhất xem lâm thanh nhiễm nhàn nhạt chào hỏi, mím môi cười. Nguyên lai like là lâm gia ngũ tiểu thư, đây không phải là tiểu thần đồng sao? Tần tiểu thư nói đùa, đều là người khác khoe khoang khoác lác nơi nào là cái gì tiểu thần đồng? Lâm thanh niên tiếp đi lời của nàng, cười. Đại nhân giáo, nàng tuổi còn nhỏ, liền cho kéo lên đi làm náo động Nguyên lai like là như vậy, kia tần tiểu thư cầm tấm khăn ha ha bật cười. Ta nói đi, bé trai đều không như vậy thông minh, huống chi là một tiểu cô nương, cũng khó trách các ngươi toàn gia đều là tỉ muội cũng không có huynh đệ có thể đi ra làm khó một chút. Lâm thanh niên sắc mặt khẽ biến tiện đà theo ha ha một tiếng. Thật không nghĩ tới chuyện của Lâm Gia Nhi liên tần tiểu thư đều thay chúng ta bận tâm thưởng, thật là hồ thẹn, bất qua bây giờ có hai cái đệ đệ ta nghĩ mới có thể khiến rất nhiều người đều yên tâm, thật khó cho các ngươi cực kỳ xa biên quan hệ cũng có thể thấu đi lên nói hai câu thật sự là đủ. Cái này gọi tần tố huyền biểu tiểu thư quả thật lo lắng nhìn thoáng qua nằm trên giường tuệ tỷ nhi. Đúng a cũng không biết tuệ tỷ nhi tương lai gả cho người, sẽ là ai đến đâu. Lời kia vừa thốt ra, liên kia hạ ra tam tiểu thư sắc mặt đều không xong, lâm thanh niên nơi này đã sớm nín thở âm dương quái khí tính cái gì, không đợi hạ tam tiểu thư khuyên giải, lâm thanh niên thanh âm này liền lạnh lùng vang lên. Tần tiểu thư, người có phải hay không quản quá rộng, nhà người ta chuyện ngươi đều thao phần này từ tâm, người nên nhiều vất vả. Tần tố huyền đại khái là không nghĩ đến lâm gia nhị tiểu thư là cái như vậy không dễ nói chuyện chủ, nửa ngày sưỡng tại kia cũng là chậm gì mở miệng trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Lâm tiểu thư, người tại sao có thể nói như vậy đâu, ta bất quá là quan tâm tuệ tỷ nhi. Biểu tỷ tuệ tỷ nhi tương lai gả cho người ai đưa tự nhiên có nàng đệ đệ đến, người cũng không cần thao này tâm đâu. Hạ tam tiểu thư lập tức tiếp thượng tần tố huyền lời nói tiện đà cười nhìn lâm thanh niên. Lâm tỷ tỷ chớ để ý, biểu tỷ nàng nói chuyện chính là như thế, không có gì ý xấu. Nơi này là hạ gia, lâm thanh niên các nàng là khách cũng không phải thật sự đến cãi nhau, hạ tam tiểu thư làm như vậy hòa sự lão, lâm thanh niên liền không nói cái gì nữa chỉ là xem tần tố huyền ánh mắt như trước không thể ôn hòa đi nơi nào, không có ác ý làm sao, này làm người nói chuyện miệng không chừng mực trong nhà là cái gì giáo dưỡng tần tố Huyền lúc này cũng hiểu được ủy khuất nàng cảm thấy chính mình nói không sai a lâm ra một môn từ cô nương đến cuối cùng mới có hai cái nhi tử ai biết biểu tẩu sinh hạ tuệ tỷ nhi sau có thể hay không tiếp tục sinh nữ nhi này biểu tẩu xuất giá thời điểm cũng không không có đệ đệ đưa sao không khí tiếp tục xấu hổ hạ tam tiểu thư chỉ phải tiếp tục hòa giải đứng lên kéo tần tố Huyền một phen Xem chúng ta nói, đều quên canh giờ, đây đều mờ tịch náo nhiệt một buổi sáng, tuệ tỷ nhi cũng vừa ngủ không bao lâu, lâm tỉ tỉ, không bằng chúng ta ra ngoài nhập tịch lại trò chuyện. Nâng tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, hạ tam tiểu thư cười tùm tìm nhìn các nàng, lâm thanh niên kéo lên hai cái muội muội này vẻ mặt cũng thư nhiên dọn lên một cái tươi cười, ngữ khí chân thành tha thiết. Đối đâu, nói không nên nói, đừng làm cho nhân xảo đến tuệ tỷ nhi ngủ mới là. chương 17, Tổ mẫu đại biến giảng. Yến hội tan, tìm muội tam nhân trực tiếp hồi Lâm phủ, không có đi đại tỷ thì kia vòng quanh nói lời từ biệt, Lâm thanh niên là sợ chính mình khí sẽ trực tiếp cùng đại tỷ nói lên việc này, cuối cùng vẫn là nhà đại tỷ thương tâm. Trở về trên xe ngựa, Lâm thanh niên thật vất vả đêm này cảm xúc cho thờ bình thường, nhắc nhở hai cái muội muội. Đại tỷ kia thấy, còn có cái kia tần tiểu thư nói lời nói, đều không thể cùng cha mẹ nói, biết sao? lâm thanh tuyền cùng lâm thanh nhiễm gật gật đầu lâm thanh niên rèm xe vén lên nhìn bên ngoài liếc mắt nhìn lúc xế chiều ánh nắng vừa lúc nàng dứt khoát đem mảnh dựng lên đến khiến gió thổi nhập xe ngựa nội nhìn hai cái muội muội than một tiếng gà cho người cứ như vậy nhiều phiền lòng chuyện sao Lâm thanh nhiên không hiểu, làm muội muội lâm thanh tuyển càng là không hiểu, mà vốn lấy nhiên kỳ mà nói hẳn là hiểu một chút lâm thanh nhiễm cũng là cái chân chân thực thực thường dân, đời trước chỉ tới kịp thầm mến quá người khác, đừng nói kết hôn, đứng đắn yêu đương đều không có một hồi, gả cho người phiền lòng sự, nàng nay cũng là thuần quần chúng. Từ đại tỷ gả cho người lúc này mới hơn một năm trong thời gian thấy hạ ra thái độ, cải biến lâm thanh nhiễm không ít ý tưởng, cha cùng nương cuộc sống như thế hình thức chỉ sợ tại đây lạc đô thành chung là cực ít có. Cha sinh ra cùng nương từ tiểu nhân cảnh ngộ khiến đây hết thảy đều có vẻ không giống bình thường. Lâm gia sinh hoạt bầu không khí cùng kia chút thế gia vốn là có điều bất đồng. Nếu hôm nay cha cùng nương đều là khác cưới khác gả cũng sẽ không là như vậy quang cảnh. Tỷ muội ba người các hữu tâm tư dọc theo đường đi trở về Lâm thanh niên ngẫu nhiên cảm khái một câu nói cũng không nhiều hiển nhiên là bị đại tỷ tỷ tại hạ gia đó cũng không thoải mái tâm tình sở ảnh hưởng đến. Về tới trong nhà, đơn giản cùng nương nói hạ ra sự, chọn tốt nói, tắm ba ngày rất náo nhiệt, đi nhân cũng rất nhiều, hạ gia nhị phòng đối mới ra sinh đích trường cháu gái vẫn là thật nặng thị, lục thị nghe yên tâm không thiếu, làm cho các nàng sớm chút đi về nghỉ kế tiếp trăng tròn rượu có thể cho trưởng phu tiến đến, nhưng này cuối tháng hai đại điệt tử hôn sự liền cần vài cái hài từ thay thế qua. Kêu vương mụ mụ tiến vào hỏi thăm chó nhỏ trạch viện kia tình huống, nguyên tiêu sau lâm hốc ra truyền qua đây, nay thư viện cũng đi hơn nửa tháng, cứ vài ngày nàng đều sẽ phái người đi hỏi thăm một chút, xem xem thiếu cái gì muốn thêm, đúng lúc chuẩn bị thưởng lưu thị vài ngày nay cũng thường thường đi chỗ đó trong nhà xem như bồi tôn từ đọc sách lâm văn tích còn tại kia trong nhà phái người mở ra vườn rau nhỏ cái này lưu thị có chuyện làm này không lập tức muốn phút cuối cùng xuân canh nông làm lưu thị còn trên đường đi chọn không thiếu mầm móng chuẩn bị tại vườn rau nhỏ trong trùng một ít chính mình ăn Từ lục thị sinh hạ hai cái nhi tử, này ra phảng phất đột nhiên không khí liền thay đổi rất tốt đi bà bà kia thỉnh an, lục thị rốt cuộc không nghe thấy quá nửa câu chèn ép lời của nàng, ngược lại là công đạo nàng hào hào dưỡng sinh tử còn có hai cái nhỏ nhất ở đây. Có đôi khi lục thị một người qua, lưu thị còn có thể cùng nàng nói nói tướng công khi còn nhỏ, ngôn ngữ gian kia kiêu ngạo là che giấu không được mà bà tức hai người, luôn luôn đều không có qua như vậy hữu hào thời điểm, có thể nói là 17 năm qua đệ nhất hồi. Lâm Văn Tích liền thưởng Tiểu Nhan, đến hai cái nhi tử, đã tới hai cái tiểu phúc tinh, làm cho bọn họ Lâm gia thay đổi càng ngày càng cùng Ninh. Chỉ chớp mắt cuối tháng 2, Lâm Húc Đào hôn sự, lúc này là một nhà già trẻ đều xuất động, Lâm Văn Tích không rảnh trở về tham gia đại đệ tử hôn sự, liền do Lưu Thị mang theo bốn cháu gái tiến đến, tiểu lục tiểu bảy năm kỳ còn nhỏ đi cũng không tốt chiếu ứng, 26 tháng 2 hôm nay, Lâm gia cổng lớn ba chiếc xe ngựa, Lục Thị tự mình đưa các nàng ra ngoài. Này một vòng xuống dưới, lâm thanh nhiễm là nhỏ nhất, vì thế nàng liền cùng tổ mẫu lưu thị tọa một chiếc xe ngựa ở phía trước, ba cái thịt thị tọa phía sau xe ngựa một đường quá khứ, lâm thanh nhiễm cùng tổ mẫu đều không có gì nói. Cũng là thật không thói quen, tuy rằng mấy ngày nay đến tổ mẫu đối với các nàng thái độ là thay đổi tốt hơn, khả quá khứ 6 năm lưu lại ấn tượng rất khó thay đổi. Bất quá đằng xe ngựa chạy ra lạc đô thành, lâm thanh nhiễm liền không rảnh suy nghĩ những thứ này, nàng bắt đầu say xe. Lưu thị rất nhanh phát hiện nàng hơi hơi trắng bạch sắc mặt kéo qua nàng không nói hai lời liền đem lâm thanh nhiễm ôm vào trong lòng, vỗ lưng của nàng trong miệng rỗ nói. Khổ sở gì, ngủ một giấc liền qua đi. Lâm thanh nhiễm lần đầu tiên phát hiện nguyên lai tổ mẫu ôm ấp như thế rộng lớn, không giống nương thân như vậy ôn nhu, nhưng dày thực bao bọc nàng. Cương tại kia thân mình không thể bảo trì bao lâu, theo xe ngựa chạy càng ngày càng lâu, lâm thanh nhiễm lại càng phát không thoải mái, lưu thị trầm chậm vỗ lưng của nàng, không một hồi, lâm thanh nhiễm liền đang ngủ. Lúc tỉnh lại xe ngựa nhanh đến chấn trên, nghĩ đến lập tức cũng sắp đến, lâm thanh nhiễm tinh thần tốt lên không ít dùng rằng muốn từ lưu thị trong ngực đi ra, lưu thị sờ sờ của nàng tóc. Tinh thần. Lâm thanh nhiễm xin lỗi gật gật đầu, còn có chút mờ mịt lưu thị bỗng nhiên cười này còn tượng ngươi cha, ngươi cha khi còn nhỏ lần đầu tiên tọa nghiêu xe đầy tay đều cho hoảng hôn mê. Lâm thanh nhiễm ánh mắt nhất lượng, lực chú ý liền cho hấp dẫn qua đi, lưu thị đổi cái tư thế tọa tựa vào trên đệ mềm, đem nàng cùng kéo qua đi dựa vào thượng, lúc này mới nói về đi một vài sự. Người cha sinh ra kia 2 năm, đúng lúc năm hạn hán, thu hoạch giảm phân nửa, liên nước cơm đều nhanh uống không hơn, ta cũng không sữa, vẫn là đông ra mượn, tây ra thấu đem người cha lồi kéo đến hơn một tuổi, thật sự là không có cách nào khác sống, người tổ phụ hắn liền tưởng đi trên núi đào điểm thổ sàn vùng núi cầm bán, tưởng là không sai, dù sao trong nhà chỗ ngồi cũng đều cho hạn chết, mới đầu đi kia vài lần còn thật đào ra điểm gì đó, đều cho rằng cuộc sống này có thể tốt người tổ phụ hắn một chuyến vào núi, liền không thể sống trở về trong nhà bỗng nhiên thiếu đi trụ cột đại nhi tử mới năm tuổi tiểu nhi tử mới hai tuổi cuộc sống này muốn như thế nào quá lâm thanh nhiễm ngẩng đầu xem tổ mẫu lưu thị ánh mắt nhìn hướng đông đưa mảnh tựa hồ là tại niệm thưởng những quá khứ này Người cha từ nhỏ liền thông minh, nói chuyện cũng sớm, chuyện gì nhi đều là một giáo liền hội, người tổ phụ sống thời điểm liền luôn cùng ta lại nhảy, tương lai nhất định phải làm cho người cha đi đọc sách, phải khiến hắn có tiền đồ cho ta lâm ra làm dạng dỡ tổ tông, cưới cái trong thành tức phụ cho hắn sinh một đống tôn từ tôn nữa ôm, muốn rời đi thôn này, cho ta lâm ra tránh mặt mũi. Lâm thanh nhiễm bỗng nhiên trong lòng một trận phát toan, hốc mắt sự dần dần có chút ướt át, tổ mẫu thanh âm chẳng biết tại sao, rõ ràng gần như vậy, truyền đến chính mình trong tay nhưng có chút xa. Trong nhà lại đói, ta lưu lê hoa đập nồi bán sát, cũng phải nhường ngươi cha đi đọc sách, ngươi cha cũng không chịu thua kém, không có cô phụ ngươi tổ phụ cùng ta kỳ vọng, coi như là cho ta lão lâm ra kiếm mặt to mặt, nay nhi nữ đều có, ngươi tổ phụ tại dưới đáy, ta xem là muốn nhạc không khép miệng lâu. Liễu thị nói những lời này thời điểm còn vỗ xuống đùi, ngữ khí là đặc hữu dễ dàng cùng khoái trá, Lâm Thanh Nhiễm rõ ràng nhìn đến nàng nói nói khóe mắt hình như có lệ muốn rơi xuống, trong nháy mắt thu hồi đi, xem nàng thời điểm lại là vẻ mặt ý cười. Như vậy hòa nhạc sáng sủa lão thái thái hình tượng, cùng trước 6 năm đến tổ mẫu cho nàng ấn tượng hoàn toàn khác nhau, thật chẳng lẽ là vì nương sinh ra hai cái đệ đệ, tổ mẫu này tâm tính lập tức liền đại biến dạng. Lâm Thanh Nhiễm là thật nhịn không được lầm bầm một tiếng. Vậy ngài phía trước còn như vậy không thích chúng ta. Mẹ ngươi sinh không dưới nhi tử, không thể cho ngươi cha tục hương khói, sinh các ngươi thất cái nhà đầu phim tương lai gả cho người chính là vợ của người khác cho người khác cuộc sống gia đình hài tử đi ta có thể cao hứng gì. lưu thị nói, chặt một chút lâm thanh nhiễm chán, là rõ ràng biểu đạt đối với các nàng này liên tiếp thất tiên nữ không thích ra. Lâm thanh nhiễm cái này hiểu tổ mẫu không biến, các nàng thất tỉ muội cùng nương kia đều là lấy hai cái đệ đệ phúc bị tổ mẫu nhân tiện cho thích. Một lát sau, trấn trên đến, các nàng xuống xe ngựa muốn tại chấn trên đại bá ra trước ở một đêm, ngày thứ hai lại đi trong thôn, đại đường ca là muốn tại trong thôn xử lý hôn sự này sớm từ lâm gia xuất phát đến này chấn trên đã là xế chiều ngồi phân nửa ngày xe đều mệt mỏi rửa mặt qua đi lâm thanh nhiễm nằm ở trên giường lại thiếp đi ăn cơm tối cũng không chịu đứng lên nửa đêm tỉnh lại bụng đói lý mụ mụ cũng biết nàng cái gì tính tình cho nàng ôn chút cháo liền chính mình yêm tí cài đỏ phiến lâm thanh nhiễm uống một chén nửa mơ mơ màng màng xúc miệng sau này ngã đầu liền ngủ lại tỉnh lại thiên đã là sáng choang lần này đi người trong thôn hơn Một ngày trước lại đây tại trấn trên chọn mua gì đó, trụ đến ngày thứ hai, trời chưa sáng liền tại trấn trên chợ trong chọn mua mới mẻ nhất đồ ăn trang thượng xe bò, đẳng lâm thanh nhiễm các nàng chuẩn bị thỏa đáng đi ra, bên này chọn mua cũng đều tốt cùng nhau xuất phát đi trong thôn. Trên đường xá náo nhiệt khiến lâm thanh nhiễm quên mất không thoải mái, đến cửa thôn, một đường quá khứ, này trương đăng kết hoa, hình như là toàn bộ thôn tại làm hỷ sự một dạng. Xuống xe ngựa lâm trà cổng lớn sớm đều quải tốt đèn lồng màu đỏ dán lên song hỉ đi vào sân trong chậu hoa cũng đã chuyển đến đi qua một bên toàn bộ sân đặt đầy bàn đều phô vải đỏ người đến người đi còn có hài từ ở chung quanh lùi tới lùi đi vô cùng náo nhiệt lâm thanh nhiễm theo tỷ tỷ đi trước trong phòng đổi quá quần áo đi ra đại bá mẫu ăn mặc vui vẻ chính vui tươi hớn hở chào hỏi khách nhân đâu cũng không tốt cùng sân trong nhân đi thân cận quá tỷ muội bốn người rứt khoát liền lưu tại sân trong không ra ngoài lâm thanh nhiễm cầm lấy một quyển sách nhìn thẳng đến ăn cơm tối mới qua khứ tiền thính kia dùng cơm Cơm nước xong sắc trời vi ám, sân trong nhân còn rất nhiều, lâm thanh nhiễm liền mang theo tư cầm cùng tư kỳ hai người đi thôn này trong tản bộ tiêu thực, lúc này trong thôn cũng đã điểm đèn đốt xa xa xem qua các gia trong cửa sổ lộ ra tới vi quang cùng này hôn ám sắc trời tương xứng, càng hiền một phần an bình. Lâm thanh nhiễm hướng trong thôn đi, trên đường nhân không nhiều, quay đầu nhìn còn có thể nghe được lâm Trạch kia truyền đến náo nhiệt thanh, lâm thanh nhiễm xoay người muốn trở về đi, một bên trong sân bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, lâm thanh nhiễm tầm mắt từ kia thấp hàng rào môn quá khứ vừa mới hảo đảo qua kia, nàng nhìn thấy một thiếu niên bưng một cái chậu đứng ở cửa trên chân còn kéo guốc gỗ ống quần cùng tay áo đều cuốn lại tựa hồ là muốn đổ nước. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đây đều ngẩn người. Lâm thanh nhiễm dẫn đầu quay đầu mặt đi hướng lâm ra đi trở về thị hiểm thiếu niên kia bay nhanh đem thủy một đồ trên mặt cũng có chút cuộn bách nhanh chóng vào phòng 3 một tiếng đóng cửa lại. Đang tại trong phòng bếp nấu nước phụ nhân nghe được như vậy đại động tĩnh thanh đi ra xem, gặp phòng ở trước cửa một bãi nước môn lại đóng chặt xong thượng còn có bóng người đâu, hô một tiếng. Mạnh nhi, là sao thế này? Trong phòng động tĩnh một chút cửa lại mở thiếu niên đưa mắt nhìn xa xa trong bóng đêm đã muốn xem không rõ lắm, chỉ cảm thấy vừa mới một cái liếc mắt kia rất quen thuộc, đối thân thiết chính mình nương lắc lắc đầu. Không có việc gì, có chồng tử, nương ta vào xem sách lập tức muốn dự thi. Ai hảo, ngươi đi xem đi, có chồng tử nương cho ngươi đi tìm thảo thiêu một thiêu, ngươi an tâm đọc sách đi. Phụ nhân gật gật đầu, quay đầu đi khác phòng ở tìm gì đó, thiếu niên thua tầm mắt xoay người vào phòng. Chương 18, nhân thế trầm phù. Đến trong thôn ngày thứ ba là đại đường ca lâm húc đào thành thân ngày, trời chưa sáng lâm ra đã là ầm ầm lâm thanh nhiễm nghe bà vú nói, đại đường ca một đêm không ngủ, vẫn luôn là tại thượng hương tế bái chán, sớm tắm giờ qua đi người một nhà ăn điểm tâm, lúc này mới mang theo đón dâu đội ngũ xuất phát đi hướng chấn trên tiếp tân nương tử. Mà lâm ra bên này, triệt mở sớm tế bái quá đồ vật bắt đầu chuẩn bị hỉ đường. Từ người khác giữa những hàng chữ, lâm thanh nhiễm cũng biết lâm ra ra cha như vậy một cái tham hoa lang. Là thôn này trong đầu một cái quá khứ có thể ra cái tiến sĩ đã là thực đáng giá được ăn mừng chuyện, huống chi là trước tam giáp. Mấy năm nay mười dặm bát hương lâm ra khả tính đem này tên tuổi cho kiếm đủ cho nên đại đường ca hôn sự này náo nhiệt cũng là trong thôn đầu một phần long trọng tới khách nhân rất nhiều. Lâm thanh nhiễm các nàng vẫn lưu tại chính mình sân trong, vốn tiệc cưới hôm đó đến một chút liền hảo. này không, là đại tôn từ thành thân, tổ mẫu tưởng vô cùng náo nhiệt, lâm văn tích trên điểm này vẫn là hết sức hiếu thuận, không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, chính mình nương cao hứng liền hảo chờ đến trạng vạng kia đón dâu thổi thanh rất xa truyền đến vòng quanh thôn một vòng về tới lâm gia cửa kia tiếng pháo nổ có một khắc đồng hồ tả hữu mới ngừng lại tân lang lôi kéo hồng chùa một đầu trung gian đánh một đóa đại hồng hoa kết một đầu khác do so từ kiệu hoa trong ra tới tân nương lôi kéo hỉ nương nâng tân nương tử đi tới khoa chậu than tử thải ngõa đi vào hỉ đường trung Đại bá mẫu đã là cười không khép miệng, hai ngày tân nương này từ ra nâng đồ cưới lại đây, nhưng là làm cho nàng tránh chân mặt mũi A, này một môn thân kết dự tính mấy ngày nay ngủ ban đêm đều nhạc A. Tân nương khổng ra tại trấn trên xem như dầu có tuy so ra kém trấn trên kia mấy nhà nhà dầu, nhưng cũng là ra quá tú tại, sau này truyền kinh thương, vẫn không gài quá muốn đi sĩ đồ ý nghiệm. Sở dĩ có thể kết này thân, vẫn là xem tại lâm văn tích phân thượng lâm văn tích cùng này khổng gia nhị lão gia từng cùng nhau tại trấn trên thư đường trong đọc sách, hai người niên kỳ sắp xỉ, quan hệ cũng không sai, vẫn là cùng đi thi hương sau này lâm văn tích trúng cử khổng gia nhị lão gia thì rất về nhà kinh thương mấy năm nay ngẫu nhiên vẫn có liên hệ lâm văn tích biết không thể đi sĩ đồ là khổng gia nhị lão gia một cái tiếp núi mà khổng gia cũng nguyện ý cùng lâm gia có này thân trong nhà hài tử tương lai có tiền đồ đi lạc đô thành còn có thể thụ lâm văn tích chiếu ứng chút bái đường qua đi nhân liền mang đi tân phòng tứ tỷ muội cũng đi theo tân phòng kia tiểu đường muội lâm tư giao đã muốn tại đó nhìn đến các nàng cười hì hì ngoắc đường tỷ tới đây ta nhìn thấy tàu tàu Lâm thanh Nhiên đi đầu, 5 người hướng cửa kia khẩu vừa đứng, đây liền có vẻ chen lấn, lâm thanh nhiễm cùng lâm tư giao nhân tiểu, đứng ở phía trước, trong phòng hỉ nương chính cho tân nương Tử uy sủi cảo, chỉ nghe thấy một tiếng ngựa ngùng sinh tự, chung quanh cười vang, kia tân nương Tử mặt càng là đỏ. Một hồi thất đại cô bác gì cả đều rút lui các nàng mới có thể vào phòng, tân nương rất xinh đẹp, xem các nàng vài cách thời điểm ánh mắt là tiết lộ ra thân hòa, vẻ mặt hào phóng không phải cái ngại ngùng đằng các nàng đi ra tiền viện kia ăn không sai biệt lắm đã muốn tan một ít còn lại đều là uống rượu vội vàng liếc liếc mắt nhìn đại đường ca đã muốn bị quán lão đào mọi người còn hưng trí chưa tán vung quyền mời rượu không có muốn dừng lại tư ý tứ về tới phòng ở còn có thể nghe được tiền viện kia truyền đến tiếng cười lâm thanh nhiễm dừa mặt quá tựa vào trên giường cầm lấy một quyển sách phím tưởng đằng buồn ngủ lại nằm xuống Một lát sau nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa tam tỷ thì đi đến, xem nàng còn tựa vào kia đọc sách đi tới cùng nàng nằm ở một khối, nhìn lướt qua nàng phiên thư cười nói. Tới đây vài ngày cũng không quên mang theo vài cuốn sách ngươi thật đúng là dụng công. Đây không phải là không có việc gì làm nha. Lâm thanh nhiễm khép sách lại để qua một bên cười hì hì nói. Tam tỷ hiện tại lại đây có phải hay không một người ngủ không được. Lâm thanh tuyền vỗ một cái nàng cười mắng, cho rằng ta là còn ngươi có chính sự cùng ngươi nói. Lâm thanh nhiễm nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, lâm thanh vẫn thu cười nghiêm mặt nói. Người nói cho tam tỷ kia thiên tại hạ ra, người cùng đào hỉ ra ngoài, đào hỉ cùng ngươi nói gì đó. Lâm thanh nhiễm ngẩn ra, hướng bên người nàng nhích lại gần, hơi có chút làm đụng ý thứ hàm xúc tam tỷ như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Người còn trang, lâm thanh tuyền chạc một chút của nàng chán. Người cái gì tính tình ta còn không biết cùng đào hỉ sau khi rời khỏi đây trở về dọc theo đường đi dầu dĩ không vui, đào hỉ đến cùng cùng ngươi nói gì đó, có phải hay không có liên quan về đại tỷ. Tam tỷ ngươi bỗng nhiên lại đây hỏi ta cái này, ta còn không trở lại bình thường đâu. Lâm thanh nhiễm cười ha hả không nghĩ tới nhiều ngày như vậy, tam thì còn sẽ lại nhắc tới cái này đến. Thật dễ nói chuyện, lâm thanh thuyền chừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn. Còn muốn gạt ta có phải hay không, hạ ra có cái gì đáng giá ngươi xem, ngươi còn riêng chạy đi xem lâu như vậy. Lâm Thanh nhiễm vô tội nhìn nàng, ý đồ mở to mắt tiếp tục trang vô chi tại Lâm Thanh tuyền lần nữa ép hỏi hạ cuối cùng bại trận. Lâm Thanh nhiễm quể oải vẻ mặt nàng là xuyên tới, là cái hàng lót giả tam tỷ là thật thông minh a, vẫn là không lộ ra ngoài loại kia. Đào hỷ cũng chưa nói cái gì tam tỷ như vậy tới hỏi ta, không phải đều biết sao. Ta biết cái gì ta chỉ biết đại tỷ tại hạ ra quá không như ý, người nhà đầu kia bỗng nhiên gọi đào hỉ ra ngoài, không hỏi chút việc đi ra ngươi có thể cam tâm. Lâm thanh tuyển niết một chút gương mặt nàng, sau này còn giàu dĩ không vui. Lâm thanh nhiễm chơi xấu ghé vào nàng trên người. Tam tỷ, hạ nhị phu nhân không thích đại tỷ tỷ sinh nữ nhi. Chỉ nghe được lâm thanh tuyền nhẹ nhàng than một tiếng tiện đà lâm thanh nhiễm cảm thấy của nàng tay đặt tại chính mình phía sau lưng. Hai tỷ mũi tựa vào một khối đều không nói chuyện, tại lâm thanh Tuyền xem ra, như vậy đại gia, sinh nam sinh nữ chân là áp lực quá lớn, mà tại lâm thanh nhiễm xem ra, loại này căn bản không có định sổ nam nữ chi thuyết, vì sao cũng phải làm cho một người nữ nhân đi gánh vác đâu, lúc này nam nhân đâu, nên làm dựa vào nam nhân, nên đứng ra cho thê tử ủng hộ và bảo hộ nam nhân, đang làm gì. Ngày thứ hai xuất phát hồi lạc đô thành, không qua vài ngày chính là hạ ra trăng tròn tiệc rượu, vốn là lâm văn tích một người quá khứ, đến tiệc rượu kia thiên, lục thị lâm thời quyết định muốn cùng hắn một khối quá khứ, nàng đã muốn sinh song hài từ ba tháng, cũng không có cái gì không tốt ra cửa, đã hơn một năm không gặp nữ nhi, nói như thế nào cũng phải nhìn xem. Lâm thành nhiễm biết được nương cũng đi, còn lo lắng nàng đi nếu là nhìn đến thì, thì có cái gì không tốt, trở về này tâm tình chắc chắn sẽ không hào. Quả nhiên, đến lúc xế chiều, lục thị là một người trở về, chân trước lục thị trở về, sau lưng lâm văn tích vội vàng đuổi theo trở về, khả lục thị không cho hắn vào phòng ở, lâm văn tích tại cửa đứng một hồi, nói tận lời hay, lục thị tại giận trên đầu lăng là không thải hắn, cuối cùng lâm văn tích đi thư phòng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Buổi tối ăn cơm tối xong, lâm thanh nhiễm đi trước nương kia, rồi sau đó mới đi thư phòng, cha đang ngồi tại kia luyện tự, lâm thanh nhiễm lại gần vừa thấy, a này tâm cảnh cũng quá không ổn. Lâm văn tích xem bên cạnh thấu tới được đầu, để bút xuống, vỗ nhẹ một chút của nàng đầu. Như thế nào thượng nơi này đến? Lâm thanh nhiễm ở bên cạnh trên ghế một tòa, hai chân lung lay một chút hoạt bát đạo. Ta đến xem cha vì sao lại bị nương cho nhốt tại bên ngoài tính lên, giống như tiểu thất xuất sinh sau liền không phát sinh nữa quá loại sự tình này. Nữ nhi thái cổ linh tinh quái, làm cha cũng thực bất đắc dĩ a. lâm văn tích xem nàng này vẻ mặt rào hoạt. Vậy là ngươi đến cho cha chỉ điểm bến mê hay không là? Lâm Thanh nhiễm gật gật đầu. Ta mới vừa từ nương kia trở về. Lâm Văn Tích trên mặt vui vẻ quả nhiên là thân khuê nữ còn biết hắn nghĩ gì. Vì thế căn bản không dùng Lâm Thanh nhiễm mở miệng. Lâm Văn Tích chỉ chỉ đặt tại trên giá sách một bộ bộ sách. Chuẩn ngươi coi trọng hồi ngươi nói thư. Kia kích trưởng vi minh. Lâm thanh nhiễm nhếch miệng cười, vươn tay, lưỡng phụ nữ ngây thơ như vậy ước định hoàn, lâm thanh nhiễm lúc này mới mở miệng nói nương thân vì sao đột nhiên trở về, lại không thấy cha nguyên nhân. Nương tại hạ ra nhìn đại tỷ tỷ cảm thấy hạ ra đối đại tỷ tỷ không tốt, ban đầu là cha ngài dốc hết sức cảm thấy đại tỷ phu hào, hạ ra tốt cho nên nương sinh ngài tác phong đâu. Người đại tỷ phu người này quả thật không tệ a. lâm văn tích không cảm thấy chính mình ánh mắt đi nhầm, đến bây giờ này hạ thành xanh ở trong mắt hắn cũng là cái thật tốt nhân. Mẹ ngươi nghe ngươi đại tỷ tỷ nói, tỷ tỷ chưa nói, nương tự mình nghĩ lâm thanh nhiễm lắc đầu, lấy đại tỷ tì tính tình, xuất giá lâu như vậy đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mặc dù là tại nương trước mặt nàng cũng sẽ không nói, chỉ là người này tinh thần trạng thái đặt ở đó, tắm ba ngày hôm đó nàng nhóm tam tỷ muội đều cảm thấy huống chi là nương. Lâm văn tích xem nữ nhi trên mặt nghiêm túc than một tiếng, kỳ thật tại hạ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự, lâm văn tích mình cũng không rõ ràng, chỉ biết là thê tử xem xong nữ nhi đi ra, sắc mặt liền không đúng lắm, lúc ấy hắn cùng vài cái đồng nghiệp nói chuyện chưa kịp đi chú ý chuyển cái bối mới ăn một chút gì đó, thê tử cũng đã ra hạ gia lên xe ngựa về nhà, hắn đuổi theo trở về nàng còn không thấy hắn. Lâm thanh nhiễm hạ ghế dựa đi đến bàn bên cạnh xoay người xem lâm văn tích cha lúc trước vì sao ngài sẽ khiến đại tỷ tỷ gà đi hạ ra, hạ ra như vậy thế ra, không phải chủ trương môn đương hộ đối. Lấy nay lâm ra ở trong mắt bọn hắn chính là quý tộc cùng nhà giàu mới nổi phân biệt bọn họ thấy thế nào được với. Lâm văn tích kéo qua nàng, làm cho nàng ngồi tại chính mình đối diện sơ sờ, sờ của nàng đầu. Người chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Hạ ra phồn vinh là hoàng thượng cho, hoàng thượng có thể cho cũng có thể thu hồi đi, đừng nhìn những kia thế ra phía trên hảo xem có chút a cũng chỉ còn lại có những này phía trên dễ nhìn còn lại không có gì cả. Mấy bố nhân xuống dưới tích góp làm sao, liền tính tổ tiên lợi hại hơn nữa có bao nhiêu năng lực cũng chống không lại hiện tại có người tại trước mặt hoàng thượng đập vào mắt. Vậy bọn họ còn có cái gì thư cách xem thường nhân? Lâm thanh nhiễm hừ một tiếng, đã là gối theo hoa lạn dơm còn cảm thấy chính mình nhiều cao quý tức vị đều là tam đại muốn một hàng, nếu là hậu bối bên trong không có tiền đồ nhân, hàng lưỡng hàng thu hồi đi, đều là có khả năng, hoàng gia cũng không có xuẩn đến nuôi không nhân. Lâm văn tích cười, nhéo nhéo của nàng mặt, người cha ta trước kia cũng là muốn như vậy, nhưng là nhiễm nhi, hiện thực chính là như thế, liền riêng là như vậy vinh diệu liền đầy đủ làm cho bọn họ sổ bối nhân kiêu ngạo là rất nhiều người nhìn mà không thể cùng. Xã hội chính là như thế, phân chia rõ rệt có tiền còn có muốn quyền, có quyền còn phải có giày ra thế nội tình, có giày ra thế nội tình, còn muốn rất cao danh dự, vinh diệu, còn muốn cùng hoàng gia có quan hệ, một tầng một tầng, giống như không có đầu. Chúng ta đây liền nhất định muốn cùng hạ gia kết thân sao? Lâm thanh nhiễm nghi hoặc khó hiểu tìm một cùng lâm gia như vậy môn đương hộ đối, không phải đơn giản rất nhiều sao? chương 19, huyện quân phong hào, ngươi còn nhỏ không hiểu. Lâm văn tích sờ sờ của nàng đầu chỉ than một tiếng. Lâm thanh nhiễm là không hiểu, có lẽ là bởi vì nàng còn cất giữ xuyên qua trước sở hữu, xã hội hiện đại đối với nàng sinh ra quan niệm ảnh hưởng, có lẽ là bởi vì nàng an vô hiện trạng, có đôi khi trong lòng toát ra chính là loại này tiểu bình dân tư tưởng ăn uống no đủ có co dư từng chính là lâm thanh nhiễm đầy nhất chân sinh hoạt trạng thái, cho nên về truy đuổi danh lợi, về như vậy làm người ta tiễn sát, mỗi người đều muốn đi tranh đoạt vinh diệu, giờ này khắp này nàng, quả thật vẫn không thể lý giải Cha không nói, làm sao biết ta không hiểu. Lâm thanh nhiễm cố chấp mở miệng, lâm văn tích cười ngươi nếu là hiểu, cha sẽ không cần nói. Lâm thanh nhiễm thở vì phò trừng hắn, lòng vòng, không phải là không muốn cùng nàng nói thấu triệt sao. Kia đại, tỷ tỷ đúng là hạ ra quá không tốt à, chẳng lẽ cha mẹ biết đều không vì tỷ tỷ làm những gì. Mẹ ngươi tưởng, đều là suy đoán, khả nghe ngươi tỷ tỷ chính miệng nói. Lâm văn tích này vừa hỏi, lâm thanh nhiễm liền không lên tiếng, nhìn đến đại tỷ tỷ sắc mặt không tốt cảm thấy nàng quá không tốt thì thế nào, đại tỷ tỷ không nói chẳng lẽ lâm ra muốn lấy nữ nhi của ta gầy cảm xúc không tốt cho nên nhất định là các ngươi hạ ra đối với nàng không tốt lý do đi thảo phạt hạ ra sao. Lâm ra như bởi vậy làm khó dễ, đại tỷ tỷ tại hạ phủ ngày mới có thể không dễ chịu, nữ nhi đã gà ra ngoài tát nước ra ngoài. Phàm là coi trọng bằng chứng, mà này bằng chứng đâu, nói sinh nữ nhi bị ghét bỏ quá khứ nương sinh các nàng thất thì muội tổ mẫu còn chưa đủ ghét bỏ sao, nhưng là không có người nói quá tổ mẫu không đúng tự hồ không sinh được như từ chuyện này thiên nhiên chính là nữ nhân lỗi. Nghĩ đến đây, lâm thanh nhiễm cả người sẽ không tốt trong giọng nói không khỏi mang theo một ít tức giận. Nơi nào cứ như vậy tính, đây không phải là cho không khí dễ tỷ tỷ không có nói là bởi vì tỷ tỷ không muốn khiến chúng ta lo lắng, nương khí không phải là chúng ta biết cũng không có cách nào thay tỷ tỷ đau lòng. Vậy ngươi nói làm thế nào? Lâm văn tích xem trên mặt nàng giận dữ bộ dáng, khẽ cười hỏi nàng. Lâm thanh nhiễm một hơi ngăn ở kia, bị cha hỏi lên như vậy, nháy mắt cùng tiết khí bóng cao su một dạng im xuống dưới, nàng cúi đầu nhìn làn váy hạ lộ ra mũi giày, chiếp chiếp ta không biết. Giống như của nàng biện pháp đều là càng giúp càng hỏng, thuần phát rồi tính tình xính trong lúc nhất thời sảng khoái, đến cuối cùng còn không được do đại tỷ tỷ một người đi gánh vác, tỷ tỷ xuất giá, đó chính là hạ gia nhân, các nàng bang nhất thời, giúp được một thế sao. Nhưng ta chính là đau lòng tỷ tỷ. Nửa ngày, lâm thanh nhiễm không cam lòng nói một câu. Lấy tỷ tỷ tính tình, tiếp tục như vậy, nàng mới có thể biệt xuất bệnh tới. Nếu hôm nay thay đổi nhị tỷ tỷ gà đi hạ ra, lấy nhị tỷ tỷ tính cách có lẽ sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng Lâm văn tích sơ sơ của nàng đầu Được rồi, khuya lắm rồi, trở về ngủ. Lâm thanh nhiễm trở về nghe noãn các lăn qua lộn lại ngủ không được của nàng nhận chi cùng thế giới này có lệch lạc dung nhập cũng không triệt để cho nên nàng mới có thể như vậy dối rắm Rất nhiều thuận lý thành trương sự tình tại nàng nhìn lại rõ ràng chính là như vậy không hợp lý. nhấc lên chăn bao lại mặt lờ mờ lâm thanh nhiễm nhìn này nóc giường, song mâu bình tĩnh nhìn một hồi, mở miệng. Tư cầm, ngươi lại đây. Bình phong ngoại một trận sột soạt tư cầm phi một bộ y phục kéo ra màn trướng nhìn nàng. Tiểu thư, ngài là không phải khát. Lâm thanh nhiễm lắc đầu chỉ chỉ bên giường ghế. Người tọa kia ta có lời hỏi ngươi. Xúc giả trường đàm hậu quả chính là ngày thứ hai như thế nào đều dậy không đến. Lâm thanh nhiễm chơi số nằm ở trên giường. Lý mụ mụ kêu vài lần cũng không chịu cho phản ứng. Mắt nhập nhèm oa tại bị tử trung. Hướng về phía canh giữ tại bên giường vài người phất phất tay, vô lực cầu. Khiến ta ngủ tiếp một hồi. Lý mụ mụ bất đắc dĩ thay nàng đắp chăn xong, ra ngoài hỏi tối qua gác đêm tư cầm. Tiểu thư lôi kéo ngươi nói một buổi tối, đều nói cái gì. Tư cầm hốc mắt cũng có chút thủng, thanh âm khàn. Tiểu thư hỏi nô thì rất nhiều nô thì bị bán chuyện trước kia. Tư cầm bị bán trước kia chính là cái tại trong thôn lớn lên tiểu cô nương, làm trường tỷ, dưới đáy còn có hai cái muội muội cha mẹ vẫn muốn sinh cái đệ đệ, nhưng là nuôi không sống nhiều như vậy một đứa trẻ, cha nàng liền đem nàng bán cho nha bà. Lý mụ mụ nhìn trong phòng liếc mắt nhìn chỉ những thứ này sự nhi tiểu thư nghe xong một buổi tối Chưa nói những thứ khác, tư cầm lắc đầu, Lý mụ mụ vỗ vỗ vai nàng Người một buổi tối không ngủ, hiện tại đi nghỉ ngơi một hồi Dứt lời, Lý mụ mụ đi lạc anh viện trong, đem việc này nói một chút Lục thị đang cùng vương mụ mụ nói đầu xuân làm bộ đồ mới sự Nghe xong Lý mụ mụ nói như vậy, phân phó nói Vậy thì làm cho nàng ngủ một giấc cho ngon, bên người mấy cái kia nha hoàn cũng cũng không dám bác ý của nàng, quay đầu ta đây nói với nàng. Lý mụ mụ gật gật đầu đi ra ngoài, lục thị buông xuống tập nhìn thoáng qua ghé vào bên cửa sổ nhìn sân tiểu nữ nhi, xanh con dễ dàng dưỡng hải từ khó tối hôm qua trượng phu lại đây, hai người cũng là hàn huyên cả đêm. Chính mình sinh nữ như tại trong nhà người khác chính là thụ nửa điểm ủy khuất nàng đều sẽ luyến tiếp, nhưng có một số việc nàng trong lòng cũng rõ ràng, ngày còn phải tự mình đi qua, nàng không có cách nào khác thay hài từ đi qua này một ít ngày. Cửa vậy có nha hoàn đến bẩm báo, nói là có bà mối đến cho nhị tiểu thư làm may, lục thị đem đỉnh đầu sự thả phóng, khiến cho người đem bà mối mang theo tiến vào. Lâm ra một môn nhiều như vậy cái cô nương, đây chính là bút đại sinh ý a quan môi vừa vào cửa, lời hay trước khoa thượng một đống, từ đã muốn xuất giá đại cô nương đến bây giờ mới ba tuổi thất cô nương, tiểu lục tiểu bảy người đều còn chưa mở ra đâu tại quan môi miệng này tương lai nhất định cũng là lớn mỹ nhân. Khoa hoàn, lúc này mới bắt đầu nói nhị tiểu thư hôn sự. Có ý định cùng lâm ra kết thân không ít người. Hôm nay quan này môi trên tay liền vài cách, lục thị nhìn qua chưa nói hài lòng hay không, chỉ nói còn phải hỏi thăm một chút, mượn do đem quan môi cho mấy quyền tập đều cho để lại. lưu lại muốn nhìn, tự mình đi hỏi thăm, đó chính là có chút hy vọng, loại này đại gia kết thân, bên trong du thủy khả rất rồi rào, quan môi vui tươi hớn hở đi trở về, chạng vạng lâm văn tích trở về, phu thê hai cái thương lượng không thiếu thời gian, ngày thứ hai, lục thị liền phái người đem kia mấy quyền tập lui về lại cho kia quan môi. Tháng 3 đến tháng 5 hai tháng này chung, Lâm ra ra ra vào vào bà mối không thiếu, cũng có cùng bà mối cùng tiến lên môn tới phu nhân, cũng là vì Lâm thanh niên hôn sự. Nhưng tự hồ lục thị đều tuyển không chung ý tới tới lui lui đến nhiều như vậy cái, đều không hợp tâm ý. Phút cuối cùng tháng 6 thiên nóng, đại bá ra kia truyền đến tin vui, đại đường tàu có bầu, vốn tính toán tại Lâm ra ở qua chung thu lưu thị, cũng không ở này trụ trực tiếp phải về nhà nhìn cháu dâu. Cùng nhau mang hộ đi trở về không thiếu lục thị cho nàng chuẩn bị đồ vật không nhiều vài ngày, Lâm ra nơi này, bỗng nhiên là trời hàng một cái tin tức tốt. Xác thực nói tin tức này là tới trước Hạ Công Phủ theo sau mới chuyển đến Lâm gia Chính là đột nhiên một đạo thánh chỉ bỏ vào Hạ Công Phủ, phong Hạ Công Phủ tam thiếu phu nhân Lâm thị vì du Lâm huyện quân. Thánh chỉ là bên người hoàng thượng công công đi tuyên, nghe nói lúc ấy hạ gia thượng hạ nghe chỉ xong đều ngây ngần cả người, phong huyện quân, vẫn là phong cho vừa sinh nhị phòng đích trưởng cháu gái lâm thị, này hạ công phủ đại phòng gia dâu cả phụ đều không phong đâu, như thế nào trực tiếp lướt qua cho lâm thị. Hạ lão phu nhân mang theo cả nhà lĩnh chỉ sau cho kia công công phong hồng bao, nhân tiện cũng hỏi thăm một chút vì sao bỗng nhiên phong huyện quân, này công công cho đáp án thật rõ ràng, bởi vì hoàng thượng tưởng phong. Huyện quân cái này phong hào là phong cho tôn thất nữ cùng mệnh phụ cùng theo trưởng phu sở thủ cáo mệnh bất đồng là huyện quân cái này phong hào sở hưởng thụ chính là một loại tôn quý thân phận đại biểu, vẫn là hoàng gia cho phong an vương hướng nhiều năm như vậy chung, tôn thất nữ bị phong làm huyện quân không vài cách các nàng ra thế bối cảnh người người cũng đều hiền hách thực mà mệnh phụ chung bị phong làm huyện quân cũng không nhiều, bình thường đều theo chức vị trưởng phu thủ cáo mệnh. Hoàng thượng bỗng nhiên tới này vừa ra. Hạ lão phu nhân lớn tuổi như thế, xem cũng thấu triệt rất nhanh liền phản ứng kịp, hoàng thượng này huyện quân phong, không phải là bởi vì coi trọng hạ ra, mà là coi trọng lâm ra. Lâm thị mặc dù chỉ là hạ công phủ tam thiếu phu nhân, nhưng nàng cũng là hàn lâm viện lâm đại học sĩ đích trưởng nữ, nếu như nói vốn lâm thị gả lại đây từ thân phận thượng còn hiền yếu chút nay này thánh chỉ vừa hạ, lâm thị một chút liền so đại phòng hai cái con dâu đều tôn quý, trong chấp nhoáng này, toàn bộ hạ công phủ trong nhân tâm tình đều thực vi diệu. Mà lâm gia biết được tin tức này sau chính là toàn gia thượng hạ đều cao hứng. Tuy rằng huyện quân cái này phong hào không có thực chất tính đồ vật thường thường, nhưng nó liền tôn quý tại đây huyện quân hai chữ, nó là hoàng gia ban thưởng đối với hạ gia như vậy trọng vinh dự thế gia mà nói, này so cho hoàng kim vạn lượng đều đáng giá làm cho bọn họ cảm thấy vinh hạnh cho nên đại thì thì có này phong hào tại hạ gia địa vị, lần này nhưng liền tôn quý rất nhiều. Lâm thanh nhiễm xem cha kia vẻ mặt bí hiểm ý cười, nguyên lai like cha đã sớm trong lòng có ý nghĩ, mình không thể đối hạ gia làm cái gì, cũng không tốt đối đại tỷ phu làm cái gì, vậy thì trực tiếp cho tỷ tỷ cầu xin cái tôn quý thân phận hạ gia không phải là xem thường lâm gia này không đáy không quần, hiện tại liền cho một cái người khác đều không hưởng thụ được phong hào, xem hạ gia còn dám lại chậm trễ đại tỷ tỷ. Theo này huyện quân phong hào xuống dưới, hạ ra náo nhiệt thượng mấy ngày, lục thị danh chính ngôn thuận mang theo nữ nhi tiến đến chúc mừng, chúc mừng ai đó, chúc mừng nhị phu nhân A con dâu của nàng phụ bị phong huyện quân, nàng sao có thể không chúc mừng đâu, lại đi xem nữ nhi, xem quá ngoại tôn nữ thấy các nàng khí sắc đều hảo lục thị lần này mới là yên tâm. Cũng bởi vì này phong hào, đến lâm gia hướng lâm gia nhị tiểu thư cầu hôn người càng đến càng nhiều, buồn cười lạc nhỏ lâm gia nhị tiểu thư hai tuổi lâm gia tam tiểu thư cũng có người nói, thập nhị tuổi cũng không nhỏ lạc, muốn định cũng là có thể định này vội vừa vặn cũng phải nếu là không, đã tới chậm nhưng liền không có ai biết quá vài năm, lâm gia có thể hay không lại ra một huyện quân, nay hoàng thượng chính trị tráng niên thân thể tốt thực lâm đại học sĩ cũng tuổi trẻ còn có thể phong cảnh hào vài năm đâu. Này không theo tháng 7 đến tháng 9, người tới vẫn không gặp thiếu, rất nhanh đã đến thi hương ngày, xa từ tha hương đến lạc đô thành thư viện đọc sách học trò nhỏ muốn về chính mình hộ tịch chỗ ở địa phương dự thi, đang thi trước một tháng, những ngày thí sinh phân phân ly khai thư viện đi về nhà. Cũng chính là tại tháng 9 chung, cự ly dự thi cũng bất quá nửa tháng thời gian, vẫn nguy hiểm lâm gia nhị tiểu thư hôn sự bỗng nhiên định hạ, nói là kim phủ đại thiếu gia kim thiệu dương, mà này kim thiệu dương cũng là lâm đại học sĩ thu học sinh một trong hai 20, lần đầu tiên tiến cung, hai cái nữ nhi đều gả cho mình đắc ý môn sinh, lấy hạ ra cùng Kim gia gia thế mà nói, vẫn là rất tốt. Kim gia tổ tiên từng kế tục qua thức vị, triều đình thu hồi đi sau, nay Kim thiệu dương tổ phụ lại bằng vào chính hắn bản lĩnh, đem Kim gia lại lần nữa đẩy đi lên. Kim lão gia từ ngồi vào điện các đại học sĩ cái này vị trí Kim gia từ suy khởi thắng, mặt tiền cửa hàng thượng là không có hạ gia bọn họ hảo xem, nghị luận này nội tình sao, hướng lên trên phiên phiên cũng là rất thâm hậu. Lục thị sở dĩ đồng ý này một mối hôn sự, là vì tại đây Kim gia trung, Kim Thiệu Dương là đại phòng con trai độc nhất, Kim phu nhân tại sinh hạ nữ nhi sau không bao lâu liền qua đời, Kim đại lão gia không có lại cưới, cũng không có thứ tử nữ, nữ nhi gả xong ít nhất sẽ không xuất hiện bà bà làm khó dễ sự, còn có thể sớm cho kịp đem những này trạch nội người bị hại nắm nơi tay. Tuy nói còn có nhị phòng tam phòng, nhưng không có thừa tức một chuyện, trong đó tranh đoạt cùng liên lụy sự nhi mất đi một đại kiện. Phô thê hai cái cũng là thương lượng hồi lâu mới có quyết định này. Lầm văn tích tuyển chính mình học sinh tự nhiên có hắn suy tính ở bên trong, việc này quan triều chính, lục thị cũng không hỏi đến, nàng quan tâm, là này kim ra nội trạch một vài sự, đương nương cái nào không có tư tâm không vì mình hài tử suy nghĩ, lục thị thường chỉ đơn giản như vậy, nữ nhi gà qua đi ngày như thế nào quá là dựa vào chính nàng, trăm nhân trăm trùng quá pháp, đều không giống với, nhưng gà cái dạng gì một nhân gia đương nương liền phải hào hảo vì nữ nhi tuyển một tuyển. Mà bên này nhị tỷ hôn sự rốt cuộc lạc định, lâm thanh nhiễm đâu, theo lâm văn tích vào cung. Lúc này đã là cuối tháng 11 thiên thật lạnh, cũng là trong cung bỗng nhiên triệu kiến muốn lâm văn tích dẫn hắn ra ngũ cô nương vào cung, không có biện pháp từ chối, đi trong cung dọc theo đường đi, xe ngựa nội lâm văn tích cho nữ nhi nhanh chóng bù lại một chút về này trong hoàng cung phải tuân thù quy cù. Lâm thanh nhiễm sau khi nghe được đến kỳ thật có chút hôn mê tổng kết xuống dưới chính là không cần loạn xem, không cần đi loạn, không nên nói lung tung, đi theo cha phía sau một bước không rời là được rồi. Lâm văn tích nhìn nàng, trịnh trọng dặn dò. Đợi lát nữa vào cung, mặc kệ ai tới nói muốn mang ngươi qua gặp người khác, ngươi đều muốn nói muốn trước cùng cha nói một tiếng, trong cung người nhiều phức tạp. Lâm thanh nhiễm gật gật đầu. Biết cha... Nàng như thế nào cảm giác đây là muốn tiến đầm rồng hang hổ A, cha thần tình từ biết việc này bắt đầu mi mày liền ngưng trọng, nhịn không được hỏi. Cha, là hoàng thượng muốn gặp ta sao? Đi thì biết lâm văn tích sơ sờ, sờ của nàng đầu, liền sợ là muốn gặp không phải thánh thượng, là người khác. Chờ đến trong cung, đi ngọc minh bọc hậu mặt tiểu hoa viên, nhìn đến hoàng thượng cùng phò mã thân ảnh thì lâm văn tích lúc này mới phát hiện là tự mình nghĩ quá nghiêm trọng. Hoàng thượng quay đầu thời điểm vừa lúc nhìn đến lâm văn tích lại đây, thiếu a a thoạt nhìn không nhiều thiếu cái giá, lâm văn tích mang theo lâm thanh nhiễm nhanh chóng quỳ xuống hành lễ cái quỳ này, đầu gối khái tại Nga Nguyễn Thạch Phô trên đường còn cử đau, lâm thanh nhiễm quỳ củ hành lễ sau, đợi đến hoàng thượng nói sau mới đứng lên tiện đà đứng tại cha bên cạnh nửa người giấu tại phía sau hắn, khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đến đến, chậm vừa mới cùng trần phò mã tỷ thí một ván, văn tích ngươi tới, ngươi cùng hắn so một ván. Theo hoàng thượng giọng nói, lâm thanh nhiễm xem qua, bên kia đứng mặt khác nam tử, nhiên kỳ thoạt nhìn cùng cha không sai biệt lắm, đi theo phía sau hai cái bé trai, một bên thay giám trong tay bưng một cái cây đĩa, cây đĩa trung phóng cử nhìn quen mắt đồ vật nhìn kỹ, này không phải là bao cát sao. Lâm thanh nhiễm nhìn đến một cái đáp lên kết cấu, kết cấu trung hoành phân tứ hạnh, tứ hạnh, mỗi một hàng thượng phóng bốn có phần cự cái trai, cự ly kết cấu 2m không đến điểm cự ly kéo một cây tuyến ngăn trở, xem ra là muốn bắt bao cát đi ném những kia cái chai thần tuân chỉ lâm văn tích mang theo lâm thanh nhiễm đi đến bên kia cùng trần phò mã chào hỏi làm cho nàng đứng ở một bên nhìn lâm văn tích cầm lấy trong đĩa bao cắt đứng ở tuyến ngoại hướng kia trên cái giá ném đi một loạt bốn cái chai thoạt nhìn cự ly giống như cũng không có rất xa nhưng thật sự ném đứng lên cũng không dễ dàng đánh tới trong đĩa mười bao cắt ném xong trên cái giá cái chai gục 6 mà thôi lâm văn tích nhìn trần phò mã liếc mắt nhìn cười nói. Ta chính là đến đứng hạng chót hoàng thượng trung chín, Trần Phò Mã trung thất cái, Lâm Văn Tích này ném, khả thực sự có tiêu chuẩn. Trần Phò Mã cũng cười, bên kia hoàng thượng không bằng lòng, phất tay khiến cho người sửa sang xong. "Không phải cho các ngươi đi đến khiêm nhượng." Vừa nói xong, lại có thái giám mang theo hai người tiến vào, một già một trẻ, đến trước mặt hoàng thượng hành lễ. Lúc này trong hoa viên hài tử tính cả lâm thanh nhiễm đã có bốn, nhưng đều là yên lặng ngốc tại phần mình trưởng bối bên người, hoàng thượng xem người đều đến đông đủ, đứng ở đó cười nói. Trời lạnh, hưu mộc chi nhật nhàn ở nhà cũng không có việc gì, chậm khiến cho người góp nhặt vài cái dân gian tiểu trò chơi, hôm nay thỉnh chư vị ái khanh mang theo hài tử lại đây cùng nhau chơi đùa. Lâm thanh nhiễm nghe hắn nói như vậy, lại xem xem đã muốn chuẩn bị tốt đồ vật này không phải là thân tử hoạt động sao lo lắng không yên không rõ chân tướng mang theo hài từ tiến cung nhưng chỉ là đến chơi chơi còn thật sự chỉ có hoàng thượng tài năng như vậy tùy tâm sở dụng quyết định cảm giác được có người nhìn mình lâm thanh nhiễm khẽ nâng ngẩng đầu biết được ánh mắt kia đến tự hoàng thượng lâm thanh nhiễm vội vàng cúi đầu đến nương nói quá vào cung có thể nhiều điệu thấp là hơn điệu thấp chớ nên trương dương văn tích cha nhà các ngươi hai cái tiểu tử nhân còn quá nhỏ cũng chỉ có thể làm cho ngươi mang nữ nhi đã tới vang lên theo hoàng thượng thanh âm kêu lâm văn tích kêu đặc biệt thân thiết. Nhưng mặc dù là hoàng thượng kêu lại thân thiết, người ở chỗ này cũng không có ai dám buông lòng xuống, bên kia trần phò mã nhìn qua liếc mắt nhìn cùng lâm văn tích đánh cái đối mặt rất nhanh lại quay lại. Tiểu nữ bất hảo, khiến hoàng thượng chê cười lâm văn tích cung kính trả lời. Gọi thanh nhiễm đúng không, đến, đến chấm nơi này đến khiến chẫm nhìn một chút xem. Bị điểm tên, lâm thanh nhiễm cả người dùng mình, theo bản năng nhìn về phía cha kia, lâm văn tích gật gật đầu, lâm thanh nhiễm nuốt xuống hạ nước miếng, bước chân đi về phía trước. Rốt cuộc đi đến trước mặt hoàng thượng, lâm thanh nhiễm ngoan ngoãn đứng ổn, đỉnh đầu phiêu tới một cái thanh âm. Người tại sở chấm, lâm thanh nhiễm theo bản năng gật gật đầu, giật mình lại vội vã lắc lắc đầu tay nhỏ níu chặt góc áo, nhất thời là vẻ mặt rối rắm. Nàng này phó làm vẻ ta đây tiểu hài từ dáng điệu thơ ngây tẫn hiền, hoàng thượng cười ha ha lên, một bên thái giám bưng lên một cái cái đĩa, hoàng thượng trực tiếp cầm lấy cấp trên ngọc bội đối lâm thanh nhiễm nói. Nha đầu, nghe nói ngươi hội làm thi, lâm thanh nhiễm lắc đầu, nhu thuận đạo hồi hoàng thượng lời nói, dân nữ sẽ không, đều là phụ thân giáo. Hoàng thượng vẻ mặt không biến, nga, tỷ tỷ ngươi thành thân thời điểm ngươi làm thi cũng là ngươi cha giáo. Đúng a Lâm thành nhiễm rốt cuộc phục hồi tinh thần, mặt không đỏ tim không đập mạnh trả lời. Cha nói, tỷ tỷ xuất giá không thể để cho tỷ phu đơn giản như vậy liền vào gia môn, cha không thể làm khó hắn nhóm, liền dạy dân nữ đi. Đem cái gì đều giao cho học bá cha là được rồi, nàng khi đó mới năm tuổi à cái gì cũng đều không hiểu, cha nói cái gì chính là cái đó bái hoàng thượng trên mặt ý cười chưa chỉ hắn ý vị thâm trường nhìn lâm văn tích liếc mắt nhìn không hỏi nữa lâm thanh nhiễm cái gì mà là đem ngọc bội phóng tới trong tay nàng sờ sờ của nàng đầu khen nàng người cha đem ngươi giày không sai Lâm Thanh Nhiễm trở lại cha bên cạnh, nhất ngọc bội kia thủ tất cả đều là hãn, tiến cung phía trước nàng không cảm giác hoàng thượng có bao nhiêu đáng sợ, nhưng thấy sau nàng mới phát hiện có vài nhân chính là cười tùm tìm nhìn ngươi, cũng có thể làm cho ngươi sinh ra một loại sợ hãi cảm, sẽ khiến ngươi từ trong đáy lòng đi thần phục hắn, trước mắt cái này người chính là Lâm Văn Tích thuận tay nâng của nàng phía sau lưng một chút, đem nàng nhẹ nhàng đẩy trụ, Lâm Thanh Nhiễm ổn ổn tâm thần, tóm ngọc bội tay buông lỏng, hai tay phóng tới phía sau, lặng lẽ lao hãn một mình kêu lâm thanh nhiễm sau hoàng thượng không có lại làm người khác làm cho bọn họ đi chơi mấy cái kia dọn xong tiểu trò chơi dù sao cũng là bồi hoàng thượng chơi này đó gì đó bất kể là trần phò mã cũng hảo lâm văn tích cũng hảo vẫn là sau đến cái kia lớn tuổi chút quan đều là khống chế thua hoàng thượng như vậy một ít. Trần phò mã mang đến hai cái hài từ tại kia chơi đầu cây thăm bằng chúc, bọn họ thường thường đi theo công chúa phò mã tiến cung, tương đối thực tại chút lâm thanh nhiễm cùng bọn họ không quen, căn bản chơi không đến cùng nhau, vì thế nàng ngồi ở đây biên, bát trên bàn bàn cờ, đem kỳ hạp bên trong quân cờ một viên một viên hướng lên trên phóng, con cờ trắng tổ cái quyền quyển, quyển hát quân cờ tổ thượng ánh mắt cùng miệng, liều mạng cái đại đại khuôn mặt tươi cười. Lâm thanh nhiễm nhìn này cười to mặt, khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười, ngẩng đầu muốn đi xem cha bên kia, vừa vặn đụng phải một đôi trong veo con người cũng không biết hắn đứng ở chỗ này đã bao lâu trên vẻ mặt cũng không có hỉ nộ biểu tình, liền vừa mới xem nàng một cái liếc mắt kia đơn giản trong veo. Lâm thanh nhiễm cúi đầu nhìn một chốc trên bàn cờ kia ngốc hề hề khuôn mặt tươi cười, nhất thời có chút hai tay một tốt đem quân cờ đoàn ở một khối hướng về phía hắn hổ vẻ mặt. Người nhìn cái gì vậy? lặng yên không một tiếng động xuất hiện dọa chết người tiểu tử ngọc nhìn nàng tức giận chừng bộ dáng của hắn nao nao trên mặt vẫn không có bao nhiêu vẻ mặt chỉ là người động ngồi xuống đối diện với nàng cũng không có nói chuyện đem nàng bắt loạn quân cờ cầm lấy phóng tới kỳ hạp bên trong một viên một viên nhặt không nhanh không chậm tiểu tử ngọc nhặt được một nửa bỗng nhiên một cái nhỏ thủ đoạt đi trong tay hắn quân cờ đặt tại bàn cờ một mặt khác hắn dừng một chút treo tại không trung thủ tiện đà lấy mặt khác một viên con cờ trắng cầm lấy đặt tại kỳ trong hộp Lâm Thanh Nhiễm nổi giận, đột nhiên xuất hiện một người, dài là cảnh đẹp ý vui, nhưng lại là muộn không lên tiếng đứng tại bên người bản thân không biết bao lâu, lại không biết nhìn nàng ngốc hồ hồ chính mình hợp lại quân cờ khuôn mặt tươi cười bao lâu tiện đà muộn thanh không hố ngồi tại đối diện với nàng, cầm lấy quân cờ liền hướng kỳ hạp bên trong phóng, cũng không tôn trọng một chút nàng ngồi trước ở trong này, liên hỏi đều không có một tiếng, không lễ phép. Lâm thanh nhiễm thân thủ liền tại kỳ hạp bên trong nắm một cái đặt tại trên bàn cờ, người đối diện chỉ là sửng sốt một chút, không hề đem quân cờ nhạt về đi, nhìn đến một quân cờ lăn xa, hảo tâm đem kia quân cờ bắt đến lâm thanh nhiễm bên tay, ngẩn đầu nhìn xem nàng, trong con người như trước trong veo tựa hồ còn nhiều hơn như vậy mỉm cười. Cách đó không xa, hoàng thượng nhìn đến ngồi bên kia hai người, chỉ nhìn được thanh bọn họ tại kia chơi quân cờ, đối một bên lâm văn thích cùng thiệu hầu ra nói. Tử ngọc cùng nha đầu kia chung đụng không sai a. Lâm văn tích vừa mới chỉ thấy chính mình khuê nữ giận dỗi thần tình, nơi nào nhìn ra ở chung không tệ, nhưng xem hoàng thượng này vui tươi hớn hở bộ dáng, cũng chỉ có thể cười gật gật đầu, ngược lại là thiệu hầu ra nhìn nhiều cháu mình vài lần. Nếu bọn họ thích vậy liền đem này bàn cờ đưa cho bọn hắn hoàng thượng kim khẩu một mở, lâm văn tích cùng thiệu hầu ra ngây ngần cả người, một cái bàn cờ hai người, làm sao chia, không đợi lâm văn tích mở miệng, hoàng thượng còn nói thêm. Một người lấy bàn cờ, một người lấy quân cờ chính các ngươi thương lượng đi. Khẩu khí hết sức tùy ý. Dứt lời, xoay người kêu trần phò mã đầu tên. Lâm Văn Tích cùng tiệu hầu ra đối nhìn thoáng qua. Hoàng thượng đây tuột cùng là có ý thứ gì? Audio chuyện được đăng ở Cổ úc đọc chuyện.com Trường 21, cha mẹ tình yêu, hồi Lâm Phủ trên xe ngựa. Lâm Thanh nhiễm nhớ tới vừa mới trường công chúa xuất hiện tình hình. Nhìn về phía Lâm Văn Tích hiếu kỳ nói. Cha, ngài nói trần phò mã năm đó là cùng ngài cùng nhau tham gia thi đình, hắn là trạng nguyên cho nên hoàng thượng tứ hôn khiến trưởng công chúa gà cho với hắn kia năm đó trạng nguyên là của ngài nói có phải hay không liền phải ngài cưới trưởng công chúa. Lâm văn tích nhìn thoáng qua xe ngựa trên bàn phóng hai cái quân cờ chiếc hộp hồi thần cười nói. Chúng ta một năm kia thi đình, hoàng gia vừa lúc có công chúa ở vào chờ gà niên kỷ cho nên này phò mã nhân tuyển nhất định là dừng ở trạng nguyên trên đầu nhưng là ta xem kia trần phò mã đều không có cha tới có tài thức a trần phò mã đều có thể chung trạng nguyên cha như thế nào cũng sẽ không so với hắn kém a hoàng thượng rõ ràng là càng thưởng thức cha lâm văn tích sờ sờ của nàng đầu trong giọng nói quả thật mang theo vài phần thấu triệt làm trạng nguyên liền muốn thượng chủ cưới công chúa không có tài thức cũng không hữu dụng lâm thanh nhiễm chừng mắt nhìn giống như có chút minh bạch cha nói là ý gì vừa mới ở trong cung Bọn họ chơi những kia dân gian trò chơi, bỗng nhiên hoàng hậu cùng trưởng công chúa xuất hiện, hành lễ sau lâm thanh nhiễm có nhìn đến trường công chúa và Trần Phò Mã hai người ở chung, không giống là vợ chồng, mà như là quân thần. Công chúa vĩnh viễn là hoàng gia nhân, gả cho cho Phò Mã thân phận cũng là tôn quý nhất Trần Phò Mã người một nhà còn chỉ điểm công chúa thịnh an hành lễ, như vậy phu thê quan hệ như thế nào đều tầm thường không đứng dậy. Mà phong an vương hướng thượng chủ sau Phò Mã. Mặc dù là có lại cao tài thức học vấn, là cái lại có năng lực hắn đều không thể tham chính trừ bỏ cưới đến công chúa cái này vinh diệu ở ngoài phò mã cái thân phận này tự hồ liền thành một cái nhàn trên danh nghĩa. Lâm văn tích chính là không muốn làm cái này phò mã, hắn nhiều năm như vậy cố gắng đọc sách không phải là vì thượng chủ hầu hạ công chúa đi cúi đầu xem nữ nhi hì hì cười nhìn chính mình, lâm văn tích chỉ chỉ trên bàn kỳ hộp. Đây là ngươi chính mình tuyển, quân cờ cho ngươi, kỳ hộp cho thiệu gia. Lâm văn tích đến bây giờ còn chưa suy nghĩ cẩn thận, hoàng thượng này nhất thời quật khởi ban thưởng đồ vật như thế nào liền cho hai cái hài từ một người một nửa, hắn cũng không dám nghĩ sâu, mặc dù là hắn tại bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy, xem như lý giải người của hoàng thượng có đôi khi cũng cân nhắc không ra hoàng thượng ý tưởng. Lâm thanh nhiễm mở hộp ra nhìn những con cờ này, bàn cờ quá nặng nếu không phải hoàng thượng ban thưởng, nàng thật sự không nghĩ mang về cuối cùng nàng xem hướng lâm văn tích. Cha thiệu gia vị thiếu gia kia có phải hay không không thể nói chuyện. Nàng cùng kia thiệu gia ngũ thiếu gia ngồi đối diện gần nửa canh giờ, hắn đều không có mở miệng nói câu nào. Hắn không phải người câm, hẳn là rất ít nói chuyện. Lâm văn tích gặp nữ nhi cho rằng người ta là người câm, bật cười. Có người nào đó như vậy không yêu nói chuyện a Lâm thanh nhiễm nói thầm, lâm văn tích thân thủ xoa xoa của nàng tóc. Nhân các hữu bất đồng. Nói xong, liền không hề cùng nàng giải thích trong này nguyên nhân. Về tới lâm ra, Lục Thị nghe Trượng phu nói trong công sự treo phân nửa ngày tâm lúc này mới buông xuống đến, biết được trong công triệu kiến còn muốn dẫn thượng tiểu ngũ, Lục Thị không khỏi liền tưởng đến hai năm trước du hồ kia một lần, xem Trượng phu đùa với trên giường nhỏ hai cái nhi tử trong khẩu khí một ít khó hiểu. Hoàng thượng thật sự chỉ là tìm các ngươi chơi cái gì dân gian tiểu trò chơi còn muốn dẫn hải từ quá khứ tuy rằng cuối cùng chuyện gì đều không phát sinh nhưng lục thị như trước cảm thấy kỳ quái thánh thượng tâm tư đoán được nói hết ra đoán không được chúng ta tưởng cũng không hữu dụng lâm văn tích xem thực thản nhiên trấn an nàng nói nếu lúc trước thánh thượng đáp ứng sau này liền không có thay đổi tại tiểu ngũ sinh ra thời điểm lâm văn tích liền hướng hoàng thượng cầu nhắm rượu dẫn lâm ra bất luận có bao nhiêu cái đích gia cô nương cũng sẽ không gả vào hoàng thất Nói thì nói như thế không sai. Lục thị ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu thánh thượng đổi ý chẳng lẽ chúng ta còn có thể kháng chỉ không tôn. Lâm văn tích lại đây nhẹ nhàng đem nàng lãm ở trong lòng bản thân, vỗ lưng của nàng. Việc này đều giao cho ta, ngươi không cần lo lắng. Lục thị nện cho hắn một chút mỗi lần nói đến đây dạng sự tình hắn luôn nói đều giao cho hắn. Nếu là phu thê, không có giao cho ai đạo lý, đều muốn cùng đi gánh vác nghe thê tử bỗng nhiên này lanh canh lên ngữ khí lâm văn tích cười đem nàng ôm được càng chặt nhìn thoáng qua hai cái tò mò nhìn bọn họ nhi từ ngữ khí ôn nhu đình nhi ngươi nói lúc trước ngươi đều muốn rút đao đuổi ta vì sao sau này vẫn đồng ý vấn đề như vậy hỏi nhiều năm như vậy đều không có nị lục thị mặt vi không thể nhận ra đỏ chưa thấy qua so ngươi càng không ra không mặt người dứt lời lục thị mình cũng cười năm đó trượng phu vì hấp dẫn khởi chính mình chú ý không ít bỏ lục ra tường vây tìm đến cơ hội liền ghé vào trên tường vây gọi mình một cái đường đường tham hoa lang tại cha cùng đại ca đuổi theo ra tới thời điểm trốn kia chật vật dạng nàng hiện tại nhớ tới đều ký ức hãy còn mới mẻ khi đó lục thị mặc dù là khi còn nhỏ trong quân doanh sinh hoạt quá nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua như vậy nam tử rõ ràng cách nói năng cử chỉ đều rất có khí chất bộ dạng cũng tuấn tú chính là cái thư sinh dạng có thể làm sự đâu hoàn toàn cùng hắn hình tượng đi ngược lại nhưng nàng cũng không có chọn lầm người đâu Lâm Văn Tích càng cảm thấy phải chính mình đời này làm đúng nhất chuyện tình chính là cưới đến nàng. Năm đó bọn họ thành thân thời điểm thật sự là không có gì cả bởi vì Lâm Văn Tích khi đó tuy nói là tham hoa lang tại Lạc Đô Thành Trung cũng là một điểm căn cơ đều không có. Lúc ấy vào Hàn Lâm Viện từ thấp làm lên kia bổng lộc tích góp thượng bao nhiêu năm mới mua được Lạc Đô Thành tòa nhà ngay cả việc hôn nhân định ra thời điểm hắn có thể lấy xuất thủ xính lễ đều thiếu đáng thương. Lúc ấy lục tướng quân không nói gì trực tiếp cho bọn hắn mua một sử tòa nhà chính là bây giờ lâm phủ, lục tướng quân là như thế này nói cho lâm văn tích, hắn này tòa nhà không phải đưa là cho hắn mượn, tương lai muốn gấp bội còn, lục tướng quân chỉ là muốn phong cảnh gà nữ nhi, không thể để cho hắn nữ nhi bảo bối bị ủy khuất thành thân địa phương vẫn là tạm thuê sân. Lâm văn tích biết nhạc phụ là tại cho mình bậc thang hạ tuy rằng lục tướng quân ở trước mặt hắn luôn luôn chưa nói qua cái gì lời hay, nhưng ở sau lưng, chưa bao giờ cầu người lục tướng quân còn tại trong chiều cho hắn chu toàn quá công sự, những thứ này đều là thê từ lặng lẽ nói cho hắn biết còn yêu cầu hắn làm bộ như không biết mới được nhạc phụ đại nhân là cái thực sĩ diện nhân. Hắn là từng bước một từ hàn lâm viện tối không chấp mắt vị trí hướng lên trên bò, thê tử luôn luôn đều là duy trì hắn, nàng gả cho cho hắn, không có qua nửa câu oán hận, cũng không có ghét bỏ quá hắn xuất thân, càng không có đối với chính mình trong thôn kia một đám thân thích có quá dị sắc. Vài năm trước hắn cũng đã còn rõ ràng nhạc phụ lúc trước mua lâm phủ ngân lượng thành thân 17 năm, nàng vì hắn sinh hạ chín nhi nữ tình cảm của hai người không có bởi vì thời gian trôi qua nhạt đi, ngược lại càng lúc càng nồng đậm, lâm văn tích chỉ biết là cả đời này. Hắn có nàng đã là người hạnh phúc nhất. Đình Nhi, mấy năm nay vất vả ngươi rồi. Lầm văn tích cảm khái một câu, này tình thâm lời nói còn tại chuẩn bị chung, đang định nói ra hạ nửa câu thời điểm, rừng nhỏ kia Nhi thử bỗng nhiên y y nha nha một đoàn kêu. Lục thị mãnh đẩy ra hắn, giận hắn liếc mắt nhìn, mặt kia giáp đỏ ửng còn chưa rút đi, đi qua ôm lấy đại lang nhét vào trong lòng hắn, lại ôm lấy nhị lang phóng tới bên người hắn. Người xem hài tử ta đi một chuyến trần phủ. Lúc này thần đi trần gia trở về khả chậm, lâm văn tích nhanh chóng ôm lấy muốn đứng lên đại nhi tử, lại dọn ra thủ đi lạp đã muốn mân mê mông muốn hướng trên đùi hắn bò tìm ca ca nhị nhi tử, ngẩng đầu xem nàng. Trần gia có chuyện gì gấp, trần phu nhân bị bệnh, mấy ngày ta cũng là buổi chiều mới biết được cũng không biết có nghiêm trọng không. Lục thị kêu vương mụ mụ tiến vào, nhìn xem gì đó chuẩn bị xong chưa, vậy ngươi qua xem xem có cái gì muốn giúp. Lâm văn tích gật gật đầu, nhị lang đã muốn bỏ lên đùi hắn cùng đại lang thắng lợi hiệp, hai huynh đệ đều chen ở trong lòng hắn, lâm văn tích chỉ có thể ôm lấy bọn họ có chút chật vật. Lục thị Mí môi ý cười sơ sờ như từ đầu, chậm liền không cần đẳng cơm, lâm văn tích còn muốn đi cửa đưa đưa nàng, trong ngực đại lang vừa thấy phụ thân lực chú ý không ở trên người của mình, phất tay chính là một bàn tay vỗ vào hắn trên cằm, bất mãn a một tiếng. Lâm văn tích kêu bà vũ ôm dậy đại lang đặt về đến trên giường nhỏ. Tiểu từ tay vịt lan can còn dậm chân hướng về phía hắn y y nha nha, trong ngực cái này dễ dụa muốn xông hướng ca ca bên kia, lâm văn tích đem hắn cũng thả về, sờ sờ bị nhi tử cào đến cằm quả nhiên nhi tử không có nữ nhi chi kỳ. Buổi tối, hai cái nhi tử đều đi ngủ đây lục thị còn chưa có trở lại, lâm văn tích có chút lo lắng, đang muốn gọi người chuẩn bị ngựa xe muốn đi trần phủ tiếp thê từ cửa vậy thì có động tĩnh trở lại. Sai người đem nhiệt đồ ăn bưng lên, lục thị tiến vào thay xong quần áo đi ra nhìn đến trên bàn đồ ăn, xem một bên chờ lâm văn tích. Không phải làm cho ngươi đừng đợi, ngồi xuống ăn cơm trước, lâm văn tích ấn nàng ngồi xuống, mình cũng cầm lên bát đũa. Hai người an tĩnh ăn cơm tối xong, sắc trời cũng đã chậm dừa mặt qua đi nằm trên giường, lục thị lúc này mới nói lên trạng vạng đi trần ra kia một chuyến, trong giọng nói có chút thở dài. Ngày từ đầu chỉ là choáng váng đầu, bỗng nhiên nhân liền té xỉu, hôn mê mấy ngày, nhưng làm trần gia thượng hạ dọa sợ, hiện tại tỉnh lại có hai ngày, nhân còn có chút mờ mịt nói là vừa lúc tỉnh ai đều không nhớ rõ, Phân nửa ngày sau mới chậm rãi nhớ lại đến trần đại nhân cùng vài cái hài từ ta đi thời điểm nàng lôi kéo tay của ta ngược lại là nhận được ta là ai. Đại phu nói như thế nào lâm văn tích nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai trần an nàng. Nội hư ám phong, người đều hôn mê mấy ngày, như thế nào cũng phải là nghiêm cẩn đề phòng, nhưng người nói tuổi này cũng không lớn, thân mình xương cốt cũng là tốt, bỗng nhiên liền té xỉu, nay tỉnh sau nói chuyện cũng không lưu loát, chớ nói chi là đứng lên, một năm chính là một năm rưỡi thái. Lục thị cùng Trần Phu Nhân quan hệ rất tốt, Trần Phu Nhân so nàng còn muốn nhỏ hai tuổi, đây đều bỗng nhiên bị bệnh. Có phải hay không chúng ta đều già đi? Lâm Văn tích bật cười, nói bậy bạ gì đó. Bệnh này đau là thường có, như thế nào chính là giả đi trần gia phải có cần thỉnh vệ minh quá khứ nhìn một cái. Lục thị niệm niệm cũng hiểu được chính mình là lo lắng hơi quá. Nói, ngày mai thỉnh vệ thái y quá khứ nhìn một cái, ta đây cũng là ngóng trông nàng hảo, đại nhi từ mắt thấy nhanh thành thân, phút cuối cùng ra việc này, nàng kia tính nôn nóng, trong đầu không biết cấp thành dạng gì. Vậy ngươi vội ích là hơn đi khuyên nhủ nàng, nóng vội nhiễu thân tĩnh tâm tài năng dưỡng hảo bệnh. Lâm Văn Tích trong lòng tự định giá, ngày mai vào chiều nên hỏi hậu một chút Trần đại nhân. Phô thê hai cái lại nói chút khác, theo sau tắt đèn đi ngủ. Chương 22, nhoáng lên một cái bốn năm sau. Tháng 12, ngày mồng 8 tháng trà qua đi, bận rộn đưa năm, rất nhanh một năm mới vừa muốn đến, 30 hôm nay, lúc chẳng vãng đến lạc anh viện xem đệ đệ, đại lang nhị lang này đã muốn mở miệng nói chuyện tuy rằng chỉ biết đan cái chữ kêu, nhưng hai cái tiểu tử ngươi tranh ta đoạt nhất tề nói chuyện bộ dáng, mỗi hồi đều không đùa thú. Lâm thanh nhiễm giáo bọn hắn gọi thì thì cầm trong tay một đống mấy ngày hôm trước làm thẻ bài cấp trên đồ án là chính nàng họa đi lên, đều là một ít động vật còn có làm đại hải báo treo trên tường, đều là chút lấy đến nhận động thực vật. Cửa kia truyền đến một trận rậm chân thanh, đào mắt tiểu thất đi đến, trên mũi hồng phác phác vẻ mặt hưng phấn đối lâm thanh nhiễm nói. Ngũ thì thì tuyết rơi, đi rửa tay, đừng lạnh đệ đệ. Lâm thanh nhiễm sờ sờ của nàng thủ, khiến một bên phụng dưỡng nha hoàn mang nàng đi xuống rửa tay, đại lang tự hồ đối với tiểu thư thì vừa mới nói lời nói có chút hứng thú, ngừa đầu xem lâm thanh nhiễm, miệng lưỡi không rõ. Hứa, tuyết, cho bọn hắn mang theo mũ, hỏi qua bên ngoài gió lớn không đại lâm thanh nhiễm đẩy ra một ít cửa sổ, bên ngoài này trắng xóa bông tuyết tình hình hiện ra tại trước mặt bọn họ. Đại Lang nhị Lang rất hiếu kỳ, tay vịn Lâm Thanh Nhiễm tự mình đứng lên đến, lảo đảo đi đến bên giường, nhân còn chưa đủ cao, hai tay vịn khung cửa sổ từ cố gắng khập khiễng muốn đi ngoại xem. Tiểu Thất ấm thủ lại đây thoát giày đến tọa trên tháp ôm Đại Lang dơ một chút một chút liền khiến hắn thấy được ngoài cửa sổ sân. Một bên nhị Lang không bằng lòng, xoay người muốn Lâm Thanh Nhiễm ôm một cái, đằng cùng ca ca một cái độ cao trong miệng cũng nghe không rõ ràng nói cái gì, vui tươi hớn hở cười. Rất nhanh sắc trời âm thầm xuống dưới, đến sân trong, loáng thoáng có thể nghe được phố xá trên có người thả pháo, ngẫu nhiên giữa không trung hội lóe sáng vài cái, là có người ra đợi không kịp phóng yên hòa. Năm nay Lâm Văn Tích cũng mua chút yên hòa trở về, người một nhà ăn rồi bữa cơm đoàn viên, trời tối, phía ngoài pháo cùng yên hòa thanh dần dần hơn, đại lang nhị lang hoàn toàn ngồi không được tại tiền thính trong chạy tới chạy lui, nghe được bên ngoài có động tĩnh thanh tay nhỏ chống không cửa tò mò nhìn ra phía ngoài, vừa thấy bầu trời bởi vì yên hòa sáng, liền lạc lạc cười, quay đầu xem phòng trung nhân tay nhỏ ra bên ngoài trên bầu trời nhất chỉ. Giá, theo này phóng người càng đến càng nhiều, hai cái tiểu tử không cam tâm vô chỉ tại trong phòng, phòng cửa cao Bọn họ rứt khoát liền ghé vào thượng đầu muốn đi qua, bên cạnh bà Vú nhanh chóng ôm lấy bọn họ, hai người còn không quên quay đầu hướng về phía lâm thanh nhiễm các nàng ngoắc Rất nhanh đã đến giờ tí, lâm văn tích phái người đem mua về yên hỏa đều mang lên, rất xa cất xong người một nhà đứng tại dưới mái hiên, lúc này trên bầu trời đã muốn bị những kia yên hỏa chiếu lóe sáng. Tiểu lục lâm thanh lan núp ở lâm thanh nhiễm phía sau, hai tay che lỗ tai có chút sợ, một bên tiểu thất lá gan cũng lớn. Lục tỷ tỷ, đây là yên hòa, lại không phải pháo thanh âm không lớn. Lâm thanh nhiên lại đây sờ sờ của nàng đầu cười nàng. Liền ngươi không sợ, vậy ngươi đi điểm. Tiểu thất một cái xoay người ôm lấy nàng, cười hì hì ta xem là đến nơi. Khi nói chuyện bên kia quản sự đã muốn cầm châm hương chuẩn bị đốt lửa, đại lang nhị lang nhanh chóng chạy đến nương bên người, một người ôm một bên, học lục tỷ tỷ bộ dáng hai tay che lỗ tai, ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia hộp lớn từ. Vài cái quản sự rất nhanh liền đốt trên thùng tuyến, chạy đi sau, chỉ nghe thấy phanh đệ nhất thanh sau, từ trong dương nhanh chóng bốc lên trùm sáng, ngẩng đầu, bầu trời đã muốn nở rộ mở yên hòa. chợt thắp sáng bầu trời bị ngũ thải tân phân yên hòa điểm suyết nhuộm đẫm, mới ngầm hạ đi một lát lập tức lại có yên hòa tràn ra, xa cần, bên tai đều là kia tiếng vang, còn có bọn nhỏ tiếng nói tiếng cười lâm văn tích cùng lục thị liếc mắt nhìn nhau thân thủ ôm chặt hông của nàng lục thị nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào vai hắn bàng thượng một bên bọn nhỏ trên mặt đều là vui vẻ tươi cười đầy trời quang mang ánh sấn chữ này một nhà hạnh phúc chính là như vậy năm qua năm chỉ chớp mắt bốn năm quang âm lướt qua tu sửa quá một lần lâm phủ xuân sắc đường mòn thượng, hai cái tiểu thân ảnh ngươi truy ta đuổi, đi theo phía sau bà vô cùng vài cái nha hoàn, khả đuổi không kịp bọn họ chỉ chốc lát nhân liền chạy đến lạc anh viện trung đến ốc hai cái trước nhân không chạy, lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, mặt đối mặt hít thở sâu vài hớp đem khí thức cho thuận ổn, lúc này mới bước chân đi vào phòng từ trong, đối với ngồi ở đó cùng tỷ tỷ nói chuyện nương thỉnh an. Nương, lục thị buông trong tay tập nhìn bọn họ nhớn mày. Lại là chạy tới. Hai huynh đệ bay nhanh trao đổi một chút ánh mắt lắc đầu tề kêu. Không có chúng ta đi tới được, nhị lang, ngươi lại đây. Lục thị không tin bọn họ một bộ này, lâm vân hảo trù trừ một chút một bên đại lang lâm vân chạch bước chân đi tới lục thị trước mặt ngoan ngoãn nhận sai. Nương, là ta lôi kéo đệ đệ chạy tới, lần sau sẽ không. Lục thị thân thủ đến hắn phía sau lưng trong vạt áo một mặt đã sớm liền ra mồ hôi nóng ướt. Các ngươi nói bao nhiêu hồi lần sau. Còn đứng tại kia Lâm Văn Hảo ngẩng đầu rất nhanh trả lời. Rất nhiều trở về, dứt lời ánh mắt kia còn chân thành thực thật sự nói thật nhiều hồi. Lục thị giờ khóc giờ cười nhìn này hai huynh đệ, rất nhiều trở về còn chạy. Lâm Văn trạch lui về phía sau kéo một chút đệ đệ, đổi cái nói nhận sai. Nương, không có lần sau, vương mụ mụ dẫn bọn hắn đi thay quần áo. Này kẻ sướng người họa Lục Thị là lấy hai người bọn họ không có biện pháp nào quay đầu tiếp tục cùng Lâm Thanh nhiễm tuyển tập thượng trang sức. Nương ta xem cái này tốt vô cùng. Lâm Thanh nhiễm chỉ chỉ tập thượng trọn vẹn kim sức là đưa cho hài từ từ kim tỏa tới tay chạc. Đại tỷ đây là thai thứ hai, tam tỷ tỷ là đầu thai đâu. Có thể hay không quá nặng Lục Thị giận nàng liếc mắt nhìn. Người A liền muốn đưa hảo cũng không muốn tưởng ngươi tam tỷ tỷ ra kia nói xong lục thị không khỏi lại thở dài một hơi lâm thanh nhiễm biết nương đang lo lắng cái gì tam tỷ phu ra điều kiện liền như vậy đưa quá quý trọng sợ ngụy ra người nhiều tưởng toại chỉ vào này kim sức đạo nương đưa cho đại tỷ cùng tam tỷ đồ vật cũng không có thể phân biệt a ngụy ra điều kiện đặt ở đó là hảo chính là hảo là không tốt chính là không tốt chúng ta chẳng lẽ còn muốn ủy khuất tam tỷ đi đón ý nói hùa bọn họ không thành người nhà đầu kia tại sao nói như thế nói Lục thị trả cái chán của nàng, lâm thanh nhiễm le lưỡi một cái. Ta cũng nói không sai à, chẳng lẽ bởi vì ngụy ra ra thế không bằng chúng ta, đưa đi cho tam tỷ thì, thì đồ vật liền phải giảm phân nửa, không đạo lý này à tam tỷ có thay đó là vô cùng cao hứng chuyện, chúng ta chuẩn bị hảo, đây mới là đối tam tỷ chúc phúc. Lục thị cũng biết nữ nhi lời nói có đạo lý, nàng vẫn khúc mắc, chẳng qua là tam nha đầu này một mối hôn sự mà thôi. Lúc trước vài nhân tuyển, tam nha đầu cố tình tuyển cái điều kiện kém nhất vẫn cùng nàng nói, đây là chính nàng tuyển, sẽ không hối hận. Lục thị suýt nữa không khiến nàng cho khí bệnh hạ, ngày thường tính tình tốt như vậy hài từ thời khắc mấu chốt tính tình vạn vắt như thế nào đều bài sẽ không tới. Kiên ngụy Thúc là trưởng phu học sinh. Nhân phẩm cũng là không sai, này ngụy Gia Khải Thủy cùng Lâm ra một dạng, cũng là người nghèo ra hài từ đọc sách ra mặt lục thị lúc trước nguyện ý gả cho trưởng phu cùng hắn chịu khổ một đường đi tới, cũng không đại biểu nàng bỏ được con gái của mình đi ăn phần này khổ càng khả huống, ngao không ngao được suốt đầu còn là cái vấn đề, không phải trưởng phu từng cái học sinh đều có thể ở trong quan trường ăn mở hỗn đi lên. Lâm thành nhiễm xem nương thần tình, đem tập hợp lại, nhẹ nhàng nói. Nương tam tỷ cũng không phải cố ý muốn chọc giận ngài, nàng liền tưởng vô cùng đơn giản tìm một người, không nghĩ gả đi cái gì đại gia tam tỷ nàng gặp qua tốt. Lục thị ngẩng đầu, mi mày cùng trưởng phu dài có vài phần tương tự ngũ nha đầu khuyên khởi người nói cũng cùng trưởng phu phương thức nói chuyện có chút tương tự cuối cùng nàng thở dài một hơi. Mà thôi, gả đều gả, hai từ đều có ta còn sẽ nói cái gì không thành, liền ấn ngươi nói chuẩn bị đi. Lâm thanh nhiễm hướng về phía vương mụ mụ nháy mắt trong trèo đảo. Vương mụ mụ liền ấn này chuẩn bị xong phần, một phần đưa đi hạ ra cho đại tiểu tỷ, một phần đưa đi ngụy ra cho tam tiểu thư. Vương mụ mụ đồng ý, nhận lấy tập cũng đầy mặt nụ cười đi xuống. Sương phòng nội đại lang cùng nhị lang gặp nương cùng ngũ tỷ tỷ nói xong sự nhi, lúc này mới đi ra, hai người làm nũng chịu đựng đến lục thị bên cạnh một ngụ một cái nương thân hô cầu nàng dẫn bọn hắn đi lục ra chơi. Năm trước lục tướng quân bị triệu hồi lạc đô thành, hai cái tôn tử cũng đều theo một khối hồi lạc đô thành nhậm chức đại lang nhị lang theo lục thị trở về hai lần lục ra thích thượng nơi đó, đối ngoại tổ phụ cùng vài cái đường ca càng là sùng bái ghê gớm, này không, cũng không có việc gì liền quân lục thị lại mang theo bọn họ đi, một mặt còn bẻ ngón tay tính chính mình tuổi, ngoại tổ phụ nói chờ bọn hắn thập tuổi liền giáo bọn hắn cưỡi ngựa. Người cha phân phó các ngươi viết bảng chữ mẫu đều viết xong lục thị nhất phách nhị lang chán. Liền ngươi nháo cả ngày nghĩ đi ngươi ngoại tổ phụ ra, lời nhận hoàn, ngày mai chờ ngươi cha trở lại, làm cho hắn hảo hảo cho các ngươi cha một chút. Lâm vân hảo này vẻ mặt nhất thời liền gục xuống tiểu trên mặt tròn đều là kháng nghị. Bảng chữ mẫu nhiều lắm, viết không xong. Vậy thì viết xong lại nói. Lục thị mí môi ý cười, ra vẻ nghiêm túc, lưỡng tiểu tử cũng liền trưởng phu có thể chỉ trị bọn họ. Vừa thấy cầu lục thị cầu không thông, Lâm vân hảo vòng ra đến lâm thanh nhiễm trước mặt cười hì hì nói. Ngũ tỷ cha nói của ngươi chữ viết hảo, không bằng ngươi dạy chúng ta đi. Giáo vẫn là giúp ngươi viết A. Lâm thanh nhiễm nhéo mặt hắn, lâm vân hảo chỉ thanh tính trẻ con cường điệu. Giáo A, ngũ tỷ dạy chúng ta. Cuối cùng còn lôi kéo ca ca quần áo, lấy biểu quyết tâm. Bọn họ nói bằng chữ mẫu, đó là thật sự nhiều, Lâm Văn tích đối hai cái nhi từ xa so đối những này nữ nhi tới nghiêm khắc hơn, nữ nhi là có thể như thế nào sủng liền như thế nào sủng, hai cái nhi từ thì là một khắc đều không thả lỏng nghiêm khắc đối đãi Lâm Thanh nhiễm cùng lục thị đối nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Đi thôi, dọc theo đường đi quá khứ, Lâm Văn hạo nhảy nhót không cách ngừng lại, Lâm Thanh nhiễm hô hắn một tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tỷ tỷ. Đến trong thư phòng, Lâm Thanh nhiễm trước thay bọn họ nhìn rồi hơn 10 chương bảng chữ mẫu, viết không tốt lấy ra đến làm cho bọn họ viết lại, bọn họ cũng không có hai lời cầm lấy an vị đến bên cạnh ngoan ngoãn một lần nữa viết đi, nếu là đợi ngày mai cha trở về kiểm tra ra không tốt nhưng là phải ai trong lòng bàn tay hèo. Lâm thanh nhiễm thương đối rõ ràng cha yêu thích cũng biết hắn tại giáo đạo hai cái đệ đệ phương diện không thể dễ dàng tha thứ có một tia hồ lộng cùng lừa gạt cho nên cũng là cẩn thận thay bọn họ đem tất cả công khóa đều kiểm tra rồi một lần có không đối lấy ra làm cho bọn họ sửa đổi cha ra công sai nửa tháng ngày mai trở về chuyện thứ nhất khẳng định chính là kiểm tra bố trí cho hai cái đệ đệ công khóa. Đẳng nàng đem những này kiểm tra xong, trời đã tối cùng bọn họ một khối ăn cơm tối, trở lại nghe noãn các chung, Lý Mụ Mụ đưa cho nàng một phong thư, là Kim phủ kia nhị tỷ tỷ đưa tới. Chương 23, bệnh tới như núi sập, Lâm Thanh Nhiễm mở ra tín, Lâm Thanh Nhiên xinh đẹp chữ viết sôi nổi trên giấy, chẳng qua này xinh đẹp chỉ là tự, trong thơ nội dung nhưng một điểm đều bất bình cùng. Lâm Thanh Nhiên 2 năm trước gả vào Kim gia. Gà vào đi nửa năm kim gia nhị phòng phu nhân liền đem kim gia chủ này sự đại quyền giao hoàn cấp nàng cái này đích tôn dâu cả, năm trước tháng 10 sinh ra kim gia đích trưởng tôn, đem vị trí này ngồi càng thêm vững chắc, thượng vô bà bà làm khó dễ, trưởng phu lại là cha môn sinh, cũng sẽ không bạc đãi nàng, đích trưởng tôn cả đời càng không hay nói, thấy thế nào đây đều so đại tỷ tỷ phải gà hài lòng. Khả mỗi hồi nhìn đến thư này, Lâm thanh nhiễm tổng cảm thấy, nhìn chúng đi lại thuận buồm xuôi gió, trụ cột trong nghị luận khởi này phiền lòng sự, vậy hay là một đoàn một đoàn không dứt Có một số việc không thể đối nhà chồng nhân nói. Cũng không có thể cùng nhà mẹ đẻ cha mẹ nói, trong nhà tìm muội nhiều, lâm thanh nhiễm đứng mũi chịu xào liền làm cái này đổ ống chúc từ toại lâm thanh nhiễm như vậy tổng kết thành thân phụ nhân, giữa vợ chồng không thể thổ lộ tình cảm, lại không có người tin cần có thể tâm sự nói chuyện phiếm, ngày quá hài lòng cũng liền bỏ qua, nếu là quá không hài lòng, phân phân trung nghẹn chết chính mình tiết tấu, những năm gần đây nàng nghe nói qua phụ nhân chứng bệnh tích tụ mà chết nói không phải là cái này. Xem xem quá cũng liền xem xem quá, lâm thanh nhiễm cũng nguyện ý vì tỷ tỷ làm như vậy một cái giải yêu, xem xong rồi tín tư cầm mang lên giấy và bút mực lâm thanh nhiễm đề bút cho nhị tỷ trở về một phong ngắn gọn tín. Lưỡng trang giấy tín viết xong, đêm đã kinh thâm, rửa mặt qua đi, lâm thanh nhiễm nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không có gì buồn ngủ. Trong bốn năm này, nhị tỷ tam tỷ xuất giá tứ tỷ hôn sự đầu năm nay cũng định còn lại nàng. Không dùng được vài năm cha mẹ cũng sẽ bắt đầu thương nghỉ, lâm thanh nhiễm tổng cảm thấy thời gian quá nhanh, nhìn chúng đi bất quá là tính trẻ con chưa thoát mặt gà cho người năm thứ hai liền làm nương từ của nàng góc độ xem, 15-16 tuổi niên kỳ thân mình còn chưa phát dục hoàn toàn đâu, xanh còn bao nhiêu hung hiểm. Đại tỷ thành thân 6 năm hiện nay thật vất vả mang bầu thai thứ hai, liền tuổi này lâm thanh nhiễm còn cảm thấy sớm dựng đâu, nhưng đại tỷ trong lòng lại vẫn lo lắng này một thai là nam hay là nữ. Lật người tựa vào giường trong chắc lâm thanh nhiễm càng nghĩ càng không ngủ ý cuối cùng đứng dậy kinh động bình phong ngoại gác đêm thư họa kéo ra màn trướng xem nàng ngồi ở trên giường. Tiểu thư, ngài là không phải là không thoải mái. Lâm thành nhiễm lắc đầu, lại nằm trở về, trong lòng ước chừng là nhớ kỹ ban ngày nương từng nói lời, ban đêm lại nhìn tín, mơ mơ màng màng, giống như đang ngủ, lại luân phiên làm vài cái rất kỳ quái mộng, mơ thấy nàng gả cho người, khả không sinh được hài tử, lại mơ thấy chính mình gả không tốt, trượng phu là cái trong ngoài không đồng nhất nhân, nàng bị đánh mặt mũi bầm dập chạy về nhà tưởng cáo trạng, khả lâm ra môn như thế nào đều mở không ra, nàng không chỗ cầu cứu vài cái mộng đều bày biện ra tuyệt vọng khí thức lâm thanh nhiễm bừng tỉnh màn chướng nội xuyên vào tới quang đã là buổi sáng đứng dậy muốn gọi người bưng nước vừa ngẩng đầu một cỗ trầm trọng mê muội truyền đến lâm thanh nhiễm vừa thật mạnh dựa trở về đến trên gối đầu đầu thật nặng Đã muốn tải trong phòng lý mụ mụ kéo ra màn trướng, xem nàng này đầy đầu mồ hôi, đưa tay sờ một chút cái chán của nàng, vội vàng phân phó nha hoàn đi phu nhân kia bẩm báo chính mình thì rào vải khô trước thay tiểu thư lau mặt xúc miệng, đổi quá một thân sạch sẽ quần áo, lâm thanh nhiễm còn có chút mơ mơ màng màng, lý mụ mụ lại không để nàng động cho nàng đắp chăn xong, đi ra ngoài một chuyến trở về trong tay bưng một chén ngân nhĩ lộ. Trước ăn điểm gì đó, đại phu rất nhanh tới rồi. Lâm thanh nhiễm há mồm, vì ngọt ngân nghĩ lộ ăn tại miệng cũng không nhiều thiếu hương vị, lắc đầu nói từ bỏ, ngoài phòng lục thị theo đại phu một khối lại đây, vào phòng xem nàng như vậy sắc mặt mau để cho đại phu xem trần. Thụ chút phong hàn, đại phu bắt mạch hảo liền đi ngoại thất viết phương thuốc lục thị đến bên giường che che cái chán của nàng, lại kéo lâm thanh nhiễm tay niết niết. Có phải hay không ban đêm đá chăn, lâm thanh nhiễm làm nũng dựa vào đến trong lòng nàng, nương ta thấy ác mộng. Lục thị sơ sơ của nàng tóc ôn nhu trấn an. Đừng sợ chỉ là mộng mà thôi. Ta mơ thấy chính mình gả không tốt tụ khi dễ, hắn còn sẽ đánh nhân. Lâm thanh nhiễm ngửa đầu xem nàng tính trẻ con nói. Nương ta có thể hay không không gả nhân. Lục thị bật cười theo nàng trên chán lưu hải. Đoán mò cái gì đâu, mộng chính là mộng ngươi còn tưởng là thật. Nàng đây là nhật hữu sợ tư dạ hữu sở mộng, mơ mơ màng màng thật vất vả đang ngủ, làm cả đêm ác mộng tỉnh lại lại xảy ra bị bệnh, lâm thanh nhiễm tựa vào lục thị trong ngực chơi xấu không chịu rời đi, nhất định muốn nàng ôm mình mới chịu nghỉ ngơi, lục thị giờ khóc giờ cười. Là đại nhân, như thế nào còn như vậy tính trẻ con? Lâm thanh nhiễm dầu dĩ cường điệu mình chính là một đứa trẻ tựa vào lục thị trong ngực cảm thấy an tâm, lục thị thấy nàng mị thượng mắt rớt khoát ngồi tựa vào bên giường ôm nàng làm cho nàng ngủ càng an ổn một ít. Một giấc ngủ này thơm ngọt, tỉnh lại đã là giữa trưa. Lục thị sớm ở nàng thâm ngủ thời điểm đã muốn đi trở về, Lý Mụ Mụ thấy nàng tỉnh lại, thay đổi một khối đặt tại trên chán bố. Tiểu thư có đói bụng không, trước ăn vài thứ, đợi lát nữa uống thuốc. Lâm thanh nhiễm mày chợt cau đáng thương nhìn Lý Mụ Mụ. Bà vú như vậy rán thiêu cũng lui, không uống dược hành không được. Đương nhiên không được, Lý Mụ Mụ bưng cháo lại đây, thổi nguội đốt cho nàng. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia uống thuốc đều không tiểu thư ngài như vậy, không thẳng thắn, cho ngài chuẩn bị mứt hoa quả uống bệnh liền hào. Mỗi đến uống thuốc thời điểm, lý mụ mụ chính là muốn dỗ tiểu hài từ một dạng hống lâm thanh nhiễm, người sau đấu tranh một phen, uống xong chúc nghỉ ngơi một hồi, bịt mũi một hơi đem dược uống vào, cau mày nhanh chóng muốn tư họa đem mứt hoa quả đút cho nàng, liên hàm tam khỏa mới đem mùi vị này hòa tan đi xuống, lâm thanh nhiễm càng là kiên định muốn làm thuốc hoàn tâm uống chưa uống thuốc lâm thanh nhiễm lại có chút mệt dã rời vốn dựa vào muốn nhìn hội thư khả đầu đã muốn trầm khó chịu nằm xuống đi không một hồi lại đang ngủ đợi lại độ tỉnh lại ngoài cửa sổ thiên đô tối trong phòng tư cầm thấy nàng đã tỉnh lại điểm ngọn nến lại đây nâng nàng đứng lên phu nhân buổi chiều đến qua một chuyến tiểu thư cùng các thiếu gia cũng đều đến xem quá ngài lâm thanh nhiễm nhân là thanh tỉnh cũng không thoải mái đi nơi nào lý mụ mụ tiến vào ô hạ chán hạ sốt dứt lời, lại là một chén dược, không phải lui, lâm thanh nhiễm ghét bỏ nhìn thuốc kia bát liếc mắt nhìn, trong dạ dày một trận không thoải mái. Vậy cũng phải khư căn, lý mụ mụ buồn cười nhìn nàng, ăn cơm trước dược ôn, lâm thanh nhiễm ma ma thẳng thẳng cuối cùng vẫn là uống thuốc. Gần nửa canh giờ sau, ra ngoài công nửa tháng lâm văn tích trở lại, biết được nữ nhi sinh bệnh, quần áo đều chưa kịp đổi, phong trần mệt mỏi đến nghe noãn các đến xem nàng. Cha! Lâm Thanh Nhiễm nhanh chóng buông xuống thư, hướng về phía hắn ngọt ngào hô một tiếng. Lâm Văn Tích đi tới, đưa tay sờ sờ mặt nàng. Ngày mai làm cho ngươi về thuốc lại đây cho ngươi xem xem. Lâm Thanh Nhiễm vốn muốn cự tuyệt đảo mắt vừa tưởng còn có chuyện muốn tìm vệ thuốc hỗ trợ đâu toại gật gật đầu. Cha, vật của ta muốn ngài cho ta mang theo nha. Ngươi liền nhớ rõ cái này. Lâm Văn Tích buồn cười nói. Gì đó mang đến, ngươi còn chưa nói muốn bắt cái này làm cái gì. Lâm thanh nhiễm khóe miệng vi tiếu. Hiện tại không thể nói cho ngài. Lâm văn tích dung túng nữ nhi, xem nàng này vẻ mặt nhẹ nhàng miết một chút của nàng mũi. Gì đó cho người mang đến, người trước dưỡng cho khỏe thân mình. Lâm thanh nhiễm đưa mắt nhìn hắn ra ngoài, ai có thể nghĩ tới đâu cha như vậy sùng thần, cũng có thể có thiếu bạc một ngày, nếu không phải năm trước nàng ngoài ý muốn nghe được cha mẹ nói chuyện, nàng còn không biết cha cái này quan đương, mặt ngoài nhìn qua là phong cảnh vô hạn, vừa đến thời khắc mấu chốt còn chính là thiếu tiền. Nguyên nhân vẫn là thánh thượng cho cha một mảnh đất, liền tại lạc đô thành ngoại ô, vốn thụ này ban thưởng còn rất cao hứng, thánh thượng lại bổ sung một câu, hắn nhìn lâm gia này nhân đinh hưng vượng, liền lâm phủ một sử tòa nhà, không đủ a đất này nhi là cấp lâm gia dùng để kiến cái sơn trang. Trà lúc trước đến lạc đô thành chính là quang can tư lệnh một cái, mấy năm nay tích góp trụ cột là không thiếu nhưng là đều là thực vật, chẳng lẽ muốn đem những kia cửa hàng thôn trang đều bán tích góp tiền đi thu kiến sơn trang sao kia không được khiến lạc đô thành người cười điệu răng hàng. Lâm thành nhiễm đã cảm thấy hoàng thượng là cố ý trên quan trường, triều đình chung, nào có cái gì tâm tư đơn thuần chân chính bình dị gần gũi, đều là giả vờ. Nghĩ đến đây, lâm thanh nhiễm phân phó tư cầm đi trong thư phòng đem nàng lần trước sửa sang lại đồ vật lấy tới tư cầm chạy một chuyến cầm về vừa mới cho nàng, lý mụ mụ tiến vào xem nàng lại là muốn đọc sách ngăn lại nói. Tiểu thư của ta, ngày đây là bệnh nặng, nghỉ ngơi trọng yếu. Bà vú ta đều ngủ cả một ngày, nơi nào còn có thể ngủ được. Lâm thanh nhiễm mở ra thư kia đều là nàng nửa năm qua này trích lục bốt ký, phong an vương hướng các nơi phong tục địa phương nào thịnh hành cái gì, thứ gì bán tốt nhất, thứ gì khan hiếm, chỉ có chỗ đó mới có đều ghi lại xuống dưới. Lâm thanh nhiễm trước khi học là hoàn cảnh học cái này chuyên nghiệp kỳ thật thực gân gà, đi ra tìm việc làm cũng liền chỉ có tiến bảo vệ môi trường cục nhưng là tiến bảo vệ môi trường cục cũng phải thật đi thi. Không phải nhân viên công vụ vậy cũng phải dựa vào quan hệ, vốn nàng cũng không tính toán này, quá khó khăn, nhưng nàng như thế nào cũng không muốn trở về nữa xem mở sắc mặt, căn cứ tay làm hàm nhai quy tắc tại nhiều mặt chạm bích sau, rơi vào đường cùng nàng cũng đi theo khảo nhân viên công vụ đại triều chạy tới chen kia cầu độc mộc này không, còn chưa thay phiên dự thi, đọc sách xem quá chăm chỉ, đây liền xuyên Việt. Mệt nàng năm đó cũng là cái yêu học tập, không có gì khác ưu điểm, chính là thích xem thư chí nhớ hảo, đại học thời điểm phụ tu mấy môn khóa, đến bây giờ còn có thể nhớ rõ cái đại khái. Lâm thanh nhiễm cầm lấy mặt khác một bản, phía trên này ghi chép gì đó là lạc đô thành tối thụ phu nhân các tiểu thư thích đồ vật đầu năm nay, muốn tưởng đến tiền nhanh, hoặc là đi bàng môn thả đạo, hoặc là liền muốn lợi nhuận đại, đặc biệt hấp dẫn người. Nàng từng nhìn đến quá một bản giảng thuật cổ đại cung đình chi phí, chỉ là những kia các phi tử ăn, mặc ở, đi lại tiêu phí chính là một cái kinh người con số, cổ kim đều một giảng, có nữ nhân địa phương liền nhất định kiếm tiền, lâm thanh nhiễm đã làm nhiều lần công khóa. Rất nhanh sơn trang tu kiến sẽ bắt đầu khởi công, này vừa động công khắp nơi cũng phải phóng bạc đi xuống, nàng hy vọng có thể thay cha cùng nương phân điểm yêu. Một bên lý mụ mụ lại thúc giục nàng một lần, lâm thanh nhiễm buông xuống thư cha mang đến đồ vật nói như thế nào cũng phải ngày mai mới xem được có lẽ là đọc sách lâu. Lâm thanh nhiễm cảm thấy đầu có chút trầm nằm xuống nghỉ ngơi, ngủ một ngày dính gối đầu không bao lâu, lại đang ngủ. Lần này ngược lại là một đêm vô mộng, khả ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại thiêu là toàn lui, đầu lại đau lợi hại hơn, liên quan thanh âm đều khàn. chương 24, Ngoài ý muốn gặp. Lâm thanh nhiễm này một bệnh tới hung mãnh hạ sốt sau tiện đà chính là đau đầu tiếng ho khan âm khàn khàn phong hàn bệnh trạng, liên tiếp mấy ngày chén thuốc giót hết. Lâm thanh nhiễm cho ép buộc không tì khí, hít hít mũi quỷ khuất nhìn tiến đến thăm bệnh nhị tỷ há mồm thanh âm ách chính nàng đều nghe không vô. Lâm thanh nhiên ở một bên quả thật thực không đồng tình tâm vui sướng cuối cùng xoa bóp nàng hồng hồng mũi. Cái này im. Nhị tỷ ngươi thật là thật không có đồng tình tâm mũi bị nàng này sờ, lại cho trận lâm thanh nhiễm hít một hơi, hừ hừ mệt ta đây sao nhớ thương ngươi. Được ngươi nhà đầu kia thấy ai đều nói nhớ thương, liền không có nghe ngươi từng nói không nghĩ vậy ai, đều là lời hay. Lâm thanh nhiên chọc thủng nàng, lâm thanh nhiễm hắc hắc cười, lại khịt khịt mũi. Buổi chiều thuận đường đi một chuyến đại tỷ tỷ kia, lâm thanh nhiên cho nàng dịch hạ chăn, đi ra một chuyến cũng không ngừng lại. Lâm thanh nhiễm đoan xem nàng thành thân sinh hài tử, bất quá hai năm thời gian, đã muốn ẩn ẩn có làm ra chủ mẫu làm vẻ ta đây, thay đổi một hoàn cảnh, muốn đem một người rèn luyện đứng lên kỳ thật rất nhanh. Lâm thanh nhiên nhớ như thao thao nói nhất thông, xem nàng không có nghe đi vào, vỗ một cái cái chán của nàng. Người nhà đầu kia ta đã nói với người nói đâu? Nhị tỷ người bây giờ khẩu khí này, như thế nào tượng nương dường như? Lâm thanh nhiễm sờ sờ chán, kháng nghị nói. Lâm thanh nhiên vui vẻ, ngồi trở lại đi, ta như thế nào tựa như nương giống nhau, liền ngươi nghe không chăm chú. Lâm thanh nhiễm làm nũng lôi kéo của nàng thủ, không nói cái này, nhị thì ta có chuyện này muốn mời ngươi hỗ trợ, nương đáp ứng ta, khiến ta xử lý một gian cửa hàng, ta nghĩ một lần nữa đổi mới kia cửa hàng bán chút khác, bất quá ta nơi này làm việc nhân không có, nhị thì ngươi thay ta ở bên ngoài tìm một cái lưu loát chút nhân bái. Lâm Thanh Nhiên thập nhị tuổi thời điểm lục thì cũng có làm cho nàng xử lý cửa hàng rèn luyện nàng như thế nào đương ra cho nên Lâm Thanh Nhiễm nói như vậy, nàng cũng không kỳ quái. Trong cửa hàng không phải có trường quầy, như thế nào còn muốn tìm người. Nương cho kia cửa hàng là tây phố một nhà bố trang, ta còn thiếu một cái có thể nơi nơi chạy hóa, tốt nhất là này nam Bắc hóa thông thấu chút nhân. Yêu cầu của ngươi còn cử cao, Lâm Thanh Nhiên cười nàng. Vừa mới bắt đầu xử lý cửa hàng, người liền muốn muốn làm đại mua bán, một lượng bạc đều không kiếm tiến, còn muốn đổi khác. Nhị tỷ, người đã giúp ta nhìn xem nha, có người như vậy, tin được Lâm Thanh Nhiễm không thể thường ra ngoài, bên người vài cái nha hoàn cũng không có thể thay nàng đi làm việc này. Vừa dứt lời chán lại gặp nàng một ký, lòng Dạ Nhi không nhỏ a, còn muốn tìm như vậy người tài ba. Lâm Thanh Nhiễm đáng thương nhìn nàng. Nhị tỷ, ngươi tại Kim gia chủ sự, nhân mạch thượng khẳng định so với ta nghiệm a, ngươi không giúp ta ta đi đâu đi tìm nhân." Lâm Thanh Nhiên nói tôi nói lui, đó là chân tâm đau vài cái muội muội, xem nàng này đáng thương nước mắt đều nhanh rất xuống, bật cười. "Được rồi, ta thay ngươi đi tìm xem." Đẳng Lâm Thanh nhiễm thân thể hoàn toàn hồi phục, đã là năm ngày sau chuyện. Vệ minh đến cho nàng xem trần, đến ngoại thất mở bổ phương, lâm thanh nhiễm bận rộn không ngừng từ khiến tư cầm đi trong thư phòng đem sách thuốc cho lấy tới còn có nàng ngày thường xem thời điểm làm bản tự tay ghi chép. Vệ minh ngẩng đầu xem nàng, lâm thanh nhiễm cười hì hì hô một tiếng vệ thúc vệ minh này viết phương thuốc tay không tự giác run lên, mỗi lần nha đầu kia như vậy gọi hắn, đều không hảo sự. Vệ thúc vệ gia không phải y dược thế ra sao, ngài tiến công làm thái y, bây giờ vệ gia còn mở y quán đúng không? lâm thanh nhiễm này công khóa làm chân đừng nói tại lạc đô thành trung chính là lạc đô thành ngoại vệ ra mở y quán nàng đều sờ soạn cái rõ ràng nha đầu người muốn làm cái gì vệ minh để bút xuống buồn cười nhìn nàng lâm thanh nhiễm cũng không quanh co lòng vòng mở ra bản nàng tự tay ghi chép mặt trên ghi chép đều là một ít bệnh thương hàn chứng bệnh phương thuốc trung y bác đại tinh tâm lâm thanh nhiễm cũng là tại nhìn thật dày mấy quyển sách thuốc sau mới thân thiết thể hội kia mấy quyển sách thuốc nàng còn chỉ nhìn hiểu một bộ phận mà thôi chỉ là bệnh thương hàn chứng bệnh phương thuốc liền có thật nhiều chủng bình thường tại bắt mạch thời điểm còn muốn căn cứ bệnh hoạn thân mình trạng huống đến mở dược hàn chứng dẫn phát cùng chứng nhiệt dẫn phát lại là không đồng dạng như vậy dược những thứ này đều không thể tính sai Lâm thanh nhiễm từ năm đó tại vệ thuốc nơi đó cầm lưỡng quyển sách lại đây sau, mấy năm nay lục tục lại mượn không ít sách như vậy bản tự tay ghi chép thật dày có thật nhiều bản mới bắt đầu xem như vậy cố gắng là vì không nghĩ uống những kia trung dược nhưng sau khi thấy đến nàng phát hiện mấy thứ này không nàng tưởng đơn giản như vậy cũng không phải hiện đại thuốc tây trung cầm ra một hộp cảm mạo thanh có thể ăn đau đầu nóng lên cảm mạo lưu nước mũi sự Vệ thuốc ngài là đại phu, dược liệu như thế nào phối hợp có thể có tốt hiệu quả ngài rõ ràng nhất ta muốn biết là có thể hay không đem những thuốc này làm thành dược hoàn cho bệnh nhân dùng. Kia này dược hiệu nhưng liền không xong. Vệ Minh lắc đầu, trong y quán cũng có chế thành dược hoàn, kia bao nhiêu khỏa mới cùng tượng một chén dược dược hiệu, người thụ phong hàn tam tiếp dược ba ngày liền hảo, hoàn thuốc kia có được tha thượng mười ngày nửa tháng, so với uống thuốc ngươi khả chịu được này khó chịu. Kia nếu không phải là chữa bệnh dược đâu. Lâm thanh nhiễm mở ra mặt khác một bản, này bản thượng ghi chép đều là những thứ khác phương thuốc. Vệ Minh lật vài tờ, không khỏi kinh ngạc vài phần, ngẩn đầu nhìn nàng. Người nói dưỡng sinh, ân, dưỡng sinh, lâm thanh nhiễm tay này ký thượng đều là chính nàng thu thập tới dưỡng sinh phương thuốc cố bản bồi nguyên, còn có đầu xuân đi thấp nhập thu đi táo, đơn giản nhất chính là cầu kỳ xứng với vài loại hoa dưỡng sinh trà. Những này liền không có thời gian hạn chế uống là cố bản, không uống nhân cũng sẽ không khó chịu cho nên không tồn tại ba ngày cùng nửa tháng phân biệt. Hắn còn muốn tiếp tục đi xuống phiên, lâm thanh nhiễm khép lại tự tay ghi chép, cười hì hì nhìn hắn. Vệ thuốc chúng ta trước đánh thương lượng, nếu là cái này có thể thành chúng ta năm năm phân thành. Vệ minh cười ngươi thường dùng cái này kiếm tiền. Lâm thanh nhiễm gật gật đầu. kia những này phương thuốc các đại trong y quán đã sớm có còn đến phiên ngươi tới nói sao. Vệ minh bày việc này thực, cho dù là ngươi tưởng đem những này làm thành dược hoàn, vậy cũng có người đã muốn tại làm trong cung không thiếu phi tử không thích uống thuốc thái y viện kia sớm có chế hoàn thuốc này. Ngẫm lại cảm thấy nói như vậy quá đà kích nàng. vệ minh cuối cùng lại bổ sung một câu. Ngươi có thể nghĩ đến đây cũng không dễ dàng, lâm Thanh nhiễm cũng không quể oải mà là nhìn vệ minh hỏi hắn. Vệ thuốc ngươi ở trong nhà có hay không có cho thầm thầm mở một ít dưỡng nhan phương thuốc. Chính là chính mình nương thân ngẫu nhiên cũng sẽ uống một ít dưỡng nhan chén thuốc mấy thứ này phân loại cũng rất rộng, có tượng trà là như vậy, cũng có trực tiếp thỉnh đại phu mở dược tề đi ra, còn có chính là ăn dược thiệt, vệ minh là đại phu tự nhiên sẽ cho thê từ mở một ít như vậy phương thuốc dùng để bổ thân dưỡng nhan. Vệ thuốc nói dược hoàn là khắp nơi đều có khả lạc đô thành chung không có một nhà là chuyên môn cho phu nhân tiểu thư mà thiết lập y quán, cũng không có chuyên môn y quán là làm này dưỡng sinh lâm thanh nhiễm dừng một chút tiếu a a nhìn hắn Vệ minh giật mình hiểu được nha đầu kiên nói là cái gì tiện đà trong lòng là tràn đầy rung động. Trước mắt cái này mới 11 tuổi tiểu nha đầu mấy năm qua này mang cho hắn kinh ngạc nhiều lắm, ở trong mắt hắn, Lâm già ngũ nha đầu chính là cái thông minh nội liễm hài tử còn tuổi nhỏ liền hiểu được ở trước mặt mọi người che giấu chính mình, trang nhu thuận trang vô tri bây giờ còn cùng hắn đàm điều kiện làm sinh ý. Năm đó hỏi hắn muốn sách thuốc xem thời điểm có thể gọi là là sớm tuệ, tiểu hài từ trung khoa sớm tuệ hơn là cũng không kỳ quái, mà nay như vậy, vệ minh chỉ có thể nói, nhà đầu kia thật là một thông minh có đầu não. Vệ gia là y dược thế gia, tiến công làm thái y là từ vệ minh phụ thân khi đó bắt đầu tổ phụ cung tăng tổ phụ cũng là lớn phu, mở y quán, đi tế đường, thu đồ để cũng không thiếu, lạc đô thành nội ngoại có không thiếu vệ gia mở y quán, xem trần bán dược kỳ thật cũng có làm sinh ý thành phần tại, vệ minh là vệ gia trường tử từ tiểu phương diện này đồ vật liền tiếp xúc rất nhiều, làm nghề y giả thiện trong y quán không chỉ cứu người, còn muốn bán dược làm sinh ý cho nên lâm thanh nhiễm này vừa mở miệng, hắn lập tức sẽ hiểu ý của nàng. Cái ý nghĩ này xem như to gan, chuyên môn vì phu nhân tiểu thư thiết lập y quán, chính là bán một ít mục đích tính phương thuốc, nhưng là phu nhân tiểu thư trong ngày thường ra cửa thiếu, này sinh ý nghe vào mới mẻ, đến cùng có thể hay không kiếm cũng vẫn là không biết. Căn cứ làm sinh ý lộ số, vệ minh xem nàng. Nhà đầu, người có thể biết đạo mặt khác mở một nhà y quán cần hao phí bao nhiêu. Vệ thúc mặc dù là không sinh ý các ngươi cũng không mệt sửa đổi một chút lại là cùng vệ ra những thứ khác y quán một dạng, ngài nếu là cảm thấy mạo hiểm, vậy ngài có thể tạm hoãn, xem xem nương giao cho ta xử lý cửa hàng sinh ý như thế nào, lại quyết định sao không hợp tác như thế nào. Nói đến cái này, lâm thanh nhiễm này vẻ mặt là nghiêm trang, vệ minh xem nàng này kiên định bộ dáng, cười nói. Nhà đầu, người như thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ đến điều này? cúi đầu sửa sang lại tự tay ghi chép lâm thanh nhiễm khẽ nâng phía dưới nói bình tĩnh bởi vì thiếu tiền khi nhập tháng 8, lục thị giao cho lâm thanh nhiễm cửa hàng trọng tân khai trương cửa hàng trang hoàng rất tốt tây phố một con phố xem qua này gian cửa hàng mặt tiền cửa hàng có thể cho nhân trước mắt sáng lên cảm giác thiếp vàng đại bài biển treo tại trên đại môn viết ba chữ phinh đình cát Người chung quanh chỉ biết là này cửa hàng trước kia là là mua bố, bỗng nhiên quan môn hơn 2 tháng, lại mở môn khi trực tiếp thay hình đổi dạng, đều thường đổi chụp phân phân vây xem tiến lên xem. Này cửa hàng đối diện một gian quán trả hai lâu, mở ra cửa sổ nội ba người ngồi xuống hai trạm đang nhìn dưới lầu cửa hàng. Cửa trưởng quầy cùng hòa kế đều tại chào hỏi khách nhân, đi vào khách nhân chung, không bao lâu nam đều đi ra, nữ còn ở lại bên trong. Một lát sau, những kia đi vào nữ khách nhân đi ra vài cách, lâm thanh nhiễm mở miệng. Các nàng đi vào đã bao lâu? Có một hồi tiểu thư. Phía sau tư họa xem cẩn thận. Cái kia mặc đồ đỏ sắc quần áo, đi vào lâu nhất. Bình thường cuống một cái cửa hàng lâu như vậy, cho dù là không có mua, cũng sẽ đối trong đó đồ vật sinh ra hứng thú. Lâm thanh nhiễm liếc hướng hai lâu, chỗ đó phóng là một ít bố cùng trang sức. Nay làm ra gì đó không nhiều, đợi đến lượng sản lại thay đổi cũng không muộn đang nghĩ tới, bên tai bỗng nhiên truyền đến tư họa hưng phấn thanh âm. "Tiểu thư, ngài xem, có ai mua một cái xuyên hồng nhạt quần áo trẻ tuổi nữ tử đi ra, phía sau còn theo một đứa nha hoàn, nha hoàn trong tay mang theo chính là phinh đỉnh các chuyên môn chiếc hộp." Lâm thanh nhiễm nhìn đi xuống thời điểm, một chiếc xe ngựa vừa vặn lại đây, che ở hai người kia, lâm thanh nhiễm tầm mắt liền rơi vào kia dừng lại trên xe ngựa chỉ chốc lát mảnh kéo tới, đi xuống hai nữ tử, lâm thanh nhiễm càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt đây không phải là hạ ra tam tiểu thư cùng kia biểu thân tần tiểu thư sao. Lúc này xe ngựa mành lại lần nữa kéo ra, lộ ra một cái nam từ thân ảnh, lâm thanh nhiễm sắc mặt căng thẳng, cái này cùng tần tiểu thư cùng nhan nói chuyện nhân, không phải là của nàng đại tỷ phu hạ thành sinh sao? mươi 25, biểu ca cùng biểu muội lúc này tư cầm cùng tư hỏa cũng đều nhìn đến hạ thành xanh, các nàng tại lâm gia gặp qua đại cô gia vài lần, không có khả năng nhận sai, nhưng này tình hình cùng đại cô gia trong một chiếc xe ngựa thế nhưng không phải đại tiểu tỷ. Tư hỏa thu hồi tầm mắt xem tiểu thư nhà mình sắc mặt cùng tư cầm liếc mắt nhìn nhau, không đợi mở miệng, lâm thanh nhiễm trước lên tiếng, như cười như không nhìn ba người một khối vào phinh đỉnh cát chung. Đi xuống xem một chút tư cầm cùng tư họa đuổi theo sát đi, đi ra trả lâu, Lâm Thanh Nhiễm nheo mắt xem đối diện bảng hiệu chờ trên đường xe ngựa quá, bước chân hướng tới phinh đỉnh các đi. Cửa mời tới trường quầy chưa từng thấy qua Lâm Thanh Nhiễm, nhưng hắn gặp qua phía trước đến truyền tấn tư cầm ẩn ẩn đoán được trước mắt đây chính là này cửa hàng đông ra cũng chưa nói phá cười tiếp đón kêu cái họa kế đi theo vào buổi xem. Lâm thanh nhiễm trực tiếp là tại lầu một phóng tắm đầu cùng xà phòng địa phương đụng tới bọn họ kia tần tố huyền cùng hạ tam tiểu thư trò chuyện ngẫu nhiên sẽ cùng phía sau hạ thành sinh đáp một câu cầm lấy bầy ra đến xinh đẹp hoa xà phòng nghe, nhìn qua tâm tình là rất không sai. Vẫn là hạ tam tiểu thư trước nhìn đến lâm thanh nhiễm cười sung nàng chào hỏi. Thanh nhiễm cũng ở đây, tiện đà đối phía sau hạ thành sinh đảo, đại ca ngươi xem, hạ tỷ tỷ. Lâm thanh nhiễm đi qua cười cùng hạ tam tiểu thư chào hỏi, rồi hướng hạ thành xanh kêu một tiếng tỷ phu tiện đà đối tần tố huyền gật gật đầu, xem như chào hỏi. Lâm thanh nhiễm hỏi các nàng như thế nào sẽ tới đây, hạ tam tiểu thư cười nói. Đại ca đi trà trang pha trà tiện đường tống chúng ta đi bố trang, đi ngang qua này nhìn đến mới mở cửa hàng, lại đây nhìn một cái, không nghĩ đến đây đồ vật còn cử ngạc nhiên ta lần đầu tiên nhìn đến cái này xinh đẹp xà phòng. Nói cầm lấy một cái đạm phấn hình tròn xà phòng, xà phòng trung ương là một đóa thành thực hoa mẫu đơn, hình như là khảm ở bên trong. Thuận đường sau, lâm thanh nhiễm nhìn hạ tam tiểu thư, khẽ cười nói. trách không được trùng hợp vừa mới lại đây nhìn thấy ngươi nhóm xuống xe, không xem cẩn thận là tỷ phu còn tưởng rằng là ai đó. Vậy cũng không phải là người khác, tần tố huyền theo nhận nói, kéo hạ tam tiểu thư. Chúng ta như thế nào sẽ cùng người khác cùng cưỡi xe ngựa? Hạ Thành Sinh nghe được Lâm Thanh Nhiễm trong lời nói ý tứ, đáy mắt thần sắc có một mặt xấu hổ, tiện đường đưa lại đây lại cùng cùng nhau vào như vậy cửa hàng, vừa vặn lại đụng phải chính mình em vợ, mặc dù là trong lòng không quỷ, Lâm Thanh Nhiễm trong khẩu khí không có bất cứ nào dị thường, Hạ Thành Sinh vẫn là sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, chung quy cùng biểu muội chi gian, vẫn là muốn có điều kiêng rè. Vì thế Hạ Thành Sinh trực tiếp bỏ qua một bên như thế nào lại đây đề tài này, thân thiết Lâm Thanh Nhiễm. trước quá ngày nghe ngươi tỉ tỉ nói ngươi bị bệnh ân đó là năm sáu nguyệt chuyện, đa tạ tỷ phu quan tâm. Lâm thanh nhiễm thanh âm mềm mềm, khẩu khí cũng không sai, nhưng liền lời này nghe vào, như thế nào đều có vài phần chèn ép ít tứ ở bên trong, hơn hai tháng trước chuyện, lúc này quan tâm, có phải hay không chậm chút? Đại ca, ngươi không phải còn muốn đi trà trăng, nhanh chóng đi đi, bố trang liền tại đây không xa, đợi lát nữa ta cùng tố huyền đi qua là được. Hạ tam tiểu thư nhận thấy được ca ca xấu hổ, ở một bên nhắc nhở hắn. Đi chậm sự nhi nhưng liền xử lý không hoàn. Có cầu thang đi xuống dưới, hạ thành xanh gật gật đầu. Kia các ngươi từ từ xem, đợi lát nữa trở về ta trực tiếp đi bố trang. Dứt lời đối với lâm thanh nhiễm đảo, thầy ta hướng nhạc phụ nhạc mẫu Vân An có chuyện đi trước một bước. Tỷ phu đi thong thả, lâm thanh nhiễm cười tùm tìm nhìn theo hắn quay đầu xem hạ tam tiểu thư vừa mới xem quá xà phòng, mặt không đỏ tim không đập mạnh khoa đảo. Hạ tỷ tỷ vừa mới xem là cái này làm công là cử tinh xào. Trong quy tuổi này thượng kém vài tuổi, lâm thanh nhiễm tại các nàng trong mắt chính là tiểu muội muội cho nên mặc dù là vừa mới xảy ra như vậy điểm xấu hổ, hạ tam tiểu thư không có nghĩ sâu, rất nhanh cùng lâm thanh nhiễm nhắc tới mấy thứ này, một bên tần tố huyền cũng chọn vài khối, nữ hài tử, đều thích xinh đẹp, tinh xảo đồ vật. Trả tiền rồi ngân lượng, ba người đồng loạt đi ra cửa hàng, đi theo phía sau lấy gì đó nha hoàn, lâm thanh nhiễm thượng đợi ở cửa xe ngựa, hạ tam tiểu thư cùng tần tố huyền tắc khứ cách đó không xa bố trang Hai người đi ở phía trước tần tố huyền này vẻ mặt liền không vừa mới như vậy khoái trá, cách đó không xa bố trang kỳ thật đi một chút cũng có không thiếu lộ tháng tám thiên nóng như vậy, ở bên ngoài nhiều đi vài bước lộ liền có bạc hãn, mặc dù là bông dù, vẫn cảm thấy không thoải mái. Tần tố huyền nhịn không được oán giận nói, như thế nào không để biểu ca đều lưu một hồi, mang chúng ta đi bố trang lại đi trà trang cũng tới được cùng a Hà cần suối nhìn nàng một cái. Lúc ra cửa vốn là nên phân hai chiếc xe đi, đại ca có chuyện quan trọng, chúng ta là đi bố trang xem bố, người nhất định muốn cùng nhau, còn tại này trên đường trì hoãn thời gian tự nhiên là khiến đại ca gấp đi trước. Đã muốn ở chỗ này xuống xe cũng sẽ không kém như vậy chút thời gian. Tần tố huyền bĩu biểu, biểu môi, hạ cần suối dừng bước chăm chú nhìn nàng. Tố huyền, ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, đại ca đã muốn thành thân mấy năm cùng người ta có thân phận có khác vốn cũng không thích hợp cùng cưỡi xe ngựa sau này nếu ngươi lại như thế, hủy nhưng là danh tiếng của mình. Tần tô huyền sắc mặt trắng nhợt cắn chặt môi không nói cái gì nữa, hạ cần suối xem nàng như vậy than nhỏ một hơi, là nàng đa tâm rồi đi. Về tới lâm phủ, xuống xe ngựa vừa mới tiến cổng, bên kia trên đường nganh diện đi tới ba người cầm đầu là lâm gia quản sự tựa hồ là tại tiễn khách. Đối diện đánh đối mặt quản sự hướng tới lâm thanh nhiễm hành lễ, lâm thanh nhiễm gật gật đầu liếc hướng phía sau hắn, hơi run sợ một chút người này coi trọng nhìn quen quen. Mạnh hiền tự nhiên cũng là thấy được lâm thanh nhiễm hơi hơi một gật đầu. Lâm tiểu thư, không biết xưng hô như thế nào, lâm thanh nhiễm báo lấy mỉm cười, nghiêng người đi qua ẩn ẩn nghe được quản sự gọi hắn mạnh đại nhân. Mặc niệm mạnh thự mấy lần, Lâm Thanh Nhiễm trở nên nhớ lại thiếu niên này không phải là lúc trước bọn họ hồi Lâm ra tổ chạy quá niên khi cầu cha thu hắn vì học sinh cái kia mạnh hiền. Hắn sẽ đến nơi này, chẳng lẽ là hắn nay đã là tiến sĩ? Lâm Thanh Nhiễm nghĩ trở về nghe noãn các cũng không có để ý nhiều cha lại thu học sinh sự, vừa mới vào nhà tử không bao lâu, Lâm Thanh Lan cùng Lâm Thanh duyệt hai người một khối đã tìm tới cửa. Ngũ tỷ người đều ra ngoài phân nửa ngày, vẫn tìm không thấy người nhân. Lâm Thanh duyệt ai đến bên người nàng, bất mãn nói. Người đến cùng đang bận cái gì nha? Vội vàng cho ngươi tích cóp thêm gà bạc a. Lâm Thanh nhiễm nhiết một chút của nàng mũi. Tương lai chúng ta thiếu thất xuất gà, đây chính là muốn phong cảnh. Lâm Thanh duyệt cũng không nửa điểm ngượng ngùng, nghe nàng nói như vậy, hết sức tán đồng. Tương lai ta xuất giá, khẳng định muốn phong cảnh. Ngươi ngượng ngùng không ngượng ngùng. Một bên Lâm Thanh lan chen lấn nàng một chút chế nhạo nàng. Xấu hổ không xấu hổ, vì cái gì muốn xấu hổ, Lâm Thanh Duyệt chớp mắt tiện đà đánh về phía Lâm Thanh Nhiễm. Ngũ Thị ta nơi nào nói sai, chẳng lẽ không đúng phải gả phong cảnh sao? Nói không sai, Lâm Thanh Nhiễm một người vỗ một cái, làm cho các nàng ngồi hào. Bất quá lời này, ở trước mặt người bên ngoài nhưng không cho nói như vậy. Lâm Thanh Duyệt gật gật đầu tinh đâu, Ngũ Thị nương nói qua vài ngày muốn dẫn chúng ta đi ngoại tổ phụ ra. Vừa nhắc đến có thể ra ngoài, Lâm Thanh duyệt cùng hai cái đệ đệ giống nhau hưng phấn tiểu nha đầu là cả nhà thượng hạ tối được sủng ái tính tình này tự nhiên là kiêu căng chút. Tìm muội tam nhân hàn huyên một hồi, sắc trời dần tối, Lâm Thanh nhiễm đi một chuyến lạc anh viện nói này cửa hàng xử. Lục Thị cùng trưởng phu đều không phải là am hiểu người làm ăn buôn bán, nay nữ nhi đối với này cái có hứng thú, Lục Thị có thể truyền thụ cho kinh nghiệm cũng không nhiều Tả hiểu chính là một gian cửa hàng, lỗ vốn xem như là khiến nữ nhi thụ cái giáo huấn, nếu có thể làm tốt tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngọn đèn hạ lâm thanh nhiễm thay Lục Thị đem châm tuyến trong giò tuyến nhiễu tề, ngẩn đầu. Nương từ ngoại tổ phụ ra trở về ta nghĩ nhìn xem đại tỷ. Lục thị đem châm tuyến lam phóng tới một bên cầm lấy không thú tốt cay yếm bắt đầu xuyên tuyến. Lại có hơn một tháng ngươi đại tỷ liền lâm bồn, đợi hài tử sinh ra lại đi cũng không muộn. Đây không phải là rất lâu không gặp sao, lần trước nhìn thấy tuệ tỷ nhi cũng là hơn một năm trước chuyện. Lâm thanh nhiễm làm nũng nói, ta đi xem xem đại tỷ có cái gì muốn giúp cũng có thể biết không phải là. Hạ ra có thể có chuyện gì nhi là chúng ta muốn giúp đỡ lục thị ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt một mặt sáng tỏ. Người có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Nương a ta có thể có chuyện gì gạt ngài? Lâm Thanh nhiễm lắc đầu. Chính là muốn đi xem đại tỷ, đẳng sinh hài từ lại đi, đến thời điểm khách nhân hơn, còn không chừng có thể nói bao lâu thời gian lời nói đâu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, thì tỷ trong lòng khẳng định lo lắng trong bụng hài từ ta đi bồi nàng trò chuyện, cũng làm cho nàng đừng như vậy, để ý nửa câu sau là nói đến lục thị trong tâm khảm nàng nay lo lắng nhất không phải hạ ra chiếu cố không tốt mà là đại nữ nhi cầu tử sốt ruột dễ dàng miên man suy nghĩ quấy giày cảm xúc sinh hạ tuệ tỷ nhi sau khi cách 4 năm mới có đứa con thứ hai không cần người khác nói lục thị cũng tưởng được đến đại nữ nhi trong lòng chờ đợi chỉ là sinh nam sinh nữ loại sự tình này ai đều bảo không chuẩn nếu là không nghĩ ra thấu người khác còn chưa nói cái gì chính mình trước hết đem mình bị buộc tại trong ngõ cụt vậy thì cùng ngươi tứ thì cùng đi xem xem nàng. Lục thì cuối cùng đáp ứng, lâm thanh nhiễm gật gật đầu trong lòng đã sớm có chú ý, đừng nói nàng lão đem nhân hướng chỗ hỏng tưởng kia tần tố huyền hẳn là có thập ngũ thôi, không thập ngũ cũng có thập tứ tuổi này hẳn là muốn làm may, nàng vẫn còn luôn tại hạ ra, đồ cái gì đâu. Cửa nha hoàn tiến vào nói lão ra trở lại, trông qua, lâm văn tích đi đến, mặt sau theo lâm vân hạo cùng lâm vân trạch lưỡng tiểu tử đều là cúi đầu, như là phạm vào cái gì sai đi vào phòng từ trong hai huynh đệ trực tiếp đi tới lâm thanh nhiễm trước mặt lâm vân trạch đã mở miệng ngũ tỷ ta đem của ngươi thi phú tập cho làm mất làm mất liền làm mất không vướng bận lúc này lâm vân hảo có chút ủy khuất mở miệng không phải làm mất là khiến nhân cho xé một bên lâm văn tích ho nhẹ một tiếng trong thanh âm lộ ra nghiêm khắc nói nói vì sao ngươi ngũ tỷ cho các ngươi đồ vật sẽ khiến người xé lục thị trừng mắt nhìn hắn một cái trần an nhìn hai cái nhi từ. Đừng có gấp từ từ nói, Lâm Vân Hảo đây đều bắt đầu có khóc nức nở, vẫn là làm ca ca Lâm Vân chạch bắt đầu nói. Hôm nay chúng ta đi học đường, mang theo ngũ tỷ cho chúng ta thi phú, lúc xế chiều bị Tề Việt thấy được hắn đoạt đi qua xem nói chúng ta đây là địa phương khác sao tới xem như tự chúng ta viết đệ đệ cùng hắn cãi nhau Tề Việt nói muốn chúng ta chứng minh chính mình có thể viết thi. Lâm Vân Hảo tiếp thượng ca ca lời nói, ta không nói ra Tề Việt cùng người khác cùng nhau ồn ảo nói ta cùng ca ca gạt người. Hắn còn nói ngũ thì cũng là tên lừa đảo, nói cái gì tiểu thần đồng, đều là người khác giáo còn tưởng là làm là chính mình hội viết thi. Lâm thanh nhiễm một nàng này tiểu thần đồng danh hiệu vốn là tất cả đều là hơi nước nâng tay sờ sờ hắn đầu an ủi. Không để ý tới bọn họ liền hào. Chúng ta là không có cùng bọn hắn so đo, đại ca khiến tề Việt đem thư hoàn cấp chúng ta, nhưng hắn không hoàn còn đem thư xé. Lâm Vân hạo nói xong này nước mắt liền soạch xoạch rơi xuống ngũ tỷ ngươi từng nói không thể nói cho người khác biết đây là ngươi viết ta cùng đại ca muốn đi đoạt kia tề Việt còn đem xé thư ném cho người khác xé, chờ ta cướp đến tay thời điểm cũng đã xé rách. Này nghe xuống dưới đều là đệ đệ mình bị ủy khuất a cha như thế nào còn kia một bộ vẻ mặt, lâm thanh nhiễm đem khóc thượng khí không tiếp đi xuống đệ đệ kéo qua thay hắn lau nước mắt. Xé liền xé, ta lại viết cho các ngươi, nam tử Hán đại trượng phu, khóc cái gì?" Tiếp theo nói, phía sau truyền đến Lâm Văn Tích thanh âm, Lâm Thanh Nhiễm trong ngực Lâm Vân Hạo thân mình run lên, khóc nức nở đạo: "Sau đó ta cùng ca ca nhào lên đánh tề Việt, Lâm Thanh Nhiễm cả kinh, có hay không có nơi nào bị thương?" Lâm Vân Hạo lắc đầu, hướng Lâm Thanh Nhiễm trong ngực lui, lúc này không phải ủy khuất, là sợ hãi. Lâm Thanh Nhiễm ngẩng đầu nhìn hướng cha, Lâm Văn Tích âm thanh lạnh lùng nói: Bọn họ là không thụ thương, chờ ta đuổi qua thời điểm, tề việt thương khả không nhẹ, mũi cũng làm cho bọn họ cho đánh lệch. chương 26, đánh hồ thân huynh đệ. Lâm Văn Tích nói xong, trong phòng an tĩnh một hồi, Lâm Vân Hảo trốn tại Lâm Thanh Nhiễm trong ngực chỉ nhẹ nhàng khóc nức nở cũng không chịu lại ngẩn đầu nói cái gì, lúc này có chút trột giả. Lâm Thanh Nhiễm nhìn nương liếc mắt nhìn, vừa nhìn về phía cha thử hỏi. Kia tề việt mấy tuổi? Bảy tuổi lâm văn tích đuổi qua thời điểm kia tề phu nhân khóc cái kia thương tâm, giống như nàng nhi từ tính mạng khó giữ được vừa thấy nhà mình lưỡng tiều từ bình yên vô sự đứng tại bên cạnh, hắn chỉ biết chuyện này không tốt như vậy thiện. Này tề Việt là tề ra con trai độc nhất, vẫn là cao tuổi mới có con, tề phu nhân sinh hai cái nữ nhi sau 30 tuổi mới được này nhi tử, phụng tại đầu tim thượng đau, luyến tiếc hắn va chạm chính là học đường cũng làm cho hắn chậm 2 năm mới đi, nay lúc này mới đi hơn nửa năm, khiến cho nhân đem mũi cho đánh lệch tề phu nhân có thể để yên sao. Trong phòng lại an tĩnh một hồi, lâm thanh nhiễm sờ sờ nhị lang đầu, đem hắn từ trong lòng lôi ra đến, không có trách cứ ý thay hắn lau mắt lệ hỏi hắn người như thế nào sẽ đem hắn mũi đều đánh lệch lâm vân hảo trù trừ đã lâu lúc này mới chiếp chiếp thừa nhận ta khuỷu tay gõ mặt hắn lâm thanh nhiễm hơi giật mình năm tuổi hài từ cùng bảy tuổi hài từ thân hình thượng sai không thiếu cho dù là hai đánh một kia tề việt cũng không đến mức thương nghiêm trọng như thế mà bọn họ lại lông tóc vô tồn Ngoại tổ phụ giáo nửa ngày, Lâm Vân hạo nói thật nhỏ tiện đà này tiếng khóc kèm theo nói chuyện lại vang lên, lúc này là đúng Lâm Văn Tích nói cha tề việt mũi là ta đánh lệch cùng đại ca không có quan hệ. Tiểu hài từ tiểu đà tiểu nháo là chuyện thường xảy ra, Lâm Văn Tích khí là tại hai huynh đệ đem nhân đẩy đến sau còn đi lên bổ vài hạ, nếu không phải người khác kéo ra bọn họ thương thế kia còn muốn nghiêm trọng. Tuổi nhỏ như thế xuống tay cứ như vậy ác như vậy tính tình tuyệt đối muốn không được hắn lâm văn tích nhi từ cho dù là không tiền đồ, lục lục vô vi cả đời cũng không thể là như vậy tâm tính. Lục thì cùng lâm thanh nhiễm đứt quãng nghe xong sự tình ngọn nguồn, hai cái hài từ đều khóc thành như vậy, cũng nhận lầm, một đường lại đây lâm văn tích đã muốn giáo dục quá nhiều, lại trách cứ cũng không cần thiết lập tức là đả thương nhân giải quyết như thế nào, tới cửa nói xin lỗi là khẳng định, lâm thanh nhiễm liền để lại cha cùng nương thương lượng chính mình mang theo hai cái đệ đệ đi cách vách sai người bưng tới nước ấm cho bọn hắn rửa mặt hai người cúi đầu ngồi ở đó còn con này đôi chút khóc nức nở thanh lâm thanh nhiễm niết một chút nhị lang mặt người còn ủy khuất lâm vân hạo gật gật đầu rất nhanh lại lắc đầu ngẩng đầu nhìn nàng miệng đô tại kia là hắn trước đem thư xé mất vừa mới tại cha trước mặt bọn họ cũng không dám nói như vậy đến tỳ tỳ trước mặt buông ra lúc này mới lại ủy khuất thượng lâm thanh nhiễm quát một chút hắn mũi hắn xé thư là hắn không đúng quân từ động khẩu không động thủ các ngươi cũng không có thể đả thương hắn lâm vân chạy cờ một bên biện dài đó cũng là hắn động thủ trước hắn động thủ xé thư chúng ta mới động thủ các ngươi còn để ý tới nghiền ngẫm từng chữ một chơi tới chơi chữ lâm thanh nhiễm một người vỗ một cái chán hắn xé thư các ngươi liền động thủ đả thương hắn hôm nay đổi lại là một cái ngũ thước đại hắn xé các ngươi thư các ngươi còn đánh nữa thôi đánh lúc này lâm vân hạo ngạnh cô tại kia không nói khả trong ánh mắt đã cảm thấy hắn đây là tự vệ phản kích chẳng qua xuống tay trọng đem nhân cho đả thương kia không giống với là hắn trước đã làm sai chuyện nửa ngày lâm vân hạo đỏ hồng mắt quát ta cùng đại ca đều nói làm cho hắn hoàn cấp chúng ta hắn còn cười nhạo tì tỉ còn để cho người khác cùng nhau xé thư là hắn trước làm như vậy quá phận sự tình lâm thanh nhiễm đè lại vai hắn bằng chăm chú nhìn hắn Tì tì chưa nói các ngươi làm sai rồi, nhưng là ở chuyện này còn có biện pháp giải quyết tốt hơn, các ngươi lại dùng kém nhất cái kia, đã thương nhân, vốn chuyện này hẳn là hắn nói xin lỗi, biến thành các ngươi giải thích hiểu sao. Lâm Vân hạo biểu biểu môi, lại lần nữa cúi đầu. Tề Việt xé thư các ngươi có thể tìm lão sư, hắn sẽ nhận đến lão sư trách phạt cha cùng nương biết cũng sẽ cho các ngươi làm chủ, đó là hắn tề Việt phạm sai lầm kia tề ra tề phu nhân liền phải mang theo hắn đến cùng các ngươi giải thích lâm thanh nhiễm nhìn bọn họ nhưng hôm nay các ngươi đã thương hắn liền muốn cha cùng nương mang theo các ngươi cho hắn đi giải thích các ngươi xính nhất thời khả năng đánh thắng lại có thể như thế nào vậy hắn phạm lỗi thì không nên nói xin lỗi sao lâm vân hảo cầu nước mắt tiểu bộ dáng đáng thương cực hắn muốn giải thích nhưng các ngươi lỗi so với hắn đại chính là các ngươi trước cùng hắn nói xin lỗi biết sao lâm thanh nhiễm chậm lại ngữ khí đem bọn họ lưỡng đều kéo lại đây Ngũ tỷ biết các ngươi trong lòng không thoải mái, là hắn trước làm không đúng nói năng lỗ mãng còn xé thư, nhưng các ngươi muốn biết giống như vậy sự tình không phải động thù có thể giải quyết vấn đề. Kia sự tình gì hẳn là động thủ Lâm Vân chạy chớp mắt nhìn nàng, Lâm Thanh nhiễm bật cười, nói nửa ngày, hai người trong lòng còn băn khoăn quả đấm nói chuyện chuyện này. Nam tử hán đại trưởng phu có cái gọi là mà có việc không nên làm. Lâm Thanh Nhiễm không có xác thực nói cho bọn hắn biết cái gì thời điểm hẳn là động thủ cái gì thời điểm không nên động thủ cái này cân nhắc muốn bọn hắn trong lòng mình sở hiểu mà không phải nàng nói. Hai huynh đệ cái hiểu cái không gật gật đầu cuối cùng Lâm Vân Hạo kiên định nói. Nếu là ai khi dễ thì tỷ ta chắc chắn sẽ không tha hắn. dứt lời phất phất tay nắm tay. Ai dậy của ngươi? Lâm Thanh Nhiễm xem hắn này khí vũ hiên ngang bộ dáng cười nói. Ngoại tổ phụ giáo A hắn nói ta cùng đại ca muốn bảo vệ hảo người nhà ai khi dễ các ngươi liền tấu hắn này còn thật giống ngoại tổ phụ sẽ nói lời nói bên ngoài tổ phụ trong mắt không nghe lời vậy thì phải tấu không tấu không thành thật có kia công phu giảng đạo lý đã sớm có thể đem người cho tấu dễ bảo nhưng này trên chiến trường dùng biện pháp nơi nào có thể cùng nơi này quơ đũa cả nắm vì thế lâm thanh nhiễm nghiêm túc nhìn hai người bọn họ ngũ tỷ nói cho các ngươi biết các ngươi khả nhớ kỹ Ngày thứ hai lục thị liền mang theo thăm bệnh hạ lễ đi tề ra đăng môn giải thích đi, buổi sáng ra cửa trở về đã là giữa trưa, lúc trạng vạng lâm thanh nhiễm quá khứ thỉnh an hỏi tề ra thiếu gia thương thật sự rất nghiêm trọng. Lục thị đi thăm thời điểm tề Việt nằm ở trên giường, mỗi kia một vòng đều bọc lại trên mặt lộ ra bộ phận còn sưng. Nghe tề phu nhân nói, muốn nghỉ ngơi thượng hào một đoạn thời gian, điều này có thể không thể khôi phục thành nguyên dạng còn khó mà nói. Lục thị thở dài một hơi, vốn việc này đi phía trước nàng trong lòng còn có khúc mắc tề ra, rõ ràng là con trai của ngươi bất hảo khởi đầu, có thể thấy được đến đông đủ càng sau nàng đây liền ái náy, đều có đương nương tâm, lúc này mới 7 tuổi hài tử, muốn thật không có thể khôi phục tương lai đỉnh một cái hoai mũi như thế nào gặp người. Cũng mệt tề phu nhân cũng là phân rõ phải trái nhân. Lục thị nói này nửa câu, không có nói tiếp. Lâm thanh nhiễm xem nương vẻ mặt này chỉ biết lần đi tề ra này đạo hiểm khẳng định không tính thuận lợi, liền tính tề phu nhân là cái phân rõ phải cháy, nói lời nói cũng chỉ là mặt tiền cửa hàng, nhi tử đều bị thương thành như vậy, muốn thật không có thể khôi phục vẫn không thể nhượng nhân ra oán không thành. Qua vài ngày lại đi nhìn một cái, dừng lại một hồi, lục thị còn nói thêm. Trên chuyện này đại lang nhị lang bọn họ đánh người không đúng bất quá hài từ chi gian sự, xem trọng liền hội tích thù chờ hắn thương tốt làm cho người bọn đệ đệ cùng hắn nói lời xin lỗi. Lâm thanh nhiễm gật gật đầu, lúc này đây coi như là thụ dậy dỗ bế môn tư quá nửa tháng, nhưng dù sao vẫn là hài tử, sai hành vi sửa đúng lại đây, không cần thiết quá mức nghiêm khắc chỉ trích huống chi ban sơ sai lại không phải là mình đệ đệ, chuyện này cũng chỉ có thể tính tự về quá mức. Khi nhập tháng 9, chuyện này qua hơn nửa tháng, lục thị mấy ngày hôm trước lại đi qua một chuyến tề ra thăm. Bởi vì là tại trường thân thể niên kỷ, khôi phục năng lực hảo tề Việt thương thế khôi phục rất tốt tề ra kia đã muốn xác nhận không có di chứng lưu lại, lục thị lúc này mới yên tâm. 12 tháng 9 hôm nay, hưu Mộc Chi Nhật Lâm Văn tích cùng lục thị hai người mang theo bọn nhỏ xuất phát đi lục gia Vân An lục tướng quân. Một canh giờ tà hữu công phu đến lục gia lục tướng quân đã muốn chờ đã lâu, mấy năm nay lâm thanh nhiễm cũng xem thói quen, bởi vì ngoại thù quan hệ, ngoại tổ phụ cùng bọn hắn gặp mặt số lần thiếu, mỗi lần gặp mặt ngoại tổ phụ chuyện thứ nhất chính là trước lôi kéo cha quá khứ uống một chén tăng tiến cảm tình. Mà cuối cùng điều này đây cha giả say tiện đà ngoại tổ phụ uống say đi về nghỉ chấm dứt. Hai vị biểu ca cũng đã thành thân, cữu mẫu cùng cữu cữu ngoại thủ, lục gia bên này lớn nhỏ sự vụ liền giao cho đại biểu ca thê tử Uông Thị. Lục gia là tướng môn chi ra cưới cháu dâu cũng đều là nhà khác tướng môn sau, đến lục gia liền có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm nhàn tản ý, lâm thanh nhiễm là rất thích như vậy thích từ, hai cái biểu tầu nhân hảo ở chung lại không câu nể. Uông Thị thường các nàng một hồi khiến có thai em dâu điền thị tiếp tục cùng các nàng, chính mình thì đi phòng bếp kia chuẩn bị nướng đồ rừng chất vải Việc này ôm thị xuất giá trước cũng sẽ không, hay là đang gà vào lục ra sau cùng trưởng phu ngoại đúng giờ cùng bà bà học thành thân 4 năm cũng học 7-8 thành. Lâm Thanh Nhiễm gặp nương cùng nhị biểu tầu nói chuyện, nắm cháu trai nữ đi bên ngoài cuống vườn. Đại biểu ca độc nữ diệu nhi năm nay mới 2 tuổi rưỡi chính là Thảo Hỷ Niên Kỳ, dọc theo đường đi quá khứ tiểu từ cũng không cần thiết nhân ôm chính mình đi, vừa đi vừa nãy thanh nãi khí hỏi Lâm Thanh Nhiễm Thái Công ở nơi nào lâm thanh nhiễm dẫn nàng đi ngoại tổ phụ cùng cha uống rượu phòng ở đi vào liền một cỗ mùi rượu cha đã muốn nằm ở đó ngoại tổ phụ vui tươi hớn hở mím môi rượu nhìn thấy các nàng vào tới ngoắc muốn rượu nhi quá khứ rượu nhi đến lục tướng quân trước mặt ngửa đầu nãy thanh nãy khi tiếng hô a công lục tướng quân ôm lấy nàng đầy mặt hồ cha đi cọ gương mặt nàng đùa rượu nhi trái trốn phải tàng lạc lạc cười cái không ngừng lâm thanh nhiễm ngồi vào không trên ghế lục tướng quân dọn ra một bàn tay đến cho nàng rót một chén rượu nha đầu người cha say người tới uống uống rượu nhi ôm lục tướng quân cổ tiếu a a theo kêu lâm thanh nhiễm cầm lấy cái chén nghe nghe vị nhi thực thanh hương hương để sát vào mép chén nhấp một miếng lâm thanh nhiễm lúc này nhíu mày cay mũi mùi rượu nhập khẩu liền nhắm thẳng đỉnh đầu lùi đầu lưỡi vi ma nuốt xuống sau trong cổ họng một trận nóng thiêu lâm thanh nhiễm ho khan hai tiếng hồi vị đi lên rượu lại vẫn có một tia ngọt lành ngũ nha đầu ngoại tổ phụ rượu này không sai đi Lục tướng quân xem lâm thanh nhiễm ánh mắt vi lượng, vui sướng cầm đũa dính một điểm rượu cho rượu nhi uống tiểu từ từ lượng hảo A trong miệng sách hai lần, vươn tay muốn chém giết lục tướng quân đôi đũa trong tay còn muốn. Lâm thanh nhiễm cười cầm cái chén lại nhấp một miếng, này một ngụm so vừa rồi lớn hơn, có chút sang đến, ho khan vài tiếng trên gương mặt tức khắc khởi đỏ ửng Rượu nhi chạc chạc hai má của mình lại chỉ xuống lâm thanh nhiễm cô cô, xấu hổ. Nói, từ lục tướng quân trong ngực tránh thoát hạ đến Lâm Thanh Nhiễm bên người, Lâm Thanh Nhiễm đem nàng ôm dậy, nàng thế nhưng thân thù đi phủng Lâm Thanh Nhiễm đã uống cái chén kia. Tiểu tiểu quỷ, Lâm Thanh Nhiễm đem cái chén đầy ra giữ chặt của nàng thủ, nhẹ nhàng điểm một cái của nàng mũi, Diệu Nhi điều chỉnh dáng ngồi oa ở trong lòng nàng, trơ mắt nhìn chén kia từ tiện đà nhìn về phía lục tướng quân, vòng ra xấu hổ quay đầu oa ở Lâm Thanh Nhiễm trong ngực, Nguyễn Nhu nói. Diệu Nhi say, chương 27, đại tỷ sinh non tiểu tử như vậy làm vẻ ta đây đem giả say lâm văn tích cũng làm không chứa nổi đi thân thủ chống lên đầu cúi đầu còn muốn che giấu đâu lục tướng quân vừa thấy hắn đã tỉnh lại tức khắc muốn hắn tiếp tục uống lâm thanh nhiễm nhịn không được cười ra tiếng trong ngực rượu nhi có ngọn dòm chạm đất tướng quân cùng lâm văn tích cuối cùng lại cười hì hì toàn hồi lâm thanh nhiễm trong ngực ngoài phòng lục thị đi đến xem lục tướng quân này tựa túy phi túy bộ dáng, giận dữ nói cha ngài còn uống sẽ không sợ đem thân mình cho uống sụp đổ Nói bậy, ta thân mình tốt được thực. Lục tướng quân đã sớm liền có say rượu thổi dâu chừng mắt thập phần để ý nữ nhi nói hắn như vậy. Lục thị nhìn trượng phu liếc mắt nhìn, vẫn là lâm văn tích mở miệng. Nhạc phụ con rể khả say, phải trước đi nghỉ một chút. Đã nhiều năm như vậy như thế nào đều không thấy tiến bộ. Lục tướng quân phất phất tay, mình cũng đứng dậy muốn về trong phòng đi, khả rõ rệt này ngôn hành không đồng nhất, nói chuyện là chung khí chi chân, nhân lại chạm không bền chắc, vẫn là lâm văn tích nhanh tay nâng hắn một phen, lúc này mới đứng vững. Đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Lục tướng quân đẩy ra con rể nâng tay mình, tự cố đi ra cửa. Lục thị lo lắng hắn, theo một khối ra ngoài, trong phòng lâm thanh nhiễm còn có thể nghe được ngoại tổ phụ khí thế kia không kém cự tuyệt thanh. Trạng vạng hai vị biểu ca trở lại, Lục gia trong hậu hoa viên bãi khơi cái giá, dùng để nướng thịt bên cạnh trong lầu các đã muốn bày xong mấy tấm bàn ghế. Bãi lên cái giá chủ yếu là vì Lục tướng quân yêu thích bên ngoài nhậm thủ nhiều năm, nay trở về bao nhiêu ăn không quen lạc đô thành đồ vật, hai vị biểu ca ngẫu nhiên liền sẽ cùng Lục tướng quân nướng nướng thịt này khả đưa tới Lâm Vân Trạch Lâm Vân Hạo hai huynh đệ tò mò, đợi đến thiên ở trong tối một ít một đám người đều trong lầu cắt hai huynh đệ cầm dị ăn theo Lục tướng quân một khối bên ngoài nướng thịt. Đó là dùng thạch đầu giản dị quyển lên, trung gian đốt than lửa, cọc gỗ dựng trên cái giá đeo hai thỏ hoang, nướng đến tiêu thuộc là lúc liền phiếm một cỗ mùi thịt câu nhân hận, không thể tức khắc đi lên cắn một cái. Lục tướng quân thuần thục tát chất vải, xoát thượng chút gia vị tốt canh theo nhiệt khí, trong không khí hương vị kia càng thêm nồng đậm nhìn một bên hai cái ngoại tôn này thăm người bộ dáng lục tướng quân cười đắc ý này một tay các ngươi cữu cữu đều không học lên sáu phần lâm vân hạo nhìn thoáng qua bị đầu bếp lấy qua con thò quay đầu hỏi lục tướng quân ngoại tùa phụ ngài lần trước dạy ta kia mấy chiêu còn có hay không khác lục tướng quân rửa tay đứng dậy hai người các ngươi đà thương bạn học dùng này mấy chiêu không có dùng lâm vân hạo nhất thời này trên vẻ mặt chính là hưng phấn tề việt so với ta còn cao nhiều như vậy ta có thể bổ nhào hắn vừa dứt lời trên trán liền bị lục tướng quân một ký trong nháy mắt còn cử đau lâm vân hạo che chắn lục tướng quân hừ một tiếng ta dạy cho các ngươi công phu quyền cước không phải dùng ở phía sau vậy hẳn là dùng từ lúc nào hai huynh đệ sùng bái nhìn hắn ở trong mắt bọn họ hội múa đao lộng thương ngoại tổ phụ có thể so với nghiêm khắc cha khiến cho người sùng bái hơn bảo vệ quốc gia tiểu trừ thổ phỉ giết khấu Lục tướng quân vỗ vỗ hai người bọn họ bà vai, nói hào khí. Nam từ hán đại trưởng phu công phu quyền cước hẳn là dùng ở phía sau, còn lại thời điểm, hẳn là nhiều sử dụng nơi này. Lục tướng quân chỉ chỉ bọn họ đầu, xính cái dũng của thất phu, lỗ mãng. Lúc trước là lâm thanh nhiễm chỉ bảo, nay lục tướng quân nói như vậy, tuy rằng không thể toàn minh bạch hai huynh đệ cũng hiểu một ít đạo lý. Lâm vân chạy kéo đệ đệ theo một khối vào lầu cát trong, bên ngoài đầu bếp đã đem thiết tốt thịt thỏ bưng lên. Lục thướng quân ngồi xuống, xem cách vách bàn nhóm người này hài tử, không khỏi cảm khái. Năm đó tuần sơn, màn trời chiếu đất ăn nơi đó có nói như vậy cứu, khởi đống lửa nướng tát một phen muối liền vì lấp bụng. Lục thị biết hắn là tại hoài niệm ngoại thù này một ít ngày, nay muốn hắn tại lạc đô thành trung thanh thản ổn định hưởng thụ, hắn ngược lại không thích ứng, nếu không phải hoàng thượng hạ chỉ, hắn nhất định là không muốn trở về tới. Trong phòng thường thường có tiếng cười, vài cái hài tử ăn nhanh, đại lang nhị lang rất có làm thuốc thuốc tự biết hai người mang theo rượu nhi tại ngoài phòng trong vườn ngoạn nháo chạy vào chạy ra cũng đều không chê mệt. Lâm thanh nhiễm đi ra ngoài, xem ba người tại trong vườn đùa vui vẻ cười. Ngẩn đầu nhìn không chung, minh nguyệt sáng tỏ thong thả thổi qua đám mây như là một tầng sa mỏng cho tháng này sắc bịt kín thần bí, sắc trời hắc nhìn không tới giới hạn. Một trận một trận gió thu thổi tới, lộ ra một ít vi lạnh, nghi nhân mà thoải mái, lâm thanh nhiễm nhìn lại phòng ở bên trong, không biết cha cùng ngoại tổ phụ nói gì đó, ngoại tổ phụ cười hết sức vui vẻ. Ngày thứ hai ăn rồi cơm trưa sau bọn họ liền khởi hành về nhà. Trên xe ngựa lâm văn tích vẫn cùng thê tử thương lượng, nay này khí trời hẳn là mang theo bọn nhỏ ra ngoài du ngoạn một chuyến, khả xe ngựa vừa mới đến lâm phụ cửa, người đều còn chưa xuống xe, bọn họ chợt nghe đến một cái tin xấu hạ phủ kia nửa canh giờ trước sai người báo lại nhị thiếu phu nhân động thai khí sinh non tình huống bất dung nhạc quan lục thị sắc mặt trắng nhợt xe ngựa cũng không được khiến trưởng phu cùng hai cái nhi thử xuống xe đối với bọn họ nói ta ta sẽ đi ngay bây giờ hạ phủ các ngươi để ở nhà ở phía sau nhảy xuống xe lâm thanh nhiễm nghe nói sau tiểu bước chạy màu đến nơi này biên trên mặt cũng một mặt dao nôn nóng nương ta cùng ngài một khối đi Lục thị nhìn tùy theo theo kịp vài cái hài từ kéo lâm thanh nhiễm một phen, thân mình chui vào xe ngựa. Đi, hơn một canh giờ lộ chạy hơn nửa canh giờ đã đến, xe ngựa vừa đến, lục thị thức khắc liền mang theo lâm thanh nhiễm xuống, đến hạ phủ cổng lớn kinh nhân thông báo, lục thị mi mày có lo lắng, thần sắc lại chấn định thực. Rất nhanh có người đi ra dẫn các nàng đi vào, đến lâm thanh nghi sân, cũng không vài người. Hiện tại cũng không phải cái gì chào hỏi lôi kéo tình cảm thời điểm, hạ nhị phu nhân và lục thị nói đơn giản một chút tình huống tiện đà mang theo các nàng vào cách vách xương phòng nội chờ lâm thanh nhiễm ngồi không được đến trong hành lang, nhìn đến kia ra tới nha hoàn trong tay bưng huyết nhuộm chậu, lúc này mới rõ ràng ý thức được đại tỷ lúc này đây thật sự là tính mạng du quan. Hạ nhị phu nhân nói là sớm đại tỷ tỷ ăn rồi điểm tâm sau tại trong vườn đi lại tiêu thực, có thể là lâm bồn là lúc đi rất hiếu động thai khí, về phòng nửa canh giờ không đến đại tỷ tỷ liền không được bình thường, nước ối phá không nói còn thấy hồng. Lâm thanh nhiễm là không đã sanh hài từ, nhưng nàng cũng biết sinh non là cái nguy hiểm tín hiệu từ sinh lý cấu tạo đi lên nói, sinh sản thuận lợi không có xuất huyết hoặc là ra đại huyết tình huống xuất hiện, đại tỷ tỷ lúc này gặp hồng, nói là sinh non không bằng nói là có xảy thai dấu hiệu. Mà lúc này các nàng trừ bỏ đằng chi ngoại cái gì đều không làm được. Đến nương bên người tỏa, lục thị gặp nữ nhi vẻ mặt lo lắng, ngoác làm cho nàng lại đây kéo nàng ngồi vào bên người bản thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng bàng. Không cần lo lắng, người đại tỷ tỷ có thể chịu đựng qua đi. Nương, một không khái hai không đụng đại tỷ tỷ như thế nào sẽ bỗng nhiên sinh non, có phải hay không bị cái gì kích thích. Lâm thanh nhiễm rất thường ra ngoài tìm đại tỷ tì tỷ bên người hầu hạ nha hoàn lại đây câu hỏi, nhưng nơi này là hạ gia không phải lâm gia. Lục thì ánh mắt co rụt lại, đáy mắt lóe qua một mặt sắc bén, vỗ về nàng bà vai thủ không có đình chỉ, ngữ điệu như trước nhu hòa. Việc này cũng chờ ngươi đại tỷ an an ổn ổn sinh hạ hài từ lại nói. Cứ như vậy chờ vỗ ích, lâm thanh nhiễm thật sự là ngồi không được nửa canh giờ, một canh giờ, đảo mắt cũng sắp muốn hai cái canh giờ. Phòng sinh nội duy nhất động tĩnh chính là ra vào nha hoàn, lâm thanh nhiễm đi tới cửa muốn lộn trở lại đến thoáng nhìn vội vàng đi vào sân trong nhân, là đại tỷ phu. Hạ thành sinh trên mặt tràn đầy lo lắng, hắn ngược lại là muốn đi vào nhìn một cái tình huống cửa mụ mụ ngăn cản không cho hắn vào đi cuối cùng hạ thành sinh chỉ đứng ở cửa bên này hướng tới bên trong kêu đại tỷ tỷ tên, nói cho đại tỷ tỷ nói hắn trở lại. Lâm thanh nhiễm đem tình hình này nhìn ở trong mắt có chút xúc động. Hạ nhị phu nhân đi tới, đối trường từ như vậy hành vi cực kỳ không đồng ý ước chừng là ngại với lâm thanh nhiễm liền đứng ở cửa bên này, hạ nhị phu nhân chắc đúng trên vẻ mặt có chút không khoái, nhưng biểu lộ không quá rõ ràng, chỉ là ngăn cản nhi từ tiếp tục như vậy kêu đi xuống. Hạ thành xanh cùng nàng tranh chấp hai câu, lâm thanh nhiễm không thể nghe rõ bọn họ nói cái gì, mà nàng cuối cùng thấy là đại tỷ phu theo hạ nhị phu nhân ly khai cửa phòng xanh đi một mặt khác thiên sành. Trong đầu tức khắc chợt lóe một cái tình hình, nếu hôm nay đổi lại là nương gặp được tình hình như vậy, cha khẳng định hội không để ý tổ mẫu ngăn trở sông vào cùng nương. Hồi thần, lâm thanh nhiễm nhìn đại tỷ phu theo hạ nhị phu nhân vào thiên sành, đáy mắt một mặt khó tả, hắn không phải cha, làm không được cha đối nương như vậy đối đãi tỷ tỷ. Lại qua nửa canh giờ, phòng sinh kia rốt cuộc có động tĩnh kèm theo lâm thanh nghi một tiếng kia đau kêu, bà đỡ thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Lục thì cùng lâm thanh nhiễm nhanh đi ra ngoài thiên sành kia hạ nhị phu nhân cũng đi ra, một đám người đoàn tụ tại cửa phòng xanh, bà đỡ mở cửa đi ra trong ngực một cái tã lót. Chúc mừng phu nhân chúc mừng phu nhân, mẹ con bình an. Bà đỡ nói kéo ra đang đắp tiểu chăn, sinh non nửa tháng hải từ có vẻ rất nhược tiểu co giúp tại trong tã lót, tiếp xúc được ánh sáng, nhẹ nhàng động một chút đầu. Hạ thành Sinh không quên hỏi bà đỡ trong phòng thê từ tình huống như thế nào, biết được mất máu quá nhiều tạm thời mê man không có gì đáng ngại, muốn đi vào nhìn một cái, lại khiến hạ nhị phu nhân cho kéo lại. Nay trong phòng huyết khí trọng, người một cái nam tử đi vào làm cái gì, huống chi thanh nghi đang ngủ tối nay lại nhìn đi. Hạ nhị phu nhân ngữ khí rất hòa hoãn, chính là tại giảng thuật một kiện hữu lý sự tình, phòng sinh nội huyết khí quá nặng, không thích hợp nam tử đi vào, huống chi hiện tại nhân mê man, đi vào cũng là quấy giày. Nghe vào không có gì không đúng, nhưng liền là khiến nhân tâm trong không thoải mái. Con rể không thể đi vào, vậy thì ta vào xem thanh nghi, cho dù là mê man thụ nhiều như vậy khổ tại sao có thể làm cho nàng một người đâu, người nói là đi thân ra Lục thị từ hài từ trên người thu hồi tầm mắt cười tùm tìm nhìn hạ nhị phu nhân, lại tiện đà xem hạ thành xanh. Thanh nghi lần này sinh hung hiểm, cũng không biết là gì duyên cớ con rể nếu trở lại liền hảo hảo cha xét này vô duyên vô cớ thật là bảo ta hòa thanh nghi cha nàng lo lắng. Hạ thành Sinh vốn muốn nói một khối vào xem, khiến nhạc mẫu một câu nói này cho đồ trở lại, hắn sớm ra cửa quả thật không biết thê tử vì sao sẽ bỗng nhiên động thai khí sinh non, nhìn hạ nhị phu nhân liếc mắt nhìn, hạ thành xanh hồi lục thị đạo Nhạc mẫu yên tâm, con rể chắc chắn cha cái minh bạch. Lục thị gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, hạ con rể là cái có tâm rước lời mang theo lâm thanh nhiễm vào phòng xem nữ nhi đi. chương 28, biểu tiểu thư bị cướp, lục thị mang theo lâm thanh nhiễm từ hạ ra lúc rời đi, lâm thanh nghi còn chưa tỉnh, sinh non lại mất máu quá nhiều, bảo vệ tính mạng nửa khắc hơn hồi tỉnh không lại đây. Lục thị cũng chỉ có thể bồi thượng một hồi, nữ nhi đã muốn xuất giá, nơi này là hạ ra, nàng chính là lại đau lòng cũng không có khả năng ở lại đây, ở tại nơi này cùng nàng. Cho nên nhất đẳng lên xe ngựa, lục thị mặt mũi này sắc liền không tốt lắm, nàng cùng trưởng phu đều cho rằng nâng lên nữ nhi thân phận có thể khiến này hạ ra đối nữ nhi tôn trọng chút nhưng này hạ ra chính là ở mặt ngoài làm hảo xem chút nữ nhi đến cùng chịu quá bao nhiêu ủy khuất lục thị chính là cái gì cũng không biết trong lòng mới khó chịu. Nương, lâm thanh nhiễm hô nàng một tiếng, lục thị xem nàng, sắc mặt hòa hoãn một ít hình như có cảm khái thân thủ nhẹ nhàng sơ sờ, sờ của nàng đầu. Nương nhất định sẽ cho ngươi tìm một môn hài lòng việc hôn nhân Nói, lục thị lại thở dài Ngày là người chính mình quá ra tới, ngươi đại thì tỷ ai Giọng điệu này trong trừ bỏ đối hạ ra bất mãn Còn có nổ kỳ không tranh ý tứ, đại tỷ tỷ tính tình chống lại hạ nhị phu nhân như vậy, thoái nhượng quyết định không phải biện pháp, đại tỷ phu không phải cha, mặc dù là có tâm cũng không cách nào làm được mọi chuyện đều bảo toàn đại tỷ. Lâm thanh nhiễm là tận mắt nhìn đến đại tỷ phu đối hạ nhị phu nhân nghe theo, dù là tại hiện đại quá nghe chính mình mụ mụ nói nhi từ cưới tức phụ sau cũng dễ dàng mâu thuẫn không ngừng, huống chi là ở chỗ này đây. Về tới lâm ra, lục thị có vẻ có chút mỏi mệt từ lục ra trở về một đường xe ngựa lại lo lắng đi hạ ra tới tới lui lui trời đã tối. Lâm thanh nhiễm trở về nghe noãn cắt lướt qua trong đầu chuyện hồi xế chiều cầm lấy một quyển sách nhìn, làm thế nào đều xem không đi vào, rước khoát đứng dậy đi ra ngoài, sân trong gió đêm từ từ thổi người càng phát không có buồn ngủ. Lâm thanh nhiễm đi tới đi lùi đến tứ tỷ lâm thanh vận sân, trên cửa sổ đèn còn sáng, giữ cửa nha hoàn xem là nàng, nhanh chóng đón vào trong phòng tứ tỷ đang tại tu tấm khăn, xem nàng tiến vào cười cho nàng khiến nghiêng người vị trí tỏa. Như thế nào ỉu xìu Tứ tỷ, cha mẹ cho ngươi định thân sự, ngươi có biết kia Trần Minh Kiệt là cái gì người như vậy sao, còn có Trần gia kia Trần Phu nhân hay không hảo ở chung? Lâm thanh nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng, lâm thanh vận cười, buông trong tay tấm khăn. Nếu cha mẹ vì ta đã chọn việc hôn nhân kia nhất định là đều suy tính quá, ta thân tại khuê chung như thế nào biết được hắn làm người đâu, bất quá cha mẹ nói tốt nói vậy cũng sẽ không kém. Đây chính là manh hôn, cha mẹ chi ngôn, môi trước ước hẹn vận khí tốt thành thân trước có thể gặp qua vài lần mặt dưới tình hình chung đều đến đêm tân hôn tài năng nhìn thấy đối phương. Tứ tỷ vậy ngươi liền một chút cũng không lo lắng. Lâm Thanh vận bật cười, lo lắng cái gì cha cùng nương cũng đều là vì chúng ta hảo a Tả hữu đều là cha cùng nương, lâm thanh nhiễm biết tứ tỷ tỷ là không có gì chủ kiến nhân, từ tiểu tính tình liền nhát gan, đối lời của mẹ là nói gì nghe nấy, tương lai xuất giá chính là tiêu chuẩn từ gia tòng phu. Người A, thấy nàng không nói lời nào, lâm thanh vẫn nhiết nàng một chút. Đọc sách xem choáng váng, lâm thanh nhiễm mặc thanh, giống như như vậy, đề tài, nàng cùng nhị tỷ tam tỷ tương đối có thể trò chuyện đến, toại cười hì hì chịu đựng lâm thanh vận. Đều nói mỗi cuốn sách là một kho tàng, ta nơi nào còn sẽ xem ngốc Đó chính là thông minh hơi quá. Lâm Thanh vận vỗ vỗ nàng chán. Thời điểm không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau chính là tắm ba ngày, lục thị một mình tiến đến, Lâm Thanh nghi đã muốn tỉnh, bất quá mặt mũi này sắc vẫn là không tốt, không có gì huyết sắc. Nguyệt tử chung không dưỡng tốt tương lai cũng dễ dàng hạ xuống bệnh căn tử cũng không cần nàng tự mình uy nãy, lục thị hảo sinh dặn dò một phen, làm cho nàng nên tiến bộ tiến bộ, đem thân mình nhanh chóng điều dưỡng hảo. này trên cảm xúc rất là trọng yếu, lại không phải là không có thể sinh, hài tử tương lai vẫn sẽ có tối trọng yếu này tình cảm vợ chồng hảo đem con dệt tâm nắm chặt chính nàng nếu là nhiễu bất qua cái này loan, không ai bang nàng. Hai mẹ con nói rất nhiều, lục thị đổ không lo lắng hạ gia tại ăn phương diện ủy khuất nàng, xem này hại nhị phu nhân làm vẻ ta đây, ở mặt ngoài công phu không cần làm quá tốt chính là chọn không ra sai, lại ngăn cách ngươi khó chịu, gặp gỡ như vậy, hoặc là so nàng cường thế, hoặc là không đi để ý. Dưỡng cho khỏe thân mình tài năng lại hoài hài tử. ngươi này buồn bực không vui, chẳng lẽ hạ con rể thấy được sẽ cao hứng. Lục thị vuốt ve một chút lâm thanh nghi mặt lời nói thấm thía đạo. Thanh nghi, ngươi phải xem rõ ràng, cũng phải nhận cái minh bạch người nam nhân nào thích đối một cái oán phụ ngươi chính là đánh hắn mắng hắn tiết khí, đều so trước mặt hắn tiếng oán than dậy đất hào. Nương, nữ nhi không có. Lâm thanh nghi cười nhìn nàng. Ngài yên tâm, ta sẽ không đối tướng công như thế. Nương nói ta minh bạch tướng công cũng đã nói, muốn hài tử về sau còn sẽ có, không vội lúc này. Lục thị trấn an, vậy là tốt rồi, ngươi nghĩ minh bạch liền hào. Hai mẹ con lại nói một hồi. Lục thị sợ nàng mệt làm cho nàng nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt đi tiền tính kia xem tắm ba ngày Lâm thanh nghi đưa mắt nhìn nàng ra ngoài, đào hỉ đi tới nâng nàng nằm xuống, đắp chăn xong không nhịn được nói Tiểu thư, ngài sinh nhị tiểu thư thời điểm như thế không hiểm, chẳng lẽ cứ như vậy tính Lâm thanh nghi liếc nàng liếc mắt nhìn, vậy ngươi nói như thế nào Lão gia cùng phu nhân biết khẳng định hội vì ngài làm chủ kia rõ ràng là tần tiểu thư không phải nếu không phải nàng lời còn chưa dứt lâm thanh nghi quát lớn một tiếng đào hỉ đào hỉ đáy mắt một mặt không cam lòng nhưng vẫn là ngừng không nói lâm thanh nghi than một tiếng đào hỉ chuyện này tướng công còn không biết phu nhân muốn gạt ta nếu nói sau này cuộc sống này nhưng liền thật sự không an ổn nhưng hiện tại cũng bất an ổn a đào hỉ nghĩ cho nàng dịch tốt chăn tiểu thư ngài chính là quá tốt nói chuyện tại đây hạ ra dễ nói chuyện đều được nguyễn quả hồng tùy người vê nắn bên trong phòng cửa mở hạ thành sinh đi đến đào hỉ đem một bên chậu mang sang đi lưu tiểu thư cùng cô ra một chỗ lâm thanh nghi muốn đứng lên hạ thành sinh đè lại vai nàng bằng ngăn cản nàng ngồi dậy ngươi nằm treo lên ta vừa mới tại tiền thính nhìn đến nhạc mẫu nương cùng ngươi nói gì đó lâm thanh nghi gò má nhìn hắn hạ thành sinh ngồi tại bên giường lôi kéo của nàng thủ đáy mắt lóe lên một cái nhạc mẫu hỏi ta ngươi sinh non là duyên cớ nào Lâm Thanh Nghi hơi giật mình, người đều biết, Thanh Nghi, biểu muội sự tình, nương cùng ta nói chuyện này là nàng làm không đúng không nên như thế va chạm ngươi. nương hy vọng chúng ta đừng truy cứu việc này, có thể tha thứ nàng, nhạc mẫu vừa mới hỏi tới ta liền chưa nói. Hạ Thành Sinh nắm tay nàng, trong giọng nói một mặt khẳng định đối với nàng hứa hẹn. Sự tình có thể không truy cứu, nhưng người không thể lại lưu tại hạ gia qua vài ngày ta liền phái người đem nàng đuổi về dung thành, khiến cha cho nàng tìm một mối hôn sự. Tần tố huyền niên kỳ đã sớm nên nói thân, cũng là bởi vì thư tiểu không có cha tần phu nhân thân mình lại không tốt cô nhi quả phụ tại dung thành tần ra quá cũng không hảo, làm gì hạ nhị phu nhân mới có thể thường xuyên đem tần tố huyền nhận được hạ ra đến cùng hạ cần suối làm bạn chiếu cố, khi nàng tượng chính mình nữ nhi một dạng cưng chiều. Nương đồng ý so với truy cứu chuyện này, Lâm Thanh Nghi càng muốn nghe được trượng phu nói muốn đem Tần Tố Huyền đưa trở về, ngày ấy Tần Tố Huyền tiến đến nàng nơi này nói lời nói nàng còn rõ ràng trước mắt một cái chưa gà niên kỳ cô nương thế nhưng có thể nói ra như vậy một phen nói, thật sự là khiến nàng mở mang tầm mắt, nếu không phải như thế, nàng như thế nào sẽ bị kích thích động thai khí. Nương sẽ đồng ý hạ thành xanh lôi kéo của nàng thủ hứa hẹn, Lâm Thanh Nghi gật gật đầu. Không nói gì thêm, hạ thành sinh thường nàng một hồi, chờ nàng đang ngủ, lúc này mới rời đi đi đi phía trước sành. Rất nhanh tức là hạ ra nhị phòng thứ hai cái cháu gái tiệc rượu yến khách trường hợp so với lúc trước đích trường cháu gái trăng tròn tiệc rượu muốn tiểu một ít bất qua cái này cũng không ảnh hưởng tiến đến chúc khách nhân. Cũng chính là rượu này yến quá khứ không vài ngày, hạ ra bên này hạ thành sinh thuyết phục hạ nhị phu nhân đem tần tố huyền đuổi về dung thành đi đã sớm nên nói thân tần tố huyền niên kỳ tha lớn chỉ có đối với nàng chính mình bất lợi trước đó là thấp không thành cao không phải tại dung thành chọn không trung ý là muốn tại lạc đô thành trung bằng vào hạ gia tìm được một môn cao thân đã tới hảo hai năm đều không ảnh thêm hạ thành sinh nói động hạ nhị phu nhân liền muốn đem tần tố huyền đưa trở về khiến trượng phu tại dung thành kia vì ngoại sinh nữ tìm một môn tốt chút việc hôn nhân Rời đi hôm nay tần tố huyền khóc sớt mướt không chịu đi, nói là luyến tiếc hạ nhị phu nhân, đưa đi ngoại sinh nữ, hạ nhị phu nhân còn thẩm oán nhi tử thẩm oán xong nhi tử tự nhiên muốn thẩm oán con dâu, con trai mình bỗng nhiên như vậy kiên định muốn đưa đi tố huyền, vì còn không phải là kia thiên tố huyền va chạm con dâu sự tình tại hạ nhị phu nhân xem ra chính là con dâu ở sau lưng sai sử nhi tử nói muốn tiễn bước ngoại sinh nữ. Lạc Đô Thành đến Dung Thành ước chừng 4 năm ngày đường xe, đi quan đảo, ban ngày gấp sút lên đường buổi tối nghỉ tạm tại khách điếm, chậm nhất 5-6 ngày cũng đến, như vậy tính ra hồi, trong vòng 10 ngày Dung Thành kia bình an tín nhất định là có thể đưa hồi hạ ra. Chỉ là tần tố huyền đi ngày thứ 3. Hạ ra bên này báo bình an tín còn chưa kịp thu được lại chức nhận được một phong vơ vét tài sản tín, trong thơ nói Tần Tố Huyền ở trên tay bọn họ muốn nhân liền lấy ngàn lượng bạc đi thục trong thơ còn mang theo Tần Tố Huyền tùy thân một cây cây châm cùng nhất lũ cắt bỏ tóc dài. Mà tại hạ gia thu được phong thư này nửa ngày sau, lúc trước hộ tống Tần Tố Huyền trở về hạ gia hộ vệ thụ thương trở về, ngã vào hạ ra cổng lớn bất tỉnh nhân sự. Biểu tiểu thư bị sơn tặc bắt khóc. Đây là hộ vệ kia tỉnh lại sau nói câu nói đầu tiên, bọn họ một đường quá khứ hộ tống biểu tiểu thư hồi Dung Thành, cự ly Dung Thành còn có hai ngày không đến hình thành thì trạng vạng trải qua quan đảo, gặp trạng đường Sơn tặc 8 hộ vệ còn có hai cái bên người nha hoàn cùng một cái bà mụ cộng lại 11 nhân, 6 người tại đánh nhau thời điểm chết còn lại đều bị thương bị Sơn tặc bắt đi, chỉ có hắn là bị đặt về tới báo tin. Hạ nhị phu nhân biết được tin tức này, lập tức liền ngất đi thôi, u u tỉnh lại vội vàng phái người hồi dung thành thông chi, lại để cho hạ thành sinh nhanh chóng đi báo quan, lạc đô thành quanh thân vẫn còn có sơn tặc hay là đang trên quan đạo xuất hiện thật sự là gan lớn. Bên này quan phủ biết được việc này tổ chức nhân thù cũng phải điệu thấp đến, nếu để cho người khác biết tần tố uyển bị sơn tặc bắt đi, nàng cô nương này ra thanh danh nhưng liền trực tiếp hủy. Vào lúc ban đêm hạ thành sinh mang theo một ngàn lượng ngân phiếu, khiến cái kia bị thương hộ vệ dẫn đường, quan phủ chung mấy người cả trang thành hạ ra hộ vệ ra roi thúc ngựa đi hướng tần tố huyền bị bắt địa phương, quan phủ chung mặt khác phái mấy đội nhân theo ở phía sau tính toán bọc đánh sơn tạc hoa. Hạ nhị phu nhân ở nhà lo lắng đợi hai ngày, ngày thứ ba buổi chiều, hạ thành sinh mang theo giải cứu ra tần tố huyền trở lại. chương 29, bà bà trù tính Giấy không bao trụ hỏa tần tố huyền gặp tai kiếp bị bắt cóc tin tức tại hạ thành sinh mang về tần tố huyền không quá nửa ngày sau cũng bị truyền ra đến hạ nhị phu nhân như thế nào tưởng che giấu đều không giấu được đại đội quan phủ nhân viên phái ra đi rồi sau đó bị bưng hoa sơn tặc mười mấy sơn tặc buộc trở về chỉ cần tùy ý sau khi nghe ngóng sẽ biết tình huống. Trở về ngày thứ hai, Lạc Đô Thành trong quán trà thuyết thư người đã có thể đem chuyện này trở thành một cái thoại bản tử mà nói tự nhiên bên trong nhân vật chính là biến thành hạ gia nhị thiếu gia hạ thành sinh như thế nào dẫn dắt quan phủ trước người đi anh hùng cứu mỹ nhân, về phần bên trong sự thật sao, không thiếu mười. Hộ tống tần tố huyền hồi lạc đô thành xe ngựa tại trên quan đạo bị sơn tặc đánh cướp này mười mấy sơn tặc vẫn là đã nhiều năm trước lạc đô thành bị quả nhiên núi lớn những kẻ trộm trong chạy đi dư nghiệt thuần túy là tần tố huyền vận khí không tốt vốn này quần sơn tặc cũng không dám trắng trợn không kiêng nệt tại trên quan đạo đánh cướp thật sự là bị buộc bất đắc dĩ tại đây lạc đô thành quanh thân hỗn không đi xuống muốn đánh cướp một bút nhanh chóng rời đi. Đánh nhau trong quá trình chết 6 hộ vệ cuối cùng từ lúc kiếp biến thành bắt cóc trong đó gian đến cùng phát sinh quá cái gì, vậy cũng chỉ có đương sự mới biết được thuyết thư suy đoán là vì tần tiểu thư mạo Mỹ muốn cướp trở về làm áp trại phu nhân tự nhiên cũng có người nói, đó là nhìn đến hạ ra trên xe ngựa dấu hiệu khởi bắt cóc vơ vét tài sản tâm. Thẳng đến hạ thành sinh cái này biểu ca mang theo ngân lượng mang theo quan binh tiến đến cứu trở về đến, điều này cũng quá hảo hai ngày. Khác không nói, này tần tiểu thư danh dự xem như hoàn toàn hủy, lại đi qua các quán trà thuyết thư nhân trao chuốt xong, lạc đô thành quanh thân tần tố huyền là đừng nghĩ lại nói thân, dự tính còn muốn gà cho người lời nói, chỉ có thể xa gà càng xa càng tốt. Bên này hạ ra tần tố huyền tỉnh lại sau không ăn không uống, đã muốn tìm chết quá phải trở về. Nghe tin chạy tới tần phu nhân cũng khóc ngất đi cơ hội tốt nàng cả đời này chính là gà cho người thời điểm phong cảnh một chút sinh nữ nhi không bao lâu, sĩ đồ phát triển không ngừng Trượng phu bỗng nhiên chết bất đắc kỳ từ, liêu nàng lại nhóm này cô nhi quả phụ tại tần gia tẫn thụ vắng vẻ chính nàng thân mình không tốt liền trông cậy vào chính mình nữ nhi có thể tìm một hộ người trong sạch an an ổn ổn quá nửa đời sau ai biết lại sẽ tao ngộ rồi chuyện như vậy. Một bên hạ nhị phu nhân nghe chính mình ruột thịt muội muội thương tâm như vậy, cũng rơi lệ, nằm trên giường tần tố huyền cũng tại khóc. a thì ta mệnh khổ coi như xong, huyền nhi tại sao có thể bị loại sự tình này, nàng sau này còn như thế nào gả cho người, của nàng trong sạch đều hủy tần phu nhân nói như vậy, tần tố uyển khóc càng thương tâm, hạ nhị phu nhân không phải là không biết bên ngoài đối với chuyện này lời đồn đáy, sự đã thành kết cục đã định sơn tặc cũng chụp được trọng yếu nhất là không để những người đó tiếp tục lại hủy ngoại sinh nữ danh dự hạ nhị phu nhân phái người đi mời một cái ma ma lại đây đây là quan phủ trong nghiệm thân ma ma dì biết chuyện này ngươi chịu ủy khuất ngươi yên tâm dì chắc chắn cho ngươi một cái công đạo Sơn Tạc bị trào trở về ngày thứ năm, cuối cùng thẩm tra xử lý, mọi người không có dự liệu đến, bị bắt đi tần tiểu thư thế nhưng xuất hiện tại công đường thượng bằng chứng, quan phủ cho ra chứng cứ luôn là có thể phục chúng. Tần tố huyền chính miệng giảng thuật bị đánh kiếp, rồi sau đó Sơn tặc xem trên xe ngựa đánh dấu là lạc đô thành hạ gia, liền tưởng bắt cóc nàng đến vơ vét tài sản ngân lượng, nàng cùng nha hoàn bị giam tại phòng tối tử trong lưỡng ngày, trong lúc có người đến đưa ăn, không có đối với các nàng làm cái gì, thẳng đến hạ gia nhị thiếu gia tiến đến giải cứu Trong đó còn có quan phủ nghiệm thân ma ma đi ra làm chứng tần tố huyền nói là hay không là thật chứng minh của nàng trong sạch toàn bộ sơn tặc nhận tội sau, quan phủ rất nhanh liền đưa cho kết tội kết quả, những sơn tặc này đều là vài năm trước khi án tử không có lùng bắt quỷ án nhân, mười mấy người trung đại đa số trên tay đều dính huyết quan phủ theo nếp luận tội, đa số trảm thủ tội nhẹ mấy cái kia cũng là muốn tại lao mục chung vượt qua nửa đời sau. Quan phủ cũng cho tần tố huyền nhất định an ủi kim, không có chuyện này phát sinh, đám kia sơn tặc không ra đến gây án, còn thật không dễ dàng đem đám người kia đều lùng bắt trở về. Cũng liền đang thẩm lý xong không vài ngày, lạc đô thành trung lời này bàn từ lại truyền cái phong hướng tần tố huyền thề sống chết bảo vệ hạ trong sạch suốt cuộc đợi đến hạ ra nhị thiếu ra tiến đến nghĩ cách cứu viện còn cung cấp sơn tặc bức họa giúp quan phủ đem còn lại những kia sơn tặc toàn bộ lùng bắt quy án, không thể không có công của A lời này bản trung giữa những hàng chữ đều không ly khai hạ ra nhị thiếu gia anh hùng cứu mỹ nhân lại đi qua thuyết thư trao chút hình tượng một chút liền cao lớn lên chuyện này truyền nhiều thế này trời mặt sau còn có như vậy biến chuyển lâm gia tự nhiên cũng biết lâm thanh nhiễm trên bàn còn phóng hai người này thoại bản tử nàng càng xem càng cảm thấy quái dị nghĩ nghĩ khiến tư kỳ cầm lên thoại bản tử đi lạc anh viện trong tìm nương Tần tố huyền gặp được tự nhiên là đáng giá đồng tình, lục thì cũng hiểu được tần tố huyền vận khí không tốt mặc dù là trong sạch như trước biết việc này người ta chắc chắn sẽ không muốn kết hôn nàng vào cửa cứ như vậy hủy cả đời đại sự, sao có thể không thổn thức. Khả lâm thanh nhiễm vẫn cảm thấy kỳ quái, nương ta nghĩ này sau này đồn đãi là có người cố ý vi chi quan phủ thẩm tra xử lý sau, vì sao còn muốn cường điệu tần tố huyền thề sống chết bảo vệ hạ trong sạch chứng minh nàng là cái trinh tiết liệt nữ sao. Nếu là có người cố ý vi chi cũng không kỳ quái, mặc dù là sau này hôn sự này thượng nhiều khúc chiết, danh dự của nàng vẫn là muốn vãn hồi. Lục thị xem thông thấu chuyện này cùng hạ gia không thoát được quan hệ, hạ nhị phu nhân vì giữ lại trụ ngoại sinh nữ thanh danh cũng có thể làm cho nàng đi công đường thượng rằng co, khiến nghiệm thân bà bà làm chứng, thông qua quan phủ để chứng minh ngoại sinh nữ trong sạch rồi sau đó khẳng định còn sẽ nghĩ biện pháp khiến ngoại sinh nữ ở chuyện này gặp danh dự tổn hại giảm thấp. Lâm thanh nhiễm nghe nương nói cũng có đạo lý, nhưng nhìn này trước sau một ít lời đồn đãi tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, hạ nhị phu nhân làm như vậy tại nàng nhìn lại như là làm điều thừa quan phù xử, người khác cũng sẽ không loạn truyền, cố ý đi xây dựng tần tố huyền hình tượng này, hạ nhị phu nhân thật sự chỉ là vì vãn hồi danh dự của nàng sao? Chỉ là lâm thanh nhiễm vẫn chảo không lao cái kia điểm, hoài nghi, lại nghĩ không ra đến tột cùng không đúng chỗ nào. Cuối tháng 11 hạ phủ. Tần Tố Huyền bị bắt chuyện này qua một tháng, tần phu nhân vẫn lưu tại hạ gia cùng nữ nhi. Hạ gia nhị phòng thư phòng nội, hạ nhị lão gia cùng hạ thành sinh đã muốn tại trong phòng Hàn Huyên một hồi lâu, mà lâm thanh nghi sân trong, hạ nhị phu nhân vừa mới đi vào, gặp hai cái cháu gái đều tại, khiến cho người dẫn các nàng ra ngoài, lại để cho trong phòng phụng dưỡng nhân cũng lui ra ngoài, chỉ để lại hai người các nàng. Hạ nhị phu nhân ngồi xuống, đối với lâm thanh nghi cùng nhan đạo. Thanh Nhi tố hiền sự, nương cấp cho ngươi nói lời xin lỗi, đứa bé kia cũng bởi vì chuyện này, vài cái ban đêm đều ngủ không ngon, không phải có ý. Khi cách hơn hai tháng tiến đến nói chuyện này, Lâm Thanh Nhi cười cười. Đều qua, đứa bé kia cũng là mệnh khổ hại nhị phu nhân gật gật đầu tiện đà trong giọng nói một mặt thở dài. Cũng không biết sinh Nhi là duyên cớ nào, muốn vội vã đem tố huyền đuổi về dung thành đi, vốn ngươi cha cùng ta vốn định tại lạc đô thành cho nàng tìm một mối hôn sự. Cuối năm cùng nhau hồi dung thành nhìn xem, này tao ngộ rồi loại sự tình này, đứa nhỏ này hôn sự lại không biết nên thế nào. Trong ngày thường hạ nhị phu nhân là cái cực muốn giành vinh quang nhân, mặc dù là trước mặt Lâm Thanh Nghi mặt mặt mũi này mặt công phu cũng làm mười phần, này nói ra như vậy một fan nói, Lâm Thanh Nghi tự nhiên châm trước giả ý thức, đây là đang trách bọn họ phu thê hai cái đuổi đi biểu muội nếu không phải trưởng phu vì nàng tiễn bước biểu muội biểu muội cũng sẽ không gặp được việc này. Nương, chuyện này lạc đô thành cho người biết được đã là không có biện pháp, bất quá này lạc đô thành ngoại thượng bát lý cũng sẽ không có người biết được tần biểu muội có tri thức hiểu lễ nghĩa định có thể tìm được người thích hợp. Lâm Thanh nghi việc này còn không biết rõ bà bà tiến đến đến tột cùng thường biểu đạt cái gì. Tố huyền nương thân mình kém như vậy, nàng nơi nào có thể xa gà, phải gà cũng muốn tại lạc đô thành chung quanh đây, dung thành cũng là có thể. Lâm thanh nghi mặc thanh, hiện nay tình huống, phàm là biết đến, cũng sẽ không cưới, nữ từ nặng nhất thanh danh tại những kẻ trộm trong đóng hai ngày, cho dù là lông tóc vô tồn, cũng không nhịn được tương lai xanh ra nhàn ngôn toái ngữ. Ta là không đồng ý khiến tố biển hồi dung thành hạ nhị phu nhân thấy nàng không nói, giọng điệu này liền không có vừa rồi như vậy hòa hoãn. Xanh Nhi kiên trì ta cũng đáp ứng, khiến Xanh Nhi đưa nàng hồi dung thành đi, Xanh Nhi lại nói không thích hợp lúc trước nếu là lưu lại, hoặc là khiến Xanh Nhi đưa nàng trở về, liền không phải là phen này quang cảnh. Lâm Thanh Nhi hơi giật mình, bà bà là tại chỉ trích bọn họ gián tiếp hại tần biểu muội. Ngay sau đó, hạ nhị phu nhân nói càng thêm trắng ra. Chuyện này, Xanh Nhi cũng có trách nhiệm, nương chuyện này ai cũng chẳng ngờ lâm Thanh Nhi lời còn chưa dứt, hạ nhị phu nhân liền cắt đứt lời của nàng khiến cho sanh nhi cưới tố uyển coi như là thân càng thêm thân. lâm thanh nhi trực tiếp dưỡng tại đó nửa ngày phục hồi tinh thần có chút khó có thể tin. nương ngài là muốn tướng công cưới biểu muội, không có chuyện này tố uyển gả cho người nào đều cùng ngươi cùng sanh nhi không quan hệ. Nàng quá dễ chịu không tốt đó cũng là ta bận tâm Người bởi vì sinh non một chuyện đối tố huyền nhất định là có thẩm oán Nếu không phải như thế, xanh nhi như thế nào sẽ bỗng nhiên muốn đưa đi tố huyền Nay nàng thanh danh bị hao tổn việc hôn nhân khó định Chẳng lẽ chúng ta hạ ra, xanh nhi không cần phụ cái trách nhiệm này Tố huyền cha qua đời trước dầu gì cũng là triều đình mệnh quan Nàng là giáo dưỡng tốt tiểu thư khuê các sao có thể làm thiếp tự nhiên là khiến xanh nhi cưới vào cửa Hạ nhị phu nhân lúc này ngữ khí đã là bình tĩnh Ngươi gà vào chúng ta hạ ra 6 năm, đến nay không có vì chúng ta nhị phòng sinh hạ đàn ông, sinh nhi vì ngươi cũng không có nạp quá một cái thiếp thất, xanh nhi là nhị phòng con trai độc nhất, đại phòng nay đều có hai cái đích tôn, trong lòng ngươi nhưng có quý. Nương ta chưa bao giờ ngăn cản tướng công cưới vợ bé. Lâm Thanh nghi sắc mặt trắng nhợt 6 năm tới đây là bà bà lần đầu tiên sáng tỏ nói mình không có vì tướng công sinh hạ nhi từ. Ngươi là không có ngăn cản, nhưng ngươi không thích, hạ nhị phu nhân nói thẳng. Xanh nhi bận tâm cảm thụ của ngươi, các ngươi giữa vợ chồng cảm tình hào ta tự nhiên vì các ngươi cao hứng, nếu xanh nhi như thế bận tâm cảm thụ của ngươi, ngươi cái này làm thê tử, làm con dâu, cũng nên vì xanh nhi suy xét cho chúng ta hạ ra nhị phòng suy xét. Lâm thanh nghi chỉ cảm thấy đầu não một trận một trận mê mụi cố gắng chống được cưỡng chế đáy lòng kêu ủy khuất nhìn hạ nhị phu nhân. Nương, ngài muốn vì tướng công đưa thiếp thất lại đây, con dâu sẽ không phản đối, cũng sẽ không ngăn trở nhưng khiến biểu mụi làm thiếp đây cũng quá ủy khuất nàng Hạ nhị phu nhân như cười như không, nếu là cưới vào cửa thế nào lại là làm thiếp cưới tố huyền vì bình thê, người là đích thê tử tuy ủy khuất nàng, nhưng là không ủy khuất ngươi. Lâm thanh nghi mở to mắt nhìn nàng, bà bà lời nói thật bất khả tư nghị, này nào có cưới bình thê đạo lý. Tại sao có thể cưới vợ, nàng là bọn hắn hạ ra cưới hỏi đàng hoàng, bắt nâng đại kiệu vào phủ, nàng một không chết hai không bị hưu, lại cưới một cái bình thê tiến vào, này quá buồn cười. Hạ nhị phu nhân cúi đầu một tay nhẹ nhàng mân động trên tay ngọc giới, chậm rãi nói. Tại đây thế ra trung cũng không phải không có tiền lệ, bốn mươi mấy năm trước thiệu hầu phủ, nay thiệu hầu ra liền cưới quá bình thê, trước hầu phu nhân qua đời sau, nay hầu phu nhân chính là thiệu hầu ra cưới bình thê. chương 30, biểu hãn tổ mẫu, đẳng lâm ra biết hạ thành sinh muốn kết hôn tần tố uyển làm bình thê thời điểm, lâm thanh nghi cùng hạ thành sinh hai người cũng đã gật đầu đáp ứng. Lục thị khí cả người phát run, hung hăng đem thư hướng bàn nhất phách. Hồ đồ, người đại tỷ như thế nào như thế hồ đồ, nàng tại sao có thể đáp ứng? Lâm thanh Vận cùng lâm thanh nhiễm nhanh chóng đỡ lấy nàng ngồi xuống. Nương, ngài bất giận, đây chỉ là hạ ra lời nói của một bên, đại tỷ như thế nào có thể sẽ đáp ứng như vậy hoang đường sự tình? Đây chính là các người đại tỷ tỷ chính mình viết tín, thế nào lại là hạ ra lời nói của một bên? Lục thị cầm lấy kia mấy tấm giấy viết thư, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người cha vì nàng tại Hoàng thượng kia cầu huyện quân ta còn nhắc nhở quá tỷ phu ngươi, lại nhắc nhở quá nàng, nàng đâu, loại này hồ đồ sự nàng đều đáp ứng, nàng đây là muốn ném lâm ra mặt. Lục thị nói khí đỏ lên trên mặt tràn đầy thức giận. Chuyện gì đều có thể thoái nhượng, loại sự tình này tại sao có thể thoái nhượng? khiến hạ gia cưới kia biểu tiểu thư làm bình thê lâm ra mặt cũng phải làm cho nàng cho mất hết lâm ra nhiều như vậy cô nương tương lai người khác sẽ như thế nào nói lâm ra nữ tử hảo khí độ đều có thể khoan dung trưởng phu thù bình thê lâm thanh nhiễm cầm lấy kia mấy tấm giấy viết thư nhanh chóng nhìn lướt qua trong lòng kinh ngạc nương lại thực sự có thế gia đại tộc làm gia cưới bình thê sự quy củ rất nhiều làm việc nghiêm cẩn thế gia theo lý mà nói không phải hẳn là càng mặc thủ trần quy Kia đều là bao nhiêu năm trước chuyện. Lục thị hừ lạnh một tiếng. Hạ gia tưởng lấy cái này làm văn, cũng phải xem xem kia tần ra có phải hay không có thể có bây giờ thiệu hầu phu nhân năm đó như vậy khí phách. Nương, hạ ra kia muốn trù bị chuyện này, đại tỷ tỷ cũng đồng ý chúng ta phải làm thế nào. Lâm thanh nhiễm chỉnh phong thư xem xuống dưới rốt cuộc minh bạch hạ gia ý đồ, phải nói là hạ nhị phu nhân ý đồ là cái gì? Nàng vẫn cảm thấy sau này án kiện thẩm tra xử lý trung tần tiểu thư ra mặt còn có án kiện thẩm tra xử lý xong sau những kia đồn đãi có vẻ kỳ quái, phát sinh chuyện như vậy người nào ra còn bỏ được khiến hài tử suốt đầu lộ diện đi công đường thượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đó không phải là hạ gia cố ý vi chi tần tố uyển danh dự bị hủy nhất định là không thể vãn hồi chuyện quan phù ban thưởng còn có đồn đại chung về tần tố uyển trung trinh chi thuyết, không phải làm cho người khác xem, mà là làm cho hạ gia xem, hạ lão phu nhân hội gật đầu hôn sự này, khẳng định còn có các nàng không biết nguyên nhân tại, trong thơ không viết lâm thanh nhiễm cũng không thể hiểu rõ. Người đại tỷ tỷ mình cũng đồng ý, chúng ta còn muốn như thế nào nhúng tay. Lục thị ngồi tại tọa trên tháp trên mặt tràn đầy tức giận ngươi đại tỷ tỷ nếu là bị bức bất đắc dĩ, không đồng ý, hạ gia nhất định muốn cưới, vậy ngươi cha cùng ta còn có thể con lý tới cửa đi nói một câu, người đại tỷ chính nàng đều đồng ý, nàng là hạ gia con dâu, nàng đồng ý tỷ phu người cưới bình thê, nguyện ý cùng người khác như vậy cùng ngồi cùng ăn, chúng ta còn có cái gì nói hảo thuyết. Để cho lục thị không thể tiếp nhận là con gái của mình thế nhưng sẽ đáp ứng viết xuống đến, còn viết thư đem chuyện này cùng lâm ra nói một chút xem như thông chi quá khứ bị ủy khuất gì có cái gì không thoải mái đều không thấy nàng viết thư về nhà tố khổ, được sao, loại chuyện này nàng ngược lại là viết hồi viết về nhà, lại chỉ là báo cho biết. Lục thị thật sự là bị tức không có cách nào khác nói, Lâm Thanh vận nhìn Lâm Thanh Nhiễm liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Thanh Nhiễm vỗ về Lục thị phía sau lưng. Nương a, đại tỷ tỷ lại hồ đồ lui nữa khiến trên việc này cũng không có khả năng sẽ đáp ứng, bên trong này nhất định có ẩn tình, ngài trước đừng tức giận, hạ ra lấy qua Thiệu gia sự tình mà nói. Không phải là vì đồ chúng ta lâm ra miệng chính bọn họ trước làm không nói ta xem là bọn họ trước không cần mặt mũi này mặt chúng ta lại không cần khách khí. Lâm thanh nhiễm nói ngữ khí lạnh vài phần. Hòa ly đều so bị khinh bỉ hào. Lâm thanh nhiễm vừa nói xong, lục thị liền vỗ một cái của nàng đầu. Người cũng tưởng tức chết ta không thành cô nương ra, há mồm ngậm miệng chính là hòa ly, người đều còn chưa xuất giá cả ngày suy nghĩ cái gì. Lâm thanh nhiễm ô một chút đầu, lầm bầm một câu. Ta cũng nói không sai nha, bị khinh bì còn không bằng một người quá. Nàng cảm thấy tốt vô cùng a chỉ là này quan niệm tại Lục Thị nghe vào tai cũng đã là thật lớn nghịch phản. Các ngươi đều về chính mình ốc đi. Lục Thị bị các nàng từng bước từng bước đều khí tức giận nói. Lâm Thanh nhiễm sờ sờ mũi, bị thịt thì kéo ra ngoài, đi đến ngoài phòng, Lâm Thanh vẫn lo lắng nói. Nương đều nói như vậy. Có phải hay không không thể ngăn cản đại tỷ phu cưới bình thê, nghe vào liền rất không được tự nhiên thiệu gia lớn như vậy thế ra thế nhưng cũng phát sinh quá chuyện như vậy, vẫn là nhiều năm như vậy trước. Người khác có hay không có lâm thanh nhiễm không quan tâm. thiệu gia có thể, hạ gia chẳng lẽ là được rồi, đại tỷ phạm vào kia vừa ra, mặc dù là không con này vừa nói, đại tỷ thì cũng không phải không thể sinh dựa vào cái gì cưới bình thê. Này không phải là đang vũ nhục lâm gia cố tình trong thơ đại thì cùng tỷ phu hai người đều là đồng ý, lúc này mới đem nương cho khí. Hai tỷ muội bên này đang nói, lúc này mới mới vừa đi ra lạc anh viện, ngân diện chính là tổ mẫu lưu thị vội vàng tới được thân ảnh, nhìn thấy các nàng hai cái đều tại, không nói hai lời kéo hai tỷ muội cái. Đi cùng tổ mẫu đi hạ ra, tổ mẫu chúng ta đi hạ ra làm cái gì? Lâm Thanh nhiễm sợ té tổ mẫu. Hai tỷ muội chỉ phải theo nàng một khối hướng cổng lớn kia đi, lưu thị trừng mắt nhìn các nàng hai cái liếc mắt nhìn. Đi làm cái gì, đi cho ngươi đại tỷ tỷ làm chủ, xem mẹ ngươi một câu này đều không lên tiếng bộ dáng này hạ ra đều kỵ đến ta lâm ra trên đầu kia cái gì hạ nhị phu nhân, vừa thấy liền không phải vật gì tốt. Cái này lâm thanh nhiễm được đấu tranh, nàng cũng muốn đi hạ ra thảo công đạo A, nhưng này sao trực tiếp đi thật không ổn, như thế nào cũng phải đằng cha trở lại thương nghị qua đi lại định luận. Tổ mẫu, vậy cũng phải đằng cha trở lại mang ngài quá khứ a, theo chúng ta vài cái sao được. Sờ cái gì, lúc này đã sắp đi đến lớn cửa, Lưu Thị đem lôi kéo các nàng nhẹ buông tay. Xe ngựa đều sắp xếp xong xuôi, các ngươi không đi ta đây tự mình đi hạ ra. Lâm thanh nhiễm hướng về phía tư cầm khiến cho ánh mắt kéo lại Lưu Thị, lại kéo lên tứ tỷ. Tổ mẫu, chúng ta bồi ngài đi cùng đi hạ ra. Lưu Thị vỗ vỗ của nàng thủ trên mặt một mặt vừa lòng. Hảo hài tử đi, chúng ta cho ngươi đại thì thì thảo công đạo đi, cái gì hạ ra, trang lớn như vậy mặt tiền cửa hàng, nguyên lai like là che đậy Liêu thị liên xe ngựa đều chuẩn bị xong, căn bản không có chiếc tiên hòa như tức phụ nói một tiếng, là quyết tâm muốn đi, lâm thanh nhiễm cũng không thể kéo nàng không để nàng đi, hai tỷ muội đành phải theo một khối lên xe ngựa. Tư cầm vừa thấy lão phu nhân cùng tiểu thư lên một lượt xe ngựa nhanh chóng xoay người hướng lạc anh viện trong đuổi, đằng lục thị biết việc này, xe ngựa đã chạy hào một đoạn đường, cũng không biết các nàng rốt cuộc là con đường kia chạy đi, không tốt ngăn đón, lục thị lúc này sai người đi thông chi Trượng phu chuẩn bị ngựa xe cũng đuổi ra ngoài. Hạ phù bên này, hạ nhị phu nhân đang cùng muội muội tần phu nhân thương nghị hôn sự này, bỗng nhiên người tới bẩm báo, nói là lâm gia lão phu nhân mang theo lâm gia hai vị tiểu thư tới cửa đến kia mụ mụ để sát vào hạ nhị phu nhân bên tay nói hai câu, hạ nhị phu nhân mặt mũi này sắc nhất thời liền thay đổi, lập tức phân phó. Thỉnh đi thiên sảnh trước, mà đi theo tổ mẫu phía sau một khối tiến đến lâm thanh nhiễm cùng lâm thanh vận, rắn chắc kiến thức một hồi tổ mẫu khí phách. Lưu thị từ vào cửa bắt đầu liền của trách hạ ra không phải, nàng không nói hạ ra nhị phòng, liền nói này hạ gia đỉnh đại gia từ mặt tiền cửa hàng, làm chuyện người không thấy được mãi cho đến thiên sành, ngồi xuống sau so một ly trà đi xuống, khí đều không mang theo xuyến. Một đường đã nói như vậy đi tự nhiên là kinh động hạ ra lão phu nhân, bất quá là hạ nhị phu nhân tới trước thiên sành, đẳng hạ lão phu nhân tại đại phòng phu nhân đi cùng đến thiên sảnh ngay sau đó, tại lưu thị yêu cầu dưới, lâm thanh nghi cùng hạ thành sinh cũng đã tới. Trước mặt mọi người, Lưu Thị trực tiếp quát lớn Lâm Thanh Nghi. Người cho ta quỳ xuống. Lưu Thị một câu này kêu, đem hạ nhị phu nhân các nàng cho kêu hồ đồ, không phải hùng hổ đến khởi binh vấn tội sao, như thế nào làm cho chính mình cháu gái quỳ xuống. Lâm Thanh Nghi quỳ xuống, hạ thành Sinh cũng tưởng cùng thê tử một khối quỳ, Lưu Thị hoác đứng lên, đối hạ thành Sinh lạnh lùng nói. Người đứng lên, chúng ta lâm ra không chịu nổi ngươi một quỳ. Hạ thành sinh thân ảnh ấy cứng đờ tiện đà đứng lên, trên mặt tràn đầy xấu hổ, bồi ở lâm thanh nghi bên cạnh. Hạ lão phu nhân xem tại đáy mắt ôn tồn khuyên nhủ. Lâm lão phu nhân, ngài làm cái gì vậy, có lời gì hảo hảo nói. Chúng ta lâm gia không có để ý giáo hảo cháu gái, nay nàng tại hạ gia bị ủy khuất qua biệt khuất là chính nàng xứng đáng, ta hôm nay chính là để giáo huấn của nàng, giáo huấn tốt, tài năng tiếp tục làm này hạ gia tức phụ. Liêu thị nhìn quỳ lâm thanh nghi. Đại nha tổ mẫu hỏi ngươi, mẹ ngươi có hay không có dạy ngươi gả cho người muốn giúp chồng dạy con, muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng cùng với chị em dâu hào hào ở chung. Lâm Thanh nghi đã sớm liền khóc nức nở nói, nương dạy, vậy ngươi nương có hay không có dạy ngươi giữa vợ chồng muốn hòa thuận ở chung nên vì tướng công của ngươi kéo dài từ từ. Nương nói, tốt lắm ta hỏi lại ngươi là ai dạy ngươi tại nhà chồng quá không hài lòng muốn chính mình giấu ở trong lòng ai đều không nói. Lâm Thanh Nghi khóc lắc đầu, Lưu Thị hỏi lại, Kia là ai dạy ngươi, ngươi không bệnh không chết còn có thể đáp ứng ngươi trượng phu cưới bình thê vào cửa ném chúng ta lâm ra mặt mũi. Lời này vừa nói, hạ nhị phu nhân sắc mặt càng khó nhìn. Lưu Thị nhưng căn bản không có để ý các nàng, đối với Lâm Thanh Nghi nói. Ta chính là cái không văn hóa lão thay thái, vậy cũng biết đây là không thể chuyện đã đáp ứng, ngươi là bị mỡ heo mông mắt có phải hay không, ngươi là hạ ra cưới hỏi đàng hoàng bắt nâng đại kiểu cưới vào cửa, ngươi đại nha một ngày không chết, này hạ ra còn có thể bức từ ngươi lại cưới một cái vào cửa không thành, cười chết người cưới bình thê. Này chỉ cây dâu mà mắng cây hoè hạ lão phu nhân sắc mặt cũng chìm xuống đến, nhưng nàng không lưu thị này mạnh mẽ tướng, bên kia hạ nhị phu nhân cũng không phải tốt như vậy, đối phó, chờ lưu thị nói xong cười nói lâm lão phu nhân chỉ sợ là chỉ biết một mà không biết hai lúc trước xanh nhi dốc hết sức muốn đưa đi tố huyền ta đây đương nương liền tính biết bọn họ tiểu phu thê nói gì đó không nghĩ tố huyền cái này biểu muội lưu tại hạ ra, ta cũng khó mà nói cái gì đưa liền đưa đi xanh nhi cũng không nguyện ý tự mình đi ra việc này chúng ta cũng có trách nhiệm cô nương ra một đời cứ như vậy làm hỏng con trai của ngươi không muốn đi đưa đó là hắn biết cái gì gọi là lễ nghi liêm sỉ lưu thị dừng một chút nói ra lễ nghi liêm sỉ bốn chữ đây là trên xe ngựa lâm thanh nhiễm giáo một cái thành thân cùng một cái chờ gà niên kỳ biểu muội tự nhiên là không thể đưa chọc tới nhàn thoại làm thế nào chúng ta nông dân đều hiểu được thị hiểm thân gia phu nhân chẳng lẽ không hiểu sao? bọn họ tiểu phu thê muốn đưa đi này biểu muội vậy khẳng định là này biểu muội làm chuyện gì ảnh hưởng đến người ta tình cảm vợ chồng người này đương đương đích thật là kỳ quái không đi tỉnh lại mình một chút đem một cái lớn tuổi như vậy ngoại sinh nữ giữa ở bên người chậm chễ người ta gả cho người còn ngược lại đem chuyện này tính đến hai cái hài từ đầu đi lên chẳng lẽ ta hôm nay từ các ngươi hạ ra sau khi rời khỏi đây trên đường sợi chân dập đầu nha bị xe ngựa chàng cũng coi như tại các ngươi hạ ra trên đầu có phải hay không lưu thị thanh âm cực kỳ vang dội Lâm thanh nhiễm ngồi tại trên ghế, hai tay siết chặt thành nắm tay, nhìn hạ ra mấy vị này phu nhân thần tình, nàng là thật sự rất thường cười. Lâm lão phu nhân, đây là chúng ta hạ ra ra sự. Hạ nhị phu nhân mặt mũi này đã giận thành chư can sắc, nàng không thể cùng lâm lão phu nhân như vậy, đối xảo, đệ nhất nàng là trưởng bối, thứ hai nàng làm như vậy có phần, lâm lão phu nhân có thể không để ý, nàng không thể không để ý, cho nên gặp gỡ như vậy, chỉ có thể bản thân nghẹn Thân già phu nhân, năm đó con ta tức phụ sinh hạ thất cái nữ nhi thời điểm ta đều không nghĩ tới muốn cho ta nhi từ cưới cái gì bình thê cưới vợ bé cũng là vì sinh tôn tử, chúng ta thanh nghi sinh hạ tuệ tỷ nhi thời điểm ngươi lại bất mãn ý nếu là thanh nghi là cái không thể sinh đó là chúng ta lâm ra lỗi không đẻ trứng cả mái lưu trữ cũng vô dụng các ngươi muốn hưu chúng ta không có hai lời trực tiếp đến đem nhân đón về khả thanh nghi hảo hảo, người vẫn là không hài lòng ta xem này từ đầu tới đuôi các ngươi hạ gia liền không phải thật tâm thành ý muốn kết hôn chúng ta lâm ra khuê nữ các ngươi xem thường lâm ra cần gì phải giả mù xa mưa tới cửa đến đề thân xin cưới cưới về đi lại không hảo hảo đối đãi chẳng lẽ chúng ta lâm ra nuôi khuê nữ chính là muốn cho các ngươi khi dễ không thành Lưu thị nhìn Hạ Nhị phu nhân, này liên tiếp lời nói nói ra, có thứ tự đều không tạm dừng một chút. Chương 31, làm thiếp tạm tạm, Lưu thị nói xong này một đoạn nói, trong tính đường chợt im lặng, Hạ Nhị phu nhân khí sắc mặt trắng bệch che ngực suýt nữa không có bối quá khứ cùng Hạ lão phu nhân tiến đến Hạ đại phu nhân mở miệng nói. Lâm lão phu nhân, chúng ta lời nói công đạo nói, thanh ni gà vào hạ gia. Hạ gia thượng hạ nhưng không có bạc đại quá nàng, chớ nói chi là khi dễ nàng, ngày hôm nay cho dù có muôn vàn nộ, vạn loại khí, lời này cũng thực là oan uổng hạ gia lúc trước cầu hôn, tam môi lục xính, vẫn là ta cùng đệ muội đi lâm gia lâm đại học sĩ là triều đình mệnh quan, lại thâm sâu được thánh tâm, chúng ta như thế nào sẽ xem thường lâm gia quả nhiên là thành tâm đi cầu hôn. Hạ đại phu nhân một tịch dịu dàng, thanh âm không lớn, trong giọng nói lại khắp nơi lộ ra định tính, nàng cười rất hòa thuận, này ngược lại làm cho liêu thị không biết như thế nào đi xuống nhận. Khóc lóc om sòm cãi nhau liêu thị là am hiểu thực duy chỉ có không am hiểu như vậy vẻ nho nhã giảng đạo lý lầm lão phu nhân người cũng biết nữ từ danh tiết quan trọng bắt cóc một chuyện tố huyền danh dự xem như hủy nàng mới như vậy điểm tuổi chưa từng gả cho người sinh con gặp được chuyện như vậy chẳng phải làm người ta thương tiếc này là cũng do hạ gia gợi ra cùng sinh nhi tự nhiên có quan hệ cưới bình thê là ủy khuất thanh ni nhưng nàng là chúng ta hạ gia cưới hỏi đàng hoàng vào có nàng một ngày tại này đích thê vị trí liền không ai có thể lay động tương lai tố huyền sinh hài tử cũng sẽ không tôn quý quá thanh ni hài tử các người thương tiếc các người dựa vào cái gì muốn hủy khuất cháu gái của ta này còn không tính khi dễ kia cái gì mới gọi khi dễ lưu thị cũng châm trước không ra nàng trong lời mặt mặt khác ý tứ khi dễ chính là khi dễ cưới bình thê chính là khi dễ nào có cái gì thương tiếc ai gặp lưu thị nghe không vào hạ đại phu nhân cũng hơi cảm thấy đau đầu không sợ giảng đạo lý liền sợ chơi xấu các nàng vài cái cũng không thể cùng lâm lão phu nhân như vậy ầm ý đi Hạ nhị phu nhân hít sâu mấy hơi thở cố gắng vững vàng thanh tuyến. Lâm lão phu nhân, ngày hôm nay lại đây, ý muốn như thế nào? Tự nhiên là ngăn cản các người cưới bình thê lưu thị còn chưa nói nói, cửa kia truyền đến lục thị thanh âm, lâm thanh nhiễm quay đầu nhìn lại, trên mặt vui vẻ cha cùng nương đều đến. Lục thị nói xong câu này, đi vào trong sảnh, hướng về hạ lão phu nhân hành lễ, lúm đồng tiền nhìn lưu thị. Nương, ngài như thế nào không đợi đợi chúng ta, tự mình một người lại đây, này hạ phủ nhân sinh không quen, va chạm làm bị thương làm thế nào. Tới đầu trụ lưu thị, lục thị vừa nhìn về phía hạ nhị phu nhân, cũng không đợi nàng nói cái gì, như cũ là cười tùm tìm hạ nhị phu nhân, chúng ta lâm ra cũng không phải không thông tình đạt lý thanh nghi cùng con dề thành thân 6 năm, không vì các người hạ ra thêm con trai, quả thật không thể nào nói nổi, nếu hạ nhị phu nhân muốn cho ngoại sinh nữ tiến các người hạ ra môn. Không ai ngăn cản, bất quá không phải cưới bình thê, là cưới vợ bé. Vốn một cái lâm lão phu nhân đã đủ khó dây dưa, lâm gia lưỡng phu thê lại đây, cũng không phải dễ chọc hạ nhị phu nhân nghe nói, sắc mặt xanh mét. Tần gia đích trường đại tiểu tỷ, như thế nào có thể cùng người làm thiếp? cưới vợ bé cũng có cưới vợ bé quy củ, này đích thư có khác cũng không có nạp quý thiếp đạo lý, cho nên hạ nhị phu nhân nếu là tưởng thân càng thêm thân, này tần tiểu thư cũng chỉ có thể ủy khuất một chút, làm thiếp thất tả hữu đều là muốn vì con rể sinh hạ nhị tử chúng ta thanh nghi cũng không phải cái bá đạo chủ hội khoan hậu đối đãi của nàng, chỉ cần nàng nhận được rõ ràng thân phận của bản thân liền hào, bằng không sùng thiếp diệt thê loại sự tình này truyền đi, bại nhưng là danh tiếng của mình. Lục thị nói chuyện cùng lưu thị hoàn toàn là hai cái lộ số, bà bà đã muốn nói không thiếu, nàng muốn nói, đó chính là thẳng đến kết quả này, cưới vợ bé có thể tám cái 10 cái đều có thể nạp lâm ra quả thật không sen vào, nhưng là nạp quý thiếp cưới bình thê lại không được lấy thiệu ra để làm văn chương, kia này tần ra nhưng có thiệu lão phu nhân nhà mẹ đẻ như vậy ra thế, lúc này không giống ngày xưa. Lâm phu nhân, người nói như thế, không phải bức người quá đáng, làm bình thê đã là ủy khuất tố huyền, như thế nào còn có thể khiến nàng làm thiếp. Cửa kia tần phu nhân tại nha hoàn nâng hạ xuất hiện, nàng vốn thân mình liền không tốt, vừa mới ở bên ngoài nghe xong trong tính đường những lời này, sắc mặt sớm đã xấu hổ. Nữ nhi của ta bị sơn tạc sờ kiếp cũng không phải của nàng sai, lại muốn gặp danh dự bị tổn thương kết quả, việc hôn nhân khó định nay ở trong này, lại vẫn phải bị ngươi lời nói này vũ nhục. Tần phu nhân trực tiếp là rơi lệ, mà kệ hạ ra cái gì tính toán, có cưới hay không, nàng đều vì nữ nhi gặp được thương tâm, đây là nàng nửa đời sau tất cả trông cậy vào a Tần phu nhân ta đây hướng bên trong cũng không phải chỉ có lạc đô thành. Dung thành nhị sử tần tiểu thư muốn nói một cửa hôn nhân tốt cũng không phải không có, nhưng cố tình nghĩ gả vào hạ gia làm bình thê, các ngươi an là cái gì tâm? Tần tiểu thư là ủy khuất bị sơn tặc sờ kiếp là cùng nàng không quan hệ, nhưng cùng ta nữ nhi con rể lại có gì quan hệ? Là bọn hắn tìm người đi uy hiếp sao? Các ngươi cứng rắn là phải đem này khấu tại hai cái hài từ trên người, làm cho bọn họ đi thừa nhận tần tiểu thư gặp nạn chuyện này, khiến con rể cưới nàng, các ngươi này an vậy là cái gì tâm? Lục thị xem bệnh thái tần phu nhân không dạy được này đồng tình tâm. Hảo hảo việc hôn nhân không đi tìm càng muốn như thế, đừng nói chịu nhục đó cũng là tự tin. Tần phu nhân thân mình run lên bần bật không thể tin nhìn lục thị. Người thật là ác độc, lục thị cũng lời cùng nàng nhiều lời, nhìn về phía vẫn không nói chuyện hạ lão phu nhân. Hạ lão phu nhân, ngài là hạ gia trưởng bối, quá khứ cũng nghe gì nhắc tới quá, hạ lão phu nhân là cái minh lý lẽ. Này cái nhi chuyện này, chúng ta lâm ra cũng liền một cái thái độ, con rể muốn cưới vợ bé, bất luận hắn nạp ai, tần tiểu thư cũng hảo, nha hoàn cũng hảo, chúng ta lâm ra đều không có hai lời, nhưng là cưới bình thê nạp quý thiếp, chúng ta không đáp ứng, các ngươi như cứng rắn là muốn kết hôn này bình thê, chúng ta đây hai vợ chồng liền sẽ đi báo cáo thánh thượng, làm cho hắn hạ chỉ khiến thanh nghi cùng con rể hòa ly, trung quy thanh nghi huyện quân tôn phần vẫn là thánh thượng ban cho, đến lúc đó các ngươi hạ ra muốn kết hôn ai nạp ai, đều cùng chúng ta lâm ra không quan hệ. Này một đoạn nói lại nổ trong tính đường im lặng một mảnh, hạ lão phu nhân nhìn lục thị, song mâu thanh minh. tại nàng nhìn lại, lúc trước tới lâm lão phu nhân không đủ gây cho sợ hãi, khó dây dưa là lâm đại học sĩ hai vợ chồng. Lâm đại học sĩ sẽ vì nữ nhi đi cầu huyện quân thân phận tự nhiên cũng sẽ vì chuyện này thỉnh thánh thượng ra mặt. Thánh thượng có nguyện ý hay không ra mặt đó lại là vấn đề khác. Loại sự tình này lấy đến thánh thượng trước mặt nói, bỏ còn không phải hạ ra mặt mũi. Thật lâu sau, hạ lão phu nhân mở miệng ngữ khí hoãn nhưng... Ta nghĩ các ngươi nên là hiểu lầm. Nói xong, nhìn mọi người liếc mắt nhìn. Cưới tần ra tiểu thư vì bình thê sự, nhị phòng đó là cùng ta nhắc tới quá tần tiểu thư vô tội. Tần phu nhân lẻ loi một mình, gà xa, nhiều có không nỡ được bất quá cũng chính là nhắc tới, không có giữ lời. Hạ lão phu nhân nhìn hai cái con dâu liếc mắt nhìn. Là chúng ta hạ ra không có để ý giáo hảo hạ nhân không biết cái nào lắm mồm đem lời này truyền ra ngoài này nghe nhầm đồn bậy thêm phía trước đồn đãi trong không thuộc về thực chuyện đến các ngươi trong tai liền thành sinh nhi muốn kết hôn tần tiểu thư làm bình thê nhạ lâm lão phu nhân như vậy đến một chuyến chọc tức thân mình là chúng ta hạ gia không phải lâm thanh nhiễm nhìn hạ lão phu nhân liếc mắt nhìn vẫn trầm mặc không nói lời nào vừa mở miệng chính là như thế khí định thần nhàn nói đây chỉ là một chàng hiểu lầm nếu là cha cùng nương không xuất hiện nàng khẳng định không phải lời nói này Hôm nay các ngươi đã tới có như vậy lời đồn đãi vẫn là muốn nói rõ ràng hào, để tránh sau này lại gợi ra cái gì hiểu lầm. Hạ lão phu nhân còn nói thêm. Chúng ta hạ ra là thành tâm thành ý tới cửa cầu cưới, cũng không có bạc đại quá thanh nghi, cho dù nàng không vì sinh nhi sinh hạ nhi tử, nhị phòng vậy cũng không tắc người nào đi. Về phần tần tiểu thư, bởi vì uy hiếp sự thụ không nhỏ kinh hách tại hạ gia nhiều trụ mấy ngày dưỡng sinh tử, dưỡng tốt liền sẽ phái người đi nàng hồi dung thành đi, xa gà cũng là có hảo việc hôn nhân, cho nên này bình thê một chuyện là là lời nói vô căn cứ. Hạ lão phu nhân mặt không đỏ tim không đập mạnh đem chỉnh sự kiện nói thành là hiểu lầm, chính là tại cho hạ ra tìm bậc thang hạ cũng cho chuyện này làm chấm dứt. Lâm ra liền một cái lâm đại học sĩ làm quan, hai cái nhi từ đều còn nhỏ thánh thượng sẽ không bởi vì chuyện này đối với hắn thế nào, khả hạ ra thượng hạ nhiều người như vậy ở trong chiều, như thế nào sẽ không chịu ảnh hưởng. Chính là hôm nay lâm gia tiến đến nói như vậy vẽ mặt, hạ lão phu nhân cũng phải xem như không phát sinh quá ai bảo bọn họ đối lý đâu. Hạ lão phu nhân nói xong vậy chuyện này liền như thế thôi, lưu thị đứng lên vẻ mặt thành khẩn nói hạ gia lớn như vậy toàn ra, hạ nhân miệng đều quản không tốt, không phải ta nói chuyện khó nghe, lão tì tì cái này nhân quản không tốt truyền đi nói cái gì, bỏ nhưng là hạ gia mặt ngươi xem nháo ra như vậy chuyện này nhiều xấu hổ, phải hào hào quản quản, ngươi nói có đạo lý, đây là phải hào hào quản thúc hạ lão phu nhân thần tình có như vậy một cái chớp mắt băng liệt rất nhanh khôi phục ôn hòa gật gật đầu lại tự mình đem bọn họ đưa đến cổng lớn lục thị nhìn lâm thanh nghi liếc mắt nhìn trước đó những lời này nói cho hạ ra nghe cũng là nói cho nữ nhi nghe cũng không biết nàng nghe lọt được bao nhiêu lên xe ngựa sau lục thị cùng lưu thị mang lâm thanh vận thượng một chiếc xe ngựa lâm thanh nhiễm liền theo lâm văn tích thượng cùng trung lượng đẳng xe ngựa chạy chút lộ lâm thanh nhiễm kéo mảnh hướng sau nhìn thoáng qua quay đầu hỏi lâm văn tích Cha, ngài nói tổ mẫu vừa mới lời nói có phải hay không cố ý gọi hạ lão phu nhân một tiếng lão tì tì còn thở dài hạ ra quản thúc không nghiêm khắc đem hạ lão phu nhân khí. Người tổ mẫu nói lời kia, không tính là cố ý lâm văn tích cười nói. Người tổ mẫu thường đơn giản, hạ lão phu nhân nói như vậy, nàng dĩ nhiên là theo hạ lão phu nhân đi lý giải, hạ nhân đều có thể đem loại sự tình này truyền đến bên ngoài gợi ra chúng ta lớn như vậy hiểu lầm, này tự nhiên phải hào hảo quản thúc. Chính là bởi vì do ngoại nhân nói ra khỏi miệng, còn như vậy thành khẩn, mới vẽ mặt. Lâm thanh nhiễm mặc thanh, một lát sau nhẹ giọng hỏi. Hạ ra bây giờ nói là hiểu lầm một hồi, sẽ không để cho đại tỷ phu cưới bình thê, nhưng hôm nay chúng ta chuyến đi này, hạ nhị phu nhân có phải hay không sẽ chán ghét đại tỷ tỷ. Thật lâu sau trong xe ngựa mới có lâm văn tích thanh âm. Nhiễm nhi, chúng ta không thể thay người đại tỷ tỷ đi hạ ra sống. Hôm nay cho nàng làm chủ, đó là chúng ta có tư cách này đi làm chủ, là bọn hắn hạ gia không đúng ngươi đại thì tỷ chính là quá ẩn nhẫn Lâm Văn Tích dừng một chút, đem Lâm Thanh Nhiễm Lãm đến thân hắn chắc dựa vào. Nếu sau này ngươi đại thì tỷ không nghĩ tại hạ gia quá đi xuống, chúng ta Lâm ra cũng dưỡng được nổi nàng. Lâm thanh nhiễm rất rõ ràng cha những lời này ý tứ, ngày được nhân chính mình quá, nhà mẹ đẻ lại cho lực có thể thời thời khắc khắc chiếu ứng sao, xuất giá nữ vốn là tùy nhà chồng, nhà mẹ đẻ nhúng tay quá nhiều, đến cuối cùng vẫn là này nhà mẹ đẻ không phải. Lâm thanh nhiễm nghĩ tới cái này tiện đà nghĩ tới đại tỷ tỷ cùng nương đều đề cập tới thiệu gia, ngẩn đầu lên hỏi lâm văn tích. Cha, nương nói cách kia thiệu gia cưới bình thê là thế nào một hồi sự. Phần một tới đây là hết